Chương 156, tiến hóa, chương 156, tiến hóa. Đến cùng là giúp người vẫn là giúp thú vật đâu? Đây là một vấn đề lá một nhóm tại cách đó không xa ngừng lại, trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn, nhìn xem chi kia thật lớn bộ đội gần như đều là một chút hư thuật cực thấp người, cũng chính là nói lưng của bọn hắn cảnh không hề sao thế, mặc dù không phải dân chúng bình thường, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, mà còn bọn họ đang bị coi như khiên thịt hướng đại cao leo lên. Cứu ai không phải cứu đâu, trước cứu lại nói, không phải người cứu lại giết chính là lẩm bẩm lá một nhóm thần tốc hướng về đám người phóng đi. Đến băng phong vực long bảy phía dưới, lá một nhóm ngựa yếu ớt khí áp co lại bật lên đến hơn 1 mét không trung bên trong, sau đó một cái như bước phạm vi công kích, thiên quân phá, mấy chục con băng phong vực long bị đánh bay, mà cùng lúc đó biện tét mượn nhờ lá một nhóm, cái này một kích là thành công leo lên đài cao, bất quá, sau đó chuyển đến, không phải hắn thanh âm hưng phấn mà là lên cơn giận dữ gào thét. Vô cực băng truyền đâu? Ta vô cực băng truyền đâu? Ta vô cực nước đâu? Đứng tại đài cao bên trên, nhìn qua trên không đung đưa một cái hình tròn băng hộ, biện tết gần như muốn chọc giận điên mất rồi, vì lần này vô cực sông băng chuyến đi hắn nhưng là hoa mấy trăm vạn kim tệ, chết mấy ngàn thủ hạ cùng lao công kết quả đổi lấy, nhưng là trên không đung đưa một cái kẻ nước băng tuyết. Thương nhăm chúc, ngươi tới đây cho lão tử. Đại nhân, mỏ núi đá chúc hắn đã bị những cái kia long ăn thương thiên lý vô cùng đau đớn. Cái gì? Biện Tất Triệt để là nổi giận. Ngươi chính là chi đội ngũ này dẫn đầu, lá một nhóm đem mọi người xua tan ra, đối với báo nổi biện Tất hỏi. Con mẹ nó ngươi là ai? Không thấy được lão tử ngay tại nổi giận sao, tranh thủ thời gian cút đi, chớ chọc lão tử. Vốn còn muốn cùng ngươi trò chuyện vài câu, xem ra là không có cái này cần thiết, vậy liền để lại cho Diêm Vương gia đến thẩm vấn a dứt lời lá một nhóm khẽ miệng một nghiêng chính là biến mất tại nguyên chỗ. Fan Phanh phanh, cái này Biện Kết đang lo khí không có chỗ ra, lá một nhóm nhưng là đụng phải trên họng súng, vì vậy xem như một tên nhất giai yêu ớt thánh Biện Kết là triệt để bạo phát, tiểu tử tự tìm cái chết. Không thể không nói đây là một chàng kỳ hoa chiến đấu, hai tên Kim Cảnh cao thủ quyết đấu nhưng là không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân vọt tới trước, xác thực có chút để người thú vật mà kệ. Vô luận là lá một nhóm vẫn là Biện Kết đều cảm thấy quá bất khuất, cho nên đều là dồn hết sức lực đánh lộn. Lá một nhóm vì nhìn xem mình bây giờ thực lực cho nên không có thu hóa, từ khi chính mình tiến vào Kim Cảnh đến nay đây là lần thứ nhất cùng cao thủ so chiêu. Phanh một trưởng tiếp ra, lá một nhóm cùng biện tép đều là đột nhiên dừng lại, bởi vì đám kia không biết lai lịch người áo đen đều là xông lên đài cao, mà còn chẳng biết tại sao bọn họ đều đang liều mạng hướng băng hồ hành kích, mà cùng lúc đó trên trời băng phong rực lòng gọi tiếng càng thêm bén nhọn, hành động càng kịch liệt hơn nóng này. Nhìn thấy trở lên đủ loại kỳ lạ cảnh tượng, biện tép là một cái bước xa liền lại lần nữa vọt tới băng bên cạnh ao, chỉ thấy tại cái kia băng hồ phía dưới lại có một cái cùng bầu trời bên trong đám kia phi long dáng giống nhau phi long, chỉ bất quá rất rõ ràng hắn hình thể càng lớn, mà còn không giống trên bầu trời phi hành những cái kia phi long giống nhau là sẩm trắng, mà là thổ trắng đây cũng là vì cái gì biện kết lần đầu tiên không có phát hiện nguyên nhân. lúc này lá một nhóm cũng là đi tới băng bên cạnh ao bên trên, nhìn xem không ngừng bị anh kích loại cực lớn thuần trắng băng phong dược long. lá một nhóm mang câu, ngất, cuối cùng vẫn là phải giúp thú vật ta nói xong lá một nhóm nhảy xuống là đi tới loại cực lớn băng phong dược long bên cạnh, bước lên bị hai mặt giáp công nguy hiểm. lá một nhóm yếu ớt khí phóng ra ngoài trực tiếp tiến vào thú hóa tam giai là thuần trắng băng phong dược long ngăn cản đến từ băng bên cạnh ao bên trên công kích cùng lúc đó trên bầu trời nguyên bản vụn vặt lẻ tẻ công kích triệt để biến thành cuồng bạo quân công, gần như tất cả băng phong dược long cũng bắt đầu đều nhịp hướng biện tết cùng với người áo đen phát động thay nhau công kích, mà lá một nhóm nhận đến công kích yếu đi rất nhiều. Thông qua quan sát lá một nhóm phát hiện cái kia thuần trắng băng phong dược long vậy mà là tại tiến hóa, vì vậy hắn thần tốc tại nó bốn phía bày ra một cái phòng ngự trận, song việc phía sau mượn hư thuật giảm lộn nhào là bên trên băng bên cạnh ao bên trên. Người phía dưới nghe lấy, nếu muốn mạng sống mau chóng rời đi nơi này, băng hổ bên trong có con ma thú tại tiến hóa. Cái này trên trời những tên kia chính là hung manh nhất nguy hiểm thời điểm dứt lời lá một nhóm lại lần nữa phong tới Biện Tất, mà lại là lại lần nữa thu hóa tiến vào thú hóa tứ giai, lúc này lá một nhóm mới phát hiện, dựa vào sau lưng cánh rơi là có thể bay đi. Thú hóa tứ giai cộng thêm phi hành, lúc này Biện Tất lấy ra hư môn cảnh giới cũng vẫn như cũ không cách nào cùng lá một nhóm chống lại, mãi đến bị lá một nhóm xa xa hoành phi Biện Tất mới ý thức tới thiếu niên ở trước mắt quả thực liền không phải là người, hắn biến thái đã xa xa vượt qua bình thường nhân loại. Mà liên tại Biện Tất bị hung hăng vây lúc, một cái băng phong dược long vừa vặn đắp xuống là đem bìa kết một cái ngầm lên, sau đó chỉ ở trên mặt đất lưu lại một đầu vết máu. nhìn thấy bìa kết bị băng phong dược long ăn, mà còn phe mình tổn thất nặng nề, người áo đen dẫn đầu hét lớn một tiếng lui. vì vậy còn sót lại không đến 100 người áo đen thần tốc hướng vô cực thiên đường lối vào chỗ phóng đi. nhìn thấy có người chạy trốn, nguyên bản đã hoảng hốt chết lặng những người khác cũng là đi theo áo đen đội chạy như điên. bất quá lá một nhóm biết, tại cái này vô cực thiên đường lại có mấy người có thể thành công chạy trốn đâu. những người khác đi chưa từ thi liền thừa lại lá một nhóm một cái có khả năng thở dốc. bất quá băng phong dực long sau khi thành niên đều là tử cảnh trở lên kim cảnh phía dưới, kim cảnh chính là bọn họ cuối cùng cả đời theo đuổi mục tiêu. tử cảnh ma thú đều có chí không nhất định, đối với lá một nhóm chính là không có phát động công kích, mà là cấp tốc chạm đất tại băng trong ao tạo thành một vòng tròn, đem thuần trắng băng phong dực long vây vào giữa. lá một nhóm không có rời đi, hắn phát hiện thuần trắng băng phong dực long tình huống không đúng đầu. quả nhiên qua mấy phút đồng hồ sau lá một nhóm phát hiện cực lớn băng phong dực long thể lực cực kỳ suy yếu, tăng thêm phía trước bạo động cùng công kích thuần trắng băng phong dực long mắt thấy cũng chỉ thừa lại một hơi lá một nhóm mặc dù trong cơ thể chạy có thu tộc huyết mạch nhưng là không có cách nào cùng ma thu tiến hành giao lưu nếu là trần đại ca tại lễ tốt không thể giao lưu chỉ có thể lo lăng xuống đúng ta làm sao đem quả cầu tuyết cái kia an hàng quên nói xong lá một nhóm liền đem quả cầu tuyết cho kêu gọi ra a lạnh quá lạnh quá quả cầu tuyết vừa ra tới chính là tại băng bên trên đạo quanh. quả cầu tuyết ngươi có thể hay không cùng những cái kia băng phong dực long giao lưu a những cái kia nướng ngẩn hàng giao lưu không được mới thử cảnh mà thôi chỉ số at quy không cho phép nói bất quá cái kia láo gia hỏa thuần trắng băng phong dực long ngược lại là có thể hắn là chỉ địa thủ nói vậy ngươi tranh thủ thời gian cùng hắn giao lưu trao đổi, nhìn ta có thể hay không giúp một tay. a nói xong quả cầu tuyết thế mà rất tự nhiên liền bay qua, nhìn xem bay lên quả cầu tuyết lá một nhóm cái kia hận a. hành ca ca, hiểu được, cái kia lão ma thú vật ngay tại hai lần tiến hóa, bất quá hắn không có thực lực a, làm không tốt tiến hóa sẽ thất bại, liền trực tiếp chết. nghe quả cầu tuyết lời nói lá một nhóm con ngươi đảo một vòng, ngươi đi cùng hắn nói ta có thể giúp hắn thành công hai lần tiến hóa, bất quá ta có một điều kiện. điều kiện gì? ngươi trước nói với hắn đi, nếu là hắn có hứng thú ta lại nói với hắn điều kiện. tuân lệnh nói xong quả cầu tuyết lại lần nữa bay đi. Chỉ chốc lát sau quả cầu tuyết trở về, hắn hỏi điều kiện gì? Hắn cùng với tộc nhân của hắn nhất định phải làm chúng ta ma sủng. Cái này, ta nghĩ Hành Ca Ca hắn hẳn là sẽ không đáp ứng. Ngươi trước đi nói với hắn, "Ta trở về." Hắn không đồng ý. "Mang ta tới, Dung Phi." Hành Ca Ca, ngươi không phải biết bay sao? Để ngươi làm ngươi liền làm. Tiểu Thí Hải từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? A. 4 chương 150 74. Chương 157, giao dịch. Lá một nhóm không phải một cái gian trá người, bất quá có đôi khi người là cần gian trá một chút xíu, vì một số đáng giá đồ vật. Tại quả cầu tuyết mang theo thủy dưới một nhóm lại lần nữa đi tới băng đáy dao bộ, mặc dù quả cầu tuyết cùng tiểu Hoan đều không phải lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc những cái kia băng phong rực long, bất quá bọn họ vẫn là mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm lá một nhóm cùng quả cầu tuyết nhất cử nhất động. Quả cầu tuyết, phiền phức ngươi chờ một chút, lập tức phiên dịch lá một nhóm đối với chính ôm gầm một khối băng tinh thạch quả cầu tuyết nói đến. "Dễ nói dễ nói, đợi chút nữa nhớ tới nhiều cho mấy khối băng tinh thạch là được rồi." Khụ cái kia băng phong dư long tộc trưởng, ta gọi lá một nhóm, ta nghĩ ta là cái nhân loại ngươi có lẽ nhìn ra được, mặc dù bây giờ tình huống có chút nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của hương vị bất quá vì ta muốn người bảo vệ ta liền làm một lần cường đạo tốt phía trước điều kiện ma sủng của ta chắc hẳn đã rất rõ ràng nói cho ngươi biết ta là đàn dược sư trong tay của ta có có thể giúp ngươi thành công tiến hóa đan dược thế nhưng ngươi cũng biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí cái tiêu bữa sáng cùng bữa tối đâu quả cầu tuyết tiếp miệng đến đây là ngươi hỏi còn là hắn hỏi a đây là ta hỏi ta đối cái này vẫn là rất hiếu kỳ nói ngươi cho ta ngon chút cũng không nhìn hiện tại tình huống như thế nào ngươi cái tiểu nha đầu chết tiệt lá một nhóm giận dữ mắng bỏ quả cầu tuyết không hỏi liền không hỏi có gì đặc biệt hơn người giống như hiện tại chúng ta tới làm cái giao dịch. Muốn ta giúp ngươi tốc độ qua cửa ải khó khăn này có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng ngươi cùng với tộc nhân của ngươi xem như nhân loại chúng ta ma sủng. đương nhiên ta sẽ không muốn cầu các ngươi đợi đợi kiếp kiếp đều xem như nhân loại chúng ta ma sủng. Ta chỉ cần các ngươi hiện tại tất cả thành niên thành viên liền có thể. Lan, đáng chết nhân loại quả cầu tuyết tức giận nói đến, đây là hắn nói quả cầu tuyết sau đó lại bổ sung một câu. Thiên phức ngươi để cho ta nói hết. Không biết ngươi vừa rồi có phải hay không là chú ý tới kỳ thật trong cơ thể của ta cũng chạy xuôi thu tập huyết mạch, cho nên ta đối ma thú nhất tộc vẫn là hiểu rất rõ. Các ngươi bởi vì tự thân huyết mạch vấn đề đẳng cấp gần như cả một đời đều là bị hạn định tại một cái cấp bậc, giống như ngươi có khả năng hai lần tiến hóa ma thú cũng không nhiều, mà còn tiến hóa thành công sát xuất cực kỳ thấp, có thể là lá một nhóm dừng lại một cái, ta có thể để ngươi những cái kia nguyện ý trở thành. Nhân loại chúng ta tộc nhân, thuần tiện độc, mỗi cái ít nhất tiến hóa thành công một lần, không, là có một lần thành công tiến hóa cơ hội, mà còn các ngươi có thể đem chính mình cơ hội tùy ý tặng cho các ngươi nghĩ đưa tộc nhân, đương nhiên, đây là không thể thêm vào, dù sao càng hướng phía sau càng khó làm. Bảo ngươi cút. Ta là sẽ không vì chính mình tiến hóa mà hy sinh tộc nhân tự do quả cầu tuyết tiếp tục học thuần trắng băng phong rực long giọng điệu nói đến, còn là hắn nói. Ta chỉ có thể nói ngươi quá ích kỷ, ngươi cũng không hỏi qua tộc nhân của ngươi chỉ có một người quyết định cũng quá đáng. Mà còn ta còn chưa nói xong, ta sẽ không hạn chế các ngươi bất luận một vị nào tự do, trở thành ta những bộ hạ kia ma sủng phía sau các ngươi có thể tự do hoạt động muốn đi đâu thì đi đó, chỉ có chúng ta lúc cần phải mới sẽ quay dày các ngươi ném một cái ném thời gian, mà còn ta sẽ cực lực bảo đảm các ngươi an toàn. Băng Phong Dực Long tộc trưởng, dù cho ngươi không vì mình suy nghĩ cũng có thể vì ngươi tộc nhân cùng với các ngươi tộc hậu đại suy nghĩ A, Bên ngoài bây giờ thế giới đã loạn, thiên biến, các loại chủng tộc mạnh mẽ là theo nhau mà đến. Nếu muốn cam đoan các ngươi băng Phong Dực Long chủng tộc kéo dài chỉ dựa vào các ngươi hiện tại điểm này lực lượng có thể là không thực tế. Hắn nói không cần nói quả cầu tuyết dùng miệng của mình hôn nói đến, có thể là ta còn chưa nói xong đâu, ngươi lại nghe ta lại nhải vài câu a lá một nhóm có chút cũng lên, ta cảm thấy ta nói đến rất tốt. Không phải, hắn đã đồng ý cùng ngươi làm giao dịch, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp hắn thành công tiến hóa tiến thêm một bước nói chuyện. A, không có vấn đề, vì thể hiện thành ý của ta. Đến, tiếp tốt nói xong lá một nhóm lấy ra một viên vàng giống đang ăn dược, sau đó ném về phía thuần trắng băng phong rực long. Nhìn qua cái kia tại trên không vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cùng, tỏa ra vô cùng nu hòa dược hiệu màu vàng đang dược. Ở đây các ma thú bao gồm quả cầu tuyết ở bên trong đều là một trận đỏ mắt. Người xấu hành ca ca, vì cái gì có như thế đồ ăn ngon cũng không cho ta ăn, nếu không phải ta ngươi cho rằng lao giả kia sẽ như thế tùy tiện đáp ứng ngươi sao? Hoại tử, hành ca ca. A, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi đều cùng cái kia giả. Bọn họ tộc trưởng nói cái gì? Ta chỉ là hơi biểu hiện ra một cái ta thực lực, sau đó nói một chút đi theo chỗ tốt của ngươi chờ hắn chính là đồng ý. Sớm biết liền để các ngươi ma thú đối ma thú, hại ta hưởng phí nhiều như thế miệng lưỡi. Xem như lần này công thần, ừ nói xong lá một nhóm lại lần nữa lấy ra một viên màu vàng đan dược cho quả cầu tuyết, khen thưởng ngươi, tiểu ăn hàng. A hành ca ca quả nhiên vẫn là người tốt quả cầu tuyết một cái chính là nuốt vào màu vàng đan dược. Cái kia, hành ca ca ngươi còn có không có? Tiểu thí hải, thuốc là có thể ăn bậy sao? Ta không phải từng nói với với đối ngươi tu luyện không? Không phải hình ca ca. Ta nghĩ cho tiểu Bạch muội muội mang một viên, đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ, đây không phải là ngươi dạy ta sao? A, kém chút đem cái kia tiểu nhi tử quên, tiểu Bạch ra đi. Nói xong tiểu Bạch chính là hấp tấp xuất hiện, lá một nhóm lại lần nữa lấy ra một viên màu vàng đan dược cho tiểu Bạch, cái này một loạt cử động có thể là đem đám kia băng phong dược long đấu kỵ muốn chết, trong miệng nước bọt đang không ngừng đảo quanh. Cùng lúc đó, uống vào màu vàng đan dược thuần trắng băng phong dược long, thân thể bắt đầu biến hóa, đầu tiên là bị một cỗ thuần chính màu vàng yếu ớt khí bao phủ ở bên trong, sau đó chỉ thấy hắn cái kia làn da màu trắng không ngừng rơi, rơi chỗ xuất hiện một tia vàng nhạt đường vân coi hắn toàn thân làn da màu trắng toàn bộ đổi đi phía sau, trên người hắn màu vàng yếu ớt khí dần dần thu lại, sau đó chính là rơi vào trạng thái ngủ say, lá một nhóm cùng với ở đây tất cả ma thú đều biết rõ thuần. Trắng băng phong dược long tiến hóa thành công, hắn thành công đổ sóng địa thú cảnh rơi tiến vào thiên thú hàng ngũ. Lúc này lá một nhóm là hô to một hơi, vừa rồi vì lôi kéo cùng với mê hoặc đối phương tâm, hắn nhưng là đem chính mình tất cả gia sản đều đã vận dụng, chính mình hoa dòng giá 2 tuần lễ tiêu phí vô số quý giá dược liệu cùng khoáng thạch mới luyện chế thành 3 viên kim trùng loại đan dược toàn bộ dùng, nếu là đối phương đột nhiên đưa ra yêu cầu mới chính mình liền nên lộ trận tướng. Tốt tại băng phong dực long tộc trưởng ngất đi. Hiện tại tất cả băng phong dực long đều đem lá một nhóm coi là giống như thần tồn tại. Nhưng mà liền tại lá một nhóm hô to một ngụm chọc khí thời điểm, cái kia băng hồ đột nhiên là có biến hóa, chỉ thấy một đạo gió lạnh xoay tròn mà lên. Sau đó chỉ thấy băng đáy ao bộ băng là đột nhiên dạt nước. Lá một nhóm ý thức được không ổn hét lớn một tiếng, mau trốn. Sau đó bước nhanh tiến lên đem thuần trắng băng phong dực long dơ lên, quay người chính là hướng về quả cầu tuyết hét lớn một tiếng, quả cầu tuyết thần tốc đến giúp đỡ. Mà liền tại quả cầu tuyết còn không có kịp phản ứng thời điểm. Lá một nhóm cùng thuần trắng băng phong dược long đều là rơi xuống đến cái kia không ngừng mở rộng khe hở bên trong, vô thanh vô tức. 4 chương 1584. Chương 158, đại phát thần uy. Lang Yên khắp nơi trên đất, tiếng kêu rít rầm trời, đao quang kiếm ảnh, huyết châu vang khắp nơi, giải chí liên minh bên ngoài lúc này đã trở thành một cái khổng lồ chiến trường. Một cái thiếu niên áo trắng xếp bằng ở một cái to lớn, toàn thân mang theo kỳ dị đường vân dược long bên trên, chấn định tự nhiên chỉ huy trên chiến trường quân đội. Hắn chính là trở lại giải chí liên minh lá một nhóm, mà hắn lợi dụng cơ chính là cái kia tiến hóa băng phong dược long tộc tộc trưởng. Cánh trái rút lui, trung lộ đột tiến điểm hộ truy thuật pháo toàn thể dương lên 60 tốc độ, phóng ra lá một nhóm âm thanh truyền lại đến mỗi một cái chiến sĩ hai. Cái này đã là lá một nhóm từ vô cực sông băng trở lại về sau 5 tháng trận thứ 3 chiến dịch, hai lần trước đều là tham dò tính quy mô nhỏ chiến dịch, mà giờ khắc này thì là giải trí liên minh cùng Giang Châu quận trưởng vệ quân đoàn trận đầu chính thức đọ sức. Lúc đầu mọi người cũng còn thật lo lắng, một cái nhân số bất quá chỉ là 8000 giải trí liên minh làm sao cùng nhân khẩu 600 vạn khoảng cách Giang Châu quận chống lại, có thể là nhìn thấy lá một nhóm trấn định tự nhiên chỉ huy phía sau, giải chí người trong liên minh tin tưởng vững chắc trận chiến này, bọn họ tất thắng mà tại trải qua dài đến một ngày kịch liệt khai hỏa phía sau, một ít lao nhân cùng phụ nữ đều là đứng lên giải trí núi những ngọn núi xung quanh, thưởng thức trận này vẫn còn. tại kéo dài chiến dịch, bởi vì bây giờ giải trí liên minh phòng ngự quá nới bức, cơ giáp tại 500 trăm mét bên ngoài phóng ra hư thuật căn bản không phá được giải trí núi xung quanh phòng ngự. hơn 5 tháng phía trước, phu phu, một tiếng, kích thích mấy thước bọt nước. lá một nhóm lôi kéo băng phong dực long tộc trưởng bắp đuổi là một đạo ngã vào băng hồ phía dưới nước. tại băng lênh thấu xương trong nước lá một nhóm ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể là băng phong rực lòng tộc trưởng vừa vận tiến hóa thành công, hơn nữa còn là ngủ say bên trong, không có cách nào, lá một nhóm chỉ có thể là đem thu vào nhận chứa đồ, sau đó một người trong nước bắt đầu hướng thượng du đi. Mà liên tại lá một nhóm mắt thấy là phải nổi lên mặt nước lúc lại phát hiện phía trên xuất khẩu, cũng chính là hắn rơi xuống vết nước đã là kết thành thật dày băng, tùy ý lá một nhóm quyền đấm cước đá đều là không nhúc nhích tí nào, không cần nói khe hở gì đó, nhưng là liên tục điểm vụn băng đều chưa từng thấy được. Lá một nhóm chố không biết là hắn vị trí địa phương xung quanh nước chính là truyền thuyết vô cực nước mà sở dĩ dấu tốt như vậy vô cực băng tuyền sẽ vỡ ra thì là bởi vì lá một nhóm ngày thứ ba phú uyển tuyệt dở trò quỷ bởi vì có nhất định trí tuệ uyển tuyệt là cảm nhận được mặt băng phía dưới kỳ lạ năng lượng hấp dẫn vì vậy không cần lá một nhóm mệnh lệnh chính là tự mình đem mặt băng đánh rách tả tơi không biết chút nào lá lá một nhóm chính là lâm vào kỳ lạ vô cực băng tuyền bên trong đồng dạng trong nước chứa oxy lượng liền thiếu đi đến đáng thương mà cái này trí âm vô cực nước căn bản là không có dưỡng khí rất nhanh chóng lá một nhóm tại vô cực băng tuyền chi tiện là kìm nén đến không được vì vậy bắt đầu từng ngụm từng ngụm uống nước có thể là uống nước cũng không giải quyết được dưỡng khí thiếu vấn đề vì vậy lá một nhóm bắt đầu cảm giác đắc ý nhận thức bắt đầu mơ hồ hắn cảm thấy nhìn cái gì đều là hư hào lá một nhóm liều mạng rải rủa có thể là càng rải rủa càng khó chịu hắn cường đại hư thuật tại vô cực băng tuyển bên trong nhưng là căn bản là không có cách sử dụng dần dần lá một nhóm liền rải rủa khí lực đều là không có bất quá lao thiên cuối cùng vẫn là không nỡ để lá một nhóm cú máy đúng lúc này một đạo thước tha thân ảnh xuất hiện tại lá một nhóm mơ hồ trong mắt lá một nhóm đưa ra hai tay một phát bắt được đối phương ở vào đối dưỡng khí nhu cầu Lá một nhóm là cấp bách đem miệng của mình dựa vào hướng đối phương miệng, Tham Lam hút lên rồi. Lúc này lá một nhóm trong cơ thể thay đổi đến vô cùng khô nóng, hắn ngày thứ ba phú Huyễn tuyệt lại bắt đầu đi ra quấy phá, là đem lá một nhóm toàn thân quần áo toàn bộ đốt hết, sau đó tạo thành một cái to lớn trứng gà hình dáng chân không vòng, đem lá một nhóm cùng đạo hắc ảnh kia là bao khỏa ở trong đó. Đợi đến lá một nhóm tỉnh lại đã là xuất hiện ở vô cực tiên đường lối vào bên ngoài, quả cầu tuyết, tiểu Bạch cùng với đám kia băng phong dực long đều là xoay quanh tại bên cạnh hắn, lá một nhóm cố gắng nhớ lại, nhưng là cái gì cũng không nhớ rõ sau đó lám một nhóm thần tốc đuổi về Hàn Phách Thành, mà khi hắn đến nội thành lúc Trần Thị bằng đám người đang bị một đám người vây công, vây công người không phải người khác, chính là bị lám một nhóm đánh đập qua tần siêu cùng tần thọ. lại nói ngày đó Trần Thị bằng mang theo mọi người, dựa vào lám một nhóm cho duy nhất một lần di động phòng ngự trận, thành công tránh thoát nguy hiểm trở lại Hàn Phách Thành, vừa lúc là bị tần siêu người cho nhìn thấy, mà cái này tần siêu chính là Hàn Phách thủ thành quân một cái phó quan, tại Hàn Phách Thành thậm chí xung quanh cũng là nổi tiếng nhân vật, nhất là giống hắn như thế tuổi trẻ liền tiến vào kim cảnh mà còn làm phó quan toàn bộ đại lục cũng không thấy nhiều, vì vậy vì mắt mũi, cho nên nói, thật nhiều người chết thì chết tại mặt mũi này vấn đề bên trên chính là quyết tâm trả thù lá một nhóm bọn họ mà trải qua một phen điều tra bọn họ phát hiện lá một nhóm tiến vào hàn phách thành phía sau căn bản là không có trở về cho nên tần siêu liền cho rằng lá một nhóm là chết tại cái kia băng thiên tuyết địa bên trong đây là trời cũng giúp ta vì vậy ngăn cách một ngày tất cả an bài thỏa đáng hắn chính là mang theo chút ý thủ hạ bởi vì hắn cho rằng một cái trần thị bằng mà thôi không cần quá nhiều người đi tìm trần thị bằng bọn họ phiền phức phía trước nói tần siêu lần này chủ yếu nhất là lấy lại danh dự cho nên là có thể ủ nảo bao lớn động tĩnh liền làm bao lớn động tĩnh mà còn tại công kích Trần Thị bằng đám người lúc là mang theo mẹo cào con chuột chơi đùa tâm lý, có khả năng nhiều phát dồ vũ nhục liền nhiều phát dồ vũ nhục Trần Thị bằng đám người. Lá Một nhóm về thành lúc nhìn xem nội thành lớn như vậy độc tĩnh, còn không biết chuyện gì xảy ra, mãi đến hắn thấy được toàn thân bị huyết dịch nhiễm tận, đã là thoi tóc bị tận thọ giẫm tại dưới lòng bàn chân Trần Thị bằng lúc, Lá Một nhóm là triệt để nổi giận. Vô tận lửa giận hóa thành quanh thân thiêu đốt yêu đất khí, Lá Một nhóm biến mất tại mương chỗ, sau đó xuất hiện tại Dương Dương đất ý, hùng hùng hổ hổ tần thọ trước mặt, một quyền liền đem đầu của đối phương cho triệt để đập nát, chỉ còn một bộ cứng ngắc thân thể ngã xuống đất. Sau đó lá một nhóm như địa ngục đến ác ma đồng dạng tại tần siêu hạng người ở giữa xuyên qua, tại không đến trong vòng 10 giây là đem bao gồm tần siêu cái này kim cảnh thiên tài ở bên trong mười mấy người toàn bộ nổ đầu, sau đó mang theo tử thương các huynh đệ biến mất tại hàn phách thành. Sau đó lá một nhóm cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà có thể một chiêu liền đem toàn lực phòng ngự tần siêu cho giết chết, chính mình thế mà còn có dạng này đại phát thần uy thời gian, hiện tại hắn liền mình rốt cuộc là cái gì cảnh giới cũng không làm rõ ràng được. Lúc này giải trí ngoài núi chiến tranh đã tiến vào rằng co trạng thái. Mặc dù giải trí quân đội tại cầu á nhân cùng với mấy vị khác cao thủ huấn luyện bên dưới thực lực phi bước trưởng thành, có thể là Giang Châu quân phòng thủ thật đúng là không phải ăn chay đến, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn thực lực có thực lực, muốn người mấy có người mấy, muốn máy móc bọc thép có máy móc bọc thép, sở dĩ có thể tiến vào rằng có trạng thái một cái là phải nhờ vào cách đặc biệt tộc cỡ lớn phòng ngự. Công kích thiết bị cùng với lá một nhóm dốc lòng nghiên cứu thiên hợp kỹ thuật phía sau chỉ huy. Lúc này cùng lá một nhóm xa xa nhìn nhau chính là một tên ngồi tại một cái đỏ cánh quan hổ thú vật trên lưng lão giả, hắn là Giang Châu quận quận bài triệu Vân Biển. Nhìn xem chính mình bốn vạn quân đội thế mà bị đối phương sáu ngàn binh sĩ cho rằng có, lập tức là hỏa khí đi lên, "Mang nhân, tiêu Giang Châu vệ đệ nhất Long Kỵ quân đoàn lên cho ta." "Là đại nhân." Bốn chương 1594. Chương 159, Phong Thần Mạc Vũ tỷ Long Kỵ quân. Mang nhân, tiêu Giang Châu vệ đệ nhất Long Kỵ quân đoàn lên cho ta." Triệu Vân biển lên cơn giận dữ mà đối với một bên cứi tại một cái bay trên trời kiếm Long trên thân lữ mang nhân rống đến, "Ta cũng không tin ta Đường Đường Giang Châu quận quận bài còn không thu thập được một đám phản tặc." "Là đại nhân." Lữ mang nhân chào theo tiểu nhà binh, sau đó quay người trở về. Không lâu chính là mang theo một chi từ trăm người cùng trăm con bay trên trời kiếm long tạo thành long kỵ quân gào thét mà đến. Bọn họ trên người mặc màu bạc chiến rác, cầm trong tay dài 8 mét thương, từng cái là mai phong lấm liệt. Kỳ hỉ, liền chờ các ngươi long kỵ quân đâu? Trần đại ca, nín họng đi, đến lượt các ngươi bên trên lá một nhóm đối với sau lưng giống lớn một tiếng. Long kỵ quân nghe lệnh, xuất kích. Toàn thể thần phong long kỵ quân theo ta lên. Trần thị bằng hét lớn một tiếng, mang theo 70 mươi tên cưỡi băng phong dực long thiếu niên là từ giải trị núi ngọn núi châu gào thét mà đến. Năm tháng trước giải trị trong liên minh. Lúc buổi sáng, trong núi thổi tới từng đợt nhỏ xì gió. Lao động đám người có thể đặc biệt cảm giác được nó cái kia phần đẹp. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh mệt mỏi có một cái toàn thân ngân hồng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người còn không có kịp phản ứng, một lớn một nhỏ hai cái ma thú lại là quét một tiếng từ trên trời giáng xuống. Mọi người ngốc trệ mấy giây mới kịp phản ứng. Xuất hiện tại giải trí người trong liên minh là lá một nhóm cùng hắn hai cái ma thú. Mọi người nhặt mau tới phía trước đem bọn họ vết thương trên người nhân viên đỡ xuống. Bởi vì lá một nhóm ngay lập tức là Trần Thị bằng đám người uống vào đang uống rượu, cho nên đều là bảo vệ tính mệnh thoát ly nguy hiểm tính mạng, chỉ là tính tạm thời hôn mê. Dù sao không phải mỗi người đều có lá một nhóm loại kêu biến thái chữa trị năng lực. Mà liên tại lá một nhóm về giải trí liên minh hơn một tuần lễ phía sau, băng phong dực long tộc trưởng Há có thể tộc trưởng tỉnh lại, có lẽ là lá một nhóm đan dược hiệu quả quá tốt, lại hoặc là vô cực nước tác dụng, bất quá đây đối với lá một nhóm cùng với giải trí liên minh đều là chuyện tốt. Sau đó lá một nhóm mang theo trang phu tử, đương nhiên còn phải có quả cầu tuyết, tiến hành tam phương hội đàm, lá một nhóm. Giải trị liên minh cùng với Hà có thể tộc trưởng đạt tới chung nhận ước, đồng ý bàn giao 71 tên tộc nhân xem như giải trị liên minh tổ chức long kỵ binh toạc kỵ, thế nhưng không thể cùng nhân loại ký kết chủ tớ khế ước, mà vì thu hoạch được lá một nhóm tín nhiệm, hắn nguyện ý mình cùng lá một nhóm ký kết khế ước mà còn lấy tính mạng của mình xem như đảm bảo. Mặc dù cái này cùng lá một nhóm yêu cầu có chút đừng ra, bất quá lá một nhóm vẫn đồng ý, đương nhiên lá một nhóm cũng không phải đồ đần. Hắn đưa ra, hắn không bắt buộc Dực Long tộc cùng phe mình binh sĩ ký kết khế ước, thế nhưng nếu như Dực Long tộc Băng Phong Dực Long tự nguyện cùng các binh sĩ ký kết khế ước, há có thể tộc trưởng cũng không thể lấy bất luận cái gì danh nghĩa phản đối, mà còn trừ cái kia 71 vị Dực Long mỗi long thu hoạch được một viên màu tím tiến giai đan bên ngoài. Phạm La nguyện ý cùng phe mình binh sĩ ký kết khế ước Dực Long đều có thể đạt được một viên kim chủng loại đan dược, đồng thời đan dược chủ yếu hiệu lực và tác dụng từ nên Dực Long tùy ý tuyển. Cứ như vậy, giải trí liên minh Long Kỵ binh bắt đầu tiên xem như là hoàn thành, kế tiếp chính là tuyển chọn Long Kỵ binh binh sĩ cùng với vì bọn họ chế tạo đặc thủ vũ khí trang bị. Vũ khí trang bị sự tình lá một nhóm mặt dạng mày dạy giao cho cách đặc biệt tộc, mà cái này tuyển chọn lòng kỵ sĩ binh sự tình lá một nhóm thử một chút, cảm thấy so với mình tu luyện hư thuật còn phiền phức, vì vậy lại là giao cho liễu vận mới cùng cầu á nhân, chính mình mượn cớ chính là trở về ngủ ngon. Mà lá một nhóm cái này một ngủ chính là chừng 10 ngày, bởi vì phía trước tại vô cực băng tuyển uống quá nhiều vô cực nước, lá một nhóm phản ứng tới. Nếu biết rõ lá một nhóm chỗ tiến vào vô cực băng tuyển cùng mọi người bình nói tới vô cực băng tuyển là khác biệt, ngày thường mọi người nói tới vô cực băng tuyển chính là cái tia khô cạn băng hồ mà cái kia vô cực băng tuyển vô cực nước chân chính chỉ có một bát nhiều vô cực nước, còn hỗn hợp bình thường băng giải nước. Tại bìa kết đám người đến nơi đó lúc, băng hồ vô cực nước đã là hạ há có thể tộc trưởng bụng. Thử nghĩ bị pha loãng gấp mấy trăm lần vô cực nước đều có khiến ma thu tiến hóa tác dụng, lá một nhóm có thể là uống một bụng thuần vô cực nước, không có chút chuyện đó mới lạ. Bất quá ở trong đó có chuyện là giúp lá một nhóm đại ân, không phải vậy lá một nhóm đã sớm băng nước ra mà chết. Chúng ta cái này sau đó nói tiếp. Vô cực nước trên tác dụng tới, lá một nhóm lại lần nữa tiến vào cái kia có kim, trắng, đỏ, đen tứ sắc lá một nhóm linh hồn dưới mà khoảng thời gian này giải trí liên minh Long Kỵ binh đã là như hỏa như đồ xây dựng tại Trần Thị Bằng Long Kỵ binh phó đoàn trưởng lá một nhóm là đoàn trưởng huấn luyện kế tiếp tuần lễ xuống chính là ra dáng không hổ là người có dạ tâm năm tháng sau Long Kỵ quân các chiến sĩ chúng ta cái này 5 tháng chịu khổ chịu tội đều toàn bộ từ đám này đám danh con trên thân lấy trở về thỏa thích phát tiết ta Trần Thị Bằng một thân chiến bảo màu trắng cầm trong tay một cây 8 mét ngân thường cưới một cái hình thể to lớn băng phong giật long một bên cực tốc vọt tới trước một bên lớn tiếng hò hét lá một nhóm nghe lấy lời này làm sao đều cảm thấy có chút khó chịu Các ngươi chịu khổ cùng bọn họ có len sợi quan hệ, bất quá không quản như vậy nhiều, liền để ta thật tốt mở mang kiến thức một chút các ngươi thực lực a. Đang lúc nói chuyện, hai bên Long Kỵ binh đã là chạm vào nhau tại trên không. Trên mắt xem ra Giang Châu vệ Long Kỵ quân đoàn vô luận là số lượng vẫn là thành lập thời gian, binh sĩ kinh nghiệm cùng với nhân thú rèn luyện thời gian, đều là muốn so giải trí Liên minh Phong Thần Mạo Vũ tỷ Long Kỵ quân đoàn càng chiếm ưu thế, càng quan trọng hơn là đối phương cứ đều là ma sủng của mình, mà bên này chỉ là người bình thường thú vật phối hợp. Nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt, song phương chạm vào nhau cùng với mười mấy cái công kích phía sau. Phong thần mạ dụ tỷ long kỵ quân đoàn nhưng là chiếm cứ thượng Phong. Chân đại ca chính là Nhu Bức, không hổ là cùng ma thú có quan hệ chặt chẽ nam nhân lá một nhóm tại nội tâm không được ca ngợi. Kỳ thật nhắc tới Phong thần mạ dụ tỷ long kỵ quân đoàn sinh vật mạnh thực lực đâu, cùng Giang Châu vệ long kỵ quân đoàn vẫn là có nhất định trên lệnh, thế nhưng không có cách nào nhân ra mềm thực lực Nhu Bức, binh sĩ vũ khí trang bị cùng với tọa kỵ phân phối cái kia cũng không biết so với đối phương mạnh bao nhiêu. Mà Băng Phong Dực Long mặc dù tại đẳng cấp cao hơn không được bay trên trời kiếm long bao nhiêu, có thể là Băng Phong Dực Long tốc độ nhưng là bay trên trời kiếm long nhiều gấp ba, liều mạng ngươi tổn thương không đến ta. Muốn truy ngươi đổi không kịp ta, ngươi có lại kinh nghiệm phong phú cũng là phí công. Kết quả là mới thành lập chưa tới nửa năm phong thần mã dụ tỷ long kỵ quân đoàn, thế mà tại giao đấu đã có trăm năm lịch sử Giang Châu vệ long kỵ quân đoàn lúc chiếm cứ thượng phòng, mà lại là càng đánh càng thuận, càng đánh càng hăng. Mà trận chiến dưới mặt đất trên sân bởi vì giải trí núi bốn phía trên đỉnh núi kiến trúc các loại yếu ớt khí pháo, những cái kia đều là cách đặc biệt tộc mới nhất thành quả nghiên cứu, mà lá một nhóm phát minh đặc thù yếu ớt khí pháo cũng là cải tiến qua, cho nên Giang Châu quận mấy ngàn cơ giáp bị đánh ngã, vì vậy trận chiến dưới mặt đất chẳng cũng cùng trên không chiến trường đồng dạng tạo thành tiên về một bên thế cục. Đại nhân, thế cục đối chúng ta, chúng ta vẫn là rút lui trước ca. Lữ mang nhân một bên ngăn cản hướng Triệu Vân Biển đến gần phong thần mã rủ tỷ long kỵ binh một bên lớn tiếng tìm kiếm ý kiến. Triệu Vân Biển mặc dù không có cam lòng, có thể là sống lâu như vậy điểm này nhãn lực sức lực vẫn phải có, cắn răng, rốt cục là khó khăn quyết định, lui. 4 chương 164 Chương 160, Khánh Thu Giải chi núi đúng là khối phong thủy bảo địa, không hổ là thượng cổ chức tộc tuyển chọn nghĩa địa địa điểm cũ, cùng với các tộc tuyển chọn tránh né thiên Năm nay giải trí liên minh thu hoạch quả thực nguồn quá tốt, một quý thu hoạch đủ hiện tại giải trí liên minh toàn viên 5 năm ăn uống, rõ ràng chính là cái siêu cấp bội thu năm, hôm nay bọn họ càng là dựa vào 6000 binh lực đại phá Giang Châu quân chính quy, vì vậy toàn bộ giải trí người trong liên minh đều là vui mừng. Hớn hở, nhiệt huyết sôi trào, vì vậy tại mấy vị đại lão đề nghị bên dưới, giải trí liên minh quyết định tối nay cử hành khánh thu tiệc rượu. Ra lệnh một tiếng đại gia chính là khí thế ngất trời công việc lưu đủ lên. Man đêm buông xuống, đống lửa đốt, giải trí liên minh giới thứ nhất hánh thu tiệc rượu bắt đầu, mọi người vừa múa vừa hát, vô cùng náo nhiệt. Tỷ, Diệp sư đệ Chúng ta cũng cùng đi khiêu vũ a, lúc này vây quanh đống lửa đại gia ăn uống no đủ phía sau chính là bắt đầu khiêu vũ. Liễu Ngưng Tụ Phỉ cảm thấy rất mới lạ, chính là mời Liễu Ngưng Tụ chi cùng lá một nhóm. Lúc này hai người chính nhận ý đưa tình nhìn chăm chú đối phương, nhưng là một câu không nói. Cái kia ta không biết khiêu vũ, Ngưng Tụ chi nếu không ngươi cùng Ngưng Tụ Phỉ đi nhảy đi lá một nhóm cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên, vì vậy vội vàng điệu thấp che giấu bối rối của mình. Ngưng Tụ Phỉ thân thể ta không quá dễ chịu, vẫn là chính ngươi đi nhảy đi Liễu Ngưng Tụ chi cũng là cảm thấy mặt thật nóng. Cắt, không có tí sức lực nào, các ngươi không nghe Ta một người nhảy có ý gì liễu ngưng tụ phỉ mất hứng cầm lấy một khối cánh gà nương chính là bực bội giảm. Thời gian lại lần nữa trở lại hơn 5 tháng phía trước. Lá một nhóm cùng quả cầu tuyết, tiểu bạch mang theo trần thị bằng chờ người bị trọng thương là đột nhiên dáng lâm giải trí trong núi, bởi vì giải trí núi trận pháp là lá một nhóm một tay bố trí, cho nên đơn hướng truyền thống trận cũng là như cũ có thể sử dụng. Mọi người tiếp nhận thương binh mang đến chỗ ở, lá một nhóm mang theo hể vải thân thể cũng là về tới chỗ ở, mới vừa không ở giường bên trên nằm mấy phút, cửa phòng chính là bị người nào đó đại lực một chân cho đá văng ra. Lá một nhóm, lá một nhóm ngươi trở về thanh em quen thuộc truyền vào lá một nhóm lô hai lá một nhóm lập tức là một cái giật mình từ trên giường nhảy dựng lên ngưng tụ phỉ sư tỷ ngươi trở về ngưng tụ Thì ngươi đâu thì ngươi trở về không có lá một nhóm gấp gáp hỏi kỳ hi ngươi đoán liêu ngưng tụ phỉ mới vừa nói xong một thân ảnh chính là nhào vào lá một nhóm mũ ngốc không cần phải nói tự nhiên là liêu ngưng tụ chi sau đó lần lượt lại là có mấy cái người tới vương bằng dư tiền cùng với mặt khác một chút giết ma tiểu đội thành viên đều là tiến vào lá một nhóm gian phòng lá một nhóm từng cái cùng bọn họ ôm mọi người đều là nước mắt hiện ra vẽ châu bò khóc không thành tiếng sau đó lá một nhóm hiểu được, ngày đó chính mình mà thay đổi bị Cơ Thiên Sa đánh bất tỉnh phía sau, Nam Cung Văn Thiên cùng với Liệu Ngưng Tụ Chi tỷ muội chính là bị quân đội giam, bọn họ đủ kiểu giải thích nhưng là không làm nên chuyện gì. Tốt tại Tử Trúc Cung người kịp thời đem tình huống báo cáo trở về Tử Trúc Cung, tại Tử Trúc Cung thế lực cường đại uy áp bên dưới, Cơ Thiên Sa tại không có được đến chính mình kết quả vừa lòng phía sau bên dưới chính là thả bọn họ, bất quá nhưng là yêu cầu bọn họ không thể lấy rời đi, mà là tiếp tục lưu lại chống lại ma tộc. Về sau ma tộc đột nhiên lui quân, vì vậy đoàn người liền đều từ tiền tuyến trở về, Vương Bằng cùng dư tiền đám người nguyên bản cũng không phải quân đội người vì vậy chính là cùng liều Ngưng Tụ Chi bọn họ một đạo trở về Lệnh Dương Cung, có thể là làm bọn họ trở lại Hàn Ngọc núi lúc mới biết được Lệnh Dương Cung phát sinh biến đổi lớn, tại Nam Cung Văn Thiên trợ giúp bên dưới bọn họ mới hiểu được tình huống cụ thể. Về sau trải qua thiên tân vạ khổ, rốt cục là biết Đại gia hướng đi, mà khi bọn họ đi tới giải chi núi lúc, lá một nhóm vừa vặn mang theo Trần Thị bằng đám người đi vô cực sông băng, vì vậy cho tới bây giờ bọn họ mới thấy phía trên. Nhìn thấy Liêu Ngưng Tụ Chi bọn họ lá một nhóm lập tức là có tinh thần, phía trước mệnh nhọc toàn bộ không có, lôi kéo mọi người lá một nhóm chính là cùng bọn họ Hà Nguyên. Hơn một tuần lễ phía sau, giải chi liên minh luyện minh tràng. Diệp Đoàn trưởng, Long Kỵ Quân Đoàn Đoàn trưởng, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Dư Tiền một mặt cười mờ ám. À, à, cái này tạm được. Các ngươi nhìn xem xử lý A Lá một nhóm hốt hoảng, cũng không phải hắn không chú ý, mà là lúc này cả người hắn đều cảm thấy tung bay. Đội trưởng, không, Đoàn trưởng, ngươi cũng không thể dạng này, đây chính là liên quan đến giải trí Liên Minh Tương Lai Đại Sự. Vương Bằng một mặt đứng đắn, có thể là không cần hắn nói xong, A Lá một nhóm nhưng là đứng dậy rời đi. Vương Bằng, ngươi đi cùng ta liếu sư thúc nói một câu thân thể ta không thoải mái, cái này tuyển chọn Long Kỵ binh sự tình làm phiền hắn ta cần phải đi nghỉ ngơi một chút nói xong lá một nhóm cô nén nóng này chi ý biến mất lá một nhóm trở lại phòng ngủ của mình lúc này bởi vì một chuyện nào đó bị áp chế thật lâu vô cực nước chi âm lực lượng bắt đầu bạo phát hắn cảm giác toàn thân từ tùy tụi ra xương sau đó vào mạch vào cơ cường hoành băng ý càn quét toàn thân lá một nhóm lập tức là bọc lấy chân mềm run rẩy có thể là hàn ý một điểm không giảm lá một nhóm khẩn cấp gọi hồn giả có thể là tu di kính thế mà bị đóng băng lá một nhóm cùng hồn giả liên hệ bị triệt để ngăn trở vì vậy lá một nhóm đành phải là liều mạng can thuốc chỉ cần là chứa dương tính thuốc hắn đều là liều mạng hướng trong miệng đưa cắn thuốc số lượng lớn, lá một nhóm cảm thấy thân thể tốt lên rất nhiều, có thể là bởi vì những này đang dược tác dụng, lại là đem lá một nhóm linh hồn thiên hỏa huyễn tuyệt cho triệu ra tới. đối với huyễn tuyệt lá một nhóm cho tới bây giờ căn bản là không cách nào đủ tùy tâm khống chế, người này vừa ra tới lá một nhóm liền dễ chịu, toàn thân lập tức là thiêu đến đỏ bừng, tựa như một khối bị đốt đỏ lên khối kim khí. cái này huyễn tuyệt là trí dương chi hỏa, vô cực nước là trí âm nước, lúc đầu thủy hỏa nha liền bất tương, dùng tăng thêm một cái là dương một cái là âm, vì vậy lá một nhóm bị dày vò, hai cái đến cực điểm đổ vật tại lá một nhóm trong cơ thể ngươi tranh ta đoạt ngươi tới ta đi mà lá một nhóm một hồi nóng muốn chết mấy giây sau lại là lạnh đến muốn chết đúng lúc này nghe nói lá một nhóm thân thể khó chịu liễu ngưng tụ chi là đi tới ngoài cửa nàng đầu tiên là gõ cửa một cái gặp không có phản ứng vì vậy lên tiếng hỏi thăm một nhóm ngươi ở bên trong à gặp lại không có trả lời chắc chắn thế nhưng lại là nghe thấy bên trong có động tĩnh vì vậy nàng nhẹ nhàng đẩy liền đem cửa phòng đẩy ra sau đó chính là nhìn thấy tại trên giường lăn lộn lá một nhóm một nhóm một nhóm ngươi thế nào liễu ngưng tụ chi bổ nhào vào lá một nhóm bên cạnh lúc này lá một nhóm đã là ý thức mơ hồ cảm giác được có nhiệt độ liễu ngưng tụ chi tới gần một cái chính là ôm lấy liền cùng ban đầu ở vô cực băng tuyển phía dưới như thế, khánh thu đóng lửa phía trước, lá một nhóm lén lút ngẩng đầu nhìn một cái liễu ngưng tụ chi, mặc dù không phải rất nhớ tới chuyện ngày đó, nhưng là vẫn nhớ tới một chút, đối với một cái ngây thơ thiếu niên đúng là khó mà mở miệng sự tình, bất quá tất nhiên làm, vậy liền như cái thành thục nam nhân đồng dạng làm gánh trách nhiệm, ngưng tụ chi, ta xem bọn hắn khiêu vũ rất thú vị, ta, ta nghĩ mời ngươi, ngươi khiêu vũ, có thể chứ? Ừ túi đầu liễu ngưng tụ chi đầu tiên là không có kịp phản ứng, sau đó lại là lập tức minh bạch, các ngươi, các ngươi. Hai cái thiện nhân, tú ân ái chết đến thần tốc, ta họa cái con rùa nguyên rùa các ngươi, chính gặp chân gà Liễu Ngưng Tụ Phỉ gặp lá một nhóm cùng tỷ tỷ lôi kéo tay gia nhập Khiêu Vũ đội ngũ, cái kia khi à, chờ nhà chúng ta vẫn tiến đến, ta không phải là hâm mộ chết các ngươi, chết nam cung vẫn tiên làm sao còn chưa tới nhìn ta. Lúc này Liễu Ngưng Tụ Phỉ không biết là, tử trúc cung chính gặp mấy trăm năm bên trong lớn nhất nguy cơ. Chương 161, thứ hai giới, chương 161, thứ hai giới. Chìm xuống. Chìm xuống. Chìm xuống. Lắc lư sóng ánh sáng, di động hơi bao, hết thảy trước mắt đều là đen trắng. Phanh một tiếng, lá một nhóm là chạm đất. Bất quá lần này lá một nhóm rốt cục là không có mất hết mặt mũi trước, ngược lại là cái mông thay mặt. Mơ hồ ý thức bởi vì kịch liệt va chạm mà có thể rõ ràng cảm giác tựa như từ đời trước tiến vào đời sau. Lá một nhóm mở mắt ra, phát hiện chính mình không phải tại băng lãnh thấu xương trong nước, mà là nằm ở trên mặt đất, hoặc là bám vào trên tường hoặc là trên trần nhà. Bởi vì lúc này lá một nhóm nhìn thấy thế giới bốn phương tám hướng đều là đứng vững kiến trúc cao lớn, dưới chân là kiến trúc, đỉnh đầu là kiến trúc, bên trái là kiến trúc, bên phải vẫn là kiến trúc, mà còn những cái kia hình thái khác nhau kiến trúc chính hướng về từng cái phương hướng phiêu phù di động, căn bản là không có cách phân biệt không phải bên trên lại hoặc là không phải bên dưới. lá một nhóm chạm đất phía sau, toàn bộ phiêu phủ thế giới là rơi ra thuần trắng như bông vài tuyết. lá một nhóm từ cái này kiến trúc nhảy đến cái kia kiến trúc, tính toán tìm tới có thể giải đáp hắn hiện tại nội tâm nghi hoặc người hoặc vận. mặc dù đây là cái lạ lắm địa phương, bất quá lá một nhóm cảm giác rất tốt, không cần hư thuật, không dựa vào yếu ớt khí chính là có thể tùy tâm sử dụng phi hành. đương nhiên cái kia nhưng thật ra là tương đối buông lòng nảy vọt. nói thật lá một nhóm rất thích loại này cảm giác, thậm chí còn có chút không muốn xa rời. nhảy qua một tòa lại một tòa cao lớn kiến trúc, lá một nhóm đột nhiên là nhìn thấy một tòa cầu gỗ một tòa nhìn qua cùng tất cả xung quanh không hợp nhau cây cầu gỗ nhỏ lá một nhóm dùng sức nhảy lên là đi tới tòa kia cây cầu gỗ nhỏ bên trên liền tại lá một nhóm hai chân vừa rơi xuống đến cây cầu gỗ nhỏ bên trên lấy cây cầu gỗ nhỏ làm nguyên điểm một đầu trong suốt sông nhỏ hướng tiểu kiểu hai bên kéo dài tới đến theo sông nhỏ kéo dài sông nhỏ bên trong tôm cá tới lui ngẫu vịt chơi đùa cạnh bờ cây rong cung tùm, điểm suýt lấy đoá đoá nổi danh hoặc là không biết tên hoa dại, sau đó bờ sông hai bên lần lượt là xuất hiện thôn trang đồng ruộng dê bò dùng chảo bá gà cùng với suội lợn chó đủ loại tất cả Liên Như là một cái vô hình mà to lớn bút vẽ tại lá một nhóm trước mặt múa bút là mực, miêu tả một bức duy mỹ nông thôn bức tranh. Lá một nhóm như si như say nhìn qua trước mắt triển khai bức tranh, phù phù, một tiếng, một con cá nhỏ tại cầu gỗ hạ mặt nước nhảy lên một cái, kích thích vọt tới con sóng, lá một nhóm tới hào hứng thả người nhảy lên chính là nhảy vào trong dòng sông nhỏ. Từ khi bị làm nô lệ bán đến Tuyết Vũ phía sau, lá một nhóm đã không nhớ ra được bao lâu không có giống như bây giờ, tại thiên nhiên trong lồng ngực tự tại hưởng thụ, lâu ngày không gặp tự nhiên nước xoay quanh toàn thân, ôn nhu, thân mật, khi còn bé cảm giác cùng hồi ức một mạch dâng trào ra ngoài. Kì hỉ, thế nào nơi này có phải là rất thoải mái một đạo đỏ thâm thân ảnh xuất hiện tại sông nhỏ bên trên đứng trên mặt nước lá một nhóm nghe tiếng mở hai mắt ra thế nào lại là ngươi lá một nhóm tất cả cảm giác lập tức là hóa thành bọt nước sông nhỏ biến mất cây cầu gỗ nhỏ biến mất bờ sông thôn trang cũng đã biến mất nguyên bản duy mỹ nông thôn đồng ruộng toàn bộ hóa thành mực biến mất mất tại trên không khí hì đây là thế giới của ta ta tự nhiên ở chỗ này chẳng qua nếu như ngươi nếu là nguyện ý dùng thân thể cùng ta trao đổi ta vẫn là có thể miễn cưỡng đáp ứng đem cái này thứ hai giới cho ngươi đỏ thâm lá một nhóm một mặt tà mị cái gì thứ hai giới Ta nhớ kỹ lần trước ngươi không phải tại ta linh hồn dưới sao? Lá một nhóm có chút hồ đồ rồi. Tiểu tử, đều nói ngươi chính là chúng ta, chúng ta chính là ngươi, ngươi làm sao giả không nhớ được đâu lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng cũng là từ hư không bên trong đi ra. Ngươi cũng tại, Lá một nhóm nhìn xem màu trắng chính mình nội tâm không hiểu cảm thấy yên tâm không ít. Tự nhiên là trên mặt đất, ngươi ở đâu chúng ta liền đều ở đâu, đều nói chúng ta chính là ngươi, nhớ chưa? Đã các ngươi là ta, vì cái gì hắn còn có cái kia đen như mực ra hỏa muốn giết ta? Lá một nhóm hung tận hỏi. Cái này, khó trả lời, mặc dù chúng ta là một thể a nhưng ta nghĩ nhiều ít vẫn là có chút khác biệt. bọn họ muốn giết ngươi tự nhiên cũng là có lý do à? vậy ngươi và cái kia vàng lóng ánh ra hỏa vì cái gì lại muốn bảo vệ ta? lá một nhóm tiếp tục truy vấn cái này cũng không tốt trả lời. mặc dù ta không có trả lời nghĩa vụ của ngươi, bất quá liền làm ta lẩm bẩm à, ta cùng ta là không quen nhìn mặt khác hai cái hành vi của ta, cho nên liền xuất thủ cùng bọn họ đối nghịch, có thể cũng không phải là vì bảo vệ ngươi màu trắng lá một nhóm lười biếng nói đến. xem ra vẫn là ta tự mình đã tỉnh. vậy bọn hắn hai cái đâu? người nào? vàng nóng ánh ta cùng đen như mù ta. khí hỉ. Bọn họ đang nghiên cứu chúng ta sáng tạo ra linh hồn chi thành thứ hai giới lá một nhóm còn tưởng rằng nằm ở một bên là ngủ rồi màu đỏ lá một nhóm trả lời đến. Các ngươi có thể hay không nói cho ta đến cùng thứ hai giới thứ gì, lá một nhóm vẫn như cũ không nghĩ ra. Xem ra chính ngươi còn không biết phát sinh cái gì, ngươi. Khu khu gặp màu trắng lá một nhóm muốn nói gì màu đỏ lá một nhóm tranh thủ thời gian là ngăn cản lại đến, thứ hai giới chính là ngươi linh hồn giới, bởi vì ngươi thực lực có bay vọt về chất, cho nên ngươi linh hồn giới tiến hóa có thể tùy tâm sở dụng đắp nặng ngươi muốn tình cảnh vừa rồi cái kia heo a chó a loạn thất bát tao chính là ngươi sáng tạo ra thật không biết ngươi từ sáng đến tối trong đầu chứa thứ gì bộ não hì hì có thể tùy ý sáng tạo lá một nhóm mặc niệm một câu sau đó hai mắt nhắm lại tưởng tượng một hồi một cái lưu một cái lá một nhóm ban đầu ở nhà thả con bò già chính là xuất hiện ở lá một nhóm mặt lá một nhóm mở mắt ra mừng rỡ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve con bò già cái cổ cù lưng một loại khó có thể tin chân thực cảm giác từ đầu ngón tay chuyển vào lá một nhóm nội tâm ngươi cứ như vậy một điểm khát vọng sao lưu thế mà sáng tạo là con châu lá một nhóm đang đắm chìm tại khó có thể tin chân thực cảm giác bên trong một đạo bị hắc khí bao phủ thân ảnh thoáng hiện sau đó là một trưởng đem lá một nhóm như cho anh thành vụt thịt. ngươi lá một nhóm nổi trận lôi đình tức giận trừng màu đen lá một nhóm thế nào muốn cùng ta động thủ hừ ta chính nổi giận trong bụng không có chỗ ra đâu tất nhiên ngươi đến liền hào hào hưởng thụ nhiệt tình của ta a rút lời màu đen lá một nhóm chính là lưu lại một chuôi tàn ảnh đối lá một nhóm phát động công kích phanh phanh phanh Mặc dù lá một nhóm thực lực có bay vọt về chất, có thể là cái kia màu đen lá một nhóm phảng phất thực lực không có biên giới, lá một nhóm vô luận sử dụng ra cái gì ngưu bức hư thuật, thiên nguyên tam kiếm cũng tốt, thú hóa cũng được, màu đen lá một nhóm toàn bộ không nhìn, trực tiếp là đem lá một nhóm làm bao cát đầu. Bất quá trải qua lần này bị ẩu lá một nhóm phát hiện một cái bí mật, đó chính là hắn vô luận sinh bao lôi khí, nhận đến bao lớn vũ nhục đều không thể tiến vào cổ vận hoặc là ma tộc trạng thái. Vì vậy lá một nhóm phỏng đoán hiện tại chính mình nhìn thấy mấy cái nhan sắc phong phú chính mình, chính là những cái kia tại chính mình mất đi ý thức thời điểm chiếm cư thân thể của mình, đại phát thần uy những cái kia kẻ đáng sợ. Hừ, vẫn là điểm này phá thực lực, chạy trở về thế giới của ngươi đi thôi, màu Đen Lá một nhóm lần này không có muốn giết chết Lá một nhóm lấy chiếm cứ thân thể của hắn, mà là một chân đem Lá một nhóm xa xa đá bay, sau đó Lá một nhóm một thân mồ hôi lạnh bừng tỉnh. Chương 1624. Chương 162, Tử Trúc Chi Vương. Diệu Kim Đế Quốc Tây bộ chủ quận Hoài An quận quận thành Vũ An thành hướng đông trăm dặm Tử Vi trên núi, vả lạc một cái to lớn khu kiến trúc, mà cái này to lớn khổng lồ khu kiến trúc sở thuộc, chính là Diệu Kim tiếng tăm lừng lẫy tứ đại môn phái một trong Tử Chúc Cung. Lúc này Tử Vi núi đã là bị một chi quân đội cho bao bọc vây quanh cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần, mà dẫn đầu chi đội ngũ này đến không phải người khác, chính là Diệu Kim Đế quốc Hoàng phòng thành viên, Hoàng đế bên cạnh nổi tiếng nhất người Bình Nam Vương Thẩm Hạc Niên. Vì sao Bình Nam Vương Thẩm Hạc Niên sẽ mang theo một chi quân đội, là đem Diệu Kim tiếng tâm lừng lấy Tử Trúc cung cho vây quê đâu? Trên danh nghĩa là đuổi bắt Tư Thông Ma tộc phản vĩ, kỳ thật hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là gần nhất tại Hoài An quận cảnh nội thậm chí toàn bộ Đế quốc chuyển đi son sao? Tử Trúc cung chấn cung chi bảo Tử Trúc chi vương bảy sao tử vi trúc. Như vậy cái này Tử Trúc chi vương bảy sao tử vi trúc đến cùng là vật gì sẽ hấp dẫn Thẩm Hạc Niên, không sang ngàn dặm đi tới tử vi núi đâu? Cái này cần từ tử trúc cung Cê cung nói lên. Bắt trải qua thiên thánh 351 năm, tử trúc cung khai sơn thủy tổ Ngô Ngọc Tử Vân Du bốn phương, một ngày đi tới cái này Tử Vi núi, lúc ấy Tử Vi núi không hề kêu Tử Vi núi, mà là đem thú trúc phong, phát hiện nơi này non xanh nước biếc, địa bàn long khí, là khối tuyệt giai phong thủy bảo địa, vì vậy nằm yên trong núi 7 ngày, hình như có sở ngộ, sau đó muốn rời đi tiếp tục dạo chơi, mà liền tại bước chân hắn vừa vặn bước ra Tử Vi núi một khắc này, một đạo màu tím kinh lôi là từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đánh trụ phong tử vi đỉnh núi. Ngô Ngọc lòng mang hiếu kỳ, đi tới bị màu tím kinh lôi đánh chủ phòng chỗ xem xét chỉ thấy vạn bụi trúc bên trong xuất hiện một cái kỳ lạ hình tròn vũng bùn mà tại vũng bùn bên trong một quả màu tím nhỏ bé mang đang lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem cái kia vũng bùn nho nhỏ tản ra từ khí măng ngô ngọc là linh quang lói lên quyết định tại cái này giả dích sơn mạch thành lập một môn phái lấy tên tử trúc cung trên trời rơi xuống tím măng tử trúc cung tự xây phái ngày lên chính là một đường hát vang nhân tài xuất hiện lớp lớp môn phái là càng xây càng lớn thanh danh cũng là càng ngày càng nặng mà liên tại tử trúc cung lập phái một năm thời điểm nguyên bản một mực không có động tĩnh tía măng nhưng là đột nhiên theo gió huyễn hóa hóa thành một khỏa nhỏ bé tử trúc lại tại nó trên thân thể hiện rõ bảy viên nhan sắc càng đậm ngôi sao như trên bầu trời bắt đầu thất tinh đồng dạng sắp xếp mà thần kỳ hơn là trong vòng một đêm nguyên bản xanh biếc mang cụt toàn bộ nhiễm tận màu tím trở thành chân thực tử trúc thời gian qua đi trăm năm lại hàng điềm lạnh, vì vậy lúc đó tử trúc cung đợi thứ ba trưởng môn dư hành viện chính là hạ lệnh đem bảy sao tử trúc cung phụng là tử trúc cung thần mà còn đưa nó mệnh danh là bảy sao tử vi trúc đem tất cả bị nhuộn thành màu tím rừng trúc gọi là tử vi chi hải đem thú trúc phong đổi tên tử vi núi từ đây bảy sao tử vi trúc liền trở thành tử trúc cung danh xứng với thực trận cung chi bảo thời gian qua đi năm năm lâu. Một mực chưa từng cao lớn nửa phần cũng chưa từng biến lớn nửa phần bảy sao tử vi chúc lại là có biến hóa kinh người. Liên tại một tháng trước, tử vi núi đột nhiên là lôi điện đan sen mưa gió đại tác, mà trừ tử vi núi nơi này trời mưa bên ngoài, địa phương khác nhưng là trời trong bên trong vạn giảm, trăng sáng sao phồn. Là ngày thứ hai lúc trời sáng, mọi người lên núi xem xét nhưng là phát hiện mặt đất một giọt nước đều không có, tựa như ngày hôm qua trận kia báo tố chưa hề tới qua, mà bảy sao tử vi chúc nhưng là như kỳ tích từ nguyên lai nửa mét cũng chưa tới dài đến hai mét, nguyên bản như lũ đồng dạng vây độ cũng là biến thành so kim tệ có lớn, lại chúc thân ở không ngừng ra bên ngoài bước lên rét lạnh từ khí. Việc này mới ra, tại những cái kia miệng nhiều người trợ giúp bên dưới một ngày không đến chính là cấp tốc truyền khắp vụ an thành, sau đó lại ngựa không ngừng vó truyền khắp toàn bộ Hoài An quận, lại tại một chút sẽ nắm lấy cơ hội người trong miệng truyền đến chói lọi mặt trời thành trong hoàng thành. Lúc đầu một khỏa trẻ che tất cả mọi người không biết lai lịch của hắn, cũng bởi vì một chút dị tượng, Hoàng thất cũng không có cần phải làm to chuyện đi tìm cường đại tử trúc cung phiến phức, Dù sao tử trúc cung vô luận là đang vì đế quốc truyền vận nhân tại phương diện, vẫn là tại giúp đỡ đế quốc duy trì tây bộ trật tự phương diện, đều là nổi lên không thể thiếu tác dụng. Hoàng thất đối với tử trúc cung tại bất luận cái gì phương diện đều là sẽ lợi nhuận bá phẫn có thể rất không khéo chính là đương kim diệu kim hoàng đế chẳng những biết cái này bảy sao tử vi trúc mà còn hiện tại vô cùng cần nó vì vậy vương gia đại gia quan lâm nam cung đi không có từ xa tiếp đón mong rằng vương gia thứ tội mới lạ. nam cung đi nghe người ta đến báo vì vậy mang theo tử trúc cung tất cả trưởng lao xa xa xuống núi lo lấy thầm Hạc niên gặp không phải âu dương hành cầu mà là nam cung đi ra tới đón tiếp nội tâm là tương đối khó chịu nam cung trưởng lao khách khí vương gia mời, nam cung đi cùng tử trúc cung mọi người nhường ra một con đường mời thầm hạng niên cũng không khách khí ngẩng đầu mà bước chính là hướng về trên núi đi đến tiến bào tử trúc cung đại điện bên trong, mọi người ngồi. không biết vương gia ngàn dặm xa xôi đi tới ta tử trúc cung vì chuyện gì. nếu là chúng ta có khả năng làm được vương gia chỉ cần mệnh lệnh một tiếng chính là nam cung đi một mực cung kính nói đến. hôm nay đây là các ngươi tử trúc cung xác thực có thể tùy tiện làm được. bất quá nhưng là tuyệt sẽ không chủ động làm, cho nên mới cần ta đích thân đi một chuyến thẩm hạc niên uống tốt nhất thiên nữ tán hoa, một loại rất quý báo trà. chậm rãi từ từ nói đến. a, cái kia không biết vương gia nói tới chính là nam cung đi có cực kỳ linh cảm không lành. ân, trà ngon, ngày này nữ tán hoa không hổ là trong trà hoa phi thanh nhã mùi thơm ngát khiến người dư vị vô tận. Trà ngon ai nhẹ nhàng nhấp một miếng tay trà, sau đó thẩm hạc niên nhẹ nhàng thả xuống. Tốt, trà cũng uống, nên làm chuyện chính. Nam cung trưởng lão đem nhà người con ngoan nam cung vấn thiên giao ra à? Cái gì? Nam cung trưởng lão, nhi tử bảo bối của ngươi tại biên quan thời điểm tư thông ma tộc phản bội đế quốc cùng với cả nhân loại, ta phụng hoàng thượng chi mệnh trước đến đuổi bắt phản phỉ thẩm hạc niên khí thế bất người. Vương gia nhất định là nơi nào sai lầm? hài nhi của ta vấn thiên có thể là đối đế quốc đối hoàng thất trung thành tuyệt đối, mong rằng ngài lại cẩn thận thẩm tra một phen mới là. Nam cung đi không hề e ngại thẩm hạng niên. Hừ. Ý của ngươi là Hoàng thất cùng ta hoan uổng nhi từ ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta cần thiết phí như thế lớn công phu hoan uổng một đứa bé sao? Thẩm Hạc Niên nộ khí đại thịnh. Vương gia ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi đến cùng là ý tứ kia? Không muốn nhiều lời. Giao gia Nam cung vấn Thiên á Thẩm Hạc Niên hùng hổ dọa người. Nam cung đi cùng chúng tử trúc cùng mọi người đều là biến sắc, toàn bộ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Xem ra các ngươi tử trúc cùng là không định giao người. đã sớm dự liệu được, tất nhiên lấy lễ không được, vậy cũng chỉ có thể dùng binh nói xong Thẩm Hạc Niên liền đem chén trà trên bàn cho bấm nát. Hừ, ta kính ngươi là Vương gia mới khắp nơi lễ nhượng ba phần, chúng ta Tử Trúc Cung cũng không phải quả hồng mềm tùy ý ngươi bóp, Vân Thiên chúng ta là tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi, muốn động võ chúng ta tùy thời xin đợi đối với liên quan đến nhi tử của mình Nam Cung Vân Thiên sự tình Nam Cung đi từ trước đến nay đều là lấy mạng giữ gìn. Tốt, rất tốt, thật sự là Biến Thiên, mỗi một cái đều là không đem chúng ta Thẩm gia Vương Triệu để ở trong mắt, xem ra là hoàng thất chúng ta trở mặc quá lâu dài Thẩm Hạc niên hung tận đối với Tử Trúc Cung mọi người hùng đến, sau đó quay người biến mất ở trước mặt mọi người. Không lâu Thẩm Hạc Nghiên thân ảnh xuất hiện tại Tử Vi trấn núi. Vương gia mọi người hành lễ ân đều chuẩn bị xong chưa? Tất cả dựa theo ngài phân phó chuẩn bị sẵn sàng nói tiếp chính là một vị tuổi quá một giáp lão giả. Công tôn trưởng môn thật sự là gian khổ ngươi thầm hạc niên đối với lão giả ngược lại là biểu hiện cực kỳ tôn kính, bởi vì lão giả chính là Kim Loan cửa đương nhiệm trưởng môn Công tôn Mộ Sở. Vương gia không cần cùng lão phu khách khí, ngài đây cũng là giúp lão phu, hẳn là lão phu cảm ơn vương gia mới là. Công tôn Mộ Sở cười ha ha, sau đó chuyển hướng sau lưng mọi người, bắt đầu hành động a. 4 chương 1634. Chương 163, bị bắt. Nam Cung Sư huynh, bây giờ nên làm gì? Trưởng môn tại Bề Quan lúc này lại không thể quấy giày nói chuyện chính là Tử Trúc Cung chấp pháp trưởng lao Gấu Duy, Tử Trúc Cung đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trước kia chính là đến nơi khác dạo chơi tìm kiếm hư thuật đột phá, cho nên tại Âu Dương Hoàng Cầu không có ở đây thời điểm Tử Trúc Cung sự tình chính là toàn bộ Tử Nam Cung đi quyết đoán, chuyện cho tới bây giờ trốn là không tránh khỏi, tiêu đại gia hỏa toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, một tràng đại chiến là không thể tránh được. Nam Cung đi cắn răng nói đến, Nam Cung sư minh, chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng đế quốc đối địch sao? Nói chuyện chính là Tử Trúc Cung tứ trưởng lão Hồ Khâm Thiền, Khâm Thiền. Bây giờ không phải là chúng ta muốn cùng đế quốc đối nghịch, mà là đế quốc muốn đối chúng ta tự trúc cùng đồng thủ." Nam Cung đi nghiêm nghị nói đến. "Có thể là chỉ cần chúng ta đem vấn thiên giao cho bọn hắn bọn họ liền sẽ không đối chúng ta động thủ, chúng ta không thể bởi vì vấn thiên một người mà hủy toàn bộ tử trúc cung." Hồ Khâm Phiền lớn tiếng phản bác. "Hồ Khâm Phiền, thua thiệt vấn thiên từ sáng đến tối còn kêu ngươi 433, với nói là tiếng người sao? Vấn thiên là cái dạng gì hại tử ngươi không biết, hắn có thể làm được tư thông ma tộc loại này sự tình sao?" Nam Cung đi nghe Hồ Khâm Phiền lời nói lúc nổi trận lôi đình, giận không nhịn nổi. Tất nhiên Vấn Thiên chưa làm qua vậy chúng ta liền càng không cần lo lắng, đem hắn giao cho Bình Nam Vương, Đế quốc thẩm vấn phía sau không có việc gì tự nhiên là sẽ thả hắn. Hồ Khâm Viễn vẫn là còn có một tia hy vọng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn thẩm Hạc Niên ngàn dặm xa xôi tự mình đến chúng ta Tử Trúc Cung là vì bắt Vấn Thiên tới à? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra hắn thẩm Hạc Niên là hướng về phía chúng ta Lệnh Dương Cung Trấn Cung Chi Bảo, Tử Trúc Chi Vương Bảy Sao Tử Vi Trúc đến sao? Giao Ra Vấn Thiên trừ làm cho đối phương nhiều ra một cái thẻ đánh bạc không giải quyết được vấn đề gì. Nam Cung đi lời này muốn ra, nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn người đều là á khẩu không trả lời được, tất cả mọi người là người biết chuyện. Tỷ mỹ nghĩ lại đều có thể hiểu được. Liên tại Tử Trúc Cung mọi người tại như cãi nhau đồng dạng thảo luận lúc Thẩm Hạc Niên mang tới người đã là bắt đầu hành động. Mười mấy tên trận pháp đại sư Hoàng thất lúc này có thể là thật bỏ hết cả tiền vốn. Đầu tiên là tại Tử Trúc ngoài cung vây phòng ngự trận bên trên mở ra mấy cái hư động, tại lại không chút nào gây nên Tử Trúc Cung chú ý dưới tình huống người đã là tiến vào Tử Trúc Cung phạm vi. Sau đó lặng lẽ tiến vào Tử Trúc Cung người sờ vớt đến vào cung ngoài cửa lớn, đem thủ hộ tại lối vào Tử Trúc Cung đệ tử toàn bộ diệt trừ. Cuối cùng toàn bộ Hoàng thất tập đoàn quân là từ cửa chính cùng với hư động chỗ đồng thời xuất động, hai mặt công kích tạo thành giáp công thế báo, một tên tử trúc cung đệ tử vội vàng hấp tấp xông vào đại điện tam trưởng lão hoàng thất quân đội đã bắt đầu đối ta tử trúc cung phát động công kích bên ngoài cửa lớn đã bị bọn họ chiếm lĩnh cái gì cái này sao có thể nam cung đi quả thực kinh ngạc không khép lại được chân nam cung sư vinh bây giờ nên làm gì thất trưởng lão trần trị là trong mọi người là trầm ổn nhất một cái binh tối tướng đỡ nước tới đất ngăn không muốn kêu người ngoài xem thường ta tử trúc cung dứt lời nam cung đi nhanh chân đi ra ngoài không lâu tử trúc cung đệ tử cùng hoàng thất tập đoàn quân tại tử vi núi giữa sườn núi gặp nhau thanh thế thật lớn tấn công núi chiến dịch đánh vang Trận chiến đấu này vô luận là tham chiến nhân số vẫn là chỉnh thể công kích thực lực đều là tại giải chỉ sơn chiến đấu bên trên, Hoàng thất tập đoàn quân cùng tử trúc cung thực lực đều rất mạnh, cho nên chiến đấu đặc biệt đặc sắc cũng đặc biệt huyết tình, kinh lịch trận chiến đấu này người lại lần nữa sâu sắc cảm nhận được mạnh được yếu thua cái này một chân lý. Mỗi người đều biết rõ chiến tranh là tàn khốc, có thể là làm tự thân ở vào chiến tranh liền sẽ không suy nghĩ thêm những thứ này, mà là không ngừng dùng tàn bạo đi chế tạo tàn khốc. Rất nhanh, tử vi núi giữa sườn núi phía dưới không còn là màu tím cùng màu xanh mà là biến thành màu đỏ, lớn như vậy tử vi sơn hình thành một vài vạn người chiến trường, mà tham chiến người đang không ngừng chảy máu không ngừng ngã xuống. Liên tại chính diện đại chiến thời điểm, một chi quy mô không tính là lớn cũng sẽ không tiểu nhân quân đội là vòng qua chính diện chiến trường hướng từ trúc cung phía sau núi xuất phát, tại tới gần tử trúc cung chủ khu kiến trúc phía sau bọn họ chia binh hai đường, một đường hướng từ trúc trong cung bộ xuất phát, một bộ phận tiếp tục hướng về sau núi tiến lên. Rất nhanh chóng hướng về sau núi tiến lên một chi quân đội là đi tới tử vi chi hải. Rất rõ ràng bọn họ ý đồ chính là thu hoạch bảy sao tử vi trúc. Tại mười mấy tên trận pháp sư cố gắng bên dưới, tử vi chi hải phòng ngự hệ thống bị từng tầng từng tầng phá đi. Không lâu bọn họ chính là tới gần bảy sao tử vi trúc cảm thụ được bảy sao tử vi trúc cái kia không ngừng tản ra tử khí, tất cả mọi người là cảm thấy nháy mắt trẻ lại không ít, đồng bộ sinh mệnh lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào trong thân thể mỗi một cái tế bào. bắt đầu đi, công tôn mục sở hung hăng hút ngụm tử khí sau đó đối với sau lưng đội ngũ nói đến, sau đó các binh sĩ riêng phần mình từ nhận chứa đổ lấy ra một mặt vẽ có các loại long đồ án cờ sĩ hoặc là tinh xảo nhỏ cây vậy, dựa theo đặc biệt phương hướng cùng hình vẽ cam tốt, không lâu, chỉ thấy một cái cuộn lại cự long chính là lấy bảy sao tử vi trúc làm trung tâm tạo thành. Đây là một loại trận pháp đặc biệt gọi là Long Mạch Tinh Di trận, chủ yếu tác dụng liền đem truyền thuyết Long Mạch hoàn hảo không chút tổn hại từ một chỗ chuyển rời đến một địa phương khác, mà đối cây trúc tiến hành rời đi cũng tự nhiên là không có vấn đề gì. Công tôn trưởng môn, tất cả dựa theo ngài phân phó đã chuẩn bị sẵn sàng. Ân, vất vả chư vị. Công tôn mục sở dứt lời chính là hướng về bảy sao tử vi trúc lại tới gần. Đối với mặt đất long đầu chính là truyền vào nồng đậm như chất lỏng màu vàng yếu ớt khí. Tại tử trúc cung khu kiến trúc phía trước cách ra một đường khác nhân mã tại hơn mười vị trận pháp sư cố gắng bên dưới. Tại tử trúc trong cung tầng vòng phòng hộ bên trên cứ thế mà mở ra một đường vết rách sau đó tiến vào tử trúc trong cung bộ bắt đầu đối với số lượng không nhiều tử trúc cung đệ tử mở rộng huyết tinh đổ sát mấy trăm năm đều chưa từng thấy máu tử trúc cung bây giờ là máu tươi nhiễm khắp bốn nước như từng đóa từng đóa nở rộ đỏ tươi chi hoa lúc này bị giam cấm đoán nam cung vấn thiên căn bản là không biết bên ngoài phát sinh tất cả còn tại phòng tạm giam bên trong buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến liêu ngưng tụ phỉ muội tử đột nhiên hắn cảm giác không đối luôn luôn náo nhiệt lạnh dương cung chẳng biết tại sao nhưng là thay đổi đế niên tĩnh lạ thường đem lực chú ý thả tới phòng tạm giam bên ngoài nam cung vấn thiên bắt đầu nghe được một tia huyết tinh hắn cao mày trên thân yếu ớt khí lại thịnh Sau đó đối với Dùng Huyền Thiết chế tạo cửa chính là một trường đánh ra, phanh, phòng tạm giam cửa bị Nam Cung Văn Thiên đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn bước nhanh từ bên trong cửa đi ra. Lúc này ở Lạnh Dương Cung khắp nơi tìm kiếm Nam Cung Văn Thiên Hoàng Thất tập đoàn quân thành viên đều là mừng rỡ, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, tiểu tử ngược lại là đưa mình tới cửa. Các ngươi là người phương nào lại dám đến ta Tử Trúc Cung đến Dương Oai? Nam Cung Văn Thiên căm tức nhìn mọi người. Dương Oai, ha ha, chúng ta hôm nay chẳng những muốn tại cái này Tử Trúc Cung Dương Oai, còn muốn tại chỗ này đi tiểu nói chuyện chính là Hoàng Thất tập đoàn quân đoạn đường này chỉ huy nguyên chiến làm cản Nam Cung Vấn Thiên lên cơn giận dữ chính là hướng đối phương vào tới kỳ hi Giang hồ truyền văn Nam Cung Vấn Thiên chính là hiếm có kỳ tài hôm nay liền để ta Nguyên Chiến đến lĩnh giáo một phen Nguyên Chiến màu vàng yếu ớt khí khỏa thân chính là nên đón tiếp lấy phanh phanh phanh Song phương giao thủ ánh lửa ngút trời yếu ớt khí giao hòa bởi vì Song phương tốc độ thực tế quá nhanh người phía dưới cơ bản không biết phát sinh cái gì chỉ thấy 30 hiệp không đến Nam Cung Vấn Thiên chính là bay ngược mà ra không có khả năng Nam Cung Vấn Thiên quả thực không thể tin được đột phá kim cảnh chính mình thế mà tại trên tay đối phương đi không đến ba hiệp liền bị đánh bay một cái xoay người. Nam Cung Vấn Thiên lấy ra chính mình Tiên Phú Linh Hồn huyết thú, lại lần nữa phóng tới Nguyên Chiến. Phanh phanh phanh. Lần này kiên trì 50 hiệp, Nam Cung Vấn Thiên lại lần nữa bị đánh bay. "Tiểu tử, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi có tư cách làm ta Nguyên Chiến đối thủ. Bất quá ngươi còn quá trẻ." Đến a, đem phản tặc Nam Cung Vấn Thiên cầm xuống. Là. 4 chương 1644. Chương 164, sư phụ. Tử vi chi hải trung tâm, một cỗ mê hồn màu tím tại một đoàn to lớn kim quang bên trong vẫy mẻo, long mạch tinh di trận tại công tôn ngục sở thôi động bên dưới đã là vận chuyển. Phanh, một tiếng vang thật lớn một đạo hư thuật hung hăng đập vào long mạch tinh di trận bên trên, công tôn ngục sở phí đi nửa ngày sức lực mới làm xong hơn phân nửa di động bảy sao tử vi trúc công tác là bị cái này một kích cho chặn đước. Âu Dương Hành Cầu, ta còn tưởng rằng ngươi phải chết giả mai rùa. Công tôn ngục sở nhìn thấy người tới đầy mặt viết cử hận. Công tôn ngục sở ngươi không không chết ta làm sao sẽ cam lòng chết đâu một mặt đạo cốt tiên phong Âu Dương Hành Cầu đứng ở cách đó không xa trên mặt đá, sát khí rất được. Có đúng không? Bất quá thượng tiên hình như chú định ngươi sẽ chết tại ta đằng trước, mặc dù chúng ta quan hệ không tốt, bất quá mỗi năm ngày rỗ ta vẫn là sẽ cho ngươi đốt chút tiền giấy. Hai cái niên kỷ đều là xa qua 60 lão nhân, thế mà đang tại mấy chục vặn bối mặt như tiểu hài tử nhà ngươi miệng ta một câu ồn ào lên cũng đến, sau đó càng là ra tay đánh nhau. Đều nói gừng càng già càng cay, lời nói này đến cũng thực không tồi, hai cái tay chân lẩm cẩm lão già họng hẹm đánh lên là không một chút nào mập mờ, mờ, đều là dồn hết sức lực liều mạng làm, mà còn bọn họ cũng đều biết cái này Bảy Sao Tử Vi trúc là tuyệt đối không thể có chỗ tổn thương, cho nên dù cho một bên làm ra lớn hơn nữa động tĩnh, trúc ngược lại đối phá, cái này Bảy Sao Tử Vi trúc một đời nhưng là không có chút nào tổn hại. Cùng lúc đó bên kia Tử Vi núi giữa sơn núi, đại chiến đã tiến vào ban ngày hóa. Nguyên bản không có kết cấu gì đại hôn chiến thế mà người đến, dần dần biến thành rất quy củ binh pháp chiến. Song phương chỉ huy đều cố gắng dựa vào chính mình đối với binh pháp lý giải đến tổ chức tiến công cùng phòng ngự. Cánh trái đi lên hiệp trợ tiền quân rút lui lui. Cung tiến đội toàn thể chuẩn bị đây là thầm hạc nghiên âm thanh. Cánh phải ép vào, ngăn cản đối phương cánh trái cứu viện, không thể để bọn họ đường quân đội cùng chúng ta kéo dài khoảng cách đây là nam cung làm được âm thanh. Người tới ta đi, nơi này Song phương tiến vào đánh răng co. Phanh, tử vi chi hải một cái ngọn núi bị đánh, bắt đầu sụp đổ xuống. Phanh, tử vi chi hải một chỗ bị đánh ra một cái hố to, từ trúc đất. Âu Dương Hoành Cầu cùng Công Tôn Ngục Sở đảo mắt đã là giao thủ hơn chấp nhận, chứ đem bốn phía phá hủy một bên, ai cũng không có chiếm người nào tiện nghi. Bất quá muốn nói thua thiệt tự nhiên vẫn là Âu Dương Hoành Cầu ăn phải cái lô vốn, bởi vì cái này Tử Vi Chi Hải có thể là Tử Trúc Cung địa bàn, cái kia bị phá hư núi A Trúc Ga có thể tất cả đều là Tử Trúc Cung tài sản. Nhìn xem thành mảnh ngã xuống Tử Trúc hắn Công Tôn Ngục Sở không đau lòng, cái này Âu Dương Hoành Cầu có thể là đau lòng cực kỳ, vì vậy Âu Dương Hoành Cầu hét lớn một tiếng, ngươi cái lao già hậm hẫm, thế mà phá hư ta Tử Trúc Cung phong thủy, vì vậy lập tức thả ra chính mình hư môn cảnh giới sau đó mang theo một cái kỳ quái không biết tên ma thú hướng công tôn mục sở phi phiết mà đi. nhìn thấy âu dương hành cầu nộ khí tràn đầy mà đến, công tôn mục sở cũng là thả ra hư môn cảnh giới cùng với ma thú của mình song ngao long khôi. bình thường một loại địa thú cấp ma thú, số lượng thừa thớt, lực công kích tưởng. hướng về âu dương hành cầu chính là tiến lên đón. phanh phanh phanh không ngừng va chạm, đất rung núi chuyển. phanh một tiếng, đầu tiên là một đạo hình thể to lớn thân thể đập vào một bên đỉnh núi, sau đó lại là phanh một tiếng, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể sau đó nện ở cùng một ngọn núi. công tôn mục sở nhiều năm như vậy. Thực lực không thế nào tăng trưởng à? Lãng phí các ngươi loan phượng núi phong tuyết hồ. Âu Dương Hoành Cầu mang theo ma thú của mình lăng không nhìn qua khoẹt miệng chảy xuống máu tươi công tôn mục sở. Xem ra một tháng này ngươi đối với cái này bảy sao tử vi chút lợi dụng rất đầy đủ à? Bất quá hắn rất nhanh chóng liền không còn là các ngươi tử trúc cung động thủ. Sắc mặt trắng bệnh công tôn mục sở hét lớn một tiếng, sau đó hướng vào một viên màu vàng đang ăn dược. Sau đó chỉ thấy tại Âu Dương Hoành Cầu dưới chân là Kim Quang Đại Thịnh, Tư Hoàng thất tập đoàn quân mười mấy tên trận pháp đại sư bố trí to lớn trận pháp là tại mọi người thôi động bên dưới vận hành. Âm hiểm hạng người. Âu Dương Hành Cầu lửa giận càng tăng lên. Đối mặt trận pháp công kích là điên cuồng đánh trả mà Công Tôn Ngục Sở thì là không tiếp tục để ý Âu Dương Hoành Cầu, mà là thần tốc đi tới bảy sao tử vi trúc phía trước tiếp tục hắn long mạch tinh di trận. Một bên ngăn cản khổng lồ tù hoàng trận công kích, một bên nhìn xem Công Tôn Ngục Sở lại lần nữa khởi động long mạch tinh di trận, Âu Dương Hoành Cầu cảm thấy không thể lại có giữ lại, vì vậy lấy ra một thanh kim sắt trường thương, yếu ớt khí tăng lên đến cực hạn, tóc cùng sợi râu đều là bị ngoại thả yếu ớt khí thổi lên, sau đó thương đi long xả, đại lực đối với tù hoàng trận đỉnh chóp như lên không bên trong hỏa tiện phóng đi. Oeng! Tù hoàng trận bị Âu Dương Hành Cầu một kích đánh nứt ra. Bốn phía duy trì trận pháp vận chuyển người đều bị bị đánh bay, Âu Dương Hành Cầu là phá tù hoàng trận, sau đó ngựa không dừng vo đối với Công Tôn Mục Sở đánh tới, mắt thấy chính là muốn hoàn thành long mạch tinh di, nhưng là không thể không lại lần nữa gián đoạn xuống. Song phương lại lần nữa đại chiến, bất quá Công Tôn Mục Sở vẫn như cũ không phải Âu Dương Hành Cầu đối thủ, hơn 10 chiêu xuống lại lần nữa bị hung hăng đập bay. Phốc. Công Tôn Mục Sở một miệng lớn máu tươi phun ra, đối với Âu Dương Hành Cầu hắn là có chút đánh giá thấp, không nghĩ tới hắn thực lực đã là tiến tiến đến tình trạng như thế, bất quá nhìn thấy nộ khí tràn đầy dạo bước hướng chính mình đi tới Âu Dương Hành, cậu hắn ngược lại là không một chút nào lo lắng. Công tôn mục sở, nhiều năm đoán hận chất chứa hôm nay liền cùng nhau kết ta. Ngày này sang năm ta sẽ vì ngươi cầu nguyện, hy vọng tại địa ngục ngươi sẽ không trôi qua quá thông khổ. Long mày cẩn sung quan Âu Dương Hoành cầu giơ tay lên kim thương, một cỗ màu vàng đậm đặc yêu uất khí hướng mũi thương lan tràn. Sau đó hắn đại lực đâm ra. Vô hình, một tiếng vang thật lớn. Âu Dương Hoành cầu cảm giác hắn không phải đâm tại mềm nhũn trên thịt mà là không thể phá vỡ vật cứng bên trên. Chính mình tử kim long thương chẳng những không có mảy may đâm vào cảm giác, mà còn cả người hắn là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đừng chân thăng bằng. Âu Dương Hoành cầu xem xét, nhíu chặt lông mày, nội tâm nhưng là sóng lớn mãnh liệt không cách nào bình tĩnh, bởi vì hắn nhìn thấy một tấm lệ ra không nên xuất hiện mặt, một tấm hắn ký ức khắc sâu mặt, một tấm khắc đầy tuế nguyệt tang thương mặt, một cái trên mặt nếp nhăn so hắn số tuổi còn nhiều lao thái bà, chính lão nghệ đứng thẳng tại Công Tôn Mộc Sở trước người, "Không, có độ vận, ngươi liền không thể cho sư phụ người ta thêm thêm thể diện sao?" Thanh âm giản mua đã là có chút không phân rõ nam nữ, Bạch Vũ Nghiên, Kim Loan trên cửa nhậm trưởng môn, Công Tôn Mộc Sở sư phụ, một cái ngoại giới nghe đồn đã là xuống mồ mấy chục năm bưu hàn nữ nhân, giờ phút này vẫn sống sờ sờ đứng ở Âu Dương Hoành cầu trước mắt. "Tiểu tử" Đều lớn tuổi như vậy vẫn là như thế phải lối. Bạch Vũ Nguyên nhìn xem Âu Dương Hoành Cầu, trong mắt nhiều không phải giửu hận mà là một loại toán hận. Bạch Tiên Đối, không có thật không nghĩ tới ngài giả còn sống. Âu Dương Hoành Cầu lời này không biết là chúc mừng vẫn là người rủa. Đúng vậy à, làm các ngươi tự chúc cung thất vọng, lão thái bà ta còn có thể ăn có thể ngủ có thể nhảy, tiểu tử, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ta đem bảy sao tử vi chúc mang đi chính là sẽ không xuống tay với ngươi, ngươi đi đi. Bạch Tiên Đối, mặc dù ngươi là trưởng bối, Nhưng cái này bảy sao tử vi chúc là ta tử chúc cung chấn cung chi bảo, dù cho hôm nay dựng vào tính mệnh cũng là sẽ không để ngại như nguyện nói xong Âu Dương Hành cầu lại lần nữa mở ra yêu đất khí. Đây đều là mệnh. Bạch Vũ Nghiên dứt lời chính là biến mất. Phanh, một tiếng, Âu Dương Hành cầu tóc cùng y phục bị xung kích sóng thổi đến vang lên ào ào, mà hắn giờ phút này chính kinh ngạc đến trái tim đều muốn đình chỉ, nhìn chằm chằm phía trước đạo kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, ngăn lại Bạch Vũ Nghiên công kích lao đầu, trong đầu của hắn trống Sư phụ. 4 chương 1654. Chương 165, trao đổi Sư phụ, tuổi đã cao Âu Dương Hoàng Cầu nhìn qua quen thuộc bóng lưng lại là nước mắt tuôn đầy mặt. A Cầu a, nhiều năm như vậy không gặp vẫn là như cũ, cao tuổi rồi còn cùng đứa bé giống như. Giang Nguyệt không quay đầu lại, nhưng từ thanh âm của hắn nhưng là có thể nghe ra một cô yêu chiều. Giang Nguyệt, ngươi thế mà không có chết, nhìn xem tấm tia quen thuộc đến xuống địa ngục cũng không dám quên mặt. Bạch Vũ nghiên chữ chữ ngậm băng mang máu. Bạch Trường Môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Nói thật ta cũng rất nguyện ý chết sớm một chút, ta cũng không muốn cả một đời đường đường chính chính là người, đến cuối cùng lại đến mỗi ngày bị người ta phía sau nói lao bất tử, có thể là a cái này lao thiên vẫn là thấy rõ chuyện đời, ta cũng không thể so những cái kia âm hiểm người đi trước, không phải vậy người tốt liền thật muốn chết không còn một lống. lời nói còn nói đến thật là dễ nghe à, nhanh 100 năm, vẫn là sẽ chỉ hung hăng hướng trên mặt mình thiết vàng, cũng không chê thẹn sợ. bạch vũ nghiên nhìn xem Giang nguyệt quả thực chính là một bộ muốn đem hắn cắn nát biểu lộ. ta còn tốt, bất quá ngươi lấy trưởng bối thân phận nhưng là muốn lức hiếp một cái văn bối, cái này ta ngược lại là cảm thấy bạch trưởng môn chân tâm thẹn đến luống cuống. Giang nguyệt cả một đời tại trên miệng cũng chưa từng tại bạch vũ nghiên trên tay chiếm qua tiện nghi, bất quá từ bạch vũ nghiên hiện nay sắc mặt đến xem hắn lúc này là bổ khuyết cái này khuyết điểm. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi Giang Nguyệt cũng sẽ thay đổi đến độc như vậy lưỡi, thật đáng mừng à? đều là bái bạch trưởng môn trăm năm vũ nục ban tặng. Bái ta ban tặng, ha ha ha ha, vậy ta đâu? trong mắt ngươi tâm ngoan thủ là tâm hiểm xảo trá ta lại là bái người nào ban tặng? Bạch Vũ nghiên nói xong quanh thân yếu ớt khí bừng bừng mà lên, phảng phất muốn đốt hết mắt tất cả. Ngục sở, ngươi đi, tiếp tục di động bảy sao tử vi trúc, nơi này giao cho ta. Là sư phụ, ta Giang Nguyệt đời này đã sớm không nợ ngươi Bạch Vũ Nhiên, ngươi bây giờ luôn mồm nói là lỗi của ta, chẳng qua là đang vì mình tội ác tìm bản thân thỏa mãn ngượn cớ mà thôi. A cẩu ngăn lại công tôn mục sở tiểu tử kia. Ân, mấy chục năm không thấy, liền để lao thái bà ta kiến thức kiến thức ngươi thực lực có hay không tăng trưởng? Ta thực lực tự nhiên là tăng trưởng, bất quá ngươi thực lực xem ra không hề làm sao tăng trưởng à? Phanh phanh phanh, chỉ nghe âm thanh không thấy cảnh. ở đây trừ âu dương hoành cầu cùng công tôn mục sở những người khác căn bản là nhìn không thấy hai vị cấp bột nhân vật thân ảnh. Vương gia, nam cung vấn thiên đã cho ngài bắt được nguyên chiến mang theo đã hôn mê nam cung vấn thiên đi tới thẩm hạc niên trước mặt. nguyên tướng quân vất vả, không biết công tôn trưởng môn bên kia có thông tin. thẩm hạc niên cao mày nhìn phía xa chuyển hướng dịch. Hắn đột nhiên là nhớ tới trước đây không lâu từ Giang Châu quận chuyển cho hắn thông tin, thật không biết bậy hạ đến cùng đánh đến ý định gì. Hiện nay không có, bất quá tính toán thời gian hắn bên kia tựa hồ gặp cái gì phiền phức. "Ân, không có việc gì, tất nhiên Nam cung Vân Thiên tới tay, vấn đề liền dễ giải quyết, đợi thêm 10 phút đồng hồ, nếu như công tôn trưởng môn vẫn chưa về chúng ta liền lui quân a, ta cũng không muốn vì đám người này lãng phí quá nhiều binh lực." "Là, vương gia." Phanh, một kích tách ra, Giang Nguyệt cùng Bạch Vũ Nghiên đều là không làm gì được đối phương, bởi vì bọn họ đều đã đến một số không giới điểm, mà lại là cùng một cái không giới điểm bên này không phân sàn sang nhau. bất quá bên kia Âu Dương Hoành Cầu giao đấu công tôn mục sở nhưng là vững vàng chiếm thượng phong. mắt thấy học trò cưng của mình là đánh không lại đối phương, Bạch Vũ Nghiên biết hôm nay nhất định là vô công mà trở về, vì vậy nàng cũng không ham chiến, chợt lách người đi tới công ty mục sở bên cạnh. đi mà những cái kia công tôn mục sở mang tới người sớm đã là bóng người biến mất. từ trúc cung chủ trong điện, Âu Dương Hoành Cầu một mặt nộ khí ngồi ngay ngắn ở địa vị cao nhất. ngươi nói các ngươi có làm được cái gì a? một đứa bé đều không bảo vệ được, ta không tại các ngươi chính là như thế bảo vệ từ trúc cung. Trương Môn. Ngày trước bất giận, sự tình đã phát sinh chúng ta cũng là không cách nào vãn hồi. Đường Kim lúc là như thế nào đem vấn thiên từ cái kia thẩm hạt niên trong tay cấp cứu trở về trần trị vẫn là trước sau như một bình tĩnh tỉnh táo. Trường Môn, rất rõ ràng Bình Nam Vương là hướng về phía chúng ta tử trúc cung bảy sao tử vi trúc đến, hắn bắt đi vấn thiên cũng bất quá là muốn dùng cái này cùng nhau áp chế. Ta nghĩ không lâu hắn chính là sẽ phái người đến xem như Nam Cung vấn thiên phụ thân Nam Cung đi tuy nói trong lòng là sốt ruột nhất, bất quá đây không phải là một mình hắn sự tình mà là liên quan đến toàn bộ tự trúc cung tương lai. Đây là Lão Thiên cho chúng ta ra một cái to lớn nan đề a. Chấp pháp trưởng lão gấu duy thở một hơi thật dài. A đi, thông báo các vị ở bên trong môn phái trưởng lão, chúng ta muốn lập tức tổ chức một cái lâm thời hội nghị suy tư một lát. Âu Dương Hoành Cầu cảm thấy chỉ có thể là nghe đại gia ý kiến, mặc dù hắn hoàn toàn có thể tự mình định đoạt. Ba ngày sau, Vũ An Thành quận trong thủ phủ, Âu Dương Hoành Cầu mang theo một đám Tử Trúc Cung trưởng lão đệ tử là cùng Bình Nam Vương Thẩm Hạc Niên gặp mặt. Ngày hôm qua Thẩm Hạc Niên là phái người mang theo chính mình thân bút bao thư đi đến Tử Trúc Cung, không cần phải nói Âu Dương Hoành Cầu cũng biết thư đã nói thứ gì. Mà tại ba ngày trước Tử Trúc Cung lâm thời trong hội nghị, đại gia bên nào cũng cho là mình phải có nghĩ bảo toàn bảy sao tử vi trúc cũng có đưa ra cứu gia nam cung vấn thiên mới là việc cấp bách. Âu Dương Hoành cầu bởi vì cùng nam cung vấn thiên quan hệ nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, mà đúng lúc này đã hơn 30 năm chưa từng lộ diện, toàn bộ tử trúc cung đệ tử đều là cho rằng sớm đã hóa thành từng chồng bạch cốt gia nguyệt, nhưng là đột nhiên xuất hiện. Hoàng đế Lão Nhi đã là để mắt tới bảy sao tử vi trúc, dù cho hôm nay chúng ta bỏ qua vấn thiên hải nhi bảo toàn bảy sao tử vi trúc, không bao lâu nữa bọn họ sẽ còn tìm lý do khác đến cướp đoạt bảy sao tử vi trúc, cho nên đều không muốn tranh chấp, cầm bảy sao tử vi trúc đi đổi vấn thiên hải nhi a tím. Chúc cung cường đại không thể vĩnh viễn chỉ dựa vào một khóa cây trúc để duy trì. Vì vậy song phương ước định hôm nay buổi trưa tại Vũ An thành quận trong thủ phủ tiến hành giao dịch, một người đổi một vật. Âu Dương trưởng môn rất lâu không thấy, thân thể vẫn như cũ cường tráng á thẩm hạc niên ngồi tại chủ vị, hơi hơi cười một tiếng. Vương gia mới là vẫn như cũ tinh lực tràn đấy, làm việc cũng là vẫn như cũ lôi lệ phong hành. Âu Dương hành cầu cũng là khẽ mỉm cười, liền đúng như nhiều năm chưa từng gặp mặt lão bằng hưu đồng dạng. Ta nghĩ Âu Dương trưởng môn nhất định công việc bận rộn, ta cũng không cùng ngài già Hàn Huân, người tới, đem vấn thiên đời cháu mời đi ra thẩm học niên gia lệnh một tiếng chính là từ nguyên chiến tướng nam cung vấn thiên cho mang ra ngoài vấn thiên ngươi không sao chứ nam cung đi nhìn thấy nam cung vấn thiên đi ra lập tức là muốn xông lên đi bất quá nhưng là bị ngăn cản âu dương trưởng môn vậy ta muốn đổ vào đây tự nhiên là mang theo lão phu mặc dù không tài bất quá cũng coi như nói lời giữ lời người nói xong chỉ thấy âu dương hoành cầu vung tay lên phía trước chính là nhiều ra một cái to lớn quan cầu quét sạch bóng tâm một khóa tản ra nồng đậm tử khí màu tím cây trúc ngạo nghệ đứng thẳng tốt tốt tốt trông thấy ánh sáng bóng bảy sao tử vi trúc thẩm ngạc nhiên là liên tiếp nói ba chữ tốt nguyên tướng quân đem vấn thiên đợi cháu giao cho nam cung trưởng lão a la Vương Gia Nguyên Chiến lập tức là đem Nam Cung Vấn Thiên giam cầm giải trừ. Vậy liền đa tạ Vương Gia nói xong Âu Dương Hoàng Cầu bàn tay lớn lại là vung lên, quang cầu chính là hướng về Thẩm Hạc Niên bay đi. Tiếp nhận bảy sao tử vi chúc, Thẩm Hạc Niên con mắt đều là thẳng, là ta đa tạ Âu Dương trưởng môn thành toàn mới lạ. Tất nhiên sự tình đã chấm dứt, vậy chúng ta sẽ không quấy dậy Vương Gia nghỉ ngơi. Ân, A Nguyên tướng quân thay ta đưa y đưa Âu Dương trưởng môn. Là, Âu Dương Hoàng Cầu mang theo Nam Cung Vấn Thiên đám người rời đi, gian phòng chỉ còn lại Thẩm Hạc Niên một người. Ra đi. Phụ vương một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Thẩm Hạc Niên trước mặt nửa quỳ hành lễ. Đi đồ vật đã tới tay, tranh thủ thời gian cầm đi đi. Ghi nhớ, ngươi chỉ có một tháng thời gian, không muốn lại làm ta thất vọng. Mời phụ vương yên tâm, lần này ta sẽ lại không gọi ngài thất vọng. Trư 166, xuất kích. Trư 166, xuất kích. Gió lạnh cuốn lên mặt đất khô héo lá, cây cối chỉ còn cành cây. Dừng ở bên trên bảng lưng kền kền bay lên, đổi lấy không chỉ run rẩy. Một đạo giàn mua thân thể tại một đầu dài giằng giặc, di động chậm rãi đội ngũ cuối cùng nhất trôi Nga xuống, run rẩy cảnh cây bảng lưng kền kền mục tiêu chính là hắn. Toàn bộ đi về phía tây đội ngũ dị thường lụt nạn mỗi một cái tiến lên người đều là không lưng lưng còn buồn ba hiệu rượu, bởi vì bọn họ đã hơn một tuần lễ chưa từng ăn qua mét, cho nên mỗi người đều là mặt không có chút máu, vành mắt biến thành màu đen. Một chi mấy chục vạn người khổng lồ nạn dân đội ngũ, hơn một tuần lễ phía trước bắt đầu từ rượu Kim tận cùng phía đông hai cái quận, Đông đô quận cùng Đông Luân quận xuất phát, đón rét lạnh gió tây tây vào, một đường không ngừng có người ngã xuống, trở thành cái kia đầy trời xoay quanh bảng lưng kền kền bữa ăn ngon. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu. Năm nay Đông đô quận cùng Đông Luân quận hai quận đầu tiên là nạn lụt, sau đó là nạn hạn hán thêm hỏa tai luôn luôn lấy rượu kim kho lúa tự cho mình là phía đông hai quận năm nay nhưng là không thu hoạch được gì hiện tại các loại vô danh bệnh lại tại dân gian quyết tán thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì dương thổ địa nhất là phí nhiều phía đông địa khu mỗi năm đều là kho lúa tràn đầy nhưng vậy cũng là địa chủ quan phủ kho lúa dân chúng bình thường cũng liền vừa vặn có sống đầu so địa phương khác phổ thông bách tính tốt hơn một tia có thể là cái này thiên tai vừa đến bách tính chính là không có cách nào mà sống những cái kia có trần lương thực người giàu càng là thiên tai bên trên lại thêm nhân họa Đem lương thực giá tiền là trực tiếp đề cao gấp năm lần nhiều, mà quan phủ thì là hoàn toàn không nhìn tất cả những thứ này, nên ăn thì ăn, nên uống uống, nên chơi chơi. Vì vậy một tháng qua Đông Đô quận cùng Đông Luân quận chính là người chết đói khắp nơi, một bức cửa son rượu thì thối, đường có xương chết có thê lương bi ai hình ảnh, mọi người đã là không có đường sống, đành phải ly biệt quê hương, hướng đế đô chói lọi mặt trời thành tiến lên. Bệ hạ, hiện nay đã có vượt qua 80 vạn khoảng cách phía Đông hai quận nạn dân hướng ta chói lọi mặt trời thành xuất phát, thần cho rằng nên nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mới là chói lọi mặt trời ngoài thành thành thủ thành ngải vinh nói như vậy đến. Ân. Thừa tướng ngươi có ý nghĩ gì? vậy hạ, thần cho làn nên phái binh ngăn trở nạn dân tiếp tục tiến lên. Ta chói lọi mặt trời thành vốn là dân mấy đông đảo, sớm đã kín người hết chỗ. bây giờ cái này hơn 80 vạn nạn dân là vô luận như thế nào cũng là không bỏ xuống được, mà còn bọn họ bên trong bây giờ còn lưu hành một loại cấp tính bệnh truyền nhiễm. nếu là chói lọi mặt trời thành bách tính cũng lây nhiễm bên trên loại này bệnh sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền phức. cho nên ta cho rằng nên phái binh ngăn trở bọn họ tiếp tục hướng ta chói lọi mặt trời thành tới gần. tân, thừa tướng nói rất có đạo lý. vậy cái này sự kiện làm phiền thừa tướng hao tâm tổn trí, quan nhân liền đem chuyện này toàn quyền giao cho ngươi phụ trách tôn mệnh phía đông hai quận sự tình mọi người đều biết không biết các vị tham dự có ý nghĩ gì không có trang phu tử liếc nhìn mọi người rất lâu cũng là không ai lên tiếng tiêu trưởng lao đối với chuyện này người có ý nghĩ gì thấy không có người chủ động đứng ra nói chuyện trang phu tử chỉ có thể là chút người phía đông hai quận được xưng là đế quốc kho lúa vẹn vẹn bởi vì một lần mất mùa chính là có nhiều đến trăm vạn khoảng cách dân chúng bụng ăn không no trong này không cần phải nói tự nhiên là có vấn đề người giàu giai cấp cùng quan phủ khẳng định có tích lương thực mà còn nhất định không ít có thể là bọn họ lại để đó nạn dân không quản đúng là đáng ghét ta cho rằng là một cái để giúp giúp phổ thông bách tính thu hoạch được công bằng tự do làm tôn trị tập đoàn chúng ta có lẽ ra tay giúp tổ những cái thiên nạn dân tiêu đột nhiên đã sớm ngờ tới trang phu tự biết chút hắn có thể là tiêu trưởng lão đây chính là vượt qua 80 mươi vạn người 20 vạn người đã tại trong vòng hơn một tháng chết đói hoặc là chết bệnh nạn dân chỉ bằng chúng ta giải trí hiện nay thực lực chỉ là hạt cất trong sa mạc phan nghĩa phụ đối với tiêu đột nhiên lời nói tựa hồ không đại đồng ý đúng vậy à minh chủ chúng ta mặc dù năm nay thu hoạch không sai có thể là chúng ta không thể cam đoan liên minh mỗi năm đều có như thế tốt thu hoạch chúng ta cái này mấy ngàn người cũng là muốn ăn uống. Vì tính toán lâu dài, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần quản chuyện này. Nói chuyện chính là Phan Ngịa phụ thân Tín Dương Học Vạn. Chẳng biết lúc nào lên giải trí liên minh chính là bắt đầu xuất hiện các nước. Mặc dù mặt ngoài hòa hợp êm thấm, có thể là trên thực tế đã sớm chia ba phái. Đúng lúc là lúc trước lá một nhóm đề nghị ba vị tranh cử liên minh minh chủ ba vị dẫn đầu người. Bất quá bởi vì Trang Phu Tử cùng Tiêu Đột Nhiên đi thẳng đến tương đối gần, mà còn Tiêu Đột Nhiên cũng là thành tâm thực lòng muốn thay đổi một vài thứ, cho nên hắn cùng hắn người kỳ thật có thể tính là Trang Phu Tử phải này. Dương trưởng lão. Lời nói làm sao có thể nói như vậy, chúng ta lúc mới thành lập liên minh mục đích là cái gì, người sẽ không quên a, chúng ta là vì trợ giúp rộng rãi bách tính thoát ly quyền quý giai cấp chèn ép mới công nhân phản đối đế quốc, hiện tại chính là chúng ta thực hiện nguyện vọng của chúng ta, tôn chỉ của chúng ta, thời cơ tốt nhất nói chuyện chính là Hà Phong. Có thể là Hàn trưởng lão vậy cũng phải chúng ta có năng lực như thế mới được, liên minh chúng ta thành lập vẫn chưa tới một năm, tất cả cũng còn đều chưa vững chắc, cũng còn ở vào phát triển bên trong, khỏi cần phải nói, liền đơn thuần binh lực, ngươi cảm thấy chúng ta hiện nay đã có khả năng cùng toàn bộ đế quốc chống lại sao? Lẽ ra cái này Phan Nghĩa phụ nói cũng không có sai. Tốt đều không nên tranh cãi trang phu tử rất chán ghét chính trị vật này, trước đây là, hiện tại càng là, một nhóm, ngươi đến nói một chút ngươi quan điểm không có cách nào, trang phu tử đành phải là đem cái này củ khoai nóng bỏng tay ném cho lúc trước đem hắn đẩy lên đài hảo đồ đệ lá một nhóm. À, sư phụ, ngươi là đang gọi ta sao, lá một nhóm so trang phu tử càng chán ghét chính trị, ngồi ở chỗ ngồi đã là buồn ngủ. Đối, chính là ngươi, mà còn, đây là tại mở hội, gọi ta minh chủ. À, minh chủ, kỳ thật ta cũng không có cái gì quan điểm, bất quá à. Ta cảm thấy nếu là muốn chờ đến chúng ta cùng đế quốc đồng dạng cường đại hoặc là còn mạnh mẽ hơn hắn lại đi thực hiện tôn chỉ của chúng ta, ta nghĩ chúng ta các vị tham dự đều không có cơ hội đợi đến ngày đó. Đúng vậy a. Đúng thế. Phía dưới bắt đầu nghị luận, không vì cái gì khác, cũng bởi vì lá một nhóm, bây giờ ai không biết giải trí liên minh lợi hại nhất không phải Trang Phu Tử, cũng không phải Tiêu Đột Nhiên, càng không phải là Phan Nghĩa phụ, mà là hắn lá một nhóm, quyền nói chuyện lớn nhất cũng là hắn lá một nhóm, có tiền nhất, nuôi sống bọn họ một đám người kia vẫn là lá một nhóm, cho nên lá một nhóm bây giờ nhân tâm là thích nhất, cũng là đại gia hòa người tín nhiệm nhất, hắn vừa nói, đại gia liền đều phải suy Nghĩ thật kỹ suy tính. Ân, một nhóm nói đến có lý, mặc dù lời nói thô, nhưng lý không thô, chỉ dựa vào chúng ta gần như vĩnh viễn không có khả năng vượt qua Đế quốc, mà chúng ta thành lập liên minh tôn chỉ là tuyệt đối không thể quên. Hiện tại liên minh chúng ta sự vật đều đã tiến vào quỹ đạo, mà còn đây là chúng ta Tuyên Dương liên minh chúng ta tôn chỉ hiếm có một cơ hội. Hiện tại ta tuyên bố, sau 3 ngày khởi binh tiến công Đông Đô quận trang phu tử đứng lên dùng sức vỗ bàn một cái, tất cả mọi người trở về. Chuẩn bị đi. 3 ngày sau, giải chí liên minh luyện võ chẳng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cậu, người đương quyền bất nhân, lấy bách tính là thị cá, hôm nay Chúng ta giải trị liên minh liền muốn đi thực hiện tôn trị của chúng ta, tiêu diệt quần quý, là bình dân tranh thủ bọn họ vốn có quyền lợi chúng tướng sĩ. Các ngươi thân nhân, các ngươi hải tử có thể hay không vượt qua được người tôn kính sinh hoạt liền dựa vào các ngươi trang phu tử dừng lại một chút, sau đó giơ tay phải lên, giết quần quý, lấy công bằng, giết quần quý, lấy công bằng, giết quần quý, lấy công bằng. Giải trị liên minh đông phạt quân, toàn thể xuất phát. 4 chương 1674, chương 167, xương bướm đại thắng. Từ giải núi xuất phát Giải trí liên minh quân đội một đường dọc theo nhất Bắc biên giới tuyến bên trên những cái kia dặm dặm rừng tay tiến lên, bọn họ cũng không muốn tại còn chưa đến Đông Đô quận cảnh nội chính là bị vô số quân phòng thủ đây. Trải qua hơn nửa tháng hành quân gấp, giải trí quân liên minh đoàn rốt cục là đến bọn họ chạm thứ nhất, Đông Đô quận phía Tây Bắc thành trấn Mưa Hoa thành. Báo trấn thủ đại nhân, tại thành Tây vùng ngoại ô 50 dặm chỗ phát hiện một chi lai lịch không rõ quân đội. Trình thám đến bao giờ? Mưa Hoa trấn trấn thủ Mục quyền Thụy chính ôm chính mình cái thứ năm tiểu tiếp tại chơi đùa, đồ hổ chướng, không có nhìn lão gia tà đang bận sao? Cái gì phá quân đội? Tây Lưu đội trưởng chính hắn nhìn xem xử lý chính là Tiểu nhân chết tiệt, tiểu nhân chết tiệt. Đi, đi xuống đi. Ma liên tại một tiếng đồng hồ sau phía sau, ở trên giường ngủ đến như chết heo đồng dạng mục quyền thụy chính là thành tù binh. Mục quyền thụy, mưa hoa trần trấn thủ, nhiệm kỳ 7 năm lẻ bốn tháng. Tại trong lúc này việc gác bất tận, tàn bạo đối đại mưa hoa trần bách tính, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, làm cho mưa hoa dân trần bất liêu sinh. Lần này phía đông đại thai chẳng những không phát thóc trần thai mà còn mượn cơ hội nâng lên giá hàng. Trải qua giải trí quân liên minh bao quanh rằng dứt mệnh lệnh quyết định đối nó xử tử hình, ngày đó tử hình. Đại vương, đại vương tha mạng à? Tại hoàn toàn không có làm rõ chuyện gì xảy ra dưới tình huống, mục quyền thủy chính là thành giải chí liên minh Đông phạt quân đoàn cái thứ nhất thành chủ cấp bậc dưới La Quỷ. Đánh hạ mưa Hoa thành, giải chí liên minh là mở ra kho lúa cứu tế bản xứ một chút không có tiến về Đế đô nạn dân. Sau đó ngựa không ngừng vó, giải chí quân liên minh đoàn tiếp tục đông vào. Bảy hạ, báo cáo mới nhất, giải chí liên minh đám kia đạo tặc đã là tại trong vòng một ngày liên tục đánh hạ Đông Đô quận cảnh nội hai toàn thành trấn, bọn họ chính tiếp tục hướngưu cốc trấn tiến lên thừa tướng viên Khang đứng tại Thẩm Dục Diệp sau lưng, lúc này Thẩm Dục Diệp ngay tại đút đồ ăn chính mình nuôi nốt một đầu toàn thân xanh biết cự xạ. Ân, bọn họ ngược lại là không có để chấm thất vọng. Bình Nam Vương trở về không có, Bình Nam Vương có thể còn cần mấy ngày mới có thể hồi đô. Ai, cái này Tam đệ vừa đi chấm trên tay thế mà không người có thể dùng, lớn như vậy Diệu Kim thật sự là đáng buồn à? Bất hạ, thần ngược lại là có một cái có thể để cử người. Viên Khang chờ lấy thẩm dục diệp lời nói. Nói. Thẩm Dục Diệp đem một khối to lớn mang theo máu tươi thịt ném vào dưới chân cự xà vị trí hố sâu bên trong. Hắn kêu khâu long là thánh tiên núi đi ra, đương nhiệm xuyên hợp quận tổng binh tư, thực lực cùng lĩnh quân mới có thể đều là nhân tuyển tốt nhất. Ân, liền hắn à. Nói cho hắn đông đô quận người mà hắn sử dụng, chỉ cần hắn đánh lui giải trí người trong liên minh, ta có thể thỏa mãn hắn một điều thỉnh cầu. Là, ba ngày sau. Nghĩ không ra, đông đô quận những này quân đội không chịu được như thế một kích. Hàn Phong một mặt đại khoái, mới 4 ngày, bọn họ đã là liên tiếp đánh hạ 6 tòa thành trấn. Những người này đều là nuôi dưỡng ở sơn chân hải vị, mỹ nữ ca múa bên trong rất rượi, ngày thường tại bách tính trên thân làm mưa làm gió, thật đánh tới chiến đến, trừ dọa đến sợ chết khiếp chính là kêu cha gọi mẹ, không có tác dụng gì xem như có tương quan phong phú kinh nghiệm cầu á nhân nói đến. Đám này sâu mọt đã sớm nên giết Trần Thị bằng cũng là tràn đầy cảm xúc ca. Ha ha, hai người các ngươi đừng nói đến giống như người không việc gì giống như, cũng không nghĩ một chút chính mình lúc trước là chuyện gì xảy ra hết có vì nói đùa. Hách Trường lão, ta cùng Trần huynh lúc trước cũng không phải bọn họ dạng này, mặc dù chúng ta lúc trước tư tưởng còn không có đạt tới vì bách tính suy nghĩ tình trạng, bất quá đối với ước hiếp bách tính, trầm mê tiểu sắc những này chúng ta là tuyệt không làm. Phía trước chính là sương bướm thành Trần Thị bằng đánh gãy đại gia nói chuyện, toàn thể ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn cơm trưa. Ăn cơm, ăn no tốt cầm xuống chúng ta tỏ thứ bại thành. Sau bữa cơm trưa một giờ, Toàn thể chuẩn bị tiến công, theo Trần Thị Bằng ra lệnh một tiếng, giải trí liên minh quân tiên phong đội hướng xương bướm thành phát động tiến công. Lúc đầu giải trí quân liên minh đoàn quân đội nhân số cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy 4.000 người, cho nên liền là do trang phu tử hợp tác lá một nhóm cùng nhau dẫn đầu, có thể là tại 4 ngày trong khi công thành, rất nhiều nạn dân tại tiếp xúc giải trí liên minh phía sau chính là chủ động gia nhập vào, vì vậy giải trí liên minh binh lực là một cái tăng vọt đến 2 vạn người chúng. Mà đối với mới tiến binh sĩ bọn họ là không thể nào một cái liền gia nhập loại này chiến đấu vì vậy trang phu tử chính là ném vào đến đối tân nhân trong khi huấn luyện nguyên bản 4.000 binh sĩ là giao cho lá một nhóm một người trên tay mà lá một nhóm thì lại là đem người toàn quyền giao cho hai vị sư thúc cùng hai vị thân tín chính mình mang theo vương bằng dư tiền trở vốn là giết ma tiểu đội người nhưng là không biết hướng đi với anh xương bướm thành vòng phòng hộ cùng phía trước 6 tòa thành trì đồng dạng rất nhẹ nhàng chính là bị công phá liền tại tất cả mọi người cho rằng lần này sẽ còn cùng phía trước sáu tòa thành trì đồng dạng nhẹ nhõm cầm xuống thời điểm đột nhiên là phát sinh biến cố chỉ thấy xương bướm thành trên cổng thành một người mặc màu trắng chiến giáp nam tử chính chấn định tự nhiên chỉ huy trên cổng thành quân đội đối giải chĩ liên minh công thành quân đội tiến hành phản kích mà còn hỏa lực không nhỏ giải chĩ liên minh mấy lần tiến công đều là bị cản lại có ý tứ rốt cục là đụng phải một cái giống như chúng ta ra hỏa cầu á nhân tại trần thị bằng một bên nói đến á nhân huynh, phía dưới liền giao cho với người trong nghề trần thị bằng nói đến sau đó là đem lệnh kỳ giao cho cầu á nhân Nhìn ta a cầu á nhân cầm lệnh kỳ chính là bắt đầu chỉ huy sau đó chỉ thấy bốn người đội ngũ bị chia làm năm khối mà lấy một loại đại viên bản phương thức hướng xương bướm thành cửa thành đẩy tới mà đối phương chỉ huy tựa hồ nhìn ra cầu á nhân như đổ lập tức là làm ra đối sách vì vậy thời gian trôi qua một giờ giải trí liên minh quân đội liền đối phương cửa thành đều là không cách nào tới gần mà lúc này từ bọn họ phía sau truyền đến thông tin một chi hai vạn người quân đoàn là hướng bọn họ ép vào gãy quỷ đối phương chỉ huy là lai like lự gì còn có vì cái gì chúng ta phía sau sẽ xuất hiện một chi khổng lồ như vậy quân đoàn cầu á nhân tính tình nóng nảy lại là đi lên mà lại lúc này đoàn trưởng không tại á nhân huynh ngươi nghĩ biện pháp mau chóng nhanh đánh hạ xương bấm thành ta mang phong thần mã dụ tỷ long kỵ quân đoàn đi ngăn chặn phía sau chi kia quân đoàn ưn xem ra đành phải như vậy sau đó trần thị bằng mang theo phong thần mã dụ tỷ long kỵ quân là biến mất ở chân trời mà cầu á nhân thì là tiếp tục chỉ huy đối xương bướm thành tiến công có thể là lại là nửa giờ đi qua giải trí liên minh bên này nhưng là không có một chút tiến triển hơn nữa còn tổn thất một chút binh sĩ cầu á nhân quả thực liền muốn khí bạo mà đúng lúc này xương bướm thành cửa thành đột nhiên mở rộng mà còn tại xương bướm thành tường thành bên trái là lộ ra một cái công kích chống không khu đối phương bạch giáp chỉ huy cũng là đột nhiên biến mất nhắm ngay cơ hội cầu á nhân mang theo đội ngũ chính là giết đi vào khôi long Ta cực lực hướng thánh thượng tiến cử ngươi, ngươi chính là dạng này báo đáp ta sao?" Viên Khang đối với quỷ trước mặt hắn khôn long giận dữ. "Thưa tướng, đều là ty chút sai, mời thừa tướng trách phạt. Hiện tại phạt ngươi có làm được cái gì? Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thừa tướng, lúc ấy không biết từ nơi nào toát ra đối phương một chi tiểu đội, cái này tiểu đội chẳng những thực lực tổng hợp cường hành, mà còn bọn họ dẫn đội tên thiếu niên kia thực lực cũng là tương đối lợi hại. "Ta lúc ấy bị hắn ngăn chặn không cách nào chỉ huy." Hắn dẫn đầu chi tiểu đội kiết thì làm mở ra cửa thành đem đối phương quân đội toàn bộ bỏ vào Sương Bướm Thành, mà ta phái ra tiến hành giáp công quân đoàn cũng là bị đối phương lòng Kỵ quân ngăn chặn Khôn Long là mười phần không cam lòng tự thuật lên Sương Bướm Thành một trận chiến. "Ân, chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo thánh thượng, đối ngươi xử phạt liền lặng chờ thánh thượng ý chỉ a." Chương 1684. Chương 168, công chiếm Thạch đầu Thành. Sương Bướm Thành đại thắng, bất quá một trận chiến này nhưng là đánh đến hơi có vẻ khó khăn, vì vậy lắm một nhóm cảm thấy cần tại Sương Bướm Thành chỉnh đốn một ngày, giải trí quân liên minh đoàn chính là tại Sương Bướm Thành nghỉ dưỡng sức một ngày. Năm ngày xuống, Giải trí liên minh đã là thu được rất nhiều lương thực, mắt thấy quá nhiều lương thực liền muốn trở thành quân đoàn vùng hữu, mặc dù đã là tận lực cấp cho ven đường máy tính, có thể là vài tòa thành có tiền giai cấp cùng có quyền giai cấp nhà tích lũy lương thực thực tế quá nhiều, nhiều đến trơ mắt là đem vựa lúa chuột cho cho ăn bệ bụng. Trái lo phải nghĩ, cầu ái nhân đưa ra một cái ý kiến hay, tại xương bướm xây thành lập một cái lâm thời lương thực cấp cho đứng, sau đó hướng những cái kia lao tới chói lọi mặt trời thành nạn dân thả ra thông tin, gọi bọn họ đến nơi này nhận lấy lương thực, cứ như vậy có thể dùng nạn dân bọn họ miễn chịu đế đổi háng hại, thứ hai còn có thể đề cao chúng ta giải trí thành danh hấp dẫn càng nhiều bách tính gia nhập chúng ta giải trí. Hồ Điệp cốc một trận chiến, làm cho thật nhiều chưa từng nghe thấy giải trí người trong liên minh đều là lập tức biết rồi như thế một tổ chức. tăng thêm bị công phá mấy cái thành trận bách tính tin tức truyền bá, đoàn người cũng liền rõ ràng giải trí liên minh là như thế nào một tổ chức. vì vậy bách tính nói chuyện say xưa đại gia khen ngợi cùng hỗ trợ quyền quý nhất là đông đô quận quyền quý thì là giận dữ mắng mỏ giải trí, người người cảm thấy bất an. các quyền quý cũng không phải đều là kẻ ngu cùng tầm nhìn hạn hẹp hạng người rất nhiều cảm giác được nguy cơ quyền quý giai cấp đều là thần tốc mang theo ra quyến cùng tài sản hướng Đông Đô quận chủ thành thạch đầu thành dựa sát vào, bọn họ tự động hợp thành một cái lâm thời tính chống cự giải trí liên minh liên minh, gọi là Đông Đô diệt phỉ liên minh, mà liên minh đại bản doanh chính là thiết lập tại thạch đầu thành. Theo tự nguyện gia nhập giải trí người trong liên minh càng ngày càng nhiều, giải trí liên minh tiến quân bước chân chính là trở lại, cũng không phải là bởi vì nhân số tăng mạnh nguyên nhân, mà là Đông Đô quận lâm thời thành lập diệt phỉ liên minh sát thực đối ngăn cản giải trí quân liên minh đoàn bước chân làm ra tác dụng rất lớn. Mặc dù quân đội thực lực không bằng giải trí quân đoàn, có thể là đây là bọn họ địa bàn. Bọn họ so giải trí liên minh càng hiểu hơn nơi này từng cái phương diện. Chỉ cần hơi thông minh một chút quân đội chỉ huy chính là có thể rất tốt lợi dụng những này. Bất quá từ xưa dân tâm thắng đau thường, quyền quý giai cấp hiểu rõ bản xứ tất cả mọi thứ, dân chúng bình thường càng hiểu rõ. Tại các nơi bách tính hỗ trợ bên dưới, giải trí quân liên minh đoàn y nguyên một đường hát vang. Mấy ngày sau chính là giết tới Đông Đô quận chủ thành, diệt phỉ liên minh đại bản doanh thạch đầu thành. Một ngày này trời u ám, gần hai vạn giải trí quân liên minh đoàn người xa xa cùng thạch đầu thành cao lớn tường rào nhìn nhau. Ban đầu giải chi bốn chiến sĩ đứng tại đội ngũ phía trước nhất phía sau thì là tại Đông Đô quận sớm nhất gia nhập giải trí một vạn năm ngàn binh sĩ, bọn họ cơ bản đều là dân chúng bình thường, cho nên gần như không có biết thư thuật, vì vậy lá một nhóm liền đem phía trước tịch thu được cơ giáp toàn bộ giao cho bọn họ đến thao tác. Lúc này đứng tại thạch đầu thành đầu tường Đông Đô quận của bài diệt phỉ liên minh minh chủ mạnh đời xương, nhìn phía xa dầm dạp chẳng chịu địch nhân cũng rất kinh ngạc, nghĩ không ra nho nhỏ một nhóm phản phỉ chẳng những làm hắn Đông Đô quận gà bay chó chạy, hơn nữa còn thực lực càng lúc càng lớn, phía bên mình mặc dù có hơn tám vạn binh sĩ, có thể là cơ giáp lại vẫn chưa tới đối phương một nửa, đây là mệnh đời xương không thể nhất tiếp thu cũng không tiếp thu lại có thể làm sao bây giờ đâu toàn thể đều có xuất kích không lâu sau đó cầu ái nhân ra lệnh một tiếng giải trí quân liên minh đoàn bắt đầu đối thạch đầu thành công kích gần tới hai vạn người hướng to lớn thành lâu phóng đi trang diện này cũng không nhỏ đã là mấy trăm năm không có phát sinh chiến tranh cổ chiến trường lại lần nữa bị chiến tranh cự thú dẫm tại dưới chân giết nha lúc này tiếng giết rung trời xem như cực kỳ chú trọng thanh danh, danh đông đô quận quận bài mạnh đời xương cũng không có giống những cái này nho nhỏ chấn thủ đồng dạng tại trên tường thành ngồi cho chết mà là phái ra bốn vạn quân đội ra khỏi thành cùng giải trí quân đội liên minh trực tiếp đối mặt. Có người nói chiến tranh là ma quỷ, lại hoặc là ma quỷ sứ giả, thôn vệ vô tận hoạt bát sinh mệnh, có lẽ thật là dạng này, có thể là nhiều khi ngươi không thể không tiếp thu ma quỷ chi phối, bởi vì ma quỷ luôn là không chỉ một, mà đánh tan ma quỷ phương pháp tốt nhất chính là dựa vào một những ma quỷ. Trước mắt trận chiến tranh này có lẽ mới có thể xưng được là một chẳng hợp cách chiến tranh, vừa bắt đầu song phương liền không phải trông chờ dựa vào cứng rắn thực lực đến chiến thắng, cho nên cũng không có xuất hiện hôn chiến, mà là dựa vào song phương chỉ huy mới có thể tại phát huy phe mình quân đội ưu thế lớn nhất. Một phương nhiều người, một phương đơn binh thực lực cường hãn, tại cầu á Nhân cùng đối phương chỉ huy tiêu hưng như đánh cờ chỉ huy bên dưới, song phương dần dần đi vào giảng co, song phương tử thương đều không nghiêm trọng, có thể là các binh sĩ lại dị thường người ngoại, dù sao người không phải kỳ bản sơn đen trắng. Báo cáo, nói chính cao mày nhìn về phía trước chiến trường mạnh đời sương lấy lại tinh thần, minh chủ đã phát hiện thân thể bọn hắn ảnh, chính tử cửa nam chạy về đằng này. Rất tốt, tiêu chương minh có thể theo như kế hoạch làm việc, ta lập tức liền chạy tới. Là, tiểu tử, ngươi cho rằng phương pháp giống nhau có thể sử dụng mấy lần, muốn quá xem thường ta mạnh đời sương trở đầu thành nội thành nam thành phụ cận, lá một nhóm chính mang theo một chi tiểu đội thần tốc hướng tây cửa tiến lên, đúng lúc này, rầm rầm từ hai bên phòng ốc cùng trong hẻm nhỏ lao ra đến không hết người, cầm trong tay trường thương là đem lá một nhóm bọn họ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tiểu tử, liên biết các ngươi sẽ còn lập lại chiêu cũ một người mặc màu xanh khôi giáp nam tử từ dầm dạp chẳng chít binh sĩ đắp bên trong đi ra, hắn chính là mạnh đời xương cửa ra vào Trương Minh có thể, mạnh đời xương đắc ý đi thuộc, các ngươi đã bị giỏng dã 5000 tinh nhuệ cho bao vây, tiểu tử, tức thời một chút, ngoan ngoãn tu thủ chịu trói đi. Có đúng không? 5000 tinh nhuệ, thật tốt nhiều a, cũng thua thiệt các ngươi tôn trọng ta. Đã các ngươi tôn trọng ta ta lại thế nào để các ngươi thất vọng nói xong chỉ thấy Lá Một nhóm trên thân yếu ớt khí đã là bốc cháy lên, sau đó lóe lên chính là vọt tới Trương Minh có thể bên cạnh. Trương Minh có thể vội vàng không kịp chuẩn bị là bị Lá Một nhóm một trường đánh bay. Hỗn loạn, thế mà làm đánh lén, đều cho bên trên, một tên cũng không để lại, che ngực đại thổ một ngụm máu Trương Minh thật đáng giận gấp bại hoại. Phanh phanh phanh, Lá Một nhóm mang theo tiểu đội thành viên tại 5000 binh sĩ ở giữa vừa đi vừa về xung kích. Lúc này mạnh đời xương đã là từ tây thành lâu chạy đến, thấy được trong đám người Lá Một Nhỏm chính là cực tốc lao xuống. Phanh Lá Một Nhỏm một trường lên tiếp sau đó song phương bay lên tường thành lại lần nữa lẫn nhau bắn vọt phanh lại là một trưởng tách ra lúc này mạnh đợi xương mới ý thức tới trước mắt cái này quá mức tuổi trẻ nam hải thực lực vượt xa hắn mong muốn giống như ngươi thiên tài vì sao không vì đế quốc hiệu lực ngược lại muốn làm phản ta đâu mạnh đợi xương nhưng là làm không rõ ràng ha ha nếu là ngươi biết xuất thân của ta ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy lá một nhóm lười cùng hắn nói nhảm lại lần nữa song tới giết phanh phanh phanh trên tường thành kịch chiến say xưa, dưới tường thành diện phỉ người liên minh nhiều ngược lại thành vương hữu vốn là không lớn phạm vi lập tức chen lấn mấy ngàn người quay người cũng khó khăn không cần nói nhanh chóng hướng về đánh gì đó. dư tiền cùng vương bằng mấy người cũng không ham chiến, chỉ là mang theo mọi người tại đối phương đội ngũ bên trong không ngừng thay đổi vị trí. bất quá thời gian lâu dài, trương minh nhưng cũng là ý thức được vấn đề, vì vậy lập tức thay đổi sách lược, lấy 100 người làm đơn vị, thay nhau tiến công, không tiến công chính là tiến hành phòng vệ phá vi. vì vậy dư tiền đám người chính là dần dần bị ngăn chặn lại. bất quá nhìn xem trên trời cái tiết như trang mặt trời, dư tiền cùng vương bằng cảm thấy trên lệnh thời gian không nhiều lắm. đội trưởng, thời gian đến, các ngươi rút lui trước, ta sau đó liền đến. muốn đi không dễ như vậy. Trương Minh có thể chừng hai mắt nói đến, mà lúc này mạnh đời xương nhưng là có một loại linh cảm không lành. Vèo một tiếng, dư tiền vương bằng đám người như gió đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Gặp quỷ, người đâu? Người đâu? Đều ngây ngốc làm cái gì? tranh thủ thời gian cho ta đi tìm. Hoàng bét, mạnh đời xương cảm thấy rất không ổn, cùng lá một nhóm một kích tách ra, chính là tính toán về phía tây cửa bay đi. Bất quá lá một nhóm cũng sẽ không để hắn đi phá hư chuyện tốt của mình, lập tức là tiến vào thú hóa tứ giai, đem mạnh đời xương ngăn cản trở về. Lúc này, dựa theo lá một nhóm phân phó. Phong thần mạ rủ tỷ long kỵ quân tại Trần thị bằng dưới sự xuất lĩnh từ cửa Tây tường thành hướng nội trên tường thành binh sĩ bắt đầu càn quét, mang theo cách đặc biệt tộc đặc chế dạng đơn giản hư thuật âm, là đem to lớn thạch đầu thành tường thành đánh kích ra một cái to lớn lô hồng đến. Sau một tiếng, thạch đầu thành triệt đệ bị giải trí liên minh công hãm, bị trọng thương mạnh đời xương mang theo tàn binh bại tướng trốn hướng tây nam phương hướng chói lọi mặt trời thành. 4 chương 1694. Chương 169, vây cuốn giải trí núi. A. A. A. Toàn bộ giải chí liên minh toàn bộ đám chìm tại thắng lợi vui sướng bên trong vô luận là tham gia lần này xương bướm thành chiến dịch người vẫn là không có tham gia đều là tràn đầy vui sướng cùng tiêu ngạo tại bọn họ trên mặt lá một nhóm phảng phất nhìn thấy loại kia đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản chân của bọn hắn bước biểu lộ có thể là lá một nhóm biết đại chiến vừa mới bắt đầu hiện tại càng thuận lợi phía sau liền càng bi kịch cho nên hắn phải thật tốt như đồ tính toán một phen đại ca ngươi nghĩ gì thế dư tiền cái kia lưu manh như thường trên mặt mang vô lại cười không phải là đang vì nội từ nhiều không biết nên như thế nào giải quyết nội bộ mâu thuẫn mà phát sẩu à tiểu tử thối cho lão tử có bao xa lăn bao xa ngươi cho rằng ta là ngươi à Đầy trong đầu hố phân lá một nhóm mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá phía trước hắn thật đúng là có điểm xấu, bất quá vậy cũng là nói sau. "Cắt, gọi ngươi tiếng đại ca, ngươi còn phải đắn sắt, ta hỏi qua ngưng tụ chi muội muội, ngươi mới 19 tuổi, có thể ta đều 20, ngươi ngược lại là nói một chút hay là tiểu tử tôi tới, không biết lớn nhỏ dư tiền cố ý đem tiểu tử hai chữ cắn đến rất nặng. Không có thời gian cùng ngươi mù chậm trễ công phu, đi tìm Vương bằng mấy cái chơi, thực tế không được tìm Cửu ca cũng được lá một nhóm một bộ đổi dư tiền đi biểu lộ." "Được, dư tiền tiểu tử kia một điểm niềm vui thú đều không có, Cửu đại ca lời nói cũng không dám trêu chọc, một cố bảo tỉnh tỉnh." cùng hắn chơi, chứ không sợ chết cùng tự tìm cái chết người cũng liền đại ca ngươi dám chơi, ta còn muốn sống thêm 2 năm. Vậy ngươi không có việc gì cũng không thể giả hao tổn ta a. Không phải, đại ca, ta nhìn ngươi mặt lộ vẻ u sầu ta chỉ là muốn giúp ngươi một cái. Ân, đừng nói ta còn thực sự có chuyện bàn giao ngươi đi làm lá một nhóm nghe dư tiền nói chuyện đúng là nghĩ đến một việc. Có đúng không? Đại ca ngươi nói, chỉ cần ta đủ khả năng sự tình tuyệt đối cho ngươi đúng hạn theo lượng bảo đảm chất lượng làm tốt. Cái kia quả cầu tuyết cùng tiểu Bạch gần nhất ăn quá nhiều, ta lo lắng bọn họ ăn ngủ, ngủ rồi ăn thay đổi đến quá béo, ngươi giúp ta đi đi dạo bọn họ. Liên cái này Dư Tiền nghe lá một nhóm lời nói mặt đen lại. Sao thế? Xem thường việc này a lá một nhóm cố ý tạo áp lực. Sao có thể? Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối để quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch muội tử khôi phục lại đường con hoàn mỹ. Quả cầu tuyết, Tiểu Bạch, các ngươi hai cái ăn hàng tranh thủ thời gian tỉnh lại lá một nhóm đem quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch triệu hắn đi ra sau đó là giao cho Dư Tiền, làm hai cái ma thú hướng đi Dư Tiền. Dư Tiền rõ ràng từ ánh mắt của các nàng nhìn thấy treo tức cùng nhìn ngấm, hắn là bị nhìn đến một thân mùi hôi lạnh. Đưa đi Dư Tiền, lá một nhóm tiếp tục suy tư, phảng phất tất cả xung quanh ồn ào đều không tồn tại đồng dạng. Hoàng thượng, Bình Nam Vương Thẩm Hạc Niên đã hồi kinh, ngay tại ngoài điện chờ lấy. đều nói với hắn thật nhiều lần, trực tiếp đi vào chính là, chính là không nghe. Lý Công Công đi đem hắn treo vào đi. Thẩm Dục Diệp hơi có vẻ không cao hứng, hắn gái này cùng mẫu đệ đệ chẳng biết tại sao luôn là cùng hắn duy trì một loại nào đó khoảng cách. Là, Hoàng thượng. Sau đó Thẩm Hạc Niên chính là tại Lý Công Công chỉ dẫn bên dưới tiến vào Thẩm Dục Diệp lúc này vị trí Thiên Lân Điện bên trong. Thân Thẩm Hạc Niên bài kiến bệ hạ. Lời của trẫm nhưng là từ trước đến nay đều không nhớ rõ a. Tính toán, nói chính sự đi. Là. Trải qua một phen khổ chiến đã là đoạt được tử trúc cung bảy sao tử vi trúc nói xong thẩm hạc nhiên liền đem bị đầu chuyển tinh di trận bao quanh, tản ra nồng đậm tử khí bảy sao tử vi trúc lấy ra. Đem bảy sao tử vi trúc đưa cho thẩm dục diệp, thẩm hạc nhiên nói tiếp đến, chuyến này thần còn phát hiện tử trúc cung nhậm chức trưởng môn Giang Nguyệt cũng chưa chết, mà còn đã đạt tới điểm giới hạc kia. Ấn nghe đến thẩm hạc nhiên lời nói thẩm dục diệp cũng không có quá lớn phản ứng. Đúng, bệ hạ. Thần nghe nói giải trí liên minh đám kia phản tặc gần nhất Nguyên nào rất hung a thẩm hạc niên nói xong nhìn một chút thẩm dục diệp phát hiện hắn cũng không có nổi giận, biểu lộ vẫn như cũ, vì vậy tiếp tục, thần cho rằng không thể lại mặc kệ tùy tiện, hoàng thất chúng ta nhất định phải làm ra phản ứng mới là. Ân, chấm đang muốn nói chuyện này. Chấm cần bế quan trường một tháng, trong thời gian này làm phiền ngươi dẫn đầu quân đội đi thảo phạt bọn họ. Là, thần nhất định không có nhục sứ mệnh, đem giải trí liên minh phản tặc tất cả cầm xuống thẩm hạc niên nói xong nội tâm là nháy mắt thoải mái nhanh rất nhiều. Không, chấm không muốn ngươi đội tận giết tuyệt, chỉ cần ngươi để bọn họ dừng ở Đông Đô đồ quận bên trong liền được. Ta nghĩ ngươi có lẽ minh bạch ý của châm, thần minh bạch. Trở về đi, một đường ngựa xe vất vả, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Là Thẩm Hạc niên không có cam lòng lui cách Thiên Lân Điện. Một tháng sau, lúc này đã là tiến vào trời đông giá rét, trên bầu trời đã bắt đầu thỉnh thoảng bay lên như tơ liễu tuyết trắng, giải trí liên minh các chiến sĩ cũng đều là mặc vào thật dày da lông ma thú cùng với cây đông chế phẩm y phục, mà bọn họ lúc này vị trí chính là sương bướm thành đông vào tòa thành thứ nhất Vượng Hóa thành, cũng chính là nói một tháng trôi qua, bọn họ chỉ công hạ một tòa thành trì Vượng Hoa thành. Lúc này Phượng Hóa cửa thành Đông đều là bị Thẩm Học Niên dẫn đầu quân đội cho chắn đến cực kỳ chặt chẽ, căn bản liền con heo cũng bay không đi qua, nội thành giải trí quân liên minh đoàn thành viên từng cái là biểu lộ nghiêm túc, bọn họ si khi đã là hạ xuống điểm đóng băng. Một tháng trước, tại nghỉ dưỡng sức trọn vẹn 2 ngày sau giải trí liên minh đại quân dùng 1 ngày liền đem Phượng Hóa thành nhẹ nhõm cầm xuống, mà đúng lúc này, Thẩm Học Niên là mang theo 5 vạn tinh nhuệ từ trên trời giáng xuống đi tới Phượng Hoàng thành thông hướng tòa thành tiếp theo gấm quan thành ngoài cửa Đông, đem Phượng Hóa thành gắt gao ngăn chặn. Liên tục không ngừng đạt được thắng lợi giải trí quân liên minh đoàn gian sắc khi còn nóng chính là tổ chức quân đội đối ngoại thành thẩm hạc niên quân đoàn tiến hành tập kích, có thể kết quả lại lấy bi kịch kết thúc, giải trí liên minh tử thương gần 1.000 người nhiều. thằng đến lúc này lá một nhóm bọn họ mới biết chúng kế thẩm hạc niên đã sớm ở ngoài thành bố trí một cái cực kỳ to lớn trận pháp. vì vậy lá một nhóm đại lực nổi bật một lỗ hổng là mang theo bại binh thu hồi phượng hóa nội thành. phía sau trải qua mấy lần thử nghiệm, lá một nhóm bọn họ đều chưa từng đột phá thẩm hạc niên bảy ra phòng tuyến, bất quá khiến lá một nhóm bọn họ cảm thấy nhất kỳ quái lạ. Thẩm Hạc Nghiên trên tay binh lực lá chính mình phương này mấy lần, mà còn sức chiến đấu tuyệt đối tại giải trí quân liên minh đoàn bên trên, nhất là bọn họ chi tiêu kỳ lạ Long Kỵ quân, quả thực đánh đâu thắng đó, giải trí liên minh thần phong Long Kỵ quân mấy lần chính là cắm ở trên tay của nó. Mặc dù Lá một nhóm đã sớm dự liệu rượu Kim Hoàng thất sẽ không bỏ mặc chính mình nhóm người này không quản, bất quá hắn nhưng là chưa từng nghĩ đến nhanh chóng như vậy mạnh như vậy, mà kỳ quái nhất chính là Thẩm Hạc Nghiên không có tiến hành bất kỳ tấn công nào, chỉ là một mặt ngăn trở Lá một nhóm bọn họ con đường đi tới, không đối, bọn họ nhất định tại dự như cái gì. Mà vài ngày sau chính như Lá một nhóm dự đoán như thế. Không tưởng được sự tình phát sinh. Báo cáo. Nói. Đoàn trưởng, Bình Nam Vương Thẩm Hạc Niên mang theo hắn tinh nhuệ bộ đội rút quân. Cái gì? Lá một nhóm bên này còn không có kịp phản ứng, một tên khắc binh sĩ lại là miệng lớn thở phì phò đi vào. Báo cáo. Nói. Diệp đoàn trưởng, giải chi núi báo nguy. Đây là có chuyện gì? Vừa vận nhận đến giải chi núi chạy tới huynh đệ báo cáo. Nói từ trúc cung mấy ngày trước mang người đã là đem ta giải chi núi bao bọc vây quanh. Giải chi núi ít ngày nữa liền có khả năng bị cung hãm. Minh chủ gọi ta đến mời ngươi tiến đến bàn bạc. Đi lá một nhóm các mày, bước nhanh đi ra ngoài buốn chương 174. Chương 170, hội viên. Một ngày sau giải trí quân liên minh đoàn toàn bộ xử lý tốt hành trang, hướng lúc đến đường thần tốc trở về. Trải qua đoàn người nghiên cứu, thế cục bây giờ đối với bọn họ cực kỳ bất lợi, hướng về phía trước tiếp tục thảo phạt thế tất sẽ còn nhận đến thẩm học nghiên can trở, lấy bọn họ thực lực trước mắt căn bản là không có cách tới đỉnh núi, mà còn ban đầu giải trí quân liên minh đoàn binh sĩ ra quyến toàn bộ tại giải chi núi, cho dù bọn họ có tiến lên thực lực rất nhiều binh sĩ cũng không có cái kia tâm tình, binh sĩ sĩ khí hiện tại đã là cơ bản không cách nào vãn hồi. Mấy vạn người đội ngũ một đường không có chút nào cản trở hướng giải trí núi vô cùng tiến lên, tiến hành hồi viên. Đại gia hỏa lo lắng giải trí liên minh bị Tử Trúc cung chiếm lĩnh, chính là Từ Lá một nhóm trước dẫn đầu một chi hành quân thần tốc đội ngũ đuổi về giải trí núi. Vài ngày sau, Lá một nhóm dẫn đầu quân Tiên Phong lấy như kỳ tích tốc độ về tới giải trí dưới chân núi. Lúc này Tử Trúc cung đội ngũ tại giải trí núi nhập khẩu xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng là không thấy đại quy mô công kích. Kể từ đó Lá một nhóm liền thật là như hòa thượng sờ mãi không thấy tốc, chỉ có thể là mang theo đội ngũ trước từ sau núi tuyệt mật tiểu đạo tiến vào giải trí trong núi một nhóm, ngươi tại sao trở lại? Liêu Vận mới nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lá một nhóm quả thực kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Ta nhận đến giải chỉ núi bị Vây Công thông tin chính là chạy về. Liền các ngươi trở về. Sư phụ cùng những người khác đều ở phía sau, bất quá muốn một đoạn thời gian mới đổi đến trở về. Sư thúc trước đừng quản chúng ta đầu kia sự tình, ngài vẫn là trước nói cho ta một chút, vì cái gì Tử trúc cung em đẹp sẽ dẫn người đến Vây Công chúng ta giải chi núi? Chúng ta cùng Tử trúc cung không phải luôn luôn đều quan hệ rất tốt sao, mà còn ngưng tụ phỉ sư tỷ cùng Vân Tiên sư huynh? một nhóm người còn trẻ, chính trị cái này sự tình không phải dựa vào quan hệ mật thiết liền có thể quyết định là địch hay bạn. chúng ta bây giờ là phỉ, bọn họ tử trúc cung có thể là danh môn chính phái, quan phương tổ chức, mà còn ta nghĩ có thể là hoàng thất Nghị thử một lần tử trúc cung trung tâm liếu vận mới nói như vậy đến. vậy bọn hắn tới bao nhiêu người? dẫn đội là ai a? lá một nhóm tiếp tục hỏi. Tử trúc cung tăng thêm diệu kim quân chính quy đại khái tới năm vạn người, lĩnh đội chính là tử trúc cung tam trưởng lão nam cung đi cùng quan phương đại biểu tờ hờ HM. ở nam cung đi, đây không phải là vấn thiên sư huynh lão cha nhà, lá một nhóm rất là kinh ngạc. đối, chính là hắn. Bất quá không biết tại sao, bọn họ trừ ngày đầu tiên hướng chúng ta phát động đại quy mô tiến công bên ngoài, phía sau một mực tại bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời không có động tĩnh liêu vận mới nói ở đây không khỏi như mày. Sát thực rất kỳ quái, mà còn chuyện kỳ quái không chỉ một kiện a, tốt sư thúc, ta nhìn ngươi mắt quổng thâm đều đi ra, ngươi đi nghỉ trước một cái đi, nơi này là tạm thời liền giao cho ta đi, tất nhiên đối phương không có tiến công thế tất tại mưu đồ hoặc đợi đợi cái gì, chúng ta lo lắng suông cũng là chuyện vô bổ, dứt khoát chờ hắn chính mình bại lộ. Một nhóm, ngươi ở ngoài mấy ngàn dặm đuổi trở về khẳng định mệt lả, vẫn là ngươi đi nghỉ ngươi đi, ta còn có thể chịu nổi. Sư thúc, ngươi liền nghe ta một lần a. Bảng không hai vị sư tỷ nhưng muốn trách móc ta. Vậy được rồi, bất quá tiểu tử ngươi cũng muốn chú ý thân thể, mặc dù ngươi tuổi trẻ nhưng thân thể cũng không thể quá không xem ra gì. Biết sư thúc. Cùng lúc đó bên kia, nam cung trưởng lão, ta nhận đến mật báo lá một nhóm đã trở lại giải trí núi tơ hở ở mở một tấm mập chảy mỡ mặt to là xuất hiện ở nam cung đi trước mắt. Thẩm giám sát ngươi xác định ngươi không cùng ta nói đùa. Nam cung được không đưa có thể, ta không có việc gì ăn lo dỗi việc cầm quân tình đùa dỡn với ngươi. Đây là thiên chân vạn sát sự tỉnh tơ hở ở mở một mặt tự đắc nói đến có thể là chúng ta tại cái này cửa chính một mực trông coi liền con rồi đều không gặp bay vào cái này giải trí núi a nam cung đi quả thật có chút không tin hắn nhưng là phái mấy đạo giám thị tại giải trí núi lối vào giám thị người phải tin tưởng ta chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền ta có thể là hy vọng sớm một chút giải quyết việc này về nhà cái chỗ chết tiệt này không phải người chờ cái kia không biết thẩm giám sát là chiếm được ở đâu thông tin cái này nam cung trưởng lão cũng không cần hỏi nhiều chỉ cần ngươi minh bạch mục đích của chuyến này liền thành ngươi xem chúng ta là lúc nào tiến công a tất nhiên là một nhóm xuất hiện vậy liền sáng sớm ngày mai tiến công a Ân, ta cũng là nghĩ như vậy, vậy chúng ta liền đến thảo luận một chút ngày mai tiến công chiến thuật a nói xong tở hở mở là đánh một cái to lớn áp. Ân. Sáng sớm ngày thứ hai, chân trời mới lộ ra có chút màu trắng bạc, giải trí ngoài núi chính là vang lên to rõ tiếng kèn, đó là tử trúc cung quân đoàn khẩn cấp tập hợp quân hảo. Quân chính quy chính là quân chính quy, kèn lệnh vang lên mới qua 2 phút đồng hồ chính là tập hợp xong xuôi, mà tử trúc cung đệ tử thì là hoa chừng 10 phút đồng hồ còn có người biếng nhác nhập đội. Thẩm giám sát ngươi xác định kế hoạch của ngươi có thể được. Nam cung đi đến hiện tại còn không dám xác định tối hôm qua tờ hờ ở mờ nói tới kế hoạch có được hay không, bởi vì hắn cảm thấy cái kia có chút không thực tế. Nam cung trưởng lão ta đều nói ta cũng muốn sớm một chút giải quyết nơi này sự tình về nhà, cho nên ngươi liền tin tưởng ta đi, tuyệt đối không có vấn đề tờ hờ ở mờ một mặt không kiên nhẫn. Mặc dù chức vị của hắn lúc này so Nam cung đi thấp, có thể bởi vì hắn là hoàng đế thẩm dục diệp phải tới, liền mỗi ngày đều như bước hống hống. Tất nhiên thẩm giám sát như vậy có tự tin vậy ta liền tin ngươi một lần nói xong Nam cung đi giơ tay lên một mặt quân kỳ, đối với trước mặt bốn vạn đại quân, nghe ta khẩu lệnh, hiện tại đệ nhất quân thứ hai quân, thứ ba quân tất cả binh sĩ hướng giải trí núi xung kích, thứ tư quân tại chỗ chờ lệnh, tử trúc cung đệ tử đệ nhất chỉnh biên quân hợp tác đệ nhất quân, thứ hai quân, thứ ba quân hướng giải trí núi tiến công, thứ hai chỉnh biên quân tại chỗ chờ lệnh, toàn thể đều có xuất kích, nam cung hành quân cờ vung về phía trước một cái, mấy vạn binh sĩ mang theo vũ khí trang bị chính là hướng giải trí núi phát động tổng tiến công, mà đuổi thành một bên một mực ở vào cao tốc độ để phòng giải trí liên minh mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý bất quá vẫn là cảm thấy có chút đột nhiên cùng ngoài ý muốn vì cái gì lá một nhóm vừa về đến bọn họ chính là phát động như vậy đại quy mô tiến công mà lại là sáng sớm trời đều còn chưa toàn bộ phát sáng thời điểm giết ta xem như quan phương phái tới quân đội chính quy vô luận là tướng lĩnh vẫn là binh sĩ biết đánh trận sĩ khí là không thể nhất thu cho nên tại lao ra một khắc này chính là tiếng la giết rung trời bao gồm cùng bọn hắn cùng một chỗ lao ra từ trúc cung đệ tử cùng với giải chỉ trong liên minh đám người đều là bị dọa nể dựng nhát gan chính là bị dọa rung dậy đây mới thực sự là trải qua sinh tử chi chiến binh sĩ cũng chỉ có bọn họ mới có thể tỏa ra kinh người như thế khí trạng. Lá một nhóm nhìn xem cái kia toàn thân tản ra tử vong chi khí quân chính quy có chút ít cảm thán, sau đó hướng phe mình bình sĩ phát ra mệnh lệnh, hư thuật pháo, chuẩn bị phóng ra, những người khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cơ giáp cho ta đứng ứng đối phương hư thuật pháo Nam cung đi giống to đến, mà giờ khắc này một mực ở bên cạnh hắn tờ hở mở, nhưng là mang theo quân chính quy thứ tư quân không thấy. Lá một nhóm không chớp mắt nhìn chăm chú lên trước mắt chiến trường, nhưng mà hắn không biết là, một chi tử 8000 quân chính quy tạo thành đột kích quân đoàn chính thần tốc vòng qua khổng lộ giải chi núi, hướng phía sau núi tiến hành. Chương 171, phía sau núi tao lộ chiến, chương 171 Phía sau núi tao Lộ chiến, Song Vương hư thuật gậy tại trên không va chạm, tại mặt đất nở hoa, tại giải trí liên minh lồng phòng ngự bên trên bạo liệt, trên chiến trường không có tan nát cõi lòng tiêu diệt, không, có máu chảy thành sông âm u, có chỉ là các loại ánh sáng hư thuật đạn xuyên tới xuyên lui. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng đám này từ biên quan đặc biệt triệu hồi đến quân đội có nhiều như bức, cũng chỉ bất quá là bảy trang trí mà thôi, nửa ngày liền chúng ta phòng ngự vách tường đều không có đụng đứng tại lá một nhóm bên cạnh Trần Thị bằng hơi có vẻ hụt vọng. Đúng thế. Ta vốn cho rằng đối kháng ma tộc quân đội tối thiểu nhất muốn so chúng ta trước đây dẫn đầu những cái kia quân phòng thủ muốn mạnh hơn một điểm, hiện tại xem ra, trừ xuyên khôi giáp cùng cầm vũ khí tương đối sáng mắt còn không bằng địa phương quân phòng thủ cầu á nhân cũng là một mặt đặc trí. Mà lúc này lá một nhóm sắc mặt nhưng nói rõ hắn ý nghĩ cùng hai vị tiền bối vừa vặn ngược lại. Ta nghe nói đối phương có hơn 5 vạn binh sĩ, có thể là vì cái gì trước mắt tiến công cũng chỉ có hơn 3 vạn một điểm, lá một nhóm yếu đất hỏi. Đội trưởng phía sau bọn họ không phải lưu lại một chút người phòng ngự sau dư tiền nói đến, có thể là lấy ta nhãn lực xem ra vậy lưu hạ làm sao cũng không đến hai vạn người, mà còn đều là tử trúc cung đệ tử. Theo ta được biết, lần này tới phạm trong quân đội quân chính quy cũng không chỉ như thế chút người mấy. Đoàn trưởng, ngươi nói là bọn họ ít người, trần thị bằng kịp phản ứng. Ừ, mà còn ta làm sao đều cảm thấy phía trước binh sĩ không phải tại chính thức tiến công, mà là tại tốn thời gian đồng thời hấp dẫn chúng ta lực chú ý lá một nhóm bình tĩnh mắt suy nghĩ. Không có khả năng, trừ từ chúng ta nhập khẩu cưỡng ép đột phá vào đến bọn họ không còn cách nào khác. Chúng ta nói đến đây trần thị bằng đột nhiên nói chuyện nghĩ đến cái gì, không nên à? Phía sau núi Tiểu Đạo chỉ có chúng ta nội bộ số lượng không nhiều người biết, bọn họ không nên coi thường Đế quốc, hắn đã tồn tại mấy trăm năm, hắn thu hoạch được tin tức thủ đoạn muốn so người ta bất cứ người nào tưởng tượng cộng lại còn nhiều hơn. Cưu đại ca, ngươi cùng Vương Bằng mang một chút người đến hậu sơn xem xét một cái, nếu quả thật phát hiện bọn họ lập tức phát tín hiệu. Biết, Tiểu Bằng, cùng đại ca ta đi thôi, cầu á nhân một mặt cười mờ ám mà nhìn xem Vương Bằng, Vương Bằng là tâm không cam tình không nguyện mang theo người cùng hắn đi hướng phía sau núi. Mà liên tại lá một nhóm bọn họ suy nghĩ trong đó, tại giải chi núi phía sau núi trồ đã là chiến hỏa liên thiên. Luôn luôn tự phụ tờ hờ ở mở làm sao cũng không hiểu, giải trí liên minh làm sao sẽ đột nhiên nhiều ra nhiều như thế quân đội, mà bọn họ lại là làm thế nào biết chính mình đánh lén kế hoạch, đều cho ta đứng vững rồi, các ngươi có thể là đế quốc vinh dự, tuyệt đối không thể lấy bại bởi những này người quê mùa. Một giờ trước tờ hờ ở mở mang theo 8.000 quân chính quy vòng quanh giải trí ngoài núi vây là nhanh chóng hướng về sau núi bí ẩn tiểu đạo tiến lên, bởi vì bọn họ không cho rằng giải trí liên minh sẽ tại vùng này thiết lập cương vị, vì vậy động tác chính là làm cả chút. Động tĩnh lớn như vậy xác thực không có quấy rầy giải trí người trong liên minh, nhưng lại kinh động đến một những siêu cấp tập đoàn thượng cổ các tộc tụ tập đội hình. Nghe đến trinh tham đê báo, xem như Lâm Thời Minh chủ An Sách lập tức là làm ra quyết sách, đối xâm phạm địch nhân tiến hành chặn đánh, thứ nhất có thể báo ân, thứ hai cũng kiểm tra đo lường một cái phe mình cùng với nhân loại sức chiến đấu, nói không chừng về sau sẽ thưởng cùng nhân loại tác chiến. Vì vậy tại An Sách đích thân dẫn đầu xuống, thượng cổ các tộc hơn 4 vạn người là tại tờ hở ở mở phía trước bố trí mai phục, đợi đến bọn họ dắt chi tiến vào mai phục phía sau, đại chiến chính là bắt phát, làm cho tờ hở ở mở hoàn toàn trở tay không kịp. Bất quá quân chính quy chính là quân chính quy, nhận được đánh lén phía sau lập tức là làm ra phản ứng, tạo thành một cái hai tầng to lớn hình tròn sau đó lấy lớn viên làm cơ sở, không ngừng thay phiên ở vòng ngoài nổi bật mấy chục cái tiểu viên, sau đó một bên phòng ngự một bên công kích một bên hướng gò đất rời đi. Khá lắm, thế mà lại sử dụng côn luân trận, bất quá điểm này trò trẻ con đồ vật cũng không cảm thấy ngại tại ta an sách trước mặt đất trí, tự tìm khổ ăn. U hoàng tộc người nghe lệnh khởi động cứ xỉ trận, An Sách hét lớn một tiếng, sau đó chỉ thấy đội ngũ bên trong Vũ Hoàng tộc nhân cấp tốc toàn bộ vọt tới tở hở ở mở bọn họ di động lộ tuyến đằng trước, sau đó lấy trăm người làm đơn vị tạo thành một cái hình thoi, mấy chục cái hình thoi lại tạo thành một cái cự đại mà hình bầu dục, sau đó như răng cứ không ngừng lăn lấy hướng lớn viên di động. Rất nhanh, một viên một hình bầu dục chính là gặp nhau, mặc dù tở hở ở mở quân chính quy đã là rất hữu bức, bất quá thực lực tổng hợp là thật không bằng Vũ Hoàng tộc nhân, mà còn cứ xỉ trận đúng lúc là khắc chế côn luân trận, cho nên một lần gặp côn luân trận chính là bị ngăn cản đoạn con đường đi tới. Vũ Hoàng tộc cùng tộc khác người lập tức là vọt lên cùng thờ ơ ở mở quân chính quy đại chiến, bất quá quân chính quy xác thực cũng rất nhưu bức, cho dù không cách nào tiến lên, có thể là phòng ngự vẫn như cũ không có phá, y nguyên như một cái kiên cố thịt người lô cốt đứng ở chúng tộc bên trong. phanh phanh phanh phanh, chúng tộc nhân không ngừng đánh thẳng vào quân chính quy binh sĩ, một nhóm lại một nhóm địa ngoại vây binh sĩ bị tiêu hao, thờ ơ ở mở chỉ có thể là không ngừng thu nhỏ vòng tròn phá vi, sau đó thả ra tín hiệu chim hướng nam cung đi cầu cứu, có thể kia đáng thương chim nhỏ còn không có bay ra mấy bước, chính là bị thượng cổ các tộc người hoành thành đen như mực than cát bã rơi đầy đất. ngũ chứng, đám sinh vật này đến cùng là thứ quỷ gì? Vì cái gì ta từ trước đến nay chưa từng thấy, hơn nữa còn lợi hại như vậy, thế mà chế trụ ta quân chính quy, ta nhất định đến nổi bật đi đem tình huống nơi này bẩm báo cho hoàng thượng, tở hở hở mở như thế suy tư, đều cho ta đứng vững. Tỉnh táo nhìn thoáng qua phía trước mình Úy Hoàng tộc nhân, suy nghĩ một chút vừa rồi bọn họ binh trận, tở hở hở mở tuy có không cam tâm, nhưng là không, có những biện pháp khác, chỉ có thể hướng về sau thu hồi. Toàn thể nghe ta khẩu lệnh, cung nọ trận, mục tiêu phía tây nam, chính là bọn họ lúc đến phương hướng, tở hở hở mở hét lớn một tiếng, sau đó liền thấy lớn viên cấp tốc có vào, phía tây phương nam binh sĩ làm trung tâm tạo thành một cái như cung tiễn mũi tên dài hình binh trận tiếp lấy thần tốc đánh hướng lúc đến phương hướng phóng đi tốc độ nhanh đến kinh người muốn chạy ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy sao tinh linh tộc các tộc nghe lệnh bàn cốc tiên thủ trận nghe đến an sách chỉ lệnh tinh linh các tộc là lập tức thả ra bọn họ đặc thù tinh thần lực một loại có thể khống chế thực vật hư thuật sau đó chỉ thấy đường núi hai bên cổ thụ đuổi cây cùng với cỏ dại đều là toàn thân tản ra nu hòa ánh sáng xanh lục không ngừng dỗi dài triển miên tạo thành một cái to lớn nhiều tầng ngăn cả lưỡi ngăn trở tơ hở ở mở chạy trốn địa lộ dây mà những tộc nhân khác thì là thần tốc truy sát đi lên cho ta hướng không cần phải để ý đến phía sau Mắt thấy chính mình một phương này bị đội qua các binh sĩ đều có chút gấp gáp, thở hở mở tranh thủ thời gian là ổn định con tâm, sau đó rời đi tọa kỵ của mình, đại lực đối với phía trước rầm rạp chẳng chịt cánh cây nhanh có đại lực quanh kích. Cứ như vậy một đường một bên oanh một bên tiến lên, tại tổn thất gần một nửa điệu binh lực phía sau, thở hở mở rốt cục là nhanh đến giải trí vùng núi cửa chính ban ngày, mà lúc này An Sách nhìn xem phía trước cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm bại lộ, chính là thổi lên rút lui kẻ lệnh, thượng cổ các tộc mang theo phe mình binh sĩ thi thể giống như thủy triều tối lui, lưu lại yên tĩnh rừng rậm. 4 chương 1724. Chương 1722, nội gian. Bên này Nam Cung đi mang người công kích chính diện núi công được náo nhiệt, chỉ thấy từ bên cạnh nhưng là âm u đầy tử khí thoát ra một sóng lớn người, mảnh xem xét, Nam Cung đi lúc này mới phát hiện là đầy mặt nộ khí tở hở ở mở mang theo còn sót lại một nửa binh sĩ trở về. Thẩm giám sát, ngươi đây là? Cái kia hôn đạn lại dám lừa gạt ta, tở hở ở mở yếu ớt khí bừng bừng, một trưởng đem bên cạnh một cái hoa sen mụp một, một ghế dựa đánh vỡ nát. Thẩm giám sát, ngươi nói người nào lừa ngươi, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nam Cung đi thật đúng là không rõ ràng cho lắm. Nam Cung trưởng lão đem tiến công binh sĩ đều để trở về a, lần này tác chiến thất bại. A, bây giờ thu binh. Nam cung đi nâng cờ hét lớn một tiếng. Đội trưởng đối phương thu binh dư tiền nhìn xem ngẩn người lám một nhóm nhắc nhở đến. Ân, ta nhìn thấy. Vậy ngươi làm sao một mặt không cao hứng a? Đi thôi, tất nhiên đối phương nuôi binh, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái lám một nhóm nói xong chính là dẫn đầu rời đi. Nhìn xem lám một nhóm đi, Trần Thị Bằng cùng dư tiền cũng là hậm hực hướng trong núi đi đến. Hơn một giờ phía sau, cầu Á nhân một mặt hưng phấn chạy tới lám một nhóm gian phòng, cửa đều không có đập chính là vào vào. Đoàn trưởng, Đoàn trưởng, tin tức vô cùng tốt. Cựu đại ca, tin tức tốt gì? Ha ha, ngươi là không biết. Quá hạ giận, liền tại 2 giờ phía trước, tại chúng ta phía sau núi tiến hành một trận thanh thế to lớn chiến đấu cầu ái nhân một mặt hưng phấn tại trước bàn ngồi xuống, sau đó gióp cho mình chén trà. Chiến đấu? Ai cùng ai? Đoàn trưởng, ngươi thực tế quá ngu bức, chính như ngươi đoán như thế, đối phương giám sát tờ hở ở mở mang theo 8000 quân chính quy đi vòng qua chúng ta phía sau núi, kết quả lại là bị một nhóm cừ lồ, không biết từ nơi nào xuất hiện quân đội cho phục kích, bộ đội đế quốc tổn thất nặng nề, chúng ta tại cái kia cẩn thận tìm tòi một hồi, khắp núi đều là quân chính quy địa thi thân thể. A? Vậy ngươi biết là ai làm sao? không biết, ta cũng là từ những cái kia vẫn chưa hoàn toàn tắt thở quân chính quy binh sĩ cửa ra vào nghe nói, bọn họ nói trời vừa sáng chính là đột nhiên tiếp vào muốn tiến công chúng ta phía sau núi mệnh lệnh, vì vậy tại bọn họ giám sát tờ hở ẩm ở dưới sự dẫn dắt hỏa tốc tiến về chúng ta phía sau núi, kết quả không lường trước nhưng là nhận lấy mãnh liệt phục kích, bọn họ gần một nửa chiến sĩ bị diệt. Đoàn trưởng, ngươi nói sẽ là ai làm? Nói xong cầu á nhân lấy một loại cực kỳ khác thường lại tâm lý nắm chắc ánh mắt nhìn xem lá một nhóm. Ngươi, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta nhưng mà cái gì không biết nghe cầu á nhân lời nói lá một nhóm cũng là đoán được mười phần là thượng cổ chúng thuộc làm đồng thời hắn cũng nghĩ rõ ràng một chuyện khác. tốt, cửu đại ca cái này bận rộn một đêm ngươi cũng mệt mỏi, mau đi về nghỉ đi. được rồi, hôm nay quá hà giận. ha ha nói xong cầu á nhân đứng dậy rời đi. liền tại hắn rời đi không lâu, lá một nhóm cũng là biến mất tại chính mình gian phòng. là dạng phong khinh vân nhạt, bất quá trên trời tháng nhưng là như nhàn nhạt đuôi lông mày, ngược lại là đầy trời sao dày đặc hấp dẫn trong mắt, sán lạn vô cùng. một cái tản ra yếu đớt ám lam sắc tia sáng hư thuật tin linh điểu, là không có chút nào âm thanh thoáng hiện tại giải trí liên minh tụ cư chỗ, sau đó lại là lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Không lâu một bóng người là theo nhiều người nhiều gian phòng một gian bên trong đi ra, đứng ở ngoài cửa nhìn xung quanh, xác định không có người phía sau chính là hướng về giải trí vùng núi phía sau núi đi đến, mà liền tại phía trước một bóng người biến mất phía sau, lại một đạo bóng người xuất hiện trong tinh, không bên dưới theo sát đối phương mà đi. Trước hết nhất đạo nhân ảnh kia đầu tiên là từ giải trí phía sau núi núi bí mật tiểu đạo ra giải trí núi, sau đó nhanh chóng hướng giải trí núi chính diện bay đi, rất nhanh chóng chính là đi tới tử trúc cung trú đóng ở giải trí núi nhập cầu bên ngoài đại doanh bên ngoài bóng đen đem một khối lệnh bài đưa cho tử trúc cung thủ vệ sau đó chỉ thấy thủ vệ cầm lệnh bài đi vào sau đó không lâu trở về lại quân lệnh bài còn cho bóng đen đồng thời đem bóng đen bỏ vào một mực theo dõi một những bóng đen suy nghĩ một chút chính là chuẩn bị tiếp tục theo sau đang muốn đứng dậy bả vai nhưng là bị người bắt lại đồng thời bị đối phương ôm vào trong ngực bị miệng lại xịt là ta lá một nhóm thế nào lại là ngươi ta còn muốn hỏi ngươi đây đêm hôm khuya khắt không ngủ được chạy đến địch nhân doanh địa đến ngươi thần kinh là lớn bao nhiêu đầu a ngưng tụ phỉ sư tỷ nếu biết là sư tỷ ta ngươi còn không thả ra ngươi muốn ôm tới khi nào liền không sợ ta đến tỉ ta nơi đó đi tố cáo ngươi a có lỗi với lá một nhóm tranh thủ thời gian là thả ra ôm lấy liêu ngưng tụ phỉ tay lá một nhóm ngươi có biết hay không chúng ta nội bộ ra nội gian hắn chính là ta biết nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta trước trở về lại nói hắn nhất định còn sẽ trở về lá một nhóm nói xong chính là hướng đi trở về đi ngày mịt mở thấy không rõ mặt của hắn sau 2 giờ một đạo hắc ảnh xuất hiện tại hắn xuất hiện trước nhất địa phương nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng rón rén tiến vào đang lúc hắn hô to một ngụm chọt khí lúc hắn sướng sốt, chỉ thấy gian phòng của mình bên trong đèn đột nhiên là bị người điểm sáng một nam một nữ đang cực kỳ nghiêm túc ngồi tại bên trong phòng của hắn nhìn chậm chạp hắn. À, Diệp đại ca, Ngưng tụ phỉ sư tỷ, các ngươi làm ta sợ muốn chết, đêm hôm khuya quát không ngủ được, các ngươi chạy thế nào đến phòng ta tới? Chẳng lẽ phòng ta có cái gì bảo bối? Hàn Phong ra vẻ chấn định nửa đùa nửa thật nói đến. Ngược lại là ta nghĩ hỏi ngươi Hàn Phong, cái này đêm hôm khuya quát ngươi không tại gian phòng của mình đợi là đi nơi nào? Liễu Ngưng tụ phỉ ngựa khí rất nặng. À, ta quá mất đi nhà xí đi. Có đúng không? Ta cũng không từng xem ai nửa đêm hai giờ lên cái nhà vệ sinh còn ăn mặc giống ngựa như thế trình tệ. Ta, ta quá mất sau đó lại có chút ngủ không được tròn nên đi ra đi một vòng, cái này không vừa trở về biên, ngươi tiếp tục biên, ngươi trong đó gian, sư tỷ, ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ đoan đổng ta, diệp đại ca, ngươi phải tin tưởng ta, ta hàn phong bị liệu ngưng tụ phỉ khí thế ép đến thần tốc không thở nổi, vì vậy quay đầu hướng lá một nhóm cầu cứu. hàn phong, ngươi ta xuất thân gần, ta một mực coi ngươi là thân đệ đệ đối đãi, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta làm sao cũng không dám tin tưởng ngươi sẽ là đội gian. phu phu, gặp chính mình hành vi đã là bại lộ, hàn phong không có tiếp tục tranh luận, mà là quỷ gối tại lá một nhóm trước mặt, lệ rơi đầy mặt, ta chết tiệt, ta là xuất sinh, ta không bằng heo chó. hàn phong vừa mang chính mình một bên vung lấy bắt hai. Dừng tay, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể giải quyết vấn đề sao? Lá một nhóm tiến lên đệ lại Hàn Phong tay, ta tin tưởng ngươi là có nỗi khổ tâm, ngươi nói ra đến, không chừng ta còn có thể giúp ngươi. Diệp đại ca, đều là ta hối đàn, phụ mẫu ta cùng với sư phụ ta đều bị đế quốc bắt lại, bọn họ, bọn họ áp chế ta muốn ta làm nội giang, không phải vậy, không phải vậy liền. Ô, thứ lớn như vậy đế quốc thế mà làm ra loại này thông đồng lá một nhóm cũng là hết sức tức giận. Hàn Phong, vậy tối nay bọn họ bảo ngươi đi làm cái gì? Tựt thở ở Mơ Đêm ta gọi đi đầu tiên là hỏi hôm nay tại hậu sơn gặp phải phục kích sự tình sau đó giao cho ta một bao thuốc mạnh, gọi ta trời tối ngày mai đặt ở đại gia đồ ăn bên trong, sau đó bọn họ hậu thiên sẽ đối chúng ta giải trị núi tiến hành tổng tiến công, đến lúc đó hắn để ta lại đem lối vào phòng ngự trận giải ra. ngươi đáp ứng. liêu ngưng tụ phỉ từ trên ghế đứng lên, cam tức nhìn hàn phong. sư tỷ, ta, ta là thật không có cách nào, ta. chẳng lẽ chúng ta giải trị núi mấy ngàn người tính mệnh còn thua kém cha mẹ của ngươi còn có sư phụ ngươi mệnh sao? ngưng tụ phỉ sư tỷ, ngươi không muốn lại đều, chờ chút toàn bộ giải trị người đều bị ngươi đưa tới, mà còn nếu như là liễu sư thúc bị tóm lấy ngươi cũng sẽ cùng hàn phong đồng dạng không phải sao? Ta. Tốt, Hàn Phong ngươi đứng lên a. Diệp đại ca, ngươi không trách ta sao? Quái, đương nhiên trách ngươi, ta trách ngươi còn chưa đủ tín nhiệm ta, ngươi có lẽ sớm một chút cho ta nói. Tốt, hiện tại nói những này cũng không có cái gì dùng, bất quá ta cảm thấy không chừng đây là một cơ hội, chúng ta tương kế tự kế. 4 chương 1734. Chương 173. Cục ban đêm, trên bầu trời thi đấu hàng tháng sao rốt cục là càng chọc người con mắt, một cái hư thuật tinh linh điệu xuyên qua bầu trời đem đắp xuống một mực tại bên ngoài lều sốt ruột chờ đợi tờ hở ở mở trong tay. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn vụ mấu của mình cùng sư phụ đâu quả nhiên là cái thành không được đại sự người. Sau đó tơ hở ở mở đem tin linh điệu bốc nát, nhanh chân hướng nam cung làm được lều vải đi đến. xa xa nhìn qua, hiện tại toàn bộ đại bản doanh bị cũng liền nam cung đi một người lều vải là sáng. nam cung trưởng lão, muộn như vậy còn chưa ngủ à? thầm giám sát không phải cũng vẫn chưa ngủ sao nói xong nam cung đi thả ra trong tay sách vở, đứng lên. ha ha, cũng vậy tơ hở ở mở tại nam cung đi đối diện ngồi xuống. không biết thầm giám sát muộn như vậy tìm ta vì chuyện gì? nam cung đi cũng là ngồi xuống. tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai chúng ta liền có thể phát động sau cùng tổng tiến công. cái gì? Nam cung được không quá dám tin tưởng mình lỗ thay. Tin tưởng ta, lần này nhất định làm được. Ta rất có lòng tin tở hở ở mở một cô muốn buộc phát bộ dạng. Có thể là hôm trước chúng ta mới. Không nhưng nhị gì hết. Nam cung trưởng lão nhất định muốn tin tưởng ta, nhất định muốn ủng hộ ta tở hở ở mở lấy ánh mắt kiên nghị nhìn xem Nam cung đi. Vậy liền tất cả nghe theo thẩm giám sát an bài a. Tốt. Vậy ngày mai quyền chỉ huy liền mời Nam cung trưởng lão tạm thời giao cho ta. Tốt. Ta dứt lời Nam cung đi liền đem biểu tượng quân quyền chỉ huy cởi dao cho tở hở ở mở trên tay. Ngày thứ hai bình minh một đội thân ảnh lặng lẽ tới gần giải trí núi nhập khẩu chỗ cửa lớn, tại cẩn thận xem xét một phen phía sau, trên bầu trời dâng lên một đạo lộng lây tín hiệu, sớm đã chỉnh đốn tốt đội ngũ tờ hở ở mờ nhìn lên bầu trời bên trong rực rỡ tín hiệu, khoẹt miệng nâng lên một tia hung tợn cười, toàn thể xuất kích, hôm nay người nào cắt đất đầu người nhiều, lao tử thăng liền hắn cấp 3, thưởng kim tệ 10 vạn, mỹ nữ mua tá, giết, nghe tờ hở ở mờ lời nói, vô luận là quân chính quy vẫn là tử trúc cung người đều là đỏ hở mắt vọt vào không có chút nào phòng bị, nhập khẩu đã là mở rộng giải trí núi, sáng sớm sương mù vẫn như cũ bao phủ giữa rừng núi, mông lung. Nơi xa cảnh có lẽ có hoặc không có, chỗ gần vật giọt nước tự nhiên, Tở Hở ở Mở dẫn theo cấp dưới tìm kiếm khắp nơi nửa chết nửa sống giải trí liên minh thành viên, nhưng mà mười mấy phút trôi qua, tất cả đi ra điều tra người trở về liền một câu, báo cáo giám sát, không có phát hiện bất luận kẻ nào. Không có khả năng, ta xương vỡ tê dại tàn đệ nhất thiên hạ, chỉ cần nhiễm một điểm tuyệt đối không có khả năng còn có thể hoạt động Tở Hở ở Mở nghe cấp dưới báo cáo rất là kích động, các người đám này lăn lộn con bê có phải là không có chó láo tử thật tốt tìm a. Thẩm giám sát, ta cảm thấy trọng điểm không tại cái này, trọng điểm là chúng ta vô cùng có khả năng bị đối phương tính kế. Nam cung đi nhìn xem lớn như vậy quảng trường không có mưa hay, lại nhìn xem trên bầu trời nồng đậm yếu ớt khí. Chúng ta đang đứng ở một cái cực kỳ phức tạp đại trận bên trong, mà còn nó đã bị người lái chậm chậm mở. Hỗn đàn, tơ hờ ở mở lửa rất đốt, dứt lời, chỉ thấy nguyên bản liền rất mông lung bốn phía lúc này sương mù càng nồng đậm, trên bầu trời mây tại bọn họ đỉnh đầu cấp tốc xoay tròn, như mang áo khoác tầng tầng lớp lớp. Sau đó tiếp cận mặt đất, một đạo to lớn vòi rồng tại giải trí trong núi tạo thành, mây đen ép thành, cấp tốc tạo thành hàng ngũ. Mặc dù tơ hờ mở vô cùng nổi nóng, còn tính toán lý trí, ý thức được chính mình chung, kế lập tức là mệnh lệnh các binh sĩ tạo thành hàng ngũ đối ngay tại mở rộng vòi rồng tiến hành chống cự, thâm giám sát tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Nam cung đi một bên hướng càng lúc càng lớn do tiến hành chống cự, một bên hỏi, không nghĩ tới nho nhỏ một đám sơn tặc bên trong lại có tu vi như thế trận pháp đại sư, ta bao nhiêu đối với trận pháp có chút nghiên cứu nhưng là nhìn không ra trận nhãn ở nơi nào. Nam cung trưởng lão, xem ra chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta hợp lực nhanh chóng đánh tan cái này trận pháp, không phải vậy người của chúng ta vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Đối với trận pháp này ta cũng là có chút kinh ngạc, hiện nay xem ra tìm không được trận nhãn cũng chỉ có thể như vậy. Nam Cung Đi cũng là rất gấp, hắn nhưng là mang theo mấy ngàn môn phái đệ tử đến, cái này nếu là toàn bộ treo ở cái này, hắn chết mấy trăm lần đều không thể bổ cứu. Thẩm giám sát ta đi lên trước thử một lần, ngươi mang theo mọi người chú ý phòng ngự cái này, trận pháp công kích rất lợi, Nam Cung Đi theo đen như mực vòi rồng xoay tròn mà bên trên, thẳng tới vòi rồng đỉnh cao nhất, đối với gió hút vào cửa ra vào chính là đại lực một trường. Phanh, một tiếng vang thật lớn Nam Cung Đi nhưng là không nhìn thấy kết quả hắn muốn, một trường này đánh xuống ngược lại là tăng lên vòi rồng chuyển động cùng áp lực, mặt đất không ngừng truyền đến, tiêu thảm cùng hoàng hô âm thanh. Nam Cung Đi rất láo lạn, biết đây là trận pháp bản thân bảo vệ hệ thống. Một khi xúc động liền tăng lên trận pháp vận hành, mà trận pháp nội bộ người công kích tuyệt đại bộ phận yếu ớt lực sẽ bị trận pháp hấp thu dùng cho tự thân thêm vận chuyển. Dưới loại tình huống này hoặc là cấp tốc tìm tới trận nhãn, hoặc là dùng tuyệt đối lực lượng cấp tốc cưỡng ép công phá trận pháp. Gặp tình hình trước mắt nam cung đi cấp tốc trở lại, tờ hờ ở mở bên cạnh thầm giám sát xem gia vị này trận pháp đại sư không phải bình thường lợi hại, thế mà tại cái này phức tạp trong trận pháp bố trí lại một tầng bản thân phòng ngự hệ thống. Bây giờ đường ra duy nhất chính là hai người chúng ta mượn nhờ cho nên binh sĩ cùng ta tự trúc cung đệ tử lực lượng đến cưỡng ép công phá trận pháp này. Nam cung đi đang lúc nói chuyện, vòi rồng bên trong đã là bắt đầu đại lượng bắn ra yêu ớt khí tiễn, không ít yếu kém binh sĩ đã là bị thương. Nam cung trưởng lão lúc này người cũng không cần nói như vậy rất không hữu dụng, người liền nói làm thế nào chứ. Đi, bằng vào chúng ta hai người làm hệ tâm, mức độ lớn nhất hấp thu đại gia yêu ớt lực, sau đó tại đạt tới trạng thái bão hòa lúc đối với vòi rồng trung tâm đánh ra đem công phá. Cứ làm như thế, trung tướng sĩ nghe lệnh, toàn bộ mức độ lớn nhất đem yêu ớt khí chuyển vào ta cùng Nam cung trưởng lao thân thể tờ hở ở mở nghe Nam cung làm được biện pháp, liền chưa từng do dự là chỉ huy chúng quân chính quy tướng sĩ nghe tiếng trước đều là sững sờ, sau đó toàn bộ từ bỏ đuối yếu ớt khí tiến cùng phong nhận phòng ngự, mà là gắng gượng chống đỡ đồng thời cấp tốc đem yếu ớt lực hướng về nam cung đi cùng tờ hở mở thân thể truyền vào, mà tử trúc cung đệ tử nhìn thấy quân chính quy đều đem phòng ngự của mình tháo, rất nhiều người đều đang chờ chờ, đây không phải là muốn chết sao? Mãi đến nam cung đi đích thân lớn tiếng quát lớn bọn họ mới là cấp tốc gia nhập vào cống hiến yếu ớt lực hàng ngũ, vô số nhỏ bé yếu ớt lực dây hướng về tờ hở mở cùng nam cung đi xoay quanh ra, sau đó hội tụ thành một đạo màu vàng tia sáng truyền vào lưng của bọn hắn bộ. Chỉ thấy lấy hai người làm trung tâm một cái to lớn chói mắt màu vàng quang cầu cấp tốc mở rộng, tại trên không chi chi rung động. Cùng lúc đó tại trận pháp bên ngoài, lá một nhóm mang theo mọi người chính quan sát trong trận pháp tất cả. Lão đại, hai cái kia lão đầu hình như tại tụ lực, ta nhìn ngươi trận pháp này rất có thể sẽ bị bọn họ công phá, chúng ta muốn hay không nghĩ một chút biện pháp ngăn cản bọn họ dư tiền nhìn xem trong trận pháp tờ hở ở mở cùng Nam Cung đi hai người hợp lực tạo thành to lớn màu vàng quang cầu, có chút ít lo hô để nghĩ đến. Không cần, ta muốn chính là hai người bọn họ tụ lực lão một nhóm rất tự tin nói đến. Trải qua khoảng thời gian này thực tiễn lá một nhóm cảm thấy chính mình đối với thiên hợp là càng thuần thụ. Hôm nay cuộc này chính là tham khảo thiên hợp mà đến. Lấy lá một nhóm đối với trận pháp nắm giữ còn chưa đủ lấy làm ra một cái trước mắt trận pháp khổng lồ như vậy. Trên thực tế trước mắt trận pháp là do mấy cái công kích trận pháp cộng thêm một cái tương đối như bước luyến trận tổ hợp mà thành. Cũng chính là nói tờ hở ở mờ cùng nam cung đi nhìn thấy trận pháp căn bản là không có bọn họ tưởng tượng đáng sợ như vậy, mà bọn họ sợ dĩ hoàn toàn tìm không được trận nhãn. Vậy liền đích thật là lá một nhóm ở phương diện này có thiên phú. Lá một nhóm tiêu phí nhiều ý nghĩ như vậy làm như thế một cái tổ hợp trận pháp chính là muốn tiêu hao bên địch thực lực. Khi thật tơ hờ ở mở cùng nam cung đi căn bản là không cần phải lo lắng trước mắt trận pháp sẽ đối với bọn họ tạo thành bao lớn tổn thương. Lá một nhóm trận này tối cường chỗ chính là cực kỳ kiên cố, chỉ có vận dụng cực mạnh lực lượng mới có thể công phá. Mà hết thể này chính là lá một nhóm tại tham khảo thiên hợp về sau thiết lập một ván cờ lớn. Lá một nhóm mọi người nói chuyện ở giữa trong trận pháp tơ hờ ở mở cùng nam cung đi đã là tích trữ đủ lực, màu vàng quang cầu bên trong một cỗ năng lượng kỳ dị đang không ngừng phun trào, tính toán đột phá quang cầu tường ngoài trực trùng vân tiêu. Thẩm giám sát ta nhìn không sai biệt lắm, nhiều như vậy yếu ớt lực có lẽ đầy đủ xông phá trận pháp này. Nam cung đi cảm thụ được bị khổng lồ yếu ớt lực lượng xung kích khó chịu thân thể nói đến. Ân Tơ hờ ở mở ứng phó một tiếng, hai người liên nhau, sau đó hai tay chỉ lên trời giơ lên, hét lớn một tiếng, chỉ thấy một đạo đủ để xé rách không gian màu vàng của sáng phóng lên tận trời, trực tiếp là đem giữa thiên địa đạo kia to lớn vòi rồng đánh tan ra. Nhìn thấy bị đánh tan vòi rồng Nam cung đi sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, quát to một tiếng không ổn, có thể đã là không kịp, chỉ nghe thấy chân trời truyền đến một tiếng nổ rung trời, ánh lửa chói mắt xé rách trời cao, trước mắt mọi người chán nhẫn. Bốn chương một chương một giết lầm một không tốt. Mọi người chú ý phòng ngự. Nam cung đi quát lên một tiếng lớn, nhưng đã là không còn kịp rồi. kèm theo một tiếng nổ rung trời, ánh lửa sông pha chân trời, mọi người đều là bị dịu đến mở mắt không ra. Sau đó chỉ nghe trên bầu trời bá bá bá truyền đến lộn xộn mà không thất tiết cầu âm thanh, từ xa mà đến gần, kèm theo tiếng vang còn có thiêu đốt sóng nhiệt. Làm mọi người thích ứng đột nhiên ánh sáng mạnh, mở mắt ra chỉ thấy đầy trời đỏ rực, như vô số như mặt trời hỏa cầu gào thét mà xuống, đem mặt đất hơi nước toàn bộ bốc hơi tạo thành một tầng sương mù, lập tức lại nhanh chóng triệt để tiêu tán. À, một nháy mắt bị công phá hợp trận như một cái hỏa diễm như địa ngục giáng lâm. Đầu tiên là những cái kia người thực lực hơi yếu bị hỏa cầu đánh trúng, thân thể không cách nào ngăn cản cấp tốc tiêu đốt, sau đó theo thời gian đẩy tới cộng thêm hỏa cầu rơi xuống đất số lượng càng ngày càng nhiều, một nửa trở lên người đều là bị ma quỷ hỏa nuốt chửng lấy. Không. Nam Cung Đi nhìn xem chính mình môn phái đệ tử tại như ác ma trong ngọn lửa cháy rụi, toàn thân gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ bừng, nhìn phía xa đứng tại chỗ cao lá một nhóm đám người, ngáy mắt chính là mất đi lý trí, thần tốc hướng về giải trí người trong liên minh bay đi. Là ai? Đến cùng là ai bày ra cái này ác độc trận pháp? Nam Cung Đi cắn răng, màu vàng diu đốt khí tại bên ngoài cơ thể không ngừng tiêu đốt ngươi đây là tại thỉnh giáo vẫn là đang ép hỏi, dư tiền bản mộ giạt hơi có vẻ đắc trí. ta cuối cùng hỏi một câu, ai là cái này ác độc trận pháp bố trí người? Nam cung đi mắt đã hết là đỏ tươi, hai tay bị bóp áa run động. ôi a, ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta rồi dư tiền nhất buồn bực chính là loại này tự cho là rất ngưu bất người. đã các ngươi không nói, vậy ta liền làm mỗi người các ngươi đều là trận pháp này bố trí người, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Nam cung đi quát lên một tiếng lớn, sau đó dẫn đầu đối với lá một nhóm bên cạnh dư tiền chính là một trưởng. Anh, lá một nhóm thấy đối phương công kích sắc bén chính là tiến lên một bước ngăn tại dư tiền phía trước đem nam cung làm được một trường hóa giải. Tại hạ lá một nhóm chính là trận pháp này bố trí người bố trí các hạ. Tất nhiên ngươi đứng ra, vậy liền làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị đi. Nam cung đi cái gì cũng không muốn, mắt trống không xung quanh tất cả, là đem tất cả lực chú ý toàn bộ thả tới lá một nhóm trên thân, hai tay vừa nhấc, một bó màu vàng quang mang bắt đầu từ lòng bàn tay của hắn sinh ra, sau đó nhanh chóng hướng lá một nhóm bay đi. Lá một nhóm thấy thế ra hiệu mọi người lui ra phía sau, cũng không nói thêm nữa, tập trung tinh thần chính là hướng chùm sáng màu vàng nóng neng đón tiếp lấy lá một nhóm đại lực anh kích trùm sáng màu vàng nóng, có thể là vô luận hắn làm sao công kích, trùm sáng màu vàng nóng cũng là có thể thần tốc đem hóa giải. Hắn yếu tát lực mỗi lần chạm đến màu vàng chia sáng nhưng là như bùn nhu vào biển, mà lúc này trùm sáng màu vàng nóng đã là từ ban đầu một đầu chia ra làm bốn đầu từ bốn phương tám hướng hướng về lá một nhóm đánh tới, mang theo to lớn lực phá hoại, hình như tính toán muốn đem hắn chói lại. Thật kỳ quái hư thuật, thế mà mềm không được cứng không xong lá một nhóm trải qua một phen thăm dò, phát hiện cái này chùm sáng màu vàng nóng cực kỳ quỷ dị, hắn hư thuật vô luận cương nu đều là cầm nó không có cách nào chỉ có thể là dựa vào chính mình linh hoạt bộ pháp đến tránh né công kích của đối phương cùng một trận. Tiểu tử, ngươi là không thể nào làm gì được ta Phược Thần Dương Mạch, ta Phược Thần Dương Mạch không gì không phá, vô thần không trói, ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Ha ha ha ha nhìn xem lá một nhóm như cái thằng hề đang liều mạng tránh né chính mình tiên phú Phược Thần Dương Mạch nam cung đi tùy tiện cười ha hả, ta sẽ vì môn hạ của ta mấy trăm đệ tử báo thù rửa hận. Cùng lúc đó, bên địa hợp trận chỗ trên bầu trời hỏa cầu đã là ngừng, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, ánh sáng mạnh biến mất, sương mù tiêu tán. Cho đến lúc này nguyên bản ở tại hợp trận quân chính quy cùng tự chúc cung đệ tử ngươi nhìn ta Ta nhìn người, lại nhìn xem nguyên bản bị liệt hỏa thôn vệ chính mình, mới phát hiện nguyên lai like tất cả đều chỉ là huyết tuyệt, có thể là loại kia liệt hỏa thiêu đốt cảm giác cùng sinh mệnh sắp đi đến cuối cảm giác là chân thật như vậy. Bọn họ làm sao cũng không dám tin tưởng mấy giây phía trước tất cả thế mà chỉ là ảo giác. Mỗi cái quân chính quy cùng tử trúc cung đệ tử đều đang vì mình khởi tử hoàn sinh mà hoan hô. Lúc này giải trí người trong liên minh đã là đem bọn họ bao bọc vây quanh, vũ khí trên tay toàn bộ nhắm ngay đã là hóa thành một cái hố to hợp trong trận đám người. Tức vũ khí không dứt, hố to một bên cầu á nhân nhưu bước ha ha hét lớn một tiếng tinh thần vốn dĩ là bị lá một nhóm hợp trận tàn phá đến không thành nhân dạng quân chính quy cùng tự trúc cung đệ tử đều là bị cái này bạo ngày vừa uống dọa đến chân đều mềm nũng cầu á nhân ngươi tên phản đồ thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta tơ hờ ở mờ nhìn đứng ở hắn phía trên cầu á nhân khí liền không đánh một chỗ đến nha đây không phải là giàu bình vương tơ hờ ở mờ thẩm vương ra sao gần đây vừa vặn rất tốt làm sao có thời gian bên trên ta giải trí nui đến chúng ta cái này có thể không có gì hương viện phiếu hương viện gì đó cầu á nhân treo tức đến hỗn đàn lại dám cùng bản vương gia như vậy nói chuyện ta hỗn đàn tơ hờ ở mờ Ngươi miệng cho lão tử đặt sạch sẽ điểm, ta hôn đản có thể hôn đản qua được ngươi. Hoẹ vách tường trấn Khang Đông thôn dư cứu trấn nhà dư giao ngươi còn nhớ chứ, nàng mới 14 tuổi liền bị với Lao Súc Sinh bức cho chết. Ngươi, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ biết chuyện này, ta đều, ngươi đều để người giải quyết đúng không? Ha ha ha ha. Có thể là Lao Thiên có mắt để ta đã biết, còn có sự kiện ta biết ngươi nhưng là không biết, đó chính là dư giao là biểu muội ta, thân biểu muội, nói ra câu nói này, lúc cầu á nhân cả người đã là thay đổi đến dữ tợn, trên thân điếu đốt khí bừng bừng mà bên trên. Hoàn toàn không để ý tới hiện tại tình hình chính là hướng về tở hở HM ở mở sông tới giết. Ha <cười> ha, <cười> nguyên lai like là ngươi tên phản đồ này biểu mũi. Xem ra ta tở hở HM ở mở kiếp này cũng coi là làm một chuyện tốt. Tiểu tử tới đi, liền để ta tở hở HM ở mở tới làm đời này kiện thứ hai chuyện tốt nói xong tở hở HM ở mở cũng là yếu ớt khí phóng ra ngoài. Ngẩng lên một cái, đối với cầu ái nhân hắn nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Từ từng cái phương diện tới nói, ai, cái này hỏa bạo tính tình lúc nào có thể thay đổi Trần Thị bằng nhìn xem đã là càng đánh càng xa cầu ái nhân cùng tở hở HM ở mở hai người nhận lấy cầu ái nhân sống, ta lặp lại lần nữa tức vũ khí không giết. Sững sờ nhìn xem, cầu á nhân cùng tờ hờ ở mờ đại chiến người lại lần nữa bị dọa nhảy dựng, thật nhiều người đều là chân mềm nhũn trực tiếp cho quỷ, bất quá nhưng là không, có người tức vũ khí đối với bọn họ tới nói tức vũ khí hậu quả có thể là rất nghiêm trọng, không đơn thuần là chính bọn họ, còn liên lụy đến người nhà bọn họ. "Tốt, có cốt khí, làm một cái người ta rất bội phục các ngươi cốt khí, nhưng xem như các ngươi địch nhân, ta liền không thể không đối các ngươi cốt khí làm ra vốn có biểu thị ra, giải chí liên minh binh sĩ, toàn thể đều có, giết cho ta." Trần Thị bằng nâng đao hét lớn một tiếng, sau đó đã là nhẫn nhịn thật lâu giải chí liên minh binh sĩ như điên cuồng đồng dạng hướng hô phóng đi trái lại bên kia, quân chính quy cùng tử trúc cung đệ tử có thể nói thực lực tuyệt đối không tại giải trí liên minh binh sĩ dưới thực lực, có thể là bởi vì phía trước hợp trận nguyên nhân bọn họ đã là yếu ớt khí hao hết, tinh thần cũng là nhận đến cực lớn xung kích, lại thêm hiện tại hai cái chỉ huy đều là làm một mình đi, vì vậy từng cái mặt trắng hơn quả cả không có sĩ khí, có người là lực bất tòng tâm, có người căn bản chính là không có tiếp tục chiến đấu tâm tư. 4 chương 1754. Chương 175, giết lầm 2. Lá một nhóm không nghĩ tới, chính mình lại bị đối phương một cái thiên phú liền bước cho đến không có biện pháp. Lúc này trừ tránh né vực thần dương mạch buộc chặt còn muốn chống cự nam Cung đi sắc bén bá đạo công kích, hắn quả thật có chút an không tiêu. Dựa vào, không phải chứ, ta luôn luôn đều là rất như bức, làm sao sẽ cho cái phá thiên phú liền tạo chết, tuyệt đối sẽ không, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, cái này vực thần dương mạch nhất định phải có nhược điểm của nó, không phải vậy người này há không đã sớm vô địch thiên hạ lá một nhóm nghĩ như vậy chính là bình tĩnh lại, vẫn như cũ không chút phí sức tránh né lấy cái kia đáng chết màu vàng tia sáng, suy nghĩ thật kỹ, ta trừ thú hóa vô dụng, còn có vật gì vô dụng, mà thay. Đổi cổ vượn thay đổi cái này hình như đều không phải từ ta chủ thể, ân, đúng. Ta làm sao đem nhu bức như vậy đồ vật quên lá một nhóm nghị đến ánh mắt sáng lên. Một đoàn yêu ớt hỏa diễm bắt đầu từ trong mắt của hắn chiếu ra. Lúc này lòng bàn tay của hắn chính là nhiều ra hai đoàn sâu kín ngọn lửa. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi sẽ không nỡ ngẩn cho rằng ngươi cái kia hai đoàn phá hư hỏa chính là có thể phá ta phược thần dương mạch à? Ha ha, buồn cười, ta phược thần dương mạch thiên hạ vô song. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lão bá ta đều nói bao nhiêu lần, các ngươi tử trúc cung đệ tử cùng quân chính quy đám người kia đều không có việc gì, bọn họ hiện tại cũng còn rất tốt, chính là hao hết yêu ớt lực mà thôi. Ngươi phía trước nhìn thấy hỏa thiêu đều là hảo giác lá một nhóm rất là bất đắc dĩ. Hắn đã giải thích mười mấy lần, bởi vì hắn cảm thấy chịu vì thủ hạ của mình liều mạng người có lẽ hỏng không đến đi đâu. "Hừ, ngươi cho rằng lão tử là ngớ ngẩn vẫn là đâu đất, ta sẽ tin vào ngươi nói bậy nói bạ sao? Ta có thể là tự mình cảm nhận được ngươi cái kia hèn hạ tàn bạo hỏa thiếu nói xong nam cung đi càng thấy trong lòng tức giận, ta phải giết ngươi." Quát lên một tiếng lớn, đối với lá một nhóm lại lần nữa cùng bạo công kích. "Phanh!" Một kích xong lui, thở hổn hển mở giận không nhịn nổi, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi hơn hai năm, một cái lúc trước liền ngón chân của hắn đầu đều không đụng tới, cho hắn sạch giày cũng không sướng, một cái đại phu nhà liền con thứ cũng không tính tiểu tử bây giờ lại có thể cùng hắn bất phân thắng bại thế nào ta thẩm đại vương gia có phải rất ngạc nhiên hay không kinh ngạc với ta thực lực ta trưởng thành a ha ha ha đây mới là món ăn khai vị để ngươi kinh ngạc hơn còn tại phía sau đầu cầu á nhân nhìn ra tở hở ở mở kinh ngạc vì vậy về tâm lý tiến hành chấn ép, người lớn như như gió lốc sông tới giết một đạo lam nhạt tàn ảnh ở trên đường biến thành màu vàng ta cầu á nhân tân tân khổ khổ vì ngươi thẩm ra giang sơn liều sống liều chết mười mấy năm ba lần trọng thương kem chút mất mạng biên tái ma thú chiến phía đông phản loạn ta gái kia một lần không phải liều mạng ta lập xuống công lao đâu chỉ trên dưới một có thể các ngươi thế mà chỉ cấp ta cái chiến thủ mười mấy năm tốt nhất khen thưởng cũng mới một bộ lam sắt trang bị giống các ngươi thẩm gia nhỏ mọn như vậy hoàng thất ta cầu ái nhân không phản mới là lạ cầu ái nhân tay cầm kim chúng loại đại đao đối với tờ hở ở mở loạn chém một mạch hư thấy lợi quy nghĩa tiểu nhân ta nói ngươi làm sao sẽ bước lên giết cựu tộc tội nương nhờ vào giải trí liên minh nguyên lai là tham bọn họ đồ vật tờ hở ở mở cũng là ngoài miệng không tham người các ngươi cho rằng người trong cả thiên hạ đều cùng ngươi nha đồng dạng tham tài hảo sắc giải trí liên minh cho các ngươi thẩm thị hoàng triều vĩnh viễn không cho được. Ngươi loại này trời sinh phản cốt người, chúng ta thẩm gia có đồ vật cũng sẽ không lãng phí ở trên người ngươi. Hai người ngôn ngữ không hợp, lại lần nữa lẫn nhau anh, lúc này tờ hở ở mở hướng tới tình thế cũng là đem chân tàng tại bên trong nhẫn chứa vật một bộ kim chủng loại trang bị lấy ra, trong lúc nhất thời bọn họ vị trí bầu trời dị thường chói mắt. Giết! Giải trí liên minh chiến sĩ từng cái hưng phấn dị thường phía trước bọn họ một mực bị ép vùi ở trong núi, nhìn thấy quân chính quy cái kia tràn đầy sát khí lúc đều là tâm tư đấu kỵ lên, lại nói cái này ghen ghét cũng không thể xem như là một loại không tốt tính cách, mà muốn nhìn ngươi ghen ghét về sau lựa chọn ra sao, ngươi sẽ ghen ghét ít nhất nói do ngươi biết chính mình cùng người khác có khoảng cách. Lúc này nhìn xem một hầm mất đi sức chiến đấu quân chính quy cùng trước đây một mực cao cao tại thượng tự trúc cung đệ tử, mọi người đều là một mặt tà ác, cấp trên nói không thể giết các ngươi, cũng không có nói không thể làm các ngươi. Hôm nay lão tử muốn đánh đến cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra chính như phía trước nói tới quân chính quy chiến sĩ cùng tử trúc cung các đệ tử đều là thể xác tinh thần đều mệt, có người có ý một trận chiến nhưng là không có có thể chiến lực lượng kết quả là tràng diện rất hùng vĩ cũng rất huyết tinh bạo lực giải trí người trong liên minh xem như tìm tới xuất khí đối tượng kết quả một vòng xuống quân chính quy cùng tử trúc cung người toàn bộ đều là sương mặt xương núi, hoàn toàn đơn phương người gầu cái này có thể so trực tiếp giết bọn hắn còn đệ người khó mà tiếp thu vòng thứ 2 chính là lần lượt có tước vũ khí sau đó vòng thứ 3, vòng thứ tư càng nhiều người đầu hàng cái này giải trí liên minh không phải đến run rẩy quả thực chính là hướng về phía mặt của bọn hắn đến Mấy vòng kế tiếp, quân chính quy binh sĩ cùng tử trúc cung đệ tử thân thể các bộ phận đều không có việc gì, trừ sưng giống đầu heo mặt, đây chính là trận chuỗi ngược tâm đại chiến. Lá một nhóm toàn lực chống cự nam cung làm được cuồng bạo công kích, suy nghĩ một chút, tâm hung ác, không tại tránh né phược thần dương mạch truy chán, mà là toàn lực một trưởng đem nam cung đi đẩy lui mà người kế nhiệm bằng phược thần dương mạch gò bó chính mình. Ha ha ha ha, tiểu tử thực lực thật là không tệ, đáng tiếc đụng phải ta, hôm nay chính là ngươi mất mạng ngày, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút ta phược thần dương mạch lợi hại, gặp lá một nhóm đã là bị chính mình phược thần dương mạch trói buộc chặt, nam cung đi nửa mặt lên trời cười to có đúng không? bất quá ta càng muốn cho hơn lão bá ngươi kiến thức một chút ta thiên phú lợi hại nói xong chỉ thấy lá một nhóm khoẹt miệng treo lên một tia tà ác cười sau đó trên thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi nô lên như khói sóng yếu ớt hỏa diễm đây là đây là đây là thiên hỏa cảm nhận được cố kia bất khả tư nghị nóng rực cùng năng lượng nam cung đi cực kỳ hoảng sợ mà lúc này lá một nhóm trên thân thể ngọn lửa đã là biến thành đống lửa nam cung làm được phược thần dương mạch không kịp thu hồi là bị thiêu đến lúc thì đỏ toàn bộ a sau đó là hắn tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Không biết nên nói là lá, là lá một nhóm tốt số vẫn là lá một nhóm tốt số vẫn là lá một nhóm tốt số. Cái này Nam Cung làm được Thiên Phú Vực Thần Dương Mạch mặc dù không thể nói vô địch thiên hạ, có thể tuyệt đối là cái siêu cấp như Bức Thiên Phú, Đương Kim Đại Lục trừ Lôi Chi Lực liền Tính Thiên Hỏa là khắc tinh của hắn. Nam Cung đi sở dĩ có thể tại Tử Trúc Cung có cao như vậy địa vị cũng nhiều đến nhờ vào hắn cái Thiên Phú này. Thậm chí năm đó Âu Dương Hành Cầu quyết định đem chính mình bảo bối muội muội Âu Dương Ninh Tuyết gả cho hắn, cũng là cảm thấy lấy Nam Cung làm được cái này Châu Bò Thiên Phú nhất định sẽ sinh ra một cái Thiên Phú cảng Châu Bò Hải Tử. Kết quả quả nhiên. À. Chính như tuyệt đại đa số thiên phú đồng dạng càng như bức thiên phú hắn mặt trái tổn thương cũng liền càng lớn, Nam Cung làm được cái này, phược thần dương mạch một khi bị thương tổn như vậy trực tiếp ảnh hưởng chính là toàn thân của hắn kinh mạch đã hư môn, tốt tại lá một nhóm hạ thủ không nặng, cho nên chỉ là đả thương da lông, bất quá loại kia đau nhưng là dị thường. Mà liên tại Nam Cung đi cực độ thống khổ thời điểm, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại hắn cùng lá một nhóm trước mặt, hai người đều là hét lớn, một nhóm mau dừng tay. Chương 176, giết lầm, 3, chương 176, giết lầm, 3. Một nhóm mau dừng tay, Liễu Ngưng tụ chi tỷ bội cùng theo lên hô to đến. 20 phút phía trước tỷ bên ngoài làm sao một điểm động tĩnh cũng không có không phải là Hàn Phong tiểu tử kia lừa chúng ta à Liễu ngưng Tụ Phỉ tại Liễu ngưng Tụ Chi trong phòng đi tới đi lui thỉnh thoảng nhìn sang ngoài cửa sổ Tiểu Phỉ ngươi tính nôn nóng lúc nào có thể sửa đổi một chút ta Hàn Phong hắn bản chất không xấu tất nhiên lá một nhóm tin được hắn chúng ta cũng có thể tin được hắn tỷ vậy ngươi đến cùng là tin được Hàn Phong tiểu tử kia vẫn còn tin được lá một nhóm à Liễu ngưng Tụ Phỉ cười giả dối ngươi cái cô nàng cả ngày đều ở nghĩ gì thế à ngươi không phải là muốn quấn Thiên Sư Minh à Liễu Nương Tụ Chi ngược lại đem một quần có quỷ mới muốn hắn Ta là loại kia sẽ không có việc gì rơi vào trong tình yêu người sao? Ngươi cho rằng là cái nữ hải tử đều nghĩ tỉ tỉ ngươi đồng dạng, y phục lượng thích ổn nào, một cái cầm giữ không được liền bị nam nhân bảo hộ Liễu Ngưng tụ chi mười phần kinh thường. Đúng, nghe nói lần này dẫn đội là Nam cung sư huynh phụ thân, cũng chính là ngươi tương lai công công, ngươi nói nếu là hắn cùng một nhóm đánh lên ngươi hỗ trợ người nào, Liễu Ngưng tụ chi đầu vô căn cứ bên trong xuất hiện một vấn đề như vậy. Đây là vấn đề gì? Lá một nhóm có thể là rất tôn kính trưởng bối, hắn không thể lại đối Nam công sư bá làm thật, lại nói hắn làm thật còn có thể đánh thắng được Nam công sư bá, ta không tin. Kì dị hảo mội mội của ta bại lộ a hiện tại đến phiên liễu ngưng tụ chi cười giả dối, tỷ ngươi chừng nào thì thay đổi đến dào hoạt như vậy, xem ra ta tìm diệp sư đệ thật tốt nói một chút, thế mà đem ta thuần khiết như hoa sen tỷ tỷ cho dễ hư mất. đúng lúc này ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang ầm ầm, tỷ bắt đầu bắt đầu liễu ngưng tụ phỉ rất là hư phấn, mà liễu ngưng tụ chi thì là cười không nói. tỷ ngươi nói lá một nhóm sẽ không thật cùng nam cung sư bá làm lên a, lá một nhóm có thể là chưa từng thấy nam cung sư bá một lát sau liễu ngưng tụ phỉ đột nhiên nghĩ đến cái này vấn đề rất nghiêm trọng. a đúng a lá một nhóm chưa từng gặp qua nam cung sư bá hai chúng ta đều gặp nhưng là xem nhẹ hắn nghe ngươi kiểu nói này ta xác thực có loại linh cảm không lành liễu ngưng tụ chi cũng là chấn động tỷ nếu không chúng ta đi ra xem một chút nhìn xem nhìn xem tỷ mỗi hai người lo lắng không yên chính là đuổi ra ngoài trái xem phải xem bốn phía tìm kiếm rốt cục là ở trước một tòa sơn phong nhìn thấy hai người mà lúc này nam cung đi chính ôm lồng ngực phát ra cực kỳ tan nát cõi lòng gọi tiếng hai người thấy thế tranh thủ thời gian là hét lớn một tiếng một nhóm mau dừng tay ngưng tụ chi ngưng tụ phỉ sư tỷ hai người các ngươi sao lại tới đây lá một nhóm nghe tiếng thêm nhãn quan xác thực rất yêu kỳ một nhóm Hắn là hỏi Thiên Sư huynh Phụ Thân Ngưng Tụ chi thẳng vào chủ đề. A, các ngươi làm sao không nói sớm? Ta còn tưởng rằng hắn là tờ hờ ở mờ. Lá một nhóm ngươi cái ngốc tử, ngươi sẽ không hỏi một chút Cựu Đại Ca hoặc là Trần Đại Ca nha. Liễu Ngưng Tụ phỉ một mặt hỏa khí. Ta tốt sư tỉ, lá hắn một mặt nổi giận đùng đùng bay tới nói muốn tiêu gì ta, ta còn chưa kịp hỏi chính là đánh nhau. Lá một nhóm một mặt ủy khuất. Cái kia, vậy ngươi cũng không nên bên dưới như thế hung ác tay a. Ta nhìn ta là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tình huống lúc đó nhưng thật ra là cái dạng này liền tại Lá một nhóm muốn giải thích tẩn kẽ một lần lúc, lại là hai thân ảnh phi thân mà tới sau đó chỉ thấy trong đó một đạo một cái bắt qua chính nộ khí đẳng đẳng liưỡng ngưng tụ phỉ tất cả không được lúc đích nếu ai lại cử động ta liền vặn bên dưới nha đầu này cái cổ 5 phút đồng hồ phía trước phanh phanh phanh phanh cầu Á nhân cùng tờ hờ ở mở chiến đấu đã tiến vào gai cấn Song phương sử dụng ra tất cả vũ liếng hư cảnh mở rộng hai người ma sủng một cái diệt ảnh cô lang cầu Á nhân ma sủng cùng với một cái thiên sát lớn cô tờ hờ ở mở ma sủng cũng là ở chân trời kịch chiến đối với lúc này tờ hờ ở mở đến nói đã kích quá nặng a Liên tại mười mấy phút phía trước hắn còn tràn đầy tự tin cho rằng chính mình có thể ở mọi phương diện miểu sát trước mặt cái này, tạm chuẩn có thể là bây giờ chính mình tất cả giữ nhà bản sự đều đã sử dụng ra, nhưng là chưa từng tổn thương đến đối phương mảy may, ngược lại chính mình bởi vì phía trước bởi vì hợp trận nguyên nhân đã thương không ít nguyên khí, lúc này đã là dần dần lộ vẻ mệt mỏi, đáng ghét. Ha ha ha ha, như thế nào, thẩm vương gia, thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Bình thường liền nên nhiều chú ý một chút nha, Di hồng viện, phiêu hương các ít đi điểm cũng không đến mức bị ta cái này hậu bối ép đến thở không ra hơi, ngài nói có đúng hay không, cái này lý, cậu á nhân đem cái cuối cùng lý cắn đến cực nặng. Sau đó sắc mặt thay đổi, liều mạng phá vỡ tờ hở ở mở. Tiểu tạp chủng, chỉ bằng ngươi nghĩ diệt ngươi thẩm ra ra, đời này ngươi đều không có cái này có thể tở hở ở mở vừa đánh vừa lui, hắn cần một cái giảm sóc thời gian, hắn thực lực kỳ thật vẫn còn tại cầu ái nhân bên trên, chỉ bất quá phía trước lá một nhóm hợp trận làm hắn thương nguyên khí, hắn cần điều tức, có thể là ngoài miệng vẫn như cũ không tha người, kết quả sẽ chỉ là ngươi chết tại trên tay của ta. Có đúng không? Vậy liền để ta xem thật kỹ một chút chúng ta thở hồng hộc thẩm đại vương gia là như thế nào đem ta cái này giặc cỏ diệt. Hai người lại chiến lại di động không biết như thế nào chính là đi tới lá một nhóm cùng nam cung đi vị trí chiến đấu family. xa xa, nhìn thấy lá một nhóm cùng hai nữ hài tại thỏa thích trò chuyện nhân sinh lý tưởng gì đó mà nam cung đi thế mà đầu đầy mồ hôi nửa quỷ ở một bên Tờ Hờ ở mở lộ ra một tia cười tà Thượng Thiên phù hộ ta nhìn xem quẹt miệng tà ác ngưng lên Tờ Hờ ở mở cầu ái nhân biết không ổn có thể đã không kịp bởi vì Liễu Ngưng tụ phỉ quá mức đầu nhập cùng lá một nhóm tranh luận bên trong hoàn toàn không có nhìn một phía những người khác lại cách quá xa kết quả là Tờ Hờ ở mở một cái bắt được Liễu Ngưng tụ phỉ một cái cánh tay một cái tay khác thì là bóp lấy cổ của nàng tất cả không được nút ních Nếu ai lại cử động, ta liền vặn bên dưới nha đầu này cái cổ. Ngưng tụ phỉ. Hỗn đản thần tốc thả ra ngưng tụ phỉ sư tử, Lá Một nhóm quát lên một tiếng lớn. Ha ha, ngươi cũng không cần nói tiếp những lời nhiều lời, ngoan ngoãn cho ta đứng ở nơi đó đừng lúc nhích tở hở ở mờ đối với Lá Một nhóm gầm thét một tiếng, sau đó chuyển hướng sau lưng, cầu á nhân, tiểu tử, ta nói ngươi sẽ chết trong tay ta, không phải muốn nhìn ta bóp chết như thế nào ngươi nha. Tốt ta, hiện tại ta liền để ngươi thật tốt nhìn một chút nói xong tở hở ở mờ lại chuyển hướng Lá Một Nhỏn, tiểu tử, nhìn không ra ngươi rất có thể chịu a, thế mà đem thực lực cường đại nam cung thủ Đồ Lâm Thời làm cho nửa chết nửa sống. Ha ha, ta đột nhiên có ý kiến hay. Tiểu tử, ngươi đi giết cầu á nhân cái kia lăn lộn con bê, bằng không ta liền tặng cho ngươi vị này như hoa như ngọc sư tỷ quy Tiên, ta chỉ cấp ngươi 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ vừa đến không phải cầu á nhân cái kia lăn lộn con bê chết chính là nha đầu này chết. Hỗn đản, ngươi mau thả muội muội ta, ngươi hướng ta đến, ta nguyện ý dùng chính ta đổi ta muội muội, ta mới là hắn, lá một nhóm, thế ngươi, ngươi chỉ có cầm ta cùng nhau uy hiếp hắn mới sẽ đánh bạc mệnh đi cùng Cửu Đại gia quyết đấu Liêu Ngưng tụ chi nói xong chính là chậm rãi hướng về tờ hở ở mở đi tới. Nương tụ chi lá một nhóm muốn động, nhưng là bị tờ hở ở mở quát lớn lại. Nguyên lai like là song bảo thai tỉ muội, xem ra tình cảm rất sâu à, ngươi không muốn lại tới gần, lại tới gần ta có thể là liền trực tiếp chấm dứt muội mọi, mọi ngươi. Ngươi đường đường một cái vương gia còn sợ ta một tiểu nha đầu không được liệu ngưng tụ chi khích tướng đến. Kỳ hi, tiểu cô nương không muốn khích tướng ta, ta uống rượu so ngươi uống nước đều nhiều, ta nói không nên tới gần cũng không cần tới gần, không phải vậy ta có thể là thật sự hạ thủ nói song tờ hở ở mở nắm lấy liệu ngưng tụ phỉ cái cổ tay tăng thêm một phân lực, đã đi qua một phút đồng hồ, tiểu tử ngươi còn có chín phút thời gian. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người con mắt đều chuyển rời đến liêu Ngưng tụ chi trên thân, chỉ thấy chính nàng đối với mình chính là hung hăng một trượng, sau đó một miệng lớn máu tươi phun ra. 4 chương 1774. Chương 177, giết lầm, 4. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người con mắt đều chuyển rời đến liêu Ngưng tụ chi trên thân, chỉ thấy chính nàng đối với mình chính là hung hăng một trượng, sau đó một miệng lớn máu tươi phun ra, dạng này, ngươi cũng không cần lo lắng ta chơi lừa gạt đi, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi nếu là không cầm ta làm con tin lá một nhóm là sẽ không đối cựu đại ca bên dưới nặng tay. Ha ha ha ha, tốt, cảnh này có ý tứ thật có ý tứ đi, ta giống như ngươi nguyện, ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này là không phải thật như lời ngươi nói như thế, thích người nói, song tờ hờ ở mở cưỡng ép liễu ngưng tụ phỉ trầm rãi tới gần liễu ngưng tụ chi, Phan, đi tới liễu ngưng tụ chi bên cạnh tờ hờ ở mở một trưởng đem liễu ngưng tụ phỉ đánh ra, sau đó nhanh chóng đem liễu ngưng tụ chi cưỡng ép tại tay, lá một nhóm nhanh chóng hướng về tới đỡ ở liễu ngưng tụ phỉ. tỷ, ngưng tụ chi, một nhóm, ngươi không cần qua ta, nhanh đi cứu tỷ ta a liễu ngưng tụ phì đẩy ra lá một nhóm, gầm to lên, tất cả im miệng cho ta, ô nào quá tờ hờ ở mở nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử. Tất nhiên đổi con tin vậy ta một lần nữa cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Lá một nhóm ngó mặt, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Diệp Vinh đệ, tới đi, không nên do dự nữa. Ta cầu ái nhân mặc dù bất tài, nhưng đời này có thể gặp phải ngươi ta đã chết mà không tiếc. Đến a, còn chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn liễu cô nương chết ở trước mặt ngươi sao? Đây là một cái chật vật lựa chọn. Lá một nhóm vẫn đứng tại chỗ không rên một tiếng. Bên trên răng đã là cắn nhập xuống bờ môi, một tia máu tươi theo môi văng chảy xuống. Lá một nhóm đời này có khả năng thích ngươi là ta hạnh phúc lớn nhất về sau cha ta cùng tiểu phỉ liền nhờ ngươi thay ta chiếu cố chẳng biết lúc nào liễu ngưng tụ chi trên tay nhưng là nhiều ra một cái dao sắc bén đối với sau lưng tợt hở ở mờ chính là đâm tới tợt hở ở mờ đã là phát giác một trưởng đem liễu ngưng tụ chi dao đánh dũng có thể lúc này hắn mới phát hiện liễu ngưng tụ chi cũng không phải là đơn thuần muốn đâm hắn mà là tại đâm ra đi phía trước đã là vạch phá cổ của mình đỏ thắm máu tươi như phá thùng mà ra nho rượu ngon dị thường trói mắt không lá một nhóm cả người đều run rẩy lên a hắn che lấy đầu nửa mặt lên trời kêu to sóng âm trực trùng vân tiêu đỉnh đầu hắn tầng mây bị đánh xuyên tạo thành một cái trống rỗng. Bên trong phương viên mười dãm đám người đều là che lại lỗ thay, bởi vì cái này âm thanh quá mức chói tai. Lấy lá một nhóm làm trung tâm, một đạo sóng âm là đem hắn trong phạm vi mười thước tạo thành một cái khu vực chân không. Liễu Ngưng tụ phỉ đám người đều là bị đánh bay ra ngoài. Lá một nhóm con mắt tại đen cùng hồng ở giữa vừa đi vừa về thay đổi, cuối cùng khóa chặt là màu đen. Ngay sau đó thân thể của hắn bốn phía dâng lên từng tia từng tia hắc khí. Lúc này lá một nhóm giống như từ địa ngục bước vào nhân giới ma quỷ, tràn đầy bất ngờ khủng bố. Lá một nhóm tóc rối bù từng bước một hướng bị đánh bay tơ hở mở đi đến nhìn xem đến gần lá một nhóm tờ hở ở ý niệm đầu tiên chính là chạy có thể là coi hắn muốn đứng dậy lúc nhưng là phát hiện căn bản là không thể động đậy toàn bộ thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình gò bó nhưng mà đúng vào lúc này cách đó không xa nam cung đi nhưng là chống lên nửa người trên hướng về một bên liễu ngưng tụ phỉ thi thể bỏ đi chính là cái này một cái rất bình thường nhưng là dư thừa động tác lá một nhóm từ bỏ gần trong gang tấc tờ hở mở mà là chuyển hướng một mặt bi thương quỳ gối tại liễu ngưng tụ phỉ bên người nam cung đi một cái cao xa bật lên chính là đi tới bên cạnh bọn họ bởi vì lá một nhóm ở vào nhỏ hơn một phần mười ý thức trạng thái hắn nghĩ lầm liễu ngưng tụ phỉ là liễu ngưng tụ chi càng nghĩ lầm lúc này nam cung đi là tờ hờ ở mờ mà giờ khắc này tương lai công công đau lòng nhi tức phụ tình cảnh tại lá một nhóm trong mắt thành tờ hờ ở mờ muốn giết hại liễu ngưng tụ chi tình cảnh không muốn a diệp đốn trưởng câu ái nhân phun máu hét lớn một tiếng có thể là lá một nhóm căn bản là không chút nào để ý đối với quỷ trên mặt đất nam cung đi chính là đại lực một trưởng trực tiếp là từ phía sau lưng xuyên thấu nam cung làm được lượng lực gặp cái này hình dáng tờ hờ ở mờ mặt mũi trắng bệnh hai chân ngăn không được du lên bất quá người xấu luôn là khó chết tờ hờ ở mờ cố gắng bình phục tâm tình thưa dị mọi người kỳ thật giờ phút này chỉ còn lại cầu á nhân, lực chú ý đều tập tại lá một nhóm trên thất lúc, là đem ma sủng của mình thiên sắt lớn cô gọi ra, sau đó cưỡi lên thần tốc hướng nơi xa lao đi. Lá một nhóm nghe tiếng động nhiên vừa nghiêng đầu, một trưởng chính là đánh ra, chỉ thấy một đạo đen như mực yếu ớt lưỡi đao như trường, không có nhật liền đem chạy thiên sắt lớn cô xa xa đánh bay vũ là, lưu lại bốn cái tráng kiện bắp đuổi cùng một bãi máu đen. Cầu á nhân hoàn toàn ngây dại, lá một nhóm đem ánh mắt từ phía trên sắt lớn cô chỗ thu hồi, nhìn lướt qua cách đó không xa cầu ánh nhân, sau đó ôm lấy bên cạnh liễu ngưng tụ phì thi thể nhanh chân hướng giải trí núi lối vào đi đến. Mãi đến lá một nhóm mang theo liễu ngưng tụ phì đi xa, cầu Á nhân mới kịp phản ứng, hắn lập tức là ôm lấy chân chính liễu ngưng tụ chi thi thể đuổi theo, nhanh ngăn lại Diệp đoàn trưởng. Trên đường đi lần lượt xuất hiện giải trí người trong liên minh, vì vậy cầu Á nhân lớn tiếng mệnh lệnh đến, có thể là vô luận bao nhiêu người xung lên, lá một nhóm đều là tốc độ không thay đổi cũng không quay đầu lại hướng phía trước, tất cả nhào lên tính toán ngăn lại hắn người đều là bị khổng lồ yếu ớt ép cho đánh bay ra ngoài, giống như hai mặt có rất lớn lực đàn hồi tưởng xếp tại lá một nhóm hai bên. Không lâu lá một nhóm nhìn như dạo bước nhưng là cực kỳ nhanh chóng đi tới lối vào mà đúng lúc này một mực ở vào trạng thái hôn mê liễu ngưng tụ phỉ là tỉnh lại tỉnh táo mở mắt ra nhìn xem toàn bộ viền mắt đều bị hắc khí bao phủ lá một nhóm liễu ngưng tụ phỉ kêu to lên lá một nhóm diệp sư đệ ngươi mau tỉnh lại nghe đến liễu ngưng tụ phỉ kêu gào lá một nhóm dừng bước cúi đầu nhìn một chút sau đó làm ra cực độ bi thương biểu lộ đem trên tay liễu ngưng tụ phỉ cho vứt xuống trên mặt đất sau đó kêu to hướng sau lưng chạy đi lúc này cầu á nhân chính ôm liễu ngưng tụ chi thi thể chạy tới lá một nhóm thấy thế đối với cầu á nhân chính là một trưởng cầu á nhân còn không có phanh lại xe chính là bị lá một nhóm đánh trúng. Sasa hất bay đi ra, mà trên tay hắn liễu ngưng Tụ Chi cũng là bị thật cao vứt bỏ. Lá một nhóm thấy thế nhanh chân nhảy lên đón lấy liễu ngưng Tụ Chi, sau đó lại lần nữa hướng nhập khẩu đi ra ngoài. Giải trí người trong liên minh đều là không rõ ràng cho lắm, đã là vết thương nhẹ tăng thêm tổn thương cầu á nhân chỉ nói với mọi người hai chữ, mau đuổi theo sau đó chính là hôn mê bất tỉnh. Đại gia hỏa cũng không quản như vậy nhiều, đồng loạt đều là đuổi theo. Một trước một sau, lá một nhóm mang theo giải trí người trong liên minh chính là đi tới giữa sườn núi. Lúc này một chi từ mấy vạn người tạo thành khổng lồ quân đoàn chính từ dưới lên trên thần tốc hành quân. Lá một nhóm nhìn thấy chậm rãi bước đi tới lá một nhóm thẩm học niên lửa giận đốt lông mày, sau đó nhìn thấy phía sau hắn một đoàn giải trí liên minh binh sĩ càng là giận không nhịn nổi. Hôn đàn con bê, thế mà đã trước đó phát hiện ta, còn trước thời hạn mang binh đến chặn đường. Hừ, bất quá chỉ dựa vào các ngươi những binh lực này còn chưa đủ nhìn. Toàn thể đình chỉ tiến lên, trọng giáp binh tiến lên một trận, cung tiến thủ chuẩn bị, cơ giáp đội chuẩn bị kỵ binh cùng bộ binh tại chỗ chờ. Lệnh. Nhìn thấy khí thế hung hung, bởi vì trừ lá một nhóm những người khác tại chạy như liên, giải trí người trong liên minh thẩm học niên lập tức phát hào thời khiến, không hổ là thẩm học niên uy tín lâu năm dòng chính ra lệnh một tiếng không tới một phút chính là triển khai tường đồng vách sắt tư thế, mà lúc này lá một nhóm ôm liệu ngưng tụ chi thi thể cùng với dẫn đầu giải trí liên minh binh sĩ đã là đi tới chỗ gần. Cung tiến thủ, cơ giáp đội, công kích. 4 chương 1784. Chương 178, điên cuồng lá một nhóm. Cung tiến thủ, cơ giáp đội, công kích. Theo thẩm hạc niên ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên cùng hư thuật như như mưa to hướng về lá một nhóm cùng giải trí người trong liên minh vị trí bay đi. Tất cả giải trí liên minh thành viên nhìn xem kinh khủng mưa tên cùng yếu ớt mưa đạn đều là dừng bước tiến hành khẩn cấp phòng ngự, mà lá một nhóm thì là ngưởng đầu lên một mặt chán ghét nhìn xem đầy trời điểm đen, chấn quát một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, một bức lắc lư yếu ớt khí tượng chính là hướng trên không nênh đón, là đem tất cả công kích đánh tan. thấy được một màn này, vô luận là hoàng thất quân đoàn vẫn là giải trí liên minh nội bộ thành viên đều là một mặt kinh ngạc, khít sâu một hơi, toàn bộ sự sở tại nơi đó. mẹ nó, đây là người có lẽ có thực lực sao, vẹn vẹn một tiếng giống to liền đem mấy ngàn mũi tên và mấy ngàn yếu ớt đạn toàn bộ phá hủy. nhìn xem gần người cấp dưới, thẩm hạng niên càng nổi giận hơn, đều thất thần làm gì, cho ta tiếp tục à, bắn tên, thả yếu ớt đạn. Kết quả là soạt soạt soạt soạt vô số mũi tên yếu ớt đạn lại lần nữa như như mưa to hướng lá một nhóm bên này đánh tới. Lá một nhóm túi đầu cảm thụ được trên không tức giận gã chấn động, đột nhiên dương mắt, một cô cường bạo lệ khí từ hắn mỗi cái lỗ chân lông nổ bắn ra mà ra, hướng về trên không mũi tên yếu ớt bắn ra đi. Chỉ thấy mũi tên đầy trời yếu ớt đạn đều là hóa thành màu đen bụi tiêu tán trong rõ, mà cô kia cường bạo lệ khí tình thế không giảm, hóa thành một cái đen nhánh đại bảng hướng về Thẩm học nghiên bên kia bay đi. Lá một nhóm một cái lắc mình biến mất, sau đó xuất hiện ở màu đen đại bảng đỉnh đầu, trong mắt màu đen thế mà không hiểu biến thành khiếp người tối màu bạc mà hắn toàn bộ thân thể bao gồm trên tay liều ngưng tụ chi đều là bị hắc khí hoàn toàn bao phủ, đọa đón gió, hắc ám lệ khí cọ cọ về sau phi. Mọi người lại lần nữa bị dọa choáng váng. Lúc này lá một nhóm đã không có nửa điểm nhân loại cái bóng, toàn bộ liền so sánh ma tộc còn ma tộc hình thái. Chỉ là mấy giây, lá một nhóm chính là đi tới thẩm hạc niên một đám đỉnh đầu, thử răng, vung tay lên, một cỗ hắc khí chính là thuận thế mà xuống, giống như sông lớn màu đen vỡ đê, nháy mắt đem thẩm hạc niên một đám chìm ngập. Mãi đến thân ở hắc khí bên trong thầm hạc niên mới phát hiện, hắc khí kia vô cùng kỳ dị lại có thể phong bế hư môn chính là không thể hút vào yếu ớt khí cũng không thể phóng thích yếu ớt khí mà còn màu đen yếu ớt khí không biết chứa thứ gì bị chạm đến làn da lập tức như vạn trùng tan xé khó chịu kết quả là thẩm hạc niên mang theo mấy vạn người chính là đồng thời phát ra tan nát cõi lòng kêu gào thẩm hạc niên nghe tiếng cả người đều là muốn bốc cháy lên không phải yếu ớt khí mà là nộ khí cắn răng một cái dậm chân một cái chỉ thấy thẩm hạc niên trên thân thể cũng là chậm rãi tràn ra một tia hắc khí bất quá rõ ràng cùng lá một nhóm khác biệt cho người một loại cực kỳ âm u cảm giác thẩm hạc niên trên thân tràn ra hắc khí cấp tốc hướng bốn phía tản đi lập tức cùng lá một nhóm phát ra hắc khí quấn quít nhau sau đó dung hợp đồng thời cuối cùng dần dần tiêu tán lá một nhóm đứng ở trên không thấy cảnh này liền đem ánh mắt chuyển rời đến thẩm hạc niên trên thân nhìn chăm chú ba giây hắn liền từ màu đen đại bảng trên đầu nhảy xuống mà màu đen đại bảng thì là theo lá một nhóm nhảy xuống bị cực tốc hút vào trong cơ thể của hắn thẩm hạc niên cấp dưới đều là bởi vì vừa rồi hắc khí ảnh hưởng tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng lớn hô hấp lấy chỉ có thẩm hạc niên vẫn như cũ một thân hắc khí đứng tại chỗ tiểu tử chúng ta lại gặp mặt thẩm hạc niên vinh và hung hăng lá một nhóm thì là không chút nào để ý tối bạc con mắt lại lần nữa nhìn chăm chú đối phương mấy giây lưu lại một đạo tàn ảnh chính là hướng thẩm hạc niên phát động công kích. Cùng phong quét lá dụng lá một nhóm hai tay ôm liễu ngưng tụ chi chỉ bằng vào một đôi chân dài không ngừng tạo xạ thẩm hạc niên thẩm hạc niên cố gắng ủng hộ hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng năm đó cái kia vẹn vẹn bị hắn uy áp liền ép đến thổ huyết mau đầu tiểu tử bây giờ nhưng là dựa vào một đôi chân chính là vững vàng đem chính mình chế trụ lúc này hắn phảng phất phát sinh một ý nghĩ thật chẳng lẽ chính là ta giả cái này suy nghĩ mới ra thẩm hạc niên tranh thủ thời gian là tại nội tâm lắc lắc đầu lập tức nộ khí cùng yếu ớt khí đều tràn đầy hướng lá một nhóm phát động phản kích hai chân địch tứ chi lá một nhóm vẫn như cũ không chút phí sức thoáng chậm chế chút công phu hắn cùng thẩm hạc niên giao thủ trăm chiêu, một kích tách ra lá một nhóm mặt lộ biểu tình thất vọng sau đó chân sau dựng thẳng lên đối với thẩm hạc niên vị trí một chân đạp xuống chỉ thấy mặt đất hướng về thẩm hạc niên vị trí nứt ra đi sau đó từ khe hở sinh ra vô số nồng đậm hắc khí thẩm hạc niên ánh mắt hơi runh biểu lộ nghiêm túc là đem màu đen yếu ớt khí tăng lên tới cực hạn đứng tại chỗ cố gắng chống cự lá một nhóm một cước này chi uy một đạo khí nhận đầu tiên là đến hung hăng đánh vào thẩm hạc niên chính diện sau đó một cú khổng lồ áp lực đánh tới, là đem thẩm hạc niên hung hăng chấn động đến bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi bao tác. nhìn thấy sắp rơi xuống đất thẩm hạc niên lá một nhóm lại là nâng lên chân, vậy mà lúc này không biết từ nơi nào thoát ra một bóng người ôm chặt lấy sắp rơi xuống đất thẩm hạc niên, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đoàn hắc khí. lá một nhóm đần độn đứng tại chỗ, nhìn một chút, nhưng là không có đuổi theo, mà là đối với đứng phía sau giải trí người trong liên minh nâng lên chân trái, nhìn thấy vừa rồi như bước hư thuật, lại nhìn xem lá một nhóm hiện tại động tác, tất cả mọi người là tim nhẹ tới cổ rồi bên trên. lập tức chính như mọi người chờ mong như thế. Lá Một nhóm chân rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất sụp đổ, mấy trăm người toàn bộ là rơi vào bùn đất. Lá Một nhóm xoay người lần nữa đối với đầy đất tê liệt thẩm hạc nghiên cấp dưới nâng lên chân trái, rơi xuống đất, dầm dầm, toàn bộ đường núi chính là sụp đổ xuống, mấy vạn người cũng là toàn bộ theo bùn đất rơi xuống. Nhìn thấy trước sau đã là không người đuổi theo, Lá Một nhóm mặt hướng phương bắc, ngửa mặt lên trời mà trông, ôm chặt Liễu Ngưng tụ chi biến mất ngay tại chỗ. Sau đó không lâu, đại lục các nơi truyền thuyết một cái ôm ngựa nhân nam nhân cô sự, hắn từ rượu kim cảnh bên trong một đường hướng bắc, là trò đến thiên băng địa liệt, mây đen dày đặc, như ác ma giáng lâm nhân gian tất cả gặp phải hắn người đều là bị hắn đánh vào dưới mặt đất tạo thành một cái to lớn cái hố cho đến hắn biến mất tại nhất bắc vô cực sông băng nhân gian mới có thể bình yên mà vốn là thần bí khó lường vô cực sông băng lại thêm chuyển hướng kỳ địa ngục chi môn vị trí sau đó thời gian hơn một năm bên trong tiến vào vô cực sông băng tầm bảo thợ săn không ngừng chuyển ra chính mình gặp qua tuyết nữ cố sự hai năm sau băng tuyết chi thành hàn phế thành mau tới trong nhà trọ người như thường ngày đồng dạng như nước chảy khách nhân vẫn như cũ chủ yếu là những cái kia tẩm bảo thợ săn bây giờ bởi vì địa ngục chi môn cùng với tuyết nữ truyền thuyết lại thêm không có ma tộc quấy nhiễu vì vậy càng nhiều người gia nhập tầm bảo hàng ngũ hàn phách thành tiến vào chưa từng có phun hoa huy gia trụ ngươi nha thật thấy tận mắt truyền thuyết kia tuyết nữ nói nhảm việc này còn có thể hù ngươi ta có thể là hai mắt nhìn đến chân thật cái kia tuyết nữ dài đến dạng gì a à? à nàng ngôi hồng răng trắng mặt như hoa đào dáng người thướt tha ta nhìn thấy thời điểm nàng đang ngủ tại một khối to lớn băng bên trong giống như một cái ngủ say 17-18 tuổi tiên nữ có thể xinh đẹp cái kia tiêu gia trụ một mặt say mê vậy ngươi vì cái gì không đi đem nàng đưa về đại ca đây chính là tuyết nữ nàng không có tỉnh lại giết ta liền tính vận hạnh, mà còn bên người nàng có một cái to lớn dài đến cực kỳ hung hãn hắc sắc ma thú vật đang thủ hộ. Nếu không phải lão tử chạy nhanh liền thành xuất sinh kia khẩu phần lương thực ra trụ biểu lộ khoa trương động tác quái dị, dứa lấy trong nhà trọ tất cả mọi người cười vang. Lúc này một cái mang theo cái mũ nam tử ở trên bàn thả xuống một chút tiền, bước nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. Ra cửa, nam tử vừa bay nhất phi mà lên, không nhìn thẳng hàn phách thành phòng ngự chính là tiến vào vô cực sông băng. Không lâu nam tử đi tới một chỗ núi cao, lấy xuống cái mũ, lá một nhọn cái kia nguyên bản gương mặt non nớt hơi có vẻ tàn thương. Hai tay của hắn siết sao rắn lấy, ngựa mặt lên trời gầm lên giận dữ. à. 4 chương 1794. Chương 179, Thiên Tàn Hàn Phách. Không có hoa không có kết quả cũng không cần, ngày vứt bỏ thiên tàn ngày không cửa, hàn tinh ngàn thước băng vỡ trượng, mưa bụi bay tán loạn không dấu vết. À, lá một nhóm ngựa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động khắp nơi, thét dài mà yên tĩnh, hắn cuối cùng tỉnh táo lại, hồn già, đến cùng ngày đó tàn hàn phách có phải là thật hay không tồn tại. Tiểu tử, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta cũng chỉ là tin đồn. Mà còn ngày này tàn Hàn Phách là có hay không có khởi tử hồi sinh biết ai cũng không biết, ta nghĩ ít nhất hiện tại người sống bên trong không có người biết một đạo hư hào thân ảnh phản hiện, chính là rất lâu chưa từng lộ diện hồn gia hồn đại đại, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh cùng phong rong. Chỉ cần có một tia hy vọng ta liền sẽ kiên trì, ta nhất định muốn tìm tới Thiên tàn Hàn Phách lá một nhóm một mặt kiên định. Ai, từ xưa đa tình tổn thương tại thương, tùy theo ngươi à, ta nhìn chống chọi ma đại nghiệp cũng không chống cậy được vào ngươi hồn gia khó được đối lá một nhóm bí mật. Đúng, hồn gia, liên quan tới ta lần trước cùng ngài nói trong cơ thể ta, a không Là linh hồn bên trong thứ hai giới ngươi biết chút ít cái gì sao?" Lá một nhóm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. "Chứ nói tiểu tử ngươi nhân cách phân liệt ta cũng không biết nói cái gì, dù sao tại lao già ta một đời cộng thêm linh hồn trạng thái đến bây giờ, vô luận là nghe người ta nói vẫn là nhìn cổ tịch đều chưa nghe nói qua hoặc là nhìn thấy qua cái gì thứ hai giới, cái kia làm không tốt chỉ là tiểu tử ngươi đang nằm mơ mà thôi hồn già nửa đùa nửa thật đến. Có đúng không? Có thể là ta cảm giác rất chân thật, nhất là bị cái kia màu đen ta cuồng loạn thời điểm lá một nhóm hơi có vẻ xấu hổ. Cái kia càng chứng minh ngươi nhân cách phân liệt cực kỳ nghiêm trọng, làm không tốt là tự luyến khuynh hướng cũng có nói Người bản thân cường đại ý thức quá thừa tạo thành ảo giác mà thôi hồn lẫn trước mặt kinh bị nhìn xem lá một nhóm mặt. Khuku, có thể à? Bất quá tất nhiên hồn già ngài không biết vậy coi như xong. Hiện nay trọng yếu nhất chính là tìm tới thiên tàn hán phách, tất cả đều là lỗi của ta, là ta nghĩ đến liệu ngưng tụ chi lá một nhóm thật vất và bị hồn già nâng lên tinh thần lại huy vải trở về. Tiểu tử, lão đầu ta lần này đi ra quá lâu, phải tranh thủ thời gian trở về. Không phải vậy lại phải ngủ đông một hai năm? Ai, cái kia hơn một năm lão đầu bỏ qua bao nhiêu trò hay à? Lãng phí rồi lại nói lần trước tăng thêm lần lại thêm lần trước, bởi vì đủ loại nguyên nhân hồn già thế mà ngủ đông hơn một năm đối với lá một nhóm sự tình hắn thế mà lưu lại hơn một năm thời gian trống, đây đối với lá một nhóm đến nói thật là tâm hi, bởi vì tại hắn cùng liễu ngưng tụ chi ở chung một chỗ đoạn, thời gian kia hồn già vừa vặn ở vào ngủ đông kỳ, minh ngông sông băng, tuyết phong ngàn dặm, trừ từ hồn già trong miệng nghe nói thiên tàn hàn phách cái tên này bên ngoài, những lá một nhóm hoàn toàn không biết gì cả, thiên tàn hàn phách hình dạng, nhan sắc, lớn nhỏ, có thể giấu vết lưu lại, đối với những này hắn thật là hoàn toàn không biết gì cả. Lá một nhóm tại băng tuyết đan sen bầu trời chẳng có mục đích phi hành, bên hai không ngừng truyền đến hồn giả đối với thiên tàn hàn phách biêu tả. Thượng cổ truyền thuyết, tại hư không đại lục bên trên tồn tại một loại có cực mạnh phục sinh mệnh lực vật chất, tên là thiên tàn hàn phách. Không có người biết hắn dáng dấp ra sao, chỉ biết là hắn có cực mạnh sinh mệnh lực, hoặc là nói vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Thiên tàn hàn phách sở dĩ gọi là thiên tàn hàn phách, là vì hắn cùng loại với thiên hỏa, là một loại đặc biệt sinh mạng thể, có thể là tính mạng của hắn đặc thù không hề hoàn chỉnh, cho nên lại không thể hoàn toàn coi như một loại sinh mạng thể. Nó liền như là bị thượng thiên vứt bán thành phẩm, du tẩu cùng sinh mệnh cũng không phải là sinh mệnh bên giới chính là bởi vì suy nghĩ của nó cường độ xa xa nhỏ hơn đồng dạng sinh mạng thể vì vậy tại sinh mệnh lực bên trên nó nhưng là mạnh hơn bất luận cái gì sinh mệnh thậm chí có người cho rằng nó căn bản không phải sinh mạng thể đơn giản như vậy mà là thần rơi xuống phía sau còn xuất lại thần nguyên hư cái gì phá truyền thuyết nói vô cùng kỳ diệu ngươi ngược lại là truyền thuyết một cái nó dáng dấp ra sao đồng dạng xuất hiện ở nơi nào xuất hiện thì có cái gì đặc thù hoặc là dấu hiệu a lá một nhóm nhìn qua một mảnh trang xóa con mắt đều lên đen vòng nghĩ đến vẫn như cũ bị chính mình đóng băng tại vô cực trong thiên đường dựa vào vô cực nước giữ gìn lưu lại linh hồn chi lực liễu ngưng tụ chi lá một nhóm từ bỏ phàn nàn mà là tiếp tục hướng về phương xa phi hành hai năm trước nhất thời do dự mới tạo thành liễu ngưng tụ chi bi kịch lá một nhóm biết vậy chẳng làm mặc dù chính mình lúc ấy tiến vào nổi giận trạng thái tốt tại còn có lưu một kia ý chí vì vậy hắn trước hết nhất nghĩ tới liền đem liễu ngưng tụ chi thi thể bảo tồn lại hắn tin tưởng vững chắc một ngày kia nhất định có khả năng đem liễu ngưng tụ chi cứu trở về hắn tuyệt sẽ không cho phép nàng một người tại một cái thế giới khác cô độc bi thương hắn biết chỉ cần mình tiến vào truyền thuyết thân cảnh giới liền nhất định có thể phá giải sinh tử huyền bí cũng nhất định có thể cứu sống liễu ngưng tụ chi không biết sư phụ bọn họ hiện tại thế nào hai năm, ta lá một nhóm lắc lắc đầu từ bỏ ý nghĩ kia. xuyên qua một tòa to lớn băng sơn, lá một nhóm hai mắt tỏa sáng, vạn trắng bụi dập một điểm xanh, xa xa, hắn nhìn thấy một vệt như lỗ kim kích cỡ tương đương điểm màu lục. mặc dù chỉ là một điểm, nhưng lá một nhóm nhìn đến thật sự rõ ràng. ra tốc hướng về điểm màu lục bay đi, chỉ thấy tầng tuyết thật dày thêm dày dày tầng băng bị thứ gì làm ra một cái như nồi sắt đồng dạng nghiêng 45 tốc độ vai diện hồ chọn, mà tại hồ dưới đáy, một gốc xanh mơn mởn chỉ có bảy tám sen cao, chiều dài bảy mảnh như răng cưa phiến lá nhỏ thực vật ngạo nghễ tại trong gió tuyết. Thật mạnh sinh mệnh lực, thế mà đem mấy trăm vạn năm hàn băng đều cho hòa tan, chẳng lẽ, chẳng lẽ đây chính là hồn gia nói tới thiên tàn hàn phách lá một nhóm rất là hưng phấn, thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một gốc vong ưu hàn tinh cỏ, bất quá cũng là ngàn năm vừa gặp bảo bối tốt, mà còn rất thích hợp ngươi bây giờ dùng hồn gia âm thanh cho lá một nhóm rót một chậu nước đá, lá một nhóm lòng nhiệt huyết lại hiện đầy sương lạnh. Hồn gia, ngươi không phải rụt về lại nghỉ ngơi sao, tại sao lại đi ra? coi lại ngươi cái lăn lộn con bê hồn già nổi trận lôi đình, bất quá hắn cũng không cùng lá một nhóm tính toán, dù sao lá một nhóm hiện tại cảm xúc không đối, ta sợ ngươi nghĩ quần tự sát, cho nên đi ra nhìn xem, mà còn ta còn nghĩ tới một việc, là liên quan tới thiên tàn hàn phách. chuyện gì? hồn già ngài mau nói lá một nhóm tinh thần lại lần nữa vì đó dùng một cái, ngày này tàn hàn phách, mặc dù mang cái rét lạnh lạnh chữ, có thể là ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua nó liền tại cái này vô cực sông băng bên trong hồn già chậm rãi từ từ nói đến. đối, ta làm sao lại không nghĩ tới, có lẽ tên kia căn bản là không tại vô cực sông băng bên trong khó trách ta một mực tìm không được, nguyên lai là phương hướng của ta sai. Hồn gia ngươi làm sao không nói sớm lá một nhóm vô đầu của mình nói đến? Có thể là tiểu tử, cũng không có người nói nó liền không tại cái này vô cực sông băng không phải sao? Đúng à, nó có cái lệnh chữ, khả năng nhất chính là tại cái này vô cực sông băng, cái này hư không bên trong đại lục rét lạnh nhất địa phương lá một nhóm mặt lại là trầm xuống. Ai nhìn xem lá một nhóm biểu lộ hồn gia chỉ có thể là thở dài, lại là một cái si tình loại, mà còn đầu còn không làm sao dễ dùng. Dứt lời hồn gia lúc này là thật về nghỉ ngơi, độc lưu lá một nhóm một người tại gió tuyết lộn xộn, tại chỗ này vẫn là không ở nơi này. Tại chỗ này vẫn là không ở nơi này. 4 chương 184. Chương 180, tuyết quái. Tại chỗ này. Không ở nơi này. Lá một nhóm một bên hướng phía trước đi, một bên đem trước đây không lâu từ trong nhận chứa đổ lấy ra ngàn cánh lô lan cánh hoa từng mảnh từng mảnh lấy xuống, sau đó ném sau lưng trên không. Tại chỗ này. Không ở nơi này. Tại chỗ này. Không nhìn xem thủ quang trơ trọi ngàn cánh lô lan thân thân cùng cuối cùng một mảnh cánh hoa, lá một nhóm hỏa đều lớn, hỗn đản, phía trước nói tại chỗ này, hiện tại cái này sẽ lại không ở nơi này làm ta tốt đuổi địch ra lá một nhóm đem thứ hai đoán ngàn cánh lô lan thân thân đại lực ném mặt đất, con em ngươi lúc này cách lá một nhóm cách đó không xa trên mặt tuyết có một cái nô ra bộ phận hắn đi về phía trước hai bước sau đó đại lực đá ra chỉ thấy nô lên bị xa xa đá bay biến mất ở trên bầu trời mà còn lá một nhóm thế mà nghe đến một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng dựa vào gặp quỷ ở chỗ này địa phương rách nát đều đưa tới ta nghe nhầm rồi chết tiệt thiên tàn hàn phách ngươi đến cùng ở nơi nào a lá một nhóm lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét tiếp tục chẳng có mục đích hướng đi về trước lá một nhóm hiện tại cũng lười bay bởi vì phi quá nhanh dễ dàng bỏ lỡ một chút góc chết. Vì mộ tử, lá một nhóm quyết định từ hôm nay trở đi dùng đi, thế đem vô cực sông băng từng bước một đi đến, một cái góc chết không lưu. Một bước, hai bước, một chân chạm đất phía trước dấu chân chính là lập tức bị gió tuyết san bằng, lá một nhóm màu vàng yếu ớt khí phóng ra ngoài, đã là chói mắt, bất quá tại cái này mênh mông vô biên trong đống tuyết, vẫn như cũng bị gió tuyết che dấu răng, rắp. Phốc đột phốc đột, lá một nhóm bên thai truyền đến từng đợt cực kỳ nhỏ đạp tuyết thanh âm, hắn một bên thả chậm bước chân một bên tập trung tính lực, nhỏ bé như gió thổi lông châu thanh âm tiếng động, cảm giác là cách hắn càng ngày càng gần, đột nhiên lại quay đầu, lá một nhóm nhìn thấy một cái to lớn tròn vo quả cầu tuyết là hướng chính mình đánh tới. lá một nhóm trừng to mắt, lăng không đại lực một chân rút bắn, chỉ thấy to lớn quả cầu tuyết bị hắn xa xa đá bay, mà còn hắn lại lần nữa nghe đến đạo kia tiếng têu thảm thiết. dựa vào, cái này quả cầu tuyết như thế mềm đũn, kỳ quái, thế mà lại còn phát ra tiếng têu thảm. lá một nhóm quan sát quả cầu tuyết bay đi phương hướng, có thể là sớm đã cái gì cũng nhìn không thấy. tiếp tục tiến lên, gió tuyết càng lúc càng lớn, xem ra đây là muốn đến bao tuyết, mà không phải bình thường tuyết lớn. ta phải tìm cái địa phương nghỉ một chút. lá một nhóm nhìn xung quanh mượn nhớng ngưu bức thị lực nhìn thấy nơi xa có cái nô ra địa phương, nơi đó hẳn là một cái sườn núi nhỏ. vì vậy lá một nhóm thay đổi phương hướng, hướng về nô lên chỗ tiến lên. đi không tới 2 phút đồng hồ, lá một nhóm sau lưng lại chuyển tới cái kia phốc đột phốc đột âm thanh, hắn cấp tốc quay đầu, chỉ thấy vẫn là ban đầu cái kia tròn vo quả cầu tuyết lớn tại đất tuyết bên trong thần tốc hướng về hắn chạy tới, không sai, lá một nhóm nhìn thấy chính là chạy mà không phải lan. cái này quả cầu tuyết lại là sống lá một nhóm cảm thấy kinh ngạc. cùng lúc đó, quả cầu tuyết lớn đã là nhanh chóng hướng về đến lá một nhóm trước mặt, một cái bật lên là nhảy lên một cái, lại lần nữa nhào về phía lá một nhóm lá một nhóm thấy thế lại là lăng không một chân, sau đó quả cầu tuyết lại lần nữa hướng về chân trời bay đi. Ha ha, chân cảm giác rất tốt. Thế giới lớn không thiếu cái lạ, lá một nhóm sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, cảm thụ được càng lúc càng lớn gió tuyết. Lá một nhóm tiếp tục hướng về cái kia to lớn nô lên tiến lên. Mấy phút đồng hồ sau, lá một nhóm rốt cục là đứng ở nô ra cách đó không xa, nơi xa nhìn không cảm thấy, chỗ gần nhìn mới phát hiện nguyên lai like cái này sườn núi nhỏ kỳ thật một điểm không nhỏ, cao tốc độ có chừng 20 thước, dài tốc độ có kém không nhiều năm sáu mét bộ dạng. À. Còn tốt có cái tranh lẽ gió tuyết địa phương, không phải vậy liền muốn thay đổi băng nhân lá một nhóm khẽ mỉm cười, chính là hướng về gò núi đi tới, đúng lúc này, tại gò núi đỉnh chóp cái kia tròn vo quả cầu tuyết lớn lại xuất hiện, thế mà còn phát ra nói quanh, co nói quanh co gọi tiếng. Ta dựa vào, nguyên lai like cái này quả cầu tuyết không phải quả cầu tuyết đã thẳng đến lúc này, lá một nhóm mới phát hiện cái kia hình tròn quả cầu tuyết lớn là cái chiều dài tứ chim màu trắng đại mập mạp, nó chính một bên đập dưới chân đồi núi nhỏ, một bên nói quanh, co nói quanh co kêu, một bên bắt hắn cái kia đen tối mắt nhỏ gắt gao trừng lá một nhóm. "Ôi, đại mập mạp, có phải là không phục a, bản mô giáp" Raza ra không cao hứng đá ngươi hai chân tính sao, có gan ngươi xuống cắn ta a lá một nhóm giải trí, tại cái này băng tiên tuyết địa bên trong có thể nhìn thấy một cái vật sống là bao nhiêu mừng rỡ một việc. Với anh, liền tại lá một nhóm đất trí thời điểm, cái kia nguyên bản bị lá một nhóm phán định là đồi núi nhỏ đồ vật thế mà bắt đầu chuyển động, mà trên lưng hắn tiểu ra hỏa thì là một mặt hưng phấn. Nguyên bản như núi nô lên một cái chính là biến thành một cái đường kính vượt qua 30 mét to lớn quả cầu tuyết, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ này, lá một nhóm đột nhiên hiểu được, phía trước chính mình đối với tiến lên trên đường một cái nô lên lăn không bên trong một chân suy nghĩ kỹ một chút cái kia nhỏ cao vút bộ dạng cùng cái này lớn nô lên bộ dạng quả thực không có sai biệt, chỉ bất quá lớn nhỏ có chút cách xa lá một nhóm lập tức không nghĩ tới mà thôi, biến thành siêu cự lớn quả cầu tuyết gò núi tại nghe tiểu gia hỏa kia nói quanh co nói quanh co phía sau, lập tức tử viên cầu biến thành một cái hình thể to lớn tuyết quái, chỉ thấy hắn trừ con mắt bên ngoài mắt khác đều là màu trắng, cùng xung quanh tuyết giống nhau như lúc, mà mãi đến hoàn toàn thấy rõ hắn bộ dáng, lá một nhóm mới hiểu được đây chính là trong truyền thuyết tuyết lớn quái, mà hắn hiện tại vị trí địa khu chính là vô cực tuyết quái thung lũng, cái kia tuyết quái đại ca, đây chỉ là một nho nhỏ hiểu lầm, ta là vô tâm chi tội ta là thật không biết tiểu gia hỏa này là hài tử của ngài, nếu là biết, ta lá một nhóm một mặt ngượng ngủng, có thể là tuyết lớn quái căn bản không dành để ý, nâng lên hắn cái kia to lớn móng nuốt chính là hướng lá một nhóm đánh tới. với anh, một trưởng đánh xuống, một cái đường kính mười mấy thước to lớn kẹt nước băng tuyết chính là tạo thành, tốt tại lá một nhóm kịp thời nhảy ra không phải vậy liền muốn biến thành vụ thịt. gặp lá một nhóm nhảy ra, tuyết lớn quái là càng phẫn nộ, một trưởng tiếp một trưởng đập xuống, không có chút nào dư thừa động tác, là chiêu chiêu kinh thiên địa kiếp uy thần, lám một nhóm chỉ có thể là không ngừng trốn tránh, bởi vì hắn không muốn thương tổn cái này một đôi mẫu tử. tuyết quái. Tên khoa học lông sủ thú vật, trưởng thành lúc đồng dạng là trời thú vật, tính cách ôn hòa, thích một mình, là một loại chỉ sinh hoạt tại vô cực sông băng băng thuộc tính ma thú, lấy tốc độ cùng lực lượng chứa danh, dài đến một thân như tuyết nặng nghề ra lông, lông sủ thú vật một năm có 8 tháng trở lên thời gian đều là trong lúc ngủ vượt qua, mỗi 2 tháng tỉnh lại một lần, một lần hoạt động một tháng, bổ sung đầy đủ đồ ăn sau tiếp tục đi ngủ, là vì số không nhiều so heo còn lưới ma. Thú. Bình thường mà nói tuyết quái là sẽ không dễ dàng phát động công kích, trừ phi mình trước nhận đến công kích, rất hiển nhiên lắm một nhóm vô ý đối tiểu tuyết quái phát động công kích, kết quả là liền có hiện tại chẳng dịện. Lá một nhóm một đường tránh né, Tuyết lớn quái một đường truy kích. Đúng lúc này lá một nhóm nghe thấy được nơi xa truyền đến dối loạn tương mừng, roi mắt trông về phía xa, nhìn thấy một nhóm tầm bảo thợ săn ngay tại vi đổi mới vừa từ trên người mâu thân xuống tiểu tuyết quái, mà bởi vì Tuyết lớn quái đang đứng ở kích động phẫn nộ nhưng là chưa từng quay đầu xem một chút. Ai, chuyện này là sao? Lá một nhóm yếu ớt khí phóng ra ngoài ngăn lại Tuyết lớn quái một trưởng, sau đó cấp tốc nhảy đến phía sau hắn đồng thời thần tốc hướng về tiểu tuyết quái phương hướng chạy đi. Trư một gặp nhau. Trư một gặp nhau. Nhìn thấy lá một nhóm chạy trở về. Tuyết lớn quái cho rằng lá một nhóm là chỗ sung yếu tiểu tuyết quái đi. Nguyên bản con mắt đen như mực lập tức sinh ra một tia đỏ tươi, càng thêm táo bạo hướng lá một nhóm công kích. Là một đường lao nhanh, một đường hồ to. Lá một nhóm tốc độ đã là rất nhanh, bất quá tuyết lớn quái cái này to lớn mập mạp thế mà hoàn toàn theo kịp, khó trách có thể lấy tốc độ thắng trưởng. Ta nói tuyết quái a gì, nhà ngươi tiểu thí hải bị người bắt đi, ngươi không có việc gì ra cùng ta gấp gáp có làm được cái gì, vẫn là tranh thủ thời gian đi cứu nhà ngươi tiểu mập mạp a. Không phải vậy cần phải cho người nấu lá một nhóm lại lần nữa hướng tiểu tuyết quái chỗ nhìn lại. Phát hiện tiểu gia hỏa đã là bị mười mấy cái tầm bảo thợ săn cho dùng dây thừng trói chặt lại, mà còn chính nhất lên hướng về nơi xa chạy đi. Ai, cái này so heo còn đần đại mập mạp, làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu lá một nhóm thở dài. Sau đó tiến vào thú hóa nhị dai, thêm hướng về mười mấy cái tầm bảo thợ săn rời đi phương hướng chạy đi. Quả nhiên người tốt khó làm a mà tại lá một nhóm sau lưng tuyết lớn quái vẫn còn tại đuổi theo. Mãi đến lá một nhóm đem mười mấy cái tầm bảo thợ săn đường đi chặt lại. Lúc này tuyết lớn quái tại phát hiện nhà mình bé con thế mà bị người bắt lại buộc chặt tại một cái cây gậy bên trên, vì vậy đỏ hồng mắt đối với mọi người gầm lên giận dữ. Nô. No lại lần nữa tăng thêm tốc độ hướng về lá một nhóm đám người vọt tới thả xuống tiểu tuyết quái ta sẽ không làm khó các ngươi lá một nhóm một mặt nghiêm túc ha ha huynh đệ mặc dù cái này tuyết lớn quái là ngươi dẫn ra thế nhưng muốn nuốt một mình cái này tiểu tuyết quái có phải là quá không hợp quy củ dù sao tiểu xuất sinh này là chúng ta bắt được nói chuyện chính là cái trường 40 tuổi hèn mọn đại thúc lá một nhóm phán định hắn chính là cái này một nhóm tầm bảo thợ săn đầu lĩnh ta không nghĩ cùng các ngươi nói nhảm thả xuống tiểu tuyết quái không phải vậy ta không khách khí lá một nhóm hơi có vẻ không kiên nhẫn nói đến hư không muốn cho thể diện mà không cần Chúng ta lên lên lên tầm bảo đội cũng không phải buồn để nhào nặn, nếu không phải nhìn thấy ngươi vất vả dẫn ra tuyết lớn quái, Lao tử mới mặc kệ ngươi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, lá một nhóm yếu ớt khí mở rộng, màu vàng yếu ớt khí cọ cọ ra bên ngoài bốc lên, nhìn thấy hắn màu vàng yếu ớt khí, mười mấy cái tầm bảo thợ săn đều là sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, cái này rõ ràng là muốn cưỡng đoạt. "Ồ, liên đại lá một nhóm chuẩn bị lúc động thủ, cấp tốc đến gần tuyết lớn quái là đột nhiên dừng lại đồng thời phát ra một trận thê thảm đau đớn rên rỉ, chỉ thấy hai chân của hắn bị hai cái to lớn cái kẹp sắt một mực cho kẹp lấy, đỏ tươi máu bốc hơi nóng không ngừng chảy ra." rất nhanh nàng bốn phía đất tuyết chính là đỏ thắm một mảnh. ngay sau đó chỉ thấy từ hai bên đất tuyết bên trong một cái là toát ra 40, 50 người, có người cầm xích sắt cấp tốc đem tuyết lớn quái trói lại, còn có người cầm dài mười mấy mét trường thường không ngừng đâm về tuyết lớn quái thân thể. nói quen co, nhìn thấy mẫu thân mình bị vây công, bị trói tại gậy gỗ bên trên tiểu tuyết quái cũng là phát ra từng đợt dên dỉ, còn chạy xuống nóng ánh giọt nước mắt. hừ, ghét nhất chính là đem tiểu hải tử cùng nữ nhân làm khóc ra hỏa. lá một nhóm lúc này là thật nổi giận, hơi nhũ mày chính là biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó chỉ thấy bắt lấy tiểu tuyết quái mười mấy cái tầm bảo thợ săn thành cánh hoa hình dáng bắn ra bốn phía ra, Lá Một Nhóm xuất hiện tại tiểu tuyết quái trước mặt một cái tiếp lấy nó buộc chặt cây gỗ. Giải ra tiểu tuyết quái, Lá Một Nhóm vô vỗ thân thể của hắn, Lá Một Nhóm vốn định vô đầu, đáng tiếc hắn không có tiểu tuyết quái cao, tiểu gia hỏa, tìm một chỗ trốn đi, lão mụ ngươi liền giao cho ta đi, Lá Một Nhóm dứt lời cực tốc phóng tới tuyết lớn quái vị trí. Tiểu tuyết quái nhìn qua bay ra Lá Một Nhóm, nhân tính hoa dùng chân trước lau lau nước mắt, sau đó cấp tốc biến mất tại đất tuyết bên trong. Phanh phanh phanh, đi tới tuyết lớn quái trước mặt Lá Một Nhóm lăn không đứng ở tuyết lớn quái đỉnh đầu. Sau đó đối với bốn phía chính ra sức bắt giết tầm bảo thợ săn chính là một trận điên cuồng công kích. Sau đó lá một nhóm cấp tốc đem buộc chặt tuyết lớn quái xích sắt cho hơi mở, liền tại lá một nhóm đối mặt với tuyết lớn quái lúc, hắn cảm thấy sau lưng truyền đến một cú cực lớn cảm giác các bách, xoay người lại chính là một trưởng. Phanh, một cái xinh đẹp thiếu niên mặc áo xanh là bị lá một nhóm đẩy lui trở về. Là ngươi, thiếu niên kinh ngạc mang theo càng nhiều nộ khí. Ngươi biết ta, lá một nhóm nhìn đối phương cũng có chút nhìn quen mắt, bất quá nhưng là nhớ không nổi là có hay không ở nơi nào gặp qua. Diệu Kim Đế Quốc loạn thần tặc tử lá một nhóm. Ta sao lại không quen biết thiếu niên một mặt khinh thường cùng với xem thường. Ha ha, xem ra ta vẫn là rất có điểm danh tước giận nha. Bất quá, ngươi là ai ta nhưng là không quen biết, xem ra tiểu đệ đệ danh tiếng của ngươi không bằng ta à? Phải thêm đem dầu lá một nhóm nhìn thấy những cái kia không có việc gì mù đất chi đến người liền khó chịu. Ngươi loại này tiếng xấu lao tử mới khinh thường muốn thiếu niên nói xong chính là lại lần nữa hướng lá một nhóm xông tới giết, trong mắt đều là nộ khí. Tiểu hài tử long còn chưa mọc đủ, đứng bên trái một câu lao tử bên phải một câu lao tử. Hôm nay ta liền mất vả một cái thay ba mẹ ngươi thật tốt dạy dỗ ngươi một cái cũng để cho ngươi thật tốt nhìn xem, cái gì mới thật sự là lao tử lá một nhóm dứt lời, cũng là nộ khí trong đấy, bật hết hỏa lực chính là hướng về đối phương đánh tới, lúc đầu nhìn thấy tuyết lớn quái bị bọn họ chỉnh thành bộ dạng này, lá một nhóm liền rất nổi giận, không nghĩ tới lại tới cái tự luyến thêm đắc chí đến ra hỏa hán. Càng là giận không chỗ phát tiết. Sau đó tại đầy trời trong gió tuyết chỉ nghe thấy không ngừng tiếng va đập cùng tiếng kêu rên. Mấy phút đồng hồ sau, lá một nhóm đại lực một chân đem đã làm mình đầy thương tích xưng mặt xưng vui thiếu niên hung hăng nện vào đất tuyết, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nặn nặn cái mũi, chính là cực tốc hướng về đối phương rơi xuống địa phương mà đi. Dương tay Đúng lúc này, một bóng người là ngăn tại lá một nhóm trước mặt. Lá một nhóm thu chân, một mặt không thể tin nhìn đối phương, toàn bộ đầu nháy mắt bị rút sạch bên trong. Làm sao, đã triệt để quên ta đi. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này lá một nhóm khôi phục tâm tình, ngựa khí bình thản. Lá một nhóm, ngươi thật đúng là có thể à, dòng dã ba năm, ngươi thế mà một lần đều không có đi tìm ta, xem ra ngươi thật là triệt để quên ta đi. Ta vì cái gì muốn đi tìm ngươi, giữa chúng ta rất quen sao lá một nhóm vẫn như cũ không mang một tia tình cảm. Lá một nhóm, ngươi hỗn Tân ý nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến 3 năm về sau cùng lá một nhóm gặp nhau lại sẽ là trường hợp như vậy. Biết liền tốt, mau đem đem ngươi tiểu lang quân mang đi à? Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý phía trước lá một nhóm bước xuống một câu, chính là hướng về tuyết lớn quái đi đến. Lá một nhóm, ta nghĩ ngươi 3 năm, ta đau khổ chờ đợi ngươi 3 năm, ngươi biết ta 3 năm này là thế nào vượt qua sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ có nhiều như vậy lời nói cùng ta nói sao? Chẳng lẽ ngươi liền từ trước đến nay đều không có đối ta động qua tâm, dù chỉ là một giây sao? Tân ý nhưng hướng về phía lá một nhóm bóng lưng giống to đến, nước mắt hoàn toàn không chê không nổi chảy xuống. Có lỗi với. Y nhưng, hiện tại tâm ta chỉ có thể chứa đựng một người, lá một nhóm cao mày không quay đầu lại, đi tới tuyết lớn quái trước mặt đem mặt đất lớn thiết giáp đánh tan, sau đó nâng vết thương chồng chất tuyết lớn quái hướng nơi xa đi đến, lưu lại một đạo không biết là tiêu sái vẫn là thân ảnh cô đơn. Lá một nhóm ngươi cái đại hú đản. Ta hận ngươi, tiên tính trên bầu trời tần y nhưng mang nước mắt âm thanh tại thật lâu lượn vòng. 4 chương 1824. Chương 182, dưới mặt đất băng thành. Lá một nhóm khiêng tuyết lớn quái cái kia thân thể khổng lồ tại đất tuyết bên trong hành động, gió càng lúc càng lớn, tuyết cũng càng lúc càng lớn. Tiểu Giang Hỏa, ngươi ở chỗ nào, mau chạy ra đây bằng không ta nhưng làm lão mụ ngươi ném tại đất tuyết bên trong mặt kệ lá một nhóm một bên tiến lên một bên hô to. Không bao lâu, từ cách lá một nhóm cách đó không xa dưới mặt tuyết mặt chính là thoát ra một cái lông sủ ra hỏa, chính là cái kia tiểu tuyết quái. Tiểu tuyết quái từ tuyết chui ra phía sau cấp tốc là đi tới lá một nhóm trước mặt, nói quanh co nói quanh co réo lên không ngừng, sau đó không ngừng tại lá một nhóm bên cạnh ngáp quanh. Cái kia tuyết quái huynh, không phải ta có trùng tộc kỳ thị, ta là thật tâm không hiểu ngươi đang nói cái gì lá một nhóm một mặt bất đắc dĩ. Nói quanh co nói quanh co. Tiểu tuyết quái tiếp tục tại trên mặt đất đi lòng vòng. Tiểu tử này là đang nói để ngươi đi theo hắn đi. Hắn muốn mang ngươi đi một nơi bất thình lình lá một nhóm trong đầu vang lên một thanh âm. Quả cầu tuyết, ngươi cái nha đầu chết tiệt, cuối cùng là trở về, không phải chứ? Hành ca ca, ta có thể là ma sủng của ngươi ấy, ngươi thế mà cũng không biết ta trở về. Quả cầu tuyết ta thật đau lòng à? Nói nhảm, không phải ngươi từ sáng đến tối nho nhau, nhau gọi ta không muốn can thiệp ngươi cái gì kia phá sinh hoạt cá nhân sao? Ta chỉ có thể là chủ động đơn phương cắt đứt cùng ngươi liên hệ. Ngươi cái không có lương tâm ăn hàng. Đúng, ta, sư phụ ta tình huống bên kia, bảo ngươi nói ta ăn hàng, ta mới không muốn nói cho ngươi quả cầu tuyết hở rôi nói đến tuy ngươi a tiểu gia hỏa dẫn đường a lá một nhóm đã sớm mò thấy quả cầu tuyết nha đầu này tính tình nàng nếu là biết chuyện gì tuyệt đối nín bất quá nửa giờ liền phải nói với hắn mà lúc này tiểu tuyết quái hiển nhiên là rất nôn nóng nói quên co tiểu tuyết quái đối với lá một nhóm kêu câu chính là hướng về nơi xa chạy đi lá một nhóm nâng tuyết lớn quái thần tốc đuổi theo hư ngươi đi đi ngươi đi cũng không cần trở về uy uy hành ca ca ngươi nghe đến ta nói không có ta tức giận ta thật sự tức giận uy ngươi ngược lại là chờ ta một chút à ngao ngao một bên tiểu bạch tuốt miệng xú nhá đầu ngươi cười cái gì cười lại cười đem ngươi răng rút Còn không tranh thủ thời gian đi truy. Ngao ngao. Lá một nhóm đi theo Tiểu Tuyết Quái đi tới một tòa to lớn dưới chân núi tuyết, tại chỗ này đứng thẳng một mặt cực kỳ bóng loáng băng bích, chỉ thấy Tiểu Tuyết Quái đối với lá một nhóm kêu hai tiếng, sau đó đối với băng bích kêu hai tiếng, ngay sau đó trực tiếp thẳng hướng băng bích đi tới, cái kêu băng bích chính là như mặt nước tạo nên vận sóng, Tiểu Tuyết Quái thân thể dần dần biến mất tại băng bích bên trong. Nguyên lai like đây là đạo nhân cửa ra vào, Ân, thú vị lá một nhóm đem tuyết lớn quái thả xuống, sau đó hướng băng bích nhét đi vào, sau đó hắn cũng là biến mất tại băng bích phía trước. Quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch đè xuống lá một nhóm mùi tìm đến băng bích phía trước, nhưng là không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hành ca ca làm sao lại tại chỗ này biến mất không còn tâm hơi nha? Quả cầu tuyết trái xem phải xem, dùng tay sờ lên mặt kia bóng loáng băng bích nhưng như cũng không có phát hiện cái gì. Đang lúc nàng cùng Tiểu Bạch gấp gáp, Tiểu Tuyết quái nhưng là từ băng bích đi ra đối với quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch giống lên vài câu, sau đó quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch cũng là đi theo Tiểu Tuyết quái tiến vào băng bích. Dọc theo một đầu hắc ám thông đạo đi gần 10 phút đồng hồ, sau đó lá một nhóm bọn họ chính là nhìn thấy ánh sáng, tới gần ánh sáng chỗ, bao gồm quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch đều là một mặt sợ hai tháng thuộc. Chỉ thấy dưới chân, trước mắt cùng phía trên dùng băng điều khắc lấy các loại tinh xảo băng điều, tại cái kia càng hoa lệ băng điều ở giữa vô số sinh vật chuyển động tới lui. Toàn bộ thành phố dưới đất bị bố trí tại một cái to lớn lập thể không gian bên trong, thành một cái to lớn hình chữ nhật, lấy mắt thường thô sơ giản lược phán đoán, toàn bộ không gian dưới đất phải có 40 km đến 50 km lớn nhỏ, bên trong phòng ốc đều là hai đến tầng 3-4 phương thân thể cấu tạo, chủ thể tài liệu là băng, cũng có chút bộ phận dùng mặt khác một chút khoáng thạch, bất quá tính chất đều bình thường. Tại thành thị trung ương nhất có một tòa rõ ràng cao hơn tại mặt khác phòng ốc to lớn kiến trúc, nó chẳng những cao lớn mà còn thiết kế tinh xảo lộng lẫy. Xem ra đây cũng là một cái có quý tiện đẳng cấp thế giới lá một nhóm như thế cho rằng, bởi vì là thành phố dưới đất, không khí cùng tia sáng là cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Không khí lời nói lá một nhóm chú ý tới, trừ chính mình vị trí cái này to lớn nhập khẩu những phương hướng khác băng bích bên trên đều có một cái độc lớn, bốn cái thông khí cửa ra vào ngược lại là không khó giải quyết không khí vấn đề, đến mức tia sáng vấn đề, lá một nhóm nhìn ra, tại thành thị trên đỉnh có một cái trận pháp, có thể mượn nhờ không ngừng tiêu hao khoáng thạch đến thu hoạch được ánh sáng, lá một nhóm xưng là thiên đăng trận, nguyên lai vật này đồng sơn có người phát minh, ta, còn tưởng rằng trận pháp này là ta một mình sáng tạo đâu ai, lại không có việc gì mù tự luyến. hoa, wow. thật đẹp. quả cầu tuyết nhìn xem dưới chân cũng là như xi si như say. tiểu gia hỏa, nơi này là chỗ nào à? lá một nhóm quan sát một phen phía sau đối với tiểu tuyết quái hỏi. nói quanh co nói quen co. hắn nói nơi này gọi là dưới mặt đất băng thành, là do băng nhung người tuyết kiến tạo thành thị. băng nhung người tuyết. Hành ca ca tiểu cầu nói hắn trước dẫn chúng ta đi tộc trưởng cái kia. chuyện khác đợi lát nữa lại nói cho chúng ta biết. bởi vì hắn hiện tại rất lo lắng mụ mụ hắn quả cầu tuyết hiện tại rõ ràng đã trở thành một cái chuyên nghiệp phiên dịch nhân viên. a, cũng là. tiểu cầu lá một nhóm thử kêu một cái nói quen co ha ha tiểu cầu ngươi mau dẫn chúng ta đi gặp các ngươi tộc trưởng a quả cầu tuyết tiểu gia hỏa này thật kêu tiểu cầu không phải là ngươi cho hắn lấy danh tự a lá một nhóm nâm tuyết lớn quái vừa đi vừa hỏi hành ca ca ngươi làm sao già đem người hướng chỗ xấu nghĩ ta là xấu như vậy la lá một nhóm không cần quả cầu tuyết nói xong chính là chém đinh chặt sát cấp nói đến ta không để ý tới ngươi hừ tiến vào dưới mặt đất băng thành phía sau nhìn thấy tiểu cầu mang theo mấy cái lạ lẫm sinh vật xuất hiện tại dưới đất băng thành nơi này cư dân bắt đầu lần lượt thả xuống tay xuống đi ra lúc này lá một nhóm mới biết được cái này băng nhung người tuyết đến cùng như thế nào rõ ràng tinh linh tộc đặc thù cùng cách đặc biệt tộc có 9 phần mười giống nhau chỉ bất quá bởi vì sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa bên trong bọn họ mọc đầy dập rạp bộ lông màu trắng ít nhất nam tính là cái dạng này ít nhất bọn họ trần trụi tại trên không tức giận thân thể bộ vị là cái dạng này khó trách ta cảm thấy nơi này phong ốc đối với đồng dạng thành trận bên trên muốn nhỏ như vậy số một ta còn tưởng rằng là dưới mặt đất tạo thành tương đối khó khăn cho nên mới tạo nhỏ một vòng nguyên lai là nguyên nhân này a lá một nhóm nội tâm lầm bầm đến. Theo tiểu cầu xuyên qua mấy cái khu phố, lá một nhóm mới phát hiện nguyên lai like nơi này cũng không chỉ một chủng tộc, trừ băng nung người tuyết bên ngoài còn có một chút ma thu tộc, hơn nữa nhìn đi lên đều là có không thấp trí tuệ. Sau đó không lâu tiểu cầu mang theo lá một nhóm chợ ở lá một nhóm trước kia nhìn thấy tòa kia to lớn mà tinh xảo phong ốc bên cạnh một tòa bình thường phong ốc phía trước dừng lại, tiểu cầu dùng móng đuốt vô vô cửa, sau đó bọn họ từ bên trong mở ra, một cái dâu đã chạm đất băng nung người tuyết là đứng ở bên trong cửa, nhìn thấy tiểu cầu cùng với lá một nhóm trên tay tuyết lớn quá một mặt kinh ngạc, tiểu cầu mụ mụ ngươi đây là làm sao vậy? Mà đối với lá một nhóm quả cầu tuyết cùng với Tiểu bạch, mắt thì càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. 4 chương 1834 Chương 183, nhân sinh cùng lý tưởng. Nói quanh co nói quanh co. Bởi vì tuyết lớn quái hình thể quá mức to lớn, cho nên căn bản không có cách nào tiến vào dưới mặt đất băng thành bất luận cái gì trong một căn phòng. Vì vậy cái kia bị tiểu cầu gọi là tộc trưởng dâu dài tinh linh là cầm thảo dược ở ngoài cửa cho tuyết lớn quái trị thương. Mà tiểu cầu thì là dùng lá một nhóm hoàn toàn không hiểu thú tộc lời nói tại cho tộc trưởng nói về lúc trước phát sinh tất cả. Vị tiểu hữu này, thật sự là may mắn mà có ngươi, bằng không A Kha cùng tiểu cầu lúc này, nhưng là không về được tộc trưởng một bên cẩn thận từng ly từng tí cho Tuyết Lớn Quái xử lý vết thương một bên nói đến. "Tiên bối, ngài gọi ta lá một nhóm là được rồi. Kỳ thật ta việc này ta cũng có sai, nếu không phải ta không cẩn thận đá tiểu cầu cũng sẽ không phát sinh chuyện kế tiếp, cho nên tất cả những thứ này đều là ta phải làm, ta chỉ là tại đền bù lúc trước phạm sai lầm mà thôi." Lá Một Nhóm khiêm tốn nói đến. "Ân. Một nhóm tiểu hữu, hai vị này đều là ma sủng của ngươi, mặc dù tộc trưởng ánh mắt vẫn còn tại Tuyết Lớn Quái trên vết thương." bất quá rất hiển nhiên hắn chỉ là một bên đang liều mạng gặm ăn tộc trưởng nhà cửa lớn quả cầu tuyết cùng tiểu bạch khục la lá một nhóm một tay bắt được một cái xấu hổ đáp không có quan hệ cửa của ta sớm nên hay một nhóm tiểu hữu ân ta có một vấn đề không biết nên không nên hỏi tộc trưởng tiền bối có vấn đề cứ việc hỏi ta nhất định biết gì trả lời đó lá một nhóm hơi nghi hoặc một chút từ lần đầu tiên bắt đầu hắn đã cảm thấy cái này dâu dài tinh linh tộc chiều dài vấn đề muốn hỏi hắn ngươi có phải hay không cùng chúng ta tinh linh tộc từng có tiếp xúc à tộc trưởng ngài quá lợi hại Ngươi đây đều có thể nhìn ra lá một nhóm cảm thấy bất khả tư nghị, chính mình cùng ai tiếp xúc loại này đổ riêng tư đều có thể lấy ánh mắt nhìn ra. Ý của ngươi chính là từng có dâu dài tộc trưởng âm thanh vẫn như cũ nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Ân, vậy vẫn là hai. Ba năm trước sự tình lá một nhóm đem phía trước cách đặc biệt tộc sự tình cùng với hoa trong gương, trăng trong nước dưới chuyện lớn khái nói cho dâu dài tộc trưởng nghe. Nghe đến lá một nhóm giải thích, dâu dài tộc trưởng dừng tay lại động tác, một cái vọt tới lá một nhóm trước mặt, gắt gao bóp lấy lá một nhóm bắt đuổi, nước mắt dưng dưng mà nhìn xem lá một nhóm, ngươi nói đều là thật sao? đều là thật sao? Ân, đều là thật. Ta lấy quả cầu tuyết tính mệnh đảm bảo lá một nhóm thử giang nói đến, nghĩ không gia tộc trưởng này cao tuổi rồi sức lực còn rất lớn. Ha ha ha ha, lão thiên có mắt, ta lớn tinh linh tộc còn có đồng bạn sống lúc này lâu dài tộc trưởng tay kích động đều đã đang run rẩy. Tiểu cầu, tranh thủ thời gian đi cho a đều nói một tiếng, gọi hắn thông chi một chút đi. Sau một tiếng toàn thể dưới mặt đất băng thành cư dân tại quảng trường tập hợp, ta muốn cùng đoàn người cùng một chỗ chia sẻ cái này vui sướng thông tin. Nói quanh có kêu to một tiếng, tiểu cầu chính là chạy lá một nhóm huynh đệ, ngươi lại cùng ta thật tốt nói một chút bọn họ sự tình, ta muốn biết toàn bộ tộc trưởng vẫn như cũ gắt gao nắm lấy lá một nhóm bắt đuổi. cái kia, tộc trưởng tiền bối, cái này, nói là không có vấn đề, bất quá cái này lá một nhóm nói xong không được nhìn xem chính mình bị đối phương một mực nắm lấy bắt đuổi. à, là lão đầu ta thất lễ tộc trưởng lúng túng thu tay lại, sau đó đem lá một nhóm dẫn vào trong nhà, tuyết lớn quái vết thương đã xử lý hoàn tất. một nhóm tiểu huynh đệ, tới tới tới, trước uống một cái băng điêu ngọc hoa trà, đây chính là lao phu đích thân tại vô cực sông băng trên núi cao gắt lấy sau đó lại tự mình làm, ngươi nếm thử. Ấn lá một nhóm đứng dậy tiếp nhận trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trà ngon, trà ngon, nhập khẩu mùi thơm ngát, dư vị kéo dài trà ngon lá một nhóm căn bản không hiểu trà, bất quá xác thực cảm thấy cái này băng điêu ngọc hoa rất mùi thơm ngát uống rất ngon. Ha ha, một nhóm tiểu huynh đệ cái kia. À, đi, ta hiện tại liền đem ta biết có quan hệ ta tiếp xúc qua tinh linh tộc tin tức toàn bộ nói cho tộc trưởng ngài. Nửa giờ đi qua, một lớn bình băng điêu ngọc hoa cũng là bị lá một nhóm uống cạn, tộc trưởng đại nhân ta biết rõ liền nhiều như thế lá một nhóm đem cuối cùng một miệng trà uống một hơi cạn sạch. Tốt, tốt, tốt, xem ra Diệp tiểu huynh đệ cùng ta lớn tinh linh tộc hữu duyên. Không những cứu ta băng tuyết tinh linh tộc ma thú thủ hộ, hơn nữa còn cứu mặt khác mấy cái tinh linh tộc chi nhánh ruột thịt, ngươi chính là ta toàn bộ lớn tinh linh tộc thân nhân. Tộc trưởng nói quá lời, chỉ có thể nói ta cùng tinh linh tộc sát thực hữu duyên, chưa nói tới có ân hay không người lá một nhóm cũng không dám kể công tự ngạo. Vạn nở, vạn nở, ngươi ở đâu? Liên tại lá một nhóm cùng tộc trưởng trò chuyện vui vẻ thời điểm, từ tộc trưởng nhà nội thất chuyển đến một tiếng rồn dập tiêu gạo, nghe đến ồn nào, tộc trưởng đại nhân lập tức là báo tố vào bên trong phòng. Mẫu thân đại nhân, ngài tỉnh. Danh con, lão nương hiếp mắt một hồi ngươi liền không thấy bóng dáng, tự tìm cái chết đâu? Không phải. Mẫu thân, là A Kha bị thương nặng, ta ở bên ngoài cho hắn xử lý vết thương đâu. A, cái gì? A Kha thụ thương, là ai làm? Nhìn lão nương không đi diệt hắn. Gian phòng bên trong truyền đến một trận nổi giận âm thanh, lá một nhóm là bị dọa cho phát sợ. Dâu dài tộc trưởng thoạt nhìn tối thiểu qua 80, mà mẫu thân của hắn phải bao nhiêu tuổi? Một cái gần trăm tuổi hoặc là đã qua trăm tuổi lão nhân còn như thế tính tình nóng nảy, lá một nhóm nội tâm chỉ có một cái tử. Ngưu bức. bên trong liễu diễu hơn một phút đồng hồ phía sau, dâu dài tộc trưởng đoạn lỡ một mặt chườm lép nhăn chính là dãnh, hai mắt vẫn đục lão phu nhân tinh linh, là nhắm mắt theo đôi đi đi ra. Mẫu thân, đến, ta nói nhân tộc kia tiểu huynh đệ liền ngồi tại quán vỉa hè phía trước. Hoàn nợ tộc trưởng nhẹ giọng thì thầm. Tiểu tử lá một nhóm bái kiến bà bà lá một nhóm người này, những chuyện khác đều qua loa, bất quá đối với trưởng bối hắn vẫn là rất nghiêm túc, bởi vì chỉ cần là trưởng giả liền nhất định có mạnh hơn chính mình một mặt, đang ra chính mình đi học tập đi tôn trọng. Ha ha, tiểu tử, tuổi không lớn lắm cấp bậc lễ nghĩa ngược lại là muốn được, bất quá chúng ta tinh linh tộc bên trong ngược lại là không có quy củ nhiều như vậy, ngươi vẫn là tự tại một điểm, dạng này lao thân cũng tự tại. Là, ngươi sự tính toán nợ tiểu tử này đều nói với ta mặc dù tương đối đơn giản thế nhưng ta vẫn là có thể hiểu rõ một chút nếu như ngươi không chế lão thân lại nải ngược lại là nguyện ý cùng lão thân trò chuyện bài câu đó là tiểu tử vinh hạnh câu còn không được a mặc dù lão thân mắt mù thế nhưng nhìn người so tuyệt đại đa số người đều muốn nhìn minh bạch ngươi thiên phú siêu quần nhưng là dã tâm không đủ trí hướng rộng lớn nhưng là quá mức mê man lão thân mặc dù bất tài nhưng là muốn cùng ngươi bàn luận nhân sinh nói chuyện lý tưởng tinh linh bà bà lời nói dừng lại lá một nhóm nhưng là không có lên tiếng vẫn còn tại tự hỏi vừa vặn kết thúc một câu người đều có mục tiêu mà còn mỗi cái thời kỳ mục tiêu cũng không hoàn toàn giống nhau Mục tiêu lại có rất có nhỏ, ta nghĩ ngươi bây giờ cũng nhất định có một cái mục tiêu rõ rệt là, trong lòng ta hiện nay một cái rất lớn mục tiêu, đó chính là tranh thủ người người bình đẳng, thủ tiêu quyền quý giai cấp nghiền ép thống trị, có thể là. Đầu tiên mục tiêu lớn nhỏ quyết định ở người, sự tình cùng với vật, ngươi nói mục tiêu của ngươi rất lớn, chỉ là ngươi đem hắn nhìn đến rất lớn, sự tình cùng vật luôn là cố định chúng ta không cách nào chủ quan thay đổi, thế nhưng người cách nhìn thì là từ chính ngươi nội tâm quyết định, hiện tại ngươi cảm thấy nó lớn nói rõ ngươi cũng không có chân chính quyết định. Tiểu tử thế giới xa so với ngươi suy nghĩ một chút lớn về sau ngươi sẽ phát hiện kỳ thật ngươi bây giờ ánh mắt là bao nhiêu nhỏ bé tinh linh bà bà lại lần nữa dừng lại lá một nhóm lại lần nữa trầm tư mà còn lao thân nhìn ngươi tựa hồ gần đây bị cái gì người cho rằng chuyện trọng yếu hơn dây cuốn không phải vậy ta nghĩ ngươi cũng sẽ không thật xa từ diệu kim chạy đến cái này vô cực sông băng tới đi ta ta là vì tìm kiếm có thể khiến người cai tự hồi sinh thiên tàn hàn phách mới đến đây ân lao thân ngược lại là nghe nói qua thiên tàn hàn phách bất quá nhưng là không có người thực sự được gặp cái kia gần như có thể xác định là một số người rảnh rỗi thổi phồng tác phẩm tại lao thân xem ra trừ chân chính cây thần vốn là không tồn tại có thể khiến người cải tử hồi sinh thuốc hoặc vật nghe tinh linh bà bà lời nói lá một nhóm trong lòng trầm xuống ta nghĩ người kia đối ngươi nhất định rất trọng yếu a không chỉ là bởi vì nàng đối ta rất trọng yếu còn có đều là bởi vì lỗi của ta nàng mới sẽ ưn như vậy đi ngươi mang lao thân tiến đến xem một chút ngươi muốn cứu người có lẽ có cái gì kỳ tích phát sinh cũng có nói cái này lá một nhóm từ chối cho ý kiến mẫu thân thân thể của ngươi Không có gì đáng ngại, mặc dù xương già điểm thế nhưng còn không đến mức không thể ra ngoài. Ân, vậy làm phiền bà bà. 4 chương 1844. Chương 184, hy vọng. Vô cực sông băng báo tuyết vẫn như cũ kéo dài, một người hai tinh linh tam ma thú vật tại trong gió tuyết bước nhanh đi về phía trước. Bà bà, ngài tạm được sao? Nếu không chúng ta chờ cái này, báo tuyết ngừng lại đến á lá một nhóm yêu ớt khí mở rộng là đem phụ cận thanh ra một cái khu vực chân không. Lao thân không có việc gì, tiếp tục, thời gian đối với ở hiện tại người ta đều rất trọng yếu. Lá một nhóm một nhóm tiếp tục đi tới, ước chừng qua sau 1 tiếng rưỡi lá một nhóm rốt cục là mang theo tinh linh bà bà, hoàn nợ tốc trưởng, quả cầu tuyết, tiểu bạch cùng với tiểu cầu đi tới liệu ngưng tụ chi thi thể vị trí vô cực thiên đường phía đông bắc vô cực băng tuyển. Lúc này ở vô cực băng tuyển một bên một cái to lớn toàn thân màu mực lân phiến đại hắc ma thu chính cục ở chỗ này, nghe đến động tĩnh lập tức là bỏ lên rung rẩy rơi trên thân thật dậy tuyết đọng. Ô, Tiểu hắc ca, vất vả ngươi, mấy vị này đều là ta mời đến cứu ngưng tụ chi, không cần sợ hãi. Ô. Bà bà, ngưng tụ chi thân thể liền tại phía dưới lá một nhóm chỉ vào vô cực băng tuyển nói đến. Nghĩ không ra à, nghĩ không ra tiếp này lao thân còn có thể nhìn thấy vô cực băng tuyển lá một nhóm luôn có loại ảo giác tinh linh này bà bà con mắt căn bản là không mù bởi vì hắn trên cơ bản so lá một nhóm nhìn đến còn rõ ràng minh bạch chính mình căn bản không có nói với nàng đây là vô cực băng tuyển có thể là nàng cái kia vận độ con mắt nhìn cái kia vô cực băng tuyển một cái chính là lập tức biết tiểu tử đem cô nương kia thi thể ôm vào tới đi ân lá một nhóm đem toàn thân yếu ớt khí thu lại sau đó đem huyễn tuyệt thả ra lá một nhóm nháy mắt bị bao phủ tại tầng tầng thiên hỏa bên trong sau đó nhảy vào vô cực băng tuyết chỉ thấy nguyên bản thật dày suối ngọn nguồn theo lá một nhóm nhảy xuống hòa tan ra một cái to lớn hình tròn kẽ nước băng tuyết lá một nhóm sau đó tiến vào kẽ nước băng tuyết ước chừng qua mấy phút lá một nhóm mang theo một cái như ngủ đồng dạng nữ hải tử nổi lên mặt nước đây là cái xinh đẹp nữ hải tử tinh linh bà bà ánh mắt vẫn như cũ vẫn đục trống rỗng có thể là nàng lại nhìn đến rất chân thành lá một nhóm người đem ngưng tụ chi cô nương thả xuống sau đó những người khác cho ta né tránh bao gồm cái này đen như mực đại gia hỏa chẳng biết tại sao tiểu hắc tử vừa mới bắt đầu liền một mực đối tinh linh bà bà không quá hữu hảo tiểu hắc đi theo ta đi yên tâm đi không có chuyện gì, ta đáp ứng ngươi sẽ cứu trở về Ngưng Tụ Chi liền nhất định sẽ làm đến. Oh, oh. Tiểu Hắc Liếc nhìn liễu Ngưng Tụ Chi thi thể sau đó lại liếc nhìn lá một nhóm, một bộ lưu luyến không rời bộ dạng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng lá một nhóm đi. Lá một nhóm, ngươi phải lưu lại, ta còn cần hỗ trợ của ngươi. À, là vì vậy mặt khác người đều là rời đi, chỉ để lại lá một nhóm cùng tinh linh bà bà. Tinh linh bà bà đem liễu Ngưng Tụ Chi quần áo từng kiện bóc đi, sau đó dùng ngón giữa, ngón trỏ cùng với ngón cái tại liễu Ngưng Tụ Chi phần lưng cùng phần bụng bóc đến bóc đi lá một nhóm rõ ràng cảm giác được đó là một loại cực kỳ tinh diệu hư thuật thủ pháp. Qua rất lâu, chỉ thấy tinh linh bà bà tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong mồ hôi nỗi ngại. Ta quả nhiên không có đoán sai, ngưng tụ chi cô nương cũng không hề hoàn toàn chết đi, nàng thiên linh còn có một tia yếu ớt sinh mệnh nguồn gốc tồn tại. Ta đã trước giúp nàng che lại tất cả tâm mạch. Bà bà, ngươi nói là ngưng tụ chi nàng, nàng còn có được cứu. Cái này lao thân không dám hứa chắc, bất quá, bất quá cái gì? Bất quá lao thân tiếp xuống sẽ dùng băng tuyết tinh linh tộc một loại cổ lão hư thuật, là ngưng tụ chi cô nương bổ về một tia thiên linh chi khí, như thế nàng thức tỉnh khả năng sẽ gia tăng mười. Thật sao, lá một nhóm đã là kích động đến tận đỉnh, tiếp xuống, ngươi là lao thân hộ pháp, vô luận như thế nào tại ta là ngưng tụ chi cô nương bộ thiên linh hồn thời điểm tuyệt đối không thể lấy bị bất cứ chuyện gì quấy rầy, ngươi có thể làm đến sao? bà bà, ngài yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi tại liền tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào hoặc sự tình quấy rầy đến ngài dứt lời lá một nhóm chính là cấp tốc tại tinh linh bà bà bên cạnh bố trí khởi trận pháp, ba tầng trong ba tầng ngoài, liền lá một nhóm chính mình lấy man lực cũng phải tiêu hao nửa giờ mới có thể công phá sau đó lá một nhóm viên tĩnh canh giữ ở tinh linh bà bà bên cạnh chỉ thấy tinh linh bà bà toàn thân bao phủ tại một tầng lam thủy tinh yếu ớt khí bên trong sau đó trong miệng nàng nói lẩm bẩm chỉ bất quá lá một nhóm hoàn toàn nghe không hiểu chính là rất nhanh nàng bắt đầu dùng ngón tay tại liễu ngưng tụ chi trên thi thể không ngừng vung vẽ lấy một chút kỳ lạ hoa văn cho dù là lá một nhóm như bức như vậy trận pháp đại sư cũng là chưa từng nhìn qua nhìn xem tinh linh bà bà thủ pháp lá một nhóm ánh mắt trống rỗng thế mà tiến vào minh tưởng trạng thái cũng không biết trải qua bao lâu tại tinh linh bà bà thu tay lại cùng một thời khắc lá một nhóm cũng là từ minh tượng trạng thái tỉnh táo lại mà lá một nhóm tỉnh táo lại chuyện thứ nhất chính là nhìn thấy tinh linh bà bà một miệng lớn máu tươi phun ra bà bà lá một nhóm mau tới phía trước diều đỡ lá một nhóm lao thân vốn là thời gian không nhiều lắm tại sinh mệnh sắp đi đến phần cuối còn có thể cứu vãn một đầu sinh mệnh tất cả đều đắt giá bà bà chuyện này rốt cuộc là như thế nào a lá một nhóm không ngừng mà là tinh linh bà bà truyền vào yếu ớt khí hắn cảm giác được khí tức của nàng càng ngày càng yếu sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua ta cứu nương tụ chi cô nương bí thuật tiên là viễn thọ là ta lớn tinh linh tộc thần bí nhất cổ lão một loại hư thuật Nó đặc điểm chính là có thể đem sử dụng người tuổi thọ một bộ phận lấy một phần ba hiệu suất truyền lại cho bị sử dụng người. Khổ phụ, bởi vì ngưng tụ chi cô nương sinh mệnh quá mức yếu ớt, lao thân chỉ có thể là dựa vào một điểm cuối cùng sinh mệnh đến gia tăng hắn thiên linh hồn. Khổ phụ, tiếp xuống liền phải dựa vào người chính mình nói xong tinh linh bà bà lấy ra một quyển hơi có vẻ cũ nát của chủ, trong này có thứ ngươi muốn, lao thân có thể làm chỉ có những này chút ít, hy vọng xem tại lao thân vì ngươi ngươi làm chuyện này bên trên, đáp ứng, đáp ứng lao thân, thay ta, thay ta chiếu cố, chiếu cố tốt băng tuyết lời còn chưa dứt, tinh linh bà bà liền nuốt xuống cuối cùng một hơi, bà bà lá một nhóm tan nát cõi lòng, chảy xuống từng chuỗi nước mắt, trong gió rét hóa thành băng tinh. Sau đó không lâu lá một nhóm cùng quản nở tộc trưởng một đạo đem tinh linh bà bà thi thể cho nhấc trở về dưới mặt đất băng thành. quản nở tộc trưởng, có lỗi với ta lúc này lá một nhóm trừ có lỗi với thật không biết nên nói cái gì. một nhóm huynh đệ, không cần nói có lỗi với, đây là ta không muốn nhắc nghe. tất nhiên ta mâu thân lựa chọn làm như vậy nhất định có nàng lý do, ta không quản cuối cùng nàng nói gì với ngươi, chỉ cần ngươi nhớ kỹ chính là xứng đáng nàng, cũng xứng đáng ta. ngày thứ hai. Toàn bộ băng tuyết tinh linh tộc cùng dưới mặt đất băng thành mà thú cư dân vị bọn họ nhậm chức tộc trưởng lại sẽ cử hành dưới mặt đất băng thành cao nhất quy cách tang lễ tại toàn bộ dưới mặt đất băng thành ở vào cực độ bi thương lúc lá một nhóm dứt khoát lựa chọn rời đi mặc dù cùng tinh linh bà bà thời gian trung đụng không dài có thể là hắn đánh trong nội tâm cực độ kính nể nàng đối với tinh linh bà bà hao phí tính mạng của mình mới đổi lấy cơ hội lá một nhóm tuyệt đối không thể lãng phí cho nên hắn phải nắm chặt thời gian hành động mà còn hắn còn có chính mình không thể không đi thực hiện sứ mệnh Nương tụ chi chờ lấy ta sư phụ chờ lấy ta những cái kia người tín nhiệm ta bọn họ chờ lấy ta. 4 chương 1854. Chương 185, Băng hạch cùng Nguyên ảnh. Nguyên Hoàng chi cấm Nguyên quả, Ma vực chi điên long linh Hổ phách, Vô cực thiên đường băng hạch, Lôi tắc hồng nghiệt bản liên, Minh nguyệt trạch nguyệt phách. Nam thần đan chủ yếu tài liệu luyện chế, hiện nay trên tay của ta chỉ có tháng phách, nghiệt bản sen ta chỉ gặp qua, cái này vô cực băng hạch có lẽ liền tại vô cực băng Tuyền phía dưới, mà cái này trái cấm cùng long linh Hổ phách ngược lại là chưa nghe nói qua, ân, không cần quan tâm nhiều, trước một bước một bước đến, năm dạng đồ vật ta đã thu hoạch được một loại, còn có một loại gần ngay trước mắt, Ngưng tụ trì, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại lá một nhóm từ dưới mặt đất băng thành đi ra, mở ra tinh linh bà bà cho hắn cái kia cuốn quyển chủ. Lúc này lá một nhóm mới biết được đây là một quyển luyện chế một loại tên là năm thần đan bí thuật, mà cái này năm thần đan thì là có thần kỳ khôi phục sinh mệnh nguồn gốc đang dược. dưỡng. Năm thần đan tài liệu chủ yếu là vốn là quả long linh hổ phách, băng hạch, nghiệt bàn sen cùng với thang phách, năm loại chủ yếu tài liệu luyện chế đến từ đại lục năm cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, lại hợp với mặt khác các loại khoáng thạch thảo dược, trải qua ít nhất năm sao lớn luyện đan sư luyện chế mới có thể luyện thành. Hiện tại Minh Nguyệt Trạch cùng Vô Cực sông Băng đã là đối lá một nhóm không tạo thành quá lớn uy hiếp, lá một nhóm sớm đã là xe nhẹ đường quen, mà còn lá một nhóm nhận chứa đồ đến nay còn có lưu một bộ phận thắng phách, cho nên hắn có thể tiết kiệm bên dưới không ít thời gian, mà bây giờ hắn muốn đi tự nhiên là cách gần nhất Vô Cực Thiên Đường, Vô Cực Thiên Đường bên trong lá một nhóm cho rằng có khả năng cùng sinh mệnh lực, linh hồn lực dính liễu quan hệ cũng chính là Vô Cực Băng Tuyển, vì vậy, lá một nhóm liền đem mục tiêu khóa chặt là vừa mới từ cái kia trở về Vô Cực Băng Tuyển. Vô Cực Xông Băng Bao Tuyết vừa đến chính là 1-2 tháng lâu cho nên lá một nhóm từ dưới mặt đất băng thành đi ra chính là một đường đón băng tuyết tiến lên. đây đối với hắn yếu ớt lực tiêu hao là cực lớn, nhất là ngày hôm qua mang theo một đoàn người người đã là bước lên gió tuyết vừa đi vừa về một lần, mà tại dưới mặt đất băng thành yếu ớt khí lớn bạc, lá một nhóm căn bản là không có bổ sung bao nhiêu yếu ớt lực, coi hắn đi tới vô cực thiên đường lối vào chỗ lúc liền đã làm mệt mỏi thở không. ra hơi, rõ ràng là yếu ớt lực không tiếp. hô, hô, hô, hô to ba khẩu khí, cái này phá thiên khí, cần phải giết chết mấy cái nhân tài bằng lòng à? lá một nhóm tại lối vào trì hoãn một chút từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên màu xanh đan dược cắn vào nguyên bản quanh thân ảm đạm yếu ớt khí lập tức là thay đổi đến sáng tỏ lá một nhóm tại hồn gia nghiêm ngặt dạy dỗ bên dưới là rất ít dùng đan dược bởi vì đối với đan dược lá một nhóm hiện tại cũng không phải đồng dạng hiểu rõ cho nên hắn tự nhiên cũng là rất bài xích sử dụng đan dược có thể là vì thần tốc điểm tìm tới băng hoạch, hắn cũng chỉ có thể là dựa vào đan dược đến cấp tốc khôi phục yếu ớt lực mà đã như thế lá một nhóm cũng là lựa chọn làm phẩm đan dược bởi vì liền trước mắt hắn tu vi làm phẩm đan dược đối hắn hậu kỳ tu luyện sẽ không ảnh hưởng quá lớn đồng thời có thể thỏa mãn hắn đối với tình huống đặc biệt bên dưới yếu ớt tức giận cần mỗi đan dược bổ sung yếu đất lực, lá một nhóm một hơi là vọt tới vô cực băng tuyển vị trí, mà lúc này vô cực băng tuyển đã là hướng bắc di động hai cây số. Bản mô giang còn muốn từ trong tay của ta chạy trốn, hử, ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a. Vô cực sông băng mỗi giờ mỗi khắc đều đang di động, đây là hắn sẽ rất ít bị người phát hiện một nguyên nhân, cũng là hắn không có chính mình ma thú thủ hộ, hoặc là kêu phối hợp ma thú một cái nguyên nhân chủ yếu, mà lá một nhóm ngược lại là rất quỷ. Hắn tại quan sát sau một thời gian ngắn, phát hiện vô luận vô cực băng tuyển làm sao di động hắn cơ bản hình thái vẫn là bảo trì không đổi cũng chính là hắn cái kia hồ là sẽ không thay đổi động vì vậy lá một nhóm chính là tại đáy ao bố trí một cái chân pháp dạng này vô luận nó chạy đi nơi đâu lá một nhóm một cái chính là có thể cảm ứng được lá một nhóm đứng tại băng bên cạnh ao trái xem phải xem cũng không có nhìn ra hồ bên trong cái nào đồ vật giống băng hạch hắn vốn định hướng hồn già hỏi thăm có thể là cái này vô cực sông băng đối với hồn phách tổn thương quá lớn mà còn hồn già gần mấy tháng xuất hiện tần số là đại đại giảm nhỏ lá một nhóm lo lắng phía trước tổn thương đối với hồn gia ảnh hưởng quá lớn càng là không dám gọi hồn gia chỉ có thể kiên trì chính mình tại băng hồ bốn phía tìm kiếm toàn bằng cảm giác Tại bên ngoài tầng ngoài lá một nhóm cũng không có phát hiện cái gì đặc thù vật thể, vì vậy lá một nhóm đem ánh mắt khóa chặt đến băng đáy ao bên dưới. Lại lần nữa phong thích nguyệt tuyệt, lá một nhóm chậm rãi chìm vào đáy ao, cảm thụ được đủ để đóng băng người bình thường linh hồn ao nước hắn bắt đầu tại nước khắp nơi du tẩu, tìm kiếm lấy đồng thời cái kia vô cực nước còn muốn bao hàm sinh mệnh lực vật chất. Trong nước du tẩu một hồi, đột nhiên, lá một nhóm cảm thấy mí mắt rất nặng, dần dần, hắn bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, vì vậy rất tự nhiên chính là khép lại hai mắt. Liên tại khép lại hai mắt một sát na kia, một đạo thân ảnh quen thuộc là tiến vào lá một nhóm cái kia đã thành một đầu khe hẹp trong hốc mắt, rất quen thuộc, rất thân thiết, lá một nhóm nội tâm thế mà xuất hiện một tia lưu luyến gia đình cảm giác, mà tại đạo thân ảnh quen thuộc kia bên cạnh còn có một cái thứ gì, chỉ bất quá lá một nhóm đã là không kịp nhìn kỹ chính là triệt để nhắm hai mắt lại. Làm lá một nhóm khi mở mắt ra hắn đã là về tới băng bên cạnh ao bên trên, trong ngực, hai tay của mình chính nâng một khối kỳ lạ dài nhỏ bắt diện thể băng tinh, tại băng tinh chính giữa, một cái trống suốt, mang theo màu xanh rất nhạt, cùng loại ngọn lửa nhỏ lại như cùng giọt nước độ vận, ngay tại như tâm bận phù phù, phù phù nhảy lên Băng hạch. Mặc dù lá một nhóm chưa từng có nhìn qua băng hạch, có thể là coi hắn lần đầu tiên thấy được trong tay cái này. Đặc biệt vật thể lúc lá một nhóm nao xuất hiện cái thứ nhất từ chính là băng hạch. Cái này lá một nhóm có chút không giải thích được. Cái này cũng tới rất dễ dàng đi. Ngủ một giấc. Truyền thuyết này, không, là chính mình căn bản là nghe cũng không có nghe nói qua chí tôn bảo bối liền đến tay. Cái này thật quá không chân thật. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lá một nhóm đầu tiên là lấy răng cắn cắn chính bắt diện thể băng tinh, không có phản ứng. Sau đó lại cắn cắn chính mình ngón tay. Ai ôi, đau. Nguyên lai ta không phải đang nằm mơ. Ha ha. Hạnh phúc đến quá đột ngột để người không chịu nhận chim a mặc dù cảm thấy có chút khó tin. Bất quá lá một nhóm vẫn là tiếp thu hiện thực. Bất kể nói thế nào đây đều là chuyện tốt. Cứ như vậy chính mình cách mục tiêu lại gần một bước. Lại lần nữa nhìn xem trong tay băng hạch, lá một nhóm không khỏi nghĩ chính mình ở trong nước ngất đi lúc nhìn thấy cái thân ảnh kia, rất quen thuộc cảm giác. Đạo thân ảnh kia, vì sao như vậy quen thuộc? Có thể là, có thể là tại cái này mênh mông sông băng bên trên, tại cái này rét lạnh thấu xương trong nước, ta làm sao lại có người quen biết? Lấy ta ngu bức như vậy thực lực tại cái này băng đáy ao bên dưới cũng là chờ không lên một giờ có thể là nàng lại như cá trong nước bên trong đồng dạng tự tại, chẳng lẽ thực lực của nàng trên ta xa còn có? Lần trước ta vào băng đái ao bên dưới hình như chính là nhìn thấy qua nàng, mà còn hình như cũng là nàng cứu ta, lần này cũng có thể là nàng cứu ta, nàng vì sao muốn nhiều lần cứu ta? Còn có, bên người nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng đen lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta sẽ À, không nghĩ, không nghĩ, lá một nhóm càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ, vì vậy dứt khoát là không suy nghĩ thêm nữa. Nặng nặng trên tay tám mặt hình băng tinh lá một nhóm lỏng tràn đầy vui vẻ đem băng hạch thu vào trong nhận chứa đồ một cái độc lập lại tư mặt không gian, sau đó chuẩn bị rời đi đi hướng mục tiêu kế tiếp, nhưng mà đúng vào lúc này, dưới chân hắn tầng băng đột nhiên là đung đưa kịch liệt, lá một nhóm cố gắng giữ vững thân thể, có thể là tầng băng càng run rẩy càng lợi hại, bắt đầu giãn nứt, đồng thời xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ, hắn vị trí mặt băng thì là dần dần lên cao, thật dày khối băng thần, tốc hướng bốn phía rơi xuống, lá một nhóm ngựa lực một cái nhảy vọt, sau đó lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy lúc này chính mình phía dưới một cái to lớn, toàn thân mọc đầy vảy màu bạc ra hỏa xuất hiện tại mặt băng bên trên. Chương 186, Cuồn bão băng tổ thú vật, bên trên, chương 186, Cuồn bão băng tổ thú vật, bên trên. Hào hào, như là thác nước nước biển sen lẫn to lớn khối băng không ngừng rơi xuống, dưới lớp băng to lớn ma thú dần dần hiện lộ ra chính mình chân thật toàn cảnh, thẳng đến lúc này lá một nhóm mới nhìn rõ ràng, dưới chân ra hỏa này lớn đến kinh ngợi, thế mà so tuyết lớn quái A kha còn muốn lớn hơn không chỉ một lần, toàn bộ sông băng bên trên cũng liền nhìn thấy bóng dáng của nó. Đại gia hỏa toàn thân dài to lớn màu trắng bạc lân hiến, đầu như sói, phần cổ chiều dài như hùng sư đồng dạng tóc mai, thành màu tuyết trắng, phần đuôi dài nhỏ, cuối cùng nhất thành móc câu hình dáng như băng tinh đồng dạng trong suốt, tứ chi cường tráng có lực, ngón chân ở giữa giống như con liệt loại đồng dạng màng, ánh mắt nó sắc bén, trong mắt chứa phun ra nuốt vào nhật nguyệt hy chỉ riêng. Lá một nhóm nhận ra, đây chính là trong truyền thuyết hóa thạch sống loài ma thú, thượng cổ Hàn Băng năm thú vật hậu duệ, hiện đại lục biết duy nhất một cái băng tổ thú vật. Băng tổ thú vật, trưởng thành là thú hoàng cấp bậc, bất quá vậy cũng là chuyện cũ năm xưa, hiện nay đại lục biết địa vực chỉ có lá một nhóm trước mắt cái này một cái, nghe nói hắn đã sống hơn 100 năm, là chính cống hóa thạch sống, mà còn tại cái này sao tháng năm dài đằng đẵng bên trong hắn khẳng định sớm đã tiến hóa, tối thiểu nhất cũng phải là á thú vật cấp bậc. Từ đâu tới tập chủng, lại dám đến quấy nhiều người băng già già thanh tĩnh, hơn nữa còn dám đem ta băng hoạch chúng đi, thật là sống chán, băng tổ thú vật dùng hắn cái kia so lá một nhóm thân thể còn muốn lớn hơn gấp mấy lần con mắt căm tức nhìn lá một nhóm. Ta lá một nhóm nhìn xem trước mặt lão đại này một đống, cái cằm đều nhanh rõ rơi, muốn tranh luận, muốn lấy hắn răng sắt răng bằng đồng thuyết phục cảm hóa đối phương, có thể là băng tổ thú vật căn bản là không cho lá một nhóm cơ hội, lá một nhóm vừa mới há mồm, mấy trăm vụ bằng, đối với băng tổ thú vật đến nói là vục bằng, bất quá đối với lá một nhóm đến nói, quả thực chính là cỡ nhỏ bằng sơn, chính là hướng hắn phóng tới. Đầu xanh Ngươi hỏi ta lại không dung ta trả lời, đủ điên cuồng, lá một nhóm một bên tránh né to lớn u băng, một bên lầm bầm đến. Vụn băng đi qua, băng tổ thú vật phát hiện không có thương tổn đến lá một nhóm, vì vậy miệng to như chậu máu, băng tổ thú vật miệng thực tế quá lớn, ta cũng không biết có lẽ hình dung như thế nào, như hồ nước đồng dạng miệng lớn như hố trời đồng dạng miệng lớn, mở ra, sau đó một đầu mang theo ánh sáng ngất to lớn băng long liền gầm thét hướng lá một nhóm bay tới. Tuyệt đối là á thú vật, hỗn đàn này to con tuyệt đối là á thú vật, một cái miệng chính là mang theo yếu ớt ngất băng long, lá một nhóm tại nội tâm hồ to kinh hồ, lúc này là đụng tới người trong nghề cao thủ lá một nhóm liều mạng rút lui tránh né, có thể là cái kia mang theo yêu ớt ngất to lớn băng long đã là khóa chặt lá một nhóm, vô luận lá một nhóm làm sao tránh né, hắn đều là thần tốc đuổi theo, mà còn tốc độ chân tâm không chậm. lá một nhóm gặp tránh không khỏi, chỉ có thể là cấp tốc thú hóa, gặp phải á thú vật một cấp siêu như bức ma thú chính mình nếu là lại không sử dụng ra bản lĩnh giữ nhà, muốn không được mấy giây nhưng là không có liền không có cơ hội xuất ra. lá một nhóm là trực tiếp tiến vào thú hóa tứ giai, tóc mai thật dài, lăn phiến sinh ra, cái chán một đôi kỳ lạ mà uy vũ xương thú, một đôi vượt qua hai mét cửa hình cánh rơi, một đầu cuối cùng thành mũi tên hình dáng cái đôi. Gào thét một tiếng, một cái chính là bắt lấy bay lượn mà đến băng long sừng thú. Lá một nhóm bị bước lui mấy mét, sau đó đứng yên lập, hai tay siết chặt, quát to một tiếng, à, là đem toàn bộ băng long xa xa vang ra ngoài. Thú hóa, băng tổ thú vật nhìn xem thú hóa lá một nhóm, nguyên bản ánh mắt hài hước đột nhiên là thay đổi đến vô cùng đáng sợ, một bộ muốn lập tức lập tức một giây sau liền đem lá một nhóm xé nát biểu lộ, đi chết đi, băng tổ thú vật lớn tiếng gào thét, sau đó nâng lên một cái chân trước đối với vừa vặn không lâu tự mình khôi phục xong băng chính là một chân, chỉ thấy hướng về lá một nhóm phương hướng, vô số to lớn mà bén nhọn băng trụ là ba ba bá, bá từ sông băng bên trên đâm vào trên không. Lá một nhóm thần tốc tránh né, có thể là băng tổ thú vật một chiêu này còn chưa kết thúc, những cái kia to lớn băng trụ tại bị Lá một nhóm né tránh phía sau cấp tốc biến thành từng cái to lớn hổ răng kiếm, hướng Lá một nhóm phát động còn công. Chuyện gì xảy ra? Lá Long gặp ta thú hóa cái này, băng tổ thú vật bộ dáng này, thật giống như ta đối hắn làm cái gì chuyện thập ác bất xá Lá một nhóm nghĩ như vậy, mà cái kia từ băng trụ biến hóa mà thành hổ răng kiếm đã là hướng hắn công tới. Bản thân chống cự cái này vô cực thiên đường hàn khí Lá một nhóm liền phải hao phí không ít yếu ớt khí, bây giờ vì tránh né băng tổ thú vật công kích thú hóa lại là đại đại tiêu hao yếu ớt khí lá một nhóm nguyên bản còn giữ lại không nhiều yếu ớt lực mắt thấy chính là muốn thấy đấy đối mặt cái này mấy chục cái băng điêu hổ giang kiếm lá một nhóm quả thực là bị đè lên tán. dựa vào cái này băng tổ thú vật mới nhất một chân ta liền bị quần đầu đến không cách nào phản kháng cái này nếu là bốn cái chân cùng tiến lên ta còn không bị xuống đất ăn tội rồi xem ra ta là không được quả cầu tuyết tiểu bạch hộ chủ rồi lá một nhóm một trường đánh lui một cái băng điêu hổ giang kiếm sau đó lập tức là đồng thời triệu hồi ra quả cầu tuyết cùng tiểu bạch đến lại nảy quả cầu tuyết vừa xuất hiện nhìn xem đầy mắt thân thể như voi lông dài băng điêu hổ giang kiếm quả thực mặt đều dọa trợn nhìn ha ha. Hành ca ca, cái kia ta tối hôm qua cằn cún, chính lôi kéo bụng, ta. Quả Cầu Tuyết, hôm nay ngươi nếu là dám đi, ngày mai ta liền dám không muốn ngươi, chỉ cần Tiểu Bạch một người. A? Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch, ngươi cái tiểu hỗn đảng, tranh thủ thời gian lên cho ta, không phải vậy tối nay người nào đều không cho ăn cơm lá một nhóm im lặng. Mới vừa chạy trốn không có mấy bước Tiểu Bạch thử răng chính là chạy trở về, Ngao. Tiểu Bạch, cắn nó, dùng miệng cắn a, ai bảo ngươi dùng chân, cắn, ngươi cũng không biết sao? Quả Cầu Tuyết ở một bên ưu thái du thái đối với chiến trường tâm Tiểu Bạch la to. Quả Cầu Tuyết, không muốn chết chênh thủ thời gian giúp ta một tay, không phải vậy chờ một lúc ngươi sẽ biết tay lá một nhóm cố gắng chống cự bốn cái băng điêu hổ răng kiếm đồng thời công kích, sau đó quay đầu hung tận trừng quả cầu tuyết. "Cắt, giúp đỡ thôi, làm gì dùng đáng sợ như vậy ánh mắt trưởng nhân ra, nhân ra buổi tối gặp ác mộng làm sao bây giờ?" Hai cái tiểu khốn nạn, xem ra là ta bình thường quá sùng các nàng, một kiếp này sau đó, xem ta như thế nào thu thập ngươi hai cái tiểu khốn nạn lá một nhóm bị hai cái ma sùng tức đi lên, đỉnh đầu dựa ra khói trắng. Có quả cầu tuyết cùng tiểu Bạch gia nhập, lập tức thế cục chính là thay đổi, mặc dù băng điêu hổ răng kiếm rất hung mãnh, Có thể là dù sao chỉ là hư thuật chỗ tạo đồ vật, tại giải bọn họ nhược điểm phía sau một cái chính là được giải quyết, bất quá lá một nhóm vẫn như cũng là mệt mỏi không nhẹ. Hoa Hành Ca ca, thần tốc nhìn, thần tốc nhìn, nơi đó có cái thật là lớn ra hỏa, thật lớn, thật manh a. Ô ô ô. ô Manh các ngươi hai cái heo to đầu, đó là chúng ta địch nhân lần này, băng tổ thú vật, nguyên con mắt nào liền nhìn ra nó manh á lá một nhóm hiện tại tâm muốn chết đều có, không sợ thần đối thủ liền sợ heo đồng đội, không, dùng heo đến hình dung quả cầu tuyết cùng tiểu Bạch lá một nhóm đều cảm thấy vũ nục heo như thế chất phát thiện lương lại thông minh bảo vật vật nhỏ khó trách như thế phách lối, nguyên lai like có hai cái thần thú hậu duệ hỗ trợ, hừ, bất quá ngươi cũng là quá coi thường ta băng ca, liền hai người các ngươi nếu là tiếp qua cái một hai trăm năm, có lẽ băng ca ta sẽ còn kiêng kỵ ba phần, các ngươi bây giờ cho băng ca ta xách giày cũng cũng sướng, tạp trung, ngươi hôm nay hẳn phải chết. 4 chương 1874. Chương 187, cuốn bạo băng tổ thú vật, bên trong. Với anh, băng tổ thú vật bạo nộ rồi, nhìn thấy mấy chục cái băng điều hổ răng kiếm bị tiêu diệt, hắn lần này lập tức là nâng lên hai chân, sau đó hung hăng đập về phía sông băng. Như trước đồng dạng hai hàng băng trụ là đâm hướng về lá một nhóm cùng với quả cầu tuyết tiểu bạch vị trí lá một nhóm chờ lập tức là tránh thoát. Sau đó băng trụ như lá một nhóm dự đoán đồng dạng biến thành băng điêu ma thú. Bất quá lần này không phải hổ giang kiếm mà là một loại càng thêm hung mãng ma thú báo long. Cắt, Chiêu số giống vậy ngươi cho rằng đối chúng ta còn sẽ coi dùng sao? Quả nhiên cái đại chí thương thấp lá một nhóm tại nội tâm xem thường đến nhưng mà liền tại lá một nhóm tự cho là hiểu rất rõ tình huống dưới tình huống băng tổ thú vật là lại lần nữa mở ra hắn miệng to như chậu máu. Sau đó chỉ thấy mấy chục cái mang theo yêu ớt ngất băng vượng hoàng khét chói hai vang lên hướng lá một nhóm đám người bay tới đồng thời lá một nhóm lấy đối phó hổ răng kiếm phương pháp đối báo long can vốn không dậy được hiệu quả ta siết cái anh ngoan ngoãn đến mức biến thái như vậy sao dưới có hung mãnh cấp tốc nhanh báo long bên trên có khí thế cường hãn lăng lệ băng vương hoàng lá một nhóm cùng quả cầu tuyết bọn họ lại lần nữa rơi vào khẩu chiến hừ nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu nói xong cái kia băng tổ thú vật tựa hồ nói bụng một cái liền đem hẳn cái kia to lớn đầu đệm vào sông băng phía dưới sau đó không lâu nâng lên trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy thứ gì đậu xanh ngươi nhu bước đánh nhau thời điểm thế mà còn có thể thành thời ăn đồ ăn Đây chính là thực lực kém quá lớn ưu thế a, Lá một nhóm mắt thấy, nội tâm nghĩ đến. Hành ca ca, ta tiêu chạy quả cầu tuyết một mặt quy quyết. Ô ô ô ô tiểu Bạch cũng là một mặt quy quyết. Các ngươi, các ngươi là thật muốn tức chết ta à, về sau còn có thể hay không cùng một chỗ thật tốt chơi đùa à, ta còn muốn hay không liều sống liều chết cho các ngươi tìm kỹ ăn a, Lá một nhóm mặt đều đỏ lên vì tức. A, ngươi A một cái là có ý gì a? Tranh thủ thời gian biến thân a, hai người các ngươi bây giờ không phải là rất nhiêu bức sao, an ta như vậy nhiều hơn chờ con thạch, ngược lại là cho ta đến điểm lợi hại a, Lá một nhóm quả thực tiến vào điên thiên phát cuồng trạng thái. Thay đổi liền thay đổi. Cùng cái gì hung, tiểu Bạch, ngươi trước thay đổi. Ô ô. Ngươi trước thay đổi. Ô ô. Ngươi lại không thay đổi ta nhưng là muốn đánh ngươi rồi quả cầu tuyết đối với tiểu Bạch tuy hiếp đến. Ô ô kêu hai tiếng, tiểu Bạch khuất phục, lập tức là rút lui mấy mét, sau đó sau đó ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu liền. Ngươi, các ngươi, tốt, coi như các ngươi hai cái hung ác, ta lá một nhóm đời này xem như là chân chính thấy cái gì gọi là ma sủng lá một nhóm lửa dẫn đốt, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên tử phẩm đan dược, uống vào, sau đó chỉ thấy toàn thân hắn màu vàng yếu ớt khí đại thị. Hai tay không ngừng huy động, từng cái màu vàng yếu ớt khí đại bảng chính là hướng về trên bầu trời băng phượng hoàng bay đi, Lá một nhóm bản nhân thì là mang theo lăng lệ công kích bắt đầu hướng về cái kia đấy. Sông băng báo long công tới. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Bị đánh nát vụn băng tại bay múa đầy trời trong đông tuyết biến mất không thấy gì nữa, Lá một nhóm cùng với sau khi biến thân quả cầu tuyết cộng thêm không có thay đổi thân tiểu bạch, thật vất vả là đem đầy trời băng phượng hoàng cùng đầy sông băng báo long cho tiêu diệt, mà lúc này, bởi vì Lá một nhóm một mực là chủ yếu bị công kích đối tượng, Cho dù là thú hóa thân thể cũng vẫn như cũng là thay đổi đến vết thương chóng chết, vô luận là che kín lân phiến thân thể, còn là hắn vậy đối với to lớn, cánh rơi đều là mang theo một tia dày đặc với máu. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, không kết thúc, không bị đánh chết không sớm thì muộn cũng phải bị mệnh chết lá một nhóm thở hổn hển nghĩ đến. Quả cầu tuyết, tiểu bạch các ngươi đi theo ta một đạo tiến lên, phụ trách tiểm hộ ta lá một nhóm tại trong đầu đối với quả cầu tuyết cùng tiểu bạch nói đến. Sau đó tại nội giận băng tổ thú vật phát động vòng tiếp theo công kích phía trước là vô cùng hướng hắn bay đi. Hừ, quả nhiên mệnh không nhỏ, như thế làm đều không chết, khó trách hai tiểu gia hỏa này nguyện ý đi theo ngươi chỉ tiếc ngươi gặp ta, cho dù tốt mệnh cũng theo đó kết thúc ca băng tổ thú vật nhìn xem cực tốc vọt tới trước lá một nhóm cùng với quả cầu tuyết, tiểu bạch ánh mắt thay đổi đến càng thâm thúy hơn. Sau đó chỉ thấy trong mắt của hắn bắn ra hai đạo bạch quang, vì vậy vừa vặn bình tĩnh một chút sông băng chính là lại lần nữa táo động. tại lá một nhóm vọt tới trước phương hướng bên trên, xung quanh hắn cấp tốc dâng lên vô số băng trụ, tạo thành một cái to lớn băng lồng. Sau đó băng lồng cao tốc xoay tròn, hơn nữa là một bên xoay tròn một bên thả ra băng diêu ma thú, các loại băng diêu ma thú, nghiễm nhiên là cái to lớn trợ pháp. cái này băng tổ thú vật không hổ là băng hệ ma thú chi vương thế mà còn rất đúng là phức tạp trận pháp có Châu nghiên cứu. Bất quá lá một nhóm tại lúc này thế mà mỉm cười một cái, lập tức chỉ thấy hắn không ngừng từ nhận chứa đổ lấy ra một chút khoáng thạch, hướng bốn phía đánh, đánh ra. Mấy giây về sau, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hơn 10 đạo yêu ước khí là hướng bốn phương tám hướng bay đi. Tại băng trong lồng bộ phát ra một cỗ mánh liệt năng lượng, nguyên bản nhìn qua cực kỳ kiên cố, băng lồng nhưng là thế mà run dậy lên. ầm ầm một tiếng, băng lồng bắt đầu sụp đổ, mà những cái kia băng điều ma thú thì theo băng lồng sụp đổ là dần dần biến mất. Tiểu Bạch, ngươi ngược lại là nhanh biến thân à? Một bên truyền đến quả cầu tuyết bầu không khí cùng bất mãn âm thanh. Ô, A, cái gì? Ngươi quên làm sao biến thân? Ngươi thằng ngu. Quả cầu tuyết, tiểu bạch trước không quản những thứ kia, mau cùng ta tiếp tục đi tới lá một nhóm tại trong đầu nói tiếp đến, sau đó lại lần nữa vọt tới trước, mắt thấy chính là cách băng tổ thú vật không xa. Ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, càng là cứng hãn, băng ca ta giết đến càng hăng hái. Một tiếng rung trời cười to, sau đó băng tổ thú vật đối với trên bầu trời phun ra một cái hù hệ cổ mận đỗ, hù hệ cổ mận đỗ lên tới một cái cực cao cao tốc độ, liền thấy từng cái băng diêu ma thú là từ hù hệ cổ mận đỗ bay ra. Quả cầu tuyết, tiểu bạch, các ngươi hiệp hộ. Ta đi phá hư cái kia hủ hệ cổ mẫn độ. Lá một nhóm nói xong là cực tốc phóng tới trên bầu trời yếu đất khí. Đối với cái kia đường tính chừng 10 mét dài hủ hệ cổ mẫn độ chính là toàn lực nện xuống. Có thể là hủ hệ cổ mẫn độ chỉ là một có chút lắc lư, nhưng căn bản không có nửa điểm tổn hại. Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực. năm đó cái kia hồn đản thú hóa thất giai đều chưa từng phá hư ta băng chi quang hoàn. Ngươi cho rằng bằng ngươi chút thực lực ấy có thể sao? Tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng coi như nhân tài, chỉ cần ngươi giao ra băng hạch ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Đồng thời đáp ứng thả ngươi hai cái ma sủng. Dù sao ta hiện tại đói đến gốc, phải tranh thủ thời gian trở về ăn cơm. Hừ, Nam Mơ, lá một nhóm phẫn nộ, rời đi hủ hệ cổ mẫn nộ, mà là thay đổi mục tiêu thần tốc hướng về băng tổ thú vật đánh tới. Ta không phá hư được ngươi cái gì kêu cầu thí quan hoàn, vậy ta cũng chỉ phải phá hư ngươi, đến lúc đó giống nhau là ta thắng. Ha ha ha ha, đây là đời ta lần thứ hai nghe đến cái chuyện cười này. Đang lúc nói chuyện lá một nhóm đã là đi tới băng tổ thú vật đỉnh đầu. Lá một nhóm toàn thân yếu ớt khí càng đốt càng thịnh, sau đó toàn bộ thân thể hóa thành một đạo to lớn yếu ớt tiễn, phóng ra ngoài yếu ớt khí mơ hồ như rồng, là hướng về băng tổ thú vật đầu đánh tới. Với một tiếng vang thật lớn vạch phá gió tuyết đan xen trên bầu trời tạo thành một cái cỡ nhỏ vờn rồng, khu vực mà qua, sau đó chỉ thấy Lá Một Nhóm cả người là huyết địa đứng cách băng tổ thú vật mười mấy thước địa phương, mà băng tổ thú vật trên đầu nhưng là không có một kia vết thương, hoàn hảo không chút tổn hại. 4 chương 1884. Chương 188, cùng bạo băng tổ thú vật, bên dưới. Lá Một Nhóm hóa thành một đạo màu vàng lưu tinh hướng về băng tổ thú vật cái kia vô cùng to lớn chán bay đi, liền tại Lá Một Nhóm chạm đến băng tổ thú vật chán một sát na kia, tại bị tiếp xúc địa phương, đột nhiên là sinh ra vô số băng thứ. Veng, một tiếng, Lá Một Nhóm là hung hăng đánh tới băng thứ bên trên, mặc dù băng thứ ứng thanh vỡ vụn, có thể lá một nhóm nhưng là chưa từng tổn thương đến đối phương một kia một ly ngược lại là chính hắn bởi vì xung kích quá mạnh phòng ngự yếu bớt bị băng thứ đâm ra rất nhiều cái huyết động, ngáy mắt là biến thành huyết nhân. lá một nhóm ngựa lực bắn ra, vừa rồi băng thứ rất giống ta cục bộ thú hoa, đem toàn thân phòng ngự tập trung vào thân thể cái nào đó cực nhỏ bộ phận, sau đó dùng cục bộ phòng ngự lật gấp mấy lần, lần này khó trị, ta thực lực vốn là không bằng băng tổ thú vật, hiện tại càng thêm không có biện pháp lá một nhóm cùng băng tổ thú vật cái kia con mắt thật to nhìn nhau, sau đó tâm thần tốc ní đến. Ha ha ha ha, ta đều nói liền ngươi chút năng lực nhỏ nhõi ấy căn bản chính là lấy trứng trọi đá. Châu Châu đa xe, chịu chết đi. Nhìn xem lá một nhóm vẫn nổ ánh mắt. Băng tổ thú vật nội tâm đại khoái, nhanh chóng lại lần nữa đối lá một nhóm phát động công kích, nâng lên hẳn cái kia tráng kiện chân trước chính là hướng lá một nhóm vung đi. Nhìn xem băng tổ thú vật cái kia thô vô lý bắt đuổi, lá một nhóm liền như là nhìn thấy một bức thật dày vách tường hoặc là nói một ngọn núi nhỏ hướng chính mình đánh tới, lập tức là làm ra phản ứng, có thể là bởi vì cách quá gần, mà còn băng tổ thú vật tốc độ cực nhanh, cho nên hắn mặc dù là tránh thoát băng tổ thú vật bắt đuổi bản thân va chạm, nhưng bắt đuổi mang theo gió lạnh lại đem đặt chân chưa ổn lá một nhóm hất bay đi ra. Hành Kaka, nhìn thấy lá một nhóm bị đánh bay. Quả cầu tuyết đá một cái bay ra ngoài bên cạnh hai cái băng điêu hổ giang kiếm, sau đó hướng về lá một nhóm bay đi, dùng thân thể của mình chặn lại hắn bay rớt ra ngoài thân thể. Quả cầu tuyết, chân tâm cảm ơn. Hành ca ca, hai ta hai cùng ai còn cần khách khí như vậy, chỉ cần chờ một lát người nhiều cho ta mấy khối chói lọi mặt trời thạch là được rồi. An tính không thay đổi. Hành ca ca, cái này băng tổ thú vật thật lợi hại, ta cảm thấy hắn đều giống như thần tốc tiến vào truyền thuyết thánh thú cấp bậc quả cầu tuyết có chút ít lo lắng. Ân, ta cũng cảm thấy cái này băng tổ thú vật tối thiểu là á thú vật tâm dài làm không tốt lúc nào cũng có thể đột phá vào truyền thuyết thánh thú, một trận chiến này, chúng ta hy vọng xa vời a quả cầu tuyết chờ một lúc ngươi nếu là nhìn tình thế không đúng liền mang theo tiểu Bạch mau chạy trốn, biết sao? Hành ca ca chúng ta là sẽ không bất xuống ngươi một người không quản. Quả cầu tuyết, bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm. Không phải, hành ca, ca, chúng ta cùng ngươi có thể là sinh mệnh liên kết, dù cho chúng ta chạy trốn, đến lúc đó ngươi treo chúng ta vẫn là đồng dạng sẽ đi theo treo, cho nên nói, ngươi cái tiểu ni tử, ta còn tưởng rằng ngươi thật là lo lắng ta đây, ngươi yên tâm, tại ta sắp cướp máy thời điểm nhất định sẽ giải trừ cùng các ngươi ký kết khế ước. Đang lúc nói chuyện, băng tổ thú vật lại là mấy vòng công kích, bất quá hình như đều không phải rất sắc bén, cái kia băng tổ thú vật hình như tại cố ý đùa bỡn lá một nhóm chở. Lá một nhóm vốn định sử dụng hắn sở trường cho hay trận pháp, nhưng là bây giờ hắn căn bản là không đến gần được băng tổ thú vật, dù cho sẽ tại như bức trận pháp cũng chỉ có thể đối với chính mình thi triển, ta phải nghĩ biện pháp gọi hắn chính mình tiến vào ta trong trận pháp. Liên hiện nay xem ra chưa sống nhờ tại chính mình thứ hai giới bên trong mấy cái kia biến thái hỗn đản lá một nhóm duy nhất còn có thể liều một phen chính là trợ pháp mặc dù liền lưu bức trình độ đến nói hình như thánh thương thiên tuyệt cũng không tệ có thể là băng tổ thú vật hình thể thực tế quá mức khổng lồ thánh thương thiên tuyệt phạm vì công kích hiện nay không đạt tới cái kia quy mô nghĩ tới nghĩ lui lá một nhóm quyết định chỉ có thể là dùng chính mình sở trường nhất trợ pháp tới làm đánh cược lần cuối thời gian cấp bách nói làm liền làm lá một nhóm cấp tốc tại yêu ớt ngắt phía dưới chuyển động tới lui hắn lại lần nữa uống vào một viên màu tím đang uống sau đó chỉ ở sông băng bên trên lưu lại từng đạo tàn ảnh tiểu tử này đến cùng đang làm gì? nhìn thấy lá một nhóm ở phía xa vừa đi vừa về liều mạng chạy cũng không tới công kích mình băng tổ thú vật cũng cảm thấy yếu kỳ bất quá bởi vì lá một nhóm phía trước biểu hiện rất là bình thường cho nên băng tổ thú vật cũng không có quá để ý Hừ, nhìn tiểu tử ngươi còn không có thể làm ra trò gian gì sau đó băng tổ thú vật chỉ là ra tăng đối lá một nhóm công kích từ xa không có lập tức xử lý lá một nhóm hình như lá một nhóm càng dễ dội hắn liền càng cao hứng càng vui vẻ tước chừng qua 15-16 phút lá một nhóm đột nhiên là từ cao tốc vận động trạng thái dừng lại mà lại là từ thú hóa tứ giai biến trở về hình người ha ha lớn đơn heo Cho ngươi cơ hội ngươi không cố gắng chân quý, lúc đầu một cái đại chiêu hoàn toàn là có thể giết ta, nhưng là bây giờ, ngươi không có cơ hội này, sau này không gặp lại nói xong lá một nhóm lui về phía sau một bước, sau đó biến mất tại băng tổ thú vật trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia làm sao không thấy, liền khí tức cũng không có, nguyên bản tràn đầy tự tin, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, tựa như một cái chơi vui nấp tại đùa bỡn đã gần chết chuột băng tổ thú vật, mặt lập tức là kéo xuống, muốn chạy, nằm mơ. Nói xong chính là vô số yêu ớt lưới đao hướng về lá một nhóm biến mất phương hướng vào tới, có thể kết quả lại là tất cả yêu ớt lưới đao đến lá một nhóm biến mất vị trí đều là như bùn nhu vào biển không có phản ứng, hố đẳng. Kỳ hi, hi, ta đùa ngươi chơi, gặp phải ngươi như thế cái thằng ngốc lao tử nhưng phải chơi nhiều một hồi, làm sao có thể liền cam lòng rời đi liền tại băng tổ thú vật chán nản lúc. Biến mất lá một nhóm xuất hiện lần nữa, là đem phủ cận mấy cái băng điêu ma thú đánh nát. Sau đó một mặt đắc ý đứng tại chỗ, hài hước nhìn xem băng tổ thú vật. Cát bã, hôm nay băng ca ta không giết ngươi thể không vì thú vật, hét lớn một tiếng. Vô số băng điều mà thú cùng yếu ớt lưỡi đao chính là như mưa hướng lá một nhóm bay tới. Dựa vào, nhiều như thế Lão Tử làm sao ngăn? tranh thủ thời gian lui nói xong lá một nhóm cười một tiếng, lập tức lui lại một bước, lần nữa biến mất. À, càn bã, có loại không muốn trốn à? Có loại cùng Lão Tử đánh à? Băng tổ thú vật triệt để bạo nổ rồi. Cắt, ngươi cho rằng Lão Tử sợ ngươi cái thịt heo đoàn à? Có gan ngươi tới đánh ta à? Ngươi ngược lại là tới cắn ta à? Vừa biến mất lá một nhóm nhảy lên lại là xuất hiện tại băng tổ thú vật mặt. Tiểu tử, ra ra, nói cho ngươi, ngươi nha tuyệt đối không thể nào xử lý ta, ngoan ngoãn chạy trở về ngươi trong nước đá đi thôi. Đại ngốc bực. À, băng tổ thú vật thật là bị lá một nhóm chẹt để chọc giận, nhất là lá một nhóm tiến vào thú hóa tứ giai, đối với hắn không ngừng dùng cái đuôi của mình. Ta sẽ để cho ngươi chết đến rất khó coi. Nói xong băng tổ thú vật trên thân yếu ớt khí mở ra, nồng đậm yếu ớt khí là đem xung quanh hắn trên không ở giữa đều bốc méo. Hắn có chút uể hạ thân, tiếp lấy chính là lấy lá một nhóm cảm thấy kinh diễm tốc độ hướng về cười đùa tí từng lá một nhóm chạy tới. Dựa vào cái này, cái này không có thiên lý, thế mà chạy còn nhanh hơn ta nhanh. Lá một nhóm kiến giải phương căn câu cũng không làm chuyện dư thừa, mà là thần tốc hướng về sau phương lao đi, nhưng là không có lần nữa biến mất lúc này quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch vẫn còn tại cố gắng ngăn cản Từ Hủ hệ cổ mẫn độ chạy ra băng điều ma thú. Nội giận băng tổ thú vật sát thực đáng sợ, chỉ thấy chân hắn bước qua sông băng toàn bộ bạo liệt, bị nhấc lên nước biển tại trên không lại lập tức biến thành thô to băng trụ. Hắn còn một bên chạy nhanh, một bên đối với lá một nhóm bắn ra yêu ớt lưỡi lao. Một cái chớp mắt gần ngàn mét khoảng cách một cái chính là bị băng tổ thú vật chạy xong. Rất nhanh hắn chính là đi tới lá một nhóm trước kia đứng thẳng địa phương. Có thể là lúc này lá một nhóm cũng là lui về sau gần ngàn mét. Băng tổ thú vật chỉ lo phẫn nộ, hoàn toàn không có để ý xung quanh biến hóa. Hắn tiếp tục đuổi đuổi lá một nhóm. Toàn bộ thân thể cao lớn đều là tiến vào chỗ hắn biến mất, Lá Một nhóm nắm đúng thời cơ, đối với sông băng thần tốc chuyển vào yếu ớt khí, sau đó, chỉ thấy tại băng tổ thú vật xung quanh cấp tốc sáng lên một cái to lớn vòng sáng, băng tổ thú vật bị dụ vào lá một nhóm trong trận pháp. 4 chương 1894. Chương 189, được hữu. Wen. Duy mỹ quang mang tại vô cực thiên đường sông băng bên trên lộ ra đặc biệt mê người, hình trụ tròn màn sáng bên trên sóng ánh sáng linh động, từ từ đi lên, đột nhiên xuất hiện trận pháp đem băng tổ thú vật cả lại, Lá Một nhóm tại trận pháp bên ngoài cười ha ha. Ha ha ha để ngươi không có việc gì đã chí. Lúc này cắm ở lão tử trong tay à, ha ha ha ha. Hỗn đảng cặn bã, lại dám tính toán ngươi băng ca, băng tổ thú vật tại trong trận pháp xuyên thấu qua ba động màn sáng hai mắt khát máu mà nhìn chằm chằm vào Lá một nhóm. Nói nhảm, không tính toán với đại ngốc tử ta tính toán người nào, ai bảo ngươi nha đần đâu? Lá một nhóm nhếch miệng lên xem thường đến. Chờ ta đi ra nhìn ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái này chờ ngươi ra đến đến nói sau đi, ngươi chậm rãi trong này hao tổn, đại gia ta hiện tại một bước, a ha ha ha ha, à, Lá một nhóm cười đắc ý, cười đắc ý, đắc ý đắc ý cười đắc, đắc ý, quả cầu tuyết, tiểu Bạch, chúng ta đi, không cần quản những cái kia băng điêu ma thú tự tìm cái chết băng tổ thú vật hai mắt càng ngày càng đỏ, đây là hắn sắp nổi khủng trạng thái. Lá một nhóm têu gọi quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch đang muốn rời đi, chỉ thấy trong trận pháp băng tổ thú vật toàn thân yếu ớt khí trực tiếp là đem không khí xung quanh đốt hết, toàn bộ không gian đều đang vẩn mèo. Một cỗ vô hình khí tức tại hắn quanh mình bừng bừng hướng bên trên bút lên, sau đó chỉ thấy băng tổ thú vật đầu tiên là nhảy lên một cái, bốn chân đạp lên yếu ớt khí, đồng thời lăng không bên trong xuất hiện bốn cái phức tạp ánh sáng đường vân, tiếp lấy nó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, giống liền đem hắn cái tia cường trắng có lực móc câu cái đuôi dùng sức bầy hướng lá một nhóm bố trí trận pháp. Anh, lá một nhóm bố trí tỉ mỉ trận pháp ứng thanh mà phá. Tất cả những thứ này tất cả đều chỉ phát sinh ở ngắn ngủi trong mấy giây. Phá trận mà ra băng tổ thú vật, côn bạo chi khí không giảm, thân tốc hướng về lá một nhóm rời đi phương hướng chạy đi. Tại cách lá một nhóm trăm mét phạm vi bên trong, hắn cái kia cường trang có lực cái đuôi lại lần nữa đung đưa. Hành ca ca cẩn thận, bởi vì lá một nhóm tại bố trí cùng tôi động trận pháp quá trình bên trong tiêu hao quá lớn, đã là có chút mị lạ. Biết rõ băng tổ thú vật cái đuôi quét ngang tới nhưng là đã không có tránh né khí lực, gặp cái này hình dáng, quả cầu tuyết cùng tiểu bạch trên hai tay phía trước ngăn tại lá một nhóm phía trước. Phanh, một tiếng vang thật lớn, quả cầu tuyết cùng tiểu bạch đồng thời bị quét bay đi ra. Quả cầu tuyết tiểu bạch, lá một nhóm nhìn thấy bay tứ tung đi ra quả cầu tuyết tiểu bạch cùng với trên bầu trời rải rác huyết châu, mắt hồng quang lóe lên lóe lên. Hỗn đản, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đối, đem hắn chém thành muôn mảnh, có cần hay không ta giúp ngươi. Lúc này lá một nhóm trong đầu nhớ tới một cái thanh âm quen thuộc, đó là chính hắn âm thanh. Lăn đi, ta không cần hỗ trợ của ngươi. Lá một nhóm đối với mình nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó yếu ớt khí toàn bộ triển khai hướng về băng tổ thú vật phóng đi. Thiên nguyên kiếm hư đệ nhất thức hán nguyên phá thiên. Phanh. Còn chưa vọt tới băng tổ thú vật trước mặt, Lá một nhóm chính là tính cả Thiên Nguyên Tam kiếm bị đối phương lại lần nữa đong đưa cái đuôi cho đánh bay ra ngoài. Kì hỉ, băng thực lực ngươi bây giờ là tuyệt đối không có khả năng đánh bại trước mắt cái này lẫn nhân, ngươi cùng ngươi ma thú đều đem chết ở chỗ này, mà ngươi ngưng ngưng tụ chi sư tỷ chính là không người lại đi tìm về. Lan đi, ta là sẽ không muốn ngươi hỗ trợ, dẹp ý niệm này a Lá một nhóm lại lần nữa cự tuyệt trong đầu một chính mình khác rụ dỗ, bò dậy, lại lần nữa hướng về băng tổ thú vật phóng đi. Phanh, lần thứ 2 bị đánh bay, bò lên. Phanh, lần thứ 3 bị đánh bay, bò lên. Vô luận lá một nhóm xung kích bao nhiêu lần đều là bị băng tổ thú vật cho đánh bay trở về, cuối cùng lá một nhóm không chê phiền băng tổ thú vật đều ngại phiền, thân thể to lớn đằng không bên trong mà lên. Tại lá một nhóm còn chưa lại lần nữa bò dậy lúc như sao chổi hạ xuống hướng về lá một nhóm đánh tới. Với anh, lá một nhóm bị ép tới rắn rắn chắc chắc, toàn bộ thân thân khung xương đều bị ép dập nát, nội tạng xuất huyết nhiều, toàn thân đều đã thành màu đỏ tía. Ha ha ha ha, tiểu tử, cuối cùng là đem ngươi giết chết, thật sự là mệnh cứng rắn, bất quá ai bảo ngươi đụng phải người băng ca, rời đi chính mình thân thể khổng lồ, nhìn thấy đã là bị ép tới nửa đánh lá một nhóm, băng tổ thú vật nội tâm cực sướng. Phía dưới liền đến phiên hai cái kia vật nhỏ, ta có thể là làm việc rất cẩn thận, ta có nhất định trừ tận gốc ma thú nói xong băng tổ thú vật chính là hướng về quả cầu tuyết cùng tiểu bạch vị trí dạo bước tiến lên, lá một nhóm đã chết, đối với. Hắn mà nói, phía dưới thật chỉ là vì thú vị. Nhưng mà, đúng lúc này, băng tổ thú vật cảm giác sau lưng truyền đến một kia khác thường, nhìn lại, phát hiện lá một nhóm thi thể thế mà không thấy, đầy mặt không thể tin, lại lần nữa hướng về nơi xa tìm kiếm. Khi hì, ngươi là đang tìm ta sao? Lá một nhóm âm thanh từ băng tổ thú vật phía trước truyền đến, băng tổ thú vật là cấp tốc quay đầu lại, chỉ thấy nguyên bản nửa đánh thành màu đỏ tía lá một nhóm thế mà toàn thân tản ra yêu ớt hồng quang, hiểm đẹp đứng cách chính mình 450m địa phương. Làm sao có thể, ngươi không phải đã chết rồi sao? Băng tổ thú vật không dám tin vào hai mắt của mình. Chết? Kì hi, cái này chữ từ trước đến nay liền cùng ta vô duyên dứt lời, lá một nhóm biến mất tại băng tổ thú vật trước mặt, sau đó chỉ thấy băng tổ thú vật thân thể khổng lồ bên trên không ngừng xuất hiện lõm đồng thời kèm theo tiếng va chạm to lớn. Hỗn loạn! Vừa vặn khôi phục cảm xúc băng tổ thú vật lại lần nữa nổi giận, mà còn lần này hắn là thật sự rõ ràng cảm thấy đau đớn mặc dù cấp tốc cục bộ băng hóa, có thể là vẫn như cũ không cách nào ngăn lại lá một nhóm công kích. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Vậy ngươi phải hảo hảo cố gắng lên. khi hì nói xong lá một nhóm trong cơ thể màu đỏ sẫm lệ khí tăng vọt. Thì hì, tại ngươi giết ta phía trước, liền từ ta để ngươi thật tốt thể hội một chút tử vong tư vị. Lệ khí bạo ngược lá một nhóm vô cùng tại trên không duổng, sau đó từng đạo màu đỏ tàn ảnh biến thành từng thanh từng thanh lưới đao sắc bén vạch hướng băng tổ thú vật. Thường, nói khoác không biết lượng, băng tổ thú vật cũng là không ngừng phát ra yêu ớt khí đánh trả lá một nhóm, trong lúc nhất thời vô số băng điêu ma thú xuất hiện tại sông băng bên trên, bất quá bởi vì lá một nhóm tốc độ quá nhanh, nhanh băng điêu ma thú căn bản là đuổi không kịp lá một nhóm, thế nhưng băng tổ thú vật thả ra băng điêu ma thú cũng không phải vì đuổi theo lá một nhóm, mà là vì phòng ngự, bởi vì hiện tại lá một nhóm không những ra chiêu tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, mà còn chiêu chiêu đều có thể cho hắn tạo thành tổn thương, vì càng tốt bảo vệ chính mình băng tổ thú vật là vậy, những này băng điêu ma thú tới làm đĩa đỡ đạn. Bất quá băng tổ thú vật tự thân phòng ngự cũng là mười phần nguy bức, mặc dù màu đỏ lá một nhóm cực kỳ uy mãnh, bất quá nhưng là không cho đối phương tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Chiến đấu tại tiếp tục, lá một nhóm không ngừng tại đông đảo băng điêu ma thú ở giữa du đầu, hắn đem tất cả băng điêu là hấp dẫn đến một cái phương hướng, sau đó hét lớn một tiếng, "Thiên băng địa liệt!" Chỉ thấy lấy hắn là tâm, một cỗ màu đỏ sóng nhiệt cấp tốc nội tung, xung quanh băng điêu ma thú mười phần lập tức bị miễu sát, sau đó lá một nhóm một cái lắc mình chính là đi tới băng tổ thú vật trước mắt, hai tay lẫn nhau nắm thành quyền, tại tư tư rung động màu đỏ sẫm yếu ớt tức giận bộc vào. Đối với băng tổ thú vật chán chính là đánh xuống. Nhìn thấy lá một nhóm tay cái kia quái dị yếu ớt lực, băng tổ thú vật lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi cực độ, cấp tốc là đem toàn thân yếu ớt lực đánh tới lá một nhóm muốn công kích bộ vị. Có thể là lá một nhóm cũng không có đánh xuống, mà là lại lần nữa lóe lên xuất hiện ở băng tổ thú vật phần lưng, to con đần độn ta muốn công kích địa phương là nơi này, kì hì âm trầm cười một tiếng, lá một nhóm hai tay quyền lúc này là thật đập xuống, mà băng tổ thú vật nhưng là không cách nào lại lần điều tiết phòng ngự. Mắt của hắn thật xuất hiện sợ hãi tử vong. Nhưng mà tất cả đến chính là như vậy đột nhiên, liền tại màu đỏ lá một nhóm song quyền sắp huynh kích đến băng tổ thú vật, chỉ thấy hắn đột nhiên thu hồi hai tay, sau đó hung hăng xé rách chính mình quanh thân màu đỏ yêu đất khí, "Lan ra đầu góc của ta, ta mới là thân thể này chủ nhân." 4 chương 194. Chương 190, treo thưởng Lan ra thân thể của ta, lá một nhóm một bên dùng sức xé rách trên người mình đỏ sẫm lệ khí, một bên cố gắng thủ hộ tâm trí. Ngươi cái tên ngớ ngẩn, nếu không phải ta ngươi chết sớm, lấy ngươi thực lực căn bản là đánh không lại cái này to con lá một nhóm con mắt biến đỏ, nghiêm nghị nói đến. Không cần ngươi quan tâm, thân thể của ta ta là sẽ không giao cho bất kỳ ai khác lá một nhóm con mắt khôi phục bình thường. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta người nào dùng thân thể này đều là giống nhau, lá một nhóm con mắt lại lần nữa biến đỏ. Tất nhiên đồng dạng, vậy vẫn là để ta tới chiếm cứ a lá một nhóm con mắt khôi phục. Đúng lúc này Nguyên Bản đã là bị dọa choáng váng băng tổ thú vật lấy lại tinh thần, nhìn xem không ngừng xé rách chính mình yếu ớt tức giận lá một nhóm, ánh mắt lập tức thay đổi đến sắc bén cùng phẫn nộ, mặc dù không biết lá một nhóm đến cùng phát sinh cái gì, bất quá chuyện này với hắn đến nói đều là chuyện tốt, vì vậy hắn lập tức tăng lên yếu rất khí, cường tráng, cái đuôi đại lực bại xuống là đem lơ lửng tại trên không lá một nhóm xa xa đánh bay. Thứ nhỏ, liền lao thiên gia cũng đang giúp ta. hôm nay ngươi hẳn phải chết. phẫn nộ băng tổ thú vật thần tốc hướng về lá một nhóm rơi xuống phương hướng chạy đi. có thể là coi hắn đến lúc đó lá một nhóm thế mà lần nữa biến mất. bởi vì cái gọi là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. băng tổ thú vật tranh thủ thời gian là dùng hắn cái kia con mắt thật to trên trời dưới đất nhìn xung quanh. hơn nữa còn thả ra rất nhiều băng điêu ma thú. thần kinh căng đến thật chặt. qua mấy phút sông băng bên trên không có bất kỳ cái gì phản ứng. lúc này băng tổ thú vật mới thả xuống cảnh giác. hỗn đảng, lại cho hắn chạy sau đó băng tổ thú vật còn không hết hy vọng lại là chạy đến quả cầu tuyết cùng tiểu bạch trước kia té sỉu địa phương có thể là nơi này trừ tuyết cũng là không còn có cái gì nữa giống yên tĩnh vô cực trong thiên đường quanh quần một tiếng không cam lòng cùng phẫn nộ giống lên một tiếng không muốn lại để cho ta đụng phải các ngươi nếu không ta nhất định để các ngươi chết không có chỗ trôn băng tổ thú vật tại nội tâm âm thầm thể sau đó mang theo không cam lòng chìm vào tầng băng phía dưới nước biển không muốn không muốn a lá một nhóm hoảng sợ gào thét đầu đầy mồ hôi bừng tỉnh lá một nhóm lá một nhóm ngươi thế nào ghé vào bên giường tần y nhưng cũng là bị lá một nhóm tiếng khét chói thay bừng tỉnh sau đó cầm thật chặt lá một nhóm tay không nên rời bỏ ta các ngươi người nào đều không muốn lại rời đi ta lá một nhóm chưa tỉnh hồn một cái ôm qua tần y nhưng lá một nhóm ta sẽ không rời đi ngươi đến chết cũng sẽ không tần y nhưng ánh mắt kiên định ôm tần y nhưng lá một nhóm cảm xúc dần dần ổn định lại đột nhiên hắn lại là nghĩ đến cái gì ý nghĩa nhưng quả cầu tuyết đâu tiểu bạch đâu quả cầu tuyết không có việc gì hiện tại không biết chạy đi đâu rồi ngươi nói tiểu bạch phải nói chính là cái kia thuần trắng tiểu ma thu a hắn cùng quả cầu tuyết một đạo đi ra. Hô lá một nhóm nhắc đến cổ họng bên trên tâm cái này mới thả xuống đi. Y nhiên nhưng đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Vì cái gì? Ngày đó ta vừa vặn đến vô cực thiên đường đi tìm một mặt thảo dược, vì vậy gặp ngươi cùng cái kia băng tổ thú vật đại chiến, mắt thấy ngươi bị hắn đánh bay, vì vậy ta liền đem ngươi cùng với quả cầu tuyết, tiểu bạch đều cứu trở về. Thân ý nhưng vẫn tắt trở lại. Ngày đó, a, ngươi đã hôn mê tháng ngày. Tháng ngày, cái này có thể nói là lá một nhóm hôn mê thời gian dài nhất một lần. Đúng, một nhóm đều tháng ngày, ngươi nhất định rất đói bụng a, ta đi nấu chút cháo cho ngươi uống. Ân nói xong tần ý nhưng chính là lòng tràn đầy vui vẻ đi ra. hôn giả, hôn giả, có đây không? lá một nhóm tính toán la lên hỗn loạn giả, có thể là não tu di tính vẫn như cũ yên lặng. hai ngày sau, lá một nhóm thân thể đã cơ bản khôi phục, mặc dù hắn bản thân năng lực khôi phục đã đầy đủ biến thái, có thể là lá một nhóm vẫn như cũ rất bất mãn đủ. như thế một tổn thương liền tiêu hao mười ngày a. liên tại lá một nhóm dưỡng thương hai ngày này, rốt cục là nhàn rỗi xuống, sau đó từ quả cầu tuyết trong miệng, lá một nhóm biết rượu kim bên trong chuyện phát sinh, cùng với giải chi liên minh vận mệnh. Lại nói liền tại lá một nhóm đánh vỡ tờ hờ ở mở cùng thầm hạc niên dẫn đầu quân đoàn phía sau đế quốc tựa hồ thật nổi giận, phái số lớn hoàng thất vương bài quân đoàn tại đế quốc đệ nhất tướng quân lý huyền cơ dưới sự xuất linh trực đảo giải chi núi, mất đi chủ tâm cốt lá một nhóm giải trị liên minh cấp tốc tăng giã, vòng ngoài cơ sở toàn bộ bị phá hủy. Nhưng mà làm quân đế quốc đoàn muốn giết vào giải trị liên minh nội bộ lúc, phát hiện giải chi trong núi trên không không một người. Mấy vạn người là toàn bộ vô căn cứ bên trong biến mất. Lý Huyền cơ lực khắp toàn bộ giải trí sơn dã là chưa từng phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, vì vậy dẫn đầu bộ đội ngượng ngùng mà quay về. Đến đây giải trí liên minh giải đến một năm lâu bạo động tại vô thanh vô tức ở giữa tiêu vong. Mà đối với lá một nhóm giết lầm nam cung đi, toàn bộ tử trúc cung đầu tiên là khiếp sợ sau đó là nổi giận. Bọn họ thông báo hiệu lệnh phạm là tử trúc Cửa cung người cùng sở thuộc môn phái nhìn thấy lá một nhóm giết chết bất luật tội, hơn nữa còn tại đế quốc trợ giúp bên dưới khắp nơi dán treo thưởng bắt lấy lá một nhóm báo cáo. Hồi tưởng lại lúc trước, lá một nhóm hối hận không thôi, bởi vì chính mình chiến thuật sai lầm, phán đoán sai lầm chuẩn bị không đủ, cân nhắc không bằng hàn diện, khiến liễu ngưng tụ chi chết đi, còn tại nội khủng trạng thái giết lầm nam cung vấn thiên lão cha nam cung đi, làm cho lãnh dương cung còn chưa thoát ly đế quốc truy sát lại lâm vào tự trúc cung cửu hận. lá một nhóm hiện tại càng nghĩ càng đau đầu, vì vậy dứt khoát không nghĩ, hắn hiện tại cấp thiết nhất chính là đi tìm luyện chế năm thần đan tài liệu, những chuyện khác chỉ có thể về sau lại nghĩ. là trăng đêm minh tinh hiếm, trên bầu trời nổi lơ lửng mấy đóa vô tội mây, nửa đêm sau đó, một bóng người mang theo hai đạo hơi nhỏ thân ảnh từ một gian nhà trọ tầng hai bay ra. heng caca, đêm hôm khuya quách không cho người ta đi ngủ, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? suýt chúng ta không cần cùng y nhiên tỷ tỷ nói một câu sao? nếu không ta đi gọi nàng cùng đi với chúng ta. xuyệt ngao ngao tiểu bạch ngươi câm miệng cho ta, ta cùng quả cầu tuyết tại trong đầu nói chuyện còn không quan trọng hơn, ngươi nha lại gọi bậy ta gọi quả cầu tuyết đấy ngươi. ra nhà trọ lá một nhóm dẫn quả cầu tuyết tiểu bạch là nhanh chóng hướng bay về phía nam đi, mà lá một nhóm không biết là tại hắn chân trước rời đi, mấy đạo nhân ảnh chính là lặng lẽ đi theo, mà tại cái kia mấy đạo nhân ảnh lướt qua về sau lại là một bóng người xuất hiện tại nhà trọ nóc phòng. ngày thứ hai bình minh lá một nhóm xuất hiện ở tuyết vũ tương đối bắc một tòa thành chấn tuyết bay chấn. Còn chưa vào thành, lá một nhóm chính là nhìn thấy cửa thành vì một đống lớn người tại nơi đó lưu dữ vô cùng náo nhiệt. Lá một nhóm im hơi lặng tiếng đến gần, xem xét, cái cầm đều muốn rớt xuống, chỉ thấy trên tường thành chính rắn vào chân dung của mình, chân dung ngay phía trên dùng màu đỏ mực nước viết lao đại hai chữ treo thưởng mà tại dưới bức họa thì là viết treo thưởng tiền thưởng kim ngạch 200 vạn kim tệ. Nhìn thấy chính mình đã là treo trên cao trên tường thành, lá một nhóm tranh thủ thời gian là túi đầu đi tới một bên, sau đó lấy ra một cái màu tím viên cầu. Đây là hắn cải tiến sau đó di động ẩn thân trận, lá một nhóm hướng về màu tím di động ẩn thân trận truyền vào một tia yếu đất khí, sau đó thân ảnh của hắn biến mất tại trên không. Lá một nhóm biến mất không lâu sau, một đám người cũng là đi tới ngoài cửa thành, nhìn thấy trên tường thành lệnh treo giải thưởng, không nhịn được kinh ngạc một cái. Đại ca, xem ra chúng ta phải nắm chặt thời gian, tiểu tử kia lệnh treo giải thưởng đều đã chuyển đến nơi này. ân Ta biết, đi thôi. Trước 191, thợ săn tiền thưởng, trước 191, thợ săn tiền thưởng lá một nhóm mượn di động ẩn thân trận là thành công chui vào phiêu tuyết thành bên trong, hắn tại một nhà trong tiệm trang phục mua một chút quần áo dùng để ngụy trang chính mình. Mặc dù chính mình hiện tại rất nhu xoa, có thể là lá một nhóm không nghĩ phức tạp, gây nên một chút phiền vãi không cần thiết. Lúc đến giữa trưa, lá một nhóm chọn một nhà khách nhân ít tiểu lâu, chuẩn bị bổ sung bổ sung năng lượng. Khách quan, ngài mấy vị, lá một nhóm tìm một vị trí ngồi xuống, trên bả vai mang theo khăn lông tiểu nhị là cấp tốc chạy tới giúp lá một nhóm lau cái bàn. Một vị, ấy, được rồi, số năm bàn một vị, vậy ngài cần thứ gì? Các người nơi này có cái gì tương đối nổi tiếng hoặc là tương đối có đặc sắc đồ ăn cùng rượu sao? Tiệm chúng ta bên trong nổi danh nhất chính là băng điêu bò tây tạng thịt cùng chiếc lưi thơm tho thúi liêu hoa đến mức rượu sao có thể coi là mười năm băng hoa sen tốt nhất. Tiểu nhị nhanh nhẹn nói đến. Ân, vậy liền cái này ba loại cộng thêm một đĩa váng rồi xình. Được rồi, khách quan chờ một lát, ngài muốn đồ vật lập tức tới ngay nói xong tiểu nhị chính là về sau nhà chạy đi. Lá một nhóm ngồi không lâu, bốn năm cái che phủ cực kỳ chặt chẽ người cũng là tiến vào lá một nhóm vị trí tiểu lâu này bên trong. Không lâu, tiểu nhị bưng lá một nhóm điểm thịt rượu chính là đi lên, mà từng bàn thả xuống khách quan ngài điểm đồ vật đều đủ. Không phải, tiểu nhị, ta chỉ chọn ba cái đồ ăn một bầu rượu, cái này đĩa đồ ăn cùng với bầu rượu này là chuyện gì xảy ra? Lá một nhóm nhìn xem trên bàn nhiều ra đến thịt rượu hỏi. À, nhìn ta chỉ nhú này, đây là vị bên trong kia công tử điểm, nói là tặng cho ngài tiểu nhị chỉ vào dự vào tận cùng bên trong nhất một bàn đưa lưng về phía lá một nhóm chính ngưng chén uống chút rượu khách nhận nói đến. Hắn mời ta có thể là ta không quen biết hắn a chẳng lẽ hắn nhận biết ta. Cái này tiểu nhân liền không không biết, hắn chỉ là gọi ta a thịt rượu đưa cho ngài, những liền không nói. A, cái kia đi, người đi mau đi. Ngài trong dùng lá một nhóm nhìn xem bàn kia rất bình thường đồ ăn sau đó người người đối phương đưa rượu cũng là bình thường rượu nhạt không có gì đặc biệt mang theo hiếu kỳ lá một nhóm là cầm cái kia bầu rượu còn có bàn kia đồ ăn hướng về cái kia một mình thưởng thức người đi đến vị huynh đài này không biết nên xưng hô như thế nào lá một nhóm đem rượu đồ ăn thả xuống lễ phép hỏi bất quá chờ rất lâu đối phương cũng không có lên tiếng vẫn như cũng là túi đầu thưởng thức tay rượu vị huynh đài này tại hạ vô công bất thụ lộc rượu này đồ ăn tại hạ còn cho ngươi nói xong lá một nhóm quay người chính là muốn rời đi dừng lại lá một nhóm lập tức là dừng lại thanh năm này làm sao như thế còn hay lá một nhóm xoay người lần nữa trở lại người kia trước bàn lúc này đối phương đã lảng ngẩng đầu lên lá một nhóm xem xét đầu sung huyết gần như kích động muốn ngất đi uy ngươi có lầm hay không không có việc gì ngươi theo tới làm gì diệp Hinh, đối với bàn này một bên thịt rượu ngươi liền không có một chút xíu ý nghĩ hóa trang thành nam tử thần y nhưng chỉ vào lá một nhóm vừa vặn thả xuống thịt rượu nói đến không phải ta nói lần này lại là thế nào biết ta trả lời vấn đề ta hỏi trước đã vấn đề gì rượu này đồ ăn thần ý nhưng mặt khó coi rượu này đồ ăn làm sao vậy Rất bình thường a, mà còn ta cẩn thận người qua, không có động. Ngươi. Lá một nhóm ngươi cái tên ngớ ngẩn, ban đầu ở rượu kim ngươi sau khi cuộc tranh tài kết thúc một mình rời đi phía sau ta tại trạm thứ nhất mọi ngươi uống rượu chính là loại này rượu, cái này đồ ăn cũng là lúc trước trong đó một đạo ngươi ăn đến nhiều nhất một món ăn. Tần Ý nhưng nghĩ bão nổi có thể là xen vào trước mắt tình hình nhưng là không cách nào phát tác. À, Tần huynh, ta nhớ ra rồi, Lá một nhóm cũng là sợ Tần Ý, nhưng cái này cô nàng phát tác, lập tức là lớn tiếng nói đến, ngươi nhìn ta cái này đầu óc heo, ta tự phạt 3 ly, nói xong Lá một nhóm chính là bưng lên Tần Ý nhưng chén rượu uống liền 3 ly lá một nhóm tại tân y nhưng trước bàn ngồi một lát sau tân y nhưng dần dần hết giận thấp giọng nói đến lá một nhóm nhìn thấy ngươi bên tay phải tấm thứ ba trên mặt bàn mấy cái kia bao cùng cho bánh trưng giống như mấy người không có tân lá một nhóm tiếp tục uống rượu bọn họ tối hôm qua từ ngươi rời đi nhà trọ liền một đường đi theo xem ra là đối ngươi có ý đồ gì đối ta có ý đồ ha ha ta một kẻ nghèo rất mỏng tơi có gì có thể nêu đồ tùy bọn hắn đi thôi lá một nhóm tiếp tục uống rượu mà lại là đem chính mình trên bàn cái kia gọi là băng hoa sen rượu cầm tới đến tần huynh chúng ta hôm nay không say không về lá một nhóm ngươi ngược lại là nghiêm túc điểm. Thực có thể là rất nghiêm túc. Mọi thứ tích cực sinh hoạt cũng quá không thú vị. Ba bầu rượu vào trong bụng, lá một nhóm đã là hỗn loạn, lôi kéo tần ý nhưng tính tiền sau đó chính là tiếp tục đi đường. Lá một nhóm rời đi tự lâu không lâu, năm cái bánh trưng chính là vội vàng đuổi đi lên. Gia phiêu tuyết thành, đi tới vùng ngoại ô, lá một nhóm lôi kéo tần ý nhưng chậm rãi chậm rãi đi. Đại ca, làm sao bây giờ, nhiều một người năm cái bánh trưng bên trong một cái đối với một những tương đối khôi ngô nói đến. Ấn, không biết nam tử mà cao tím này thực lực làm sao. Ta nhìn cái kia lá một nhóm là thật đúng sai, nếu không chúng ta lại cùng một đoạn đường, nếu như nam tử mặc cao tim kia vẫn không có phát hiện chúng ta, nói rõ hắn thực lực không hề tính sao, đến lúc đó chúng ta lại độc thủ. Vẫn là đại ca anh minh. Tiếp tục đi theo lá một nhóm bọn họ đi mấy dặm đường, phía trước lá một nhóm cùng tần Ích nhưng đều là không phản ứng chút nào, chỉ là hung hăng xem phong cảnh, nói chút có không có. Tân, xem ra hắn không có phát hiện chúng ta theo dõi, các huynh đệ, những ngày an nhàn của chúng ta liền muốn tới, vì cái kia 200 vạn tiền thưởng, vì trên người hắn bảo bối, đều cho ta đánh tới 12 phần tinh thần. Là sau đó năm cái bánh trưng không còn là lặng lẽ bám đuôi, mà là cấp tốc thêm hướng về lá một nhóm cùng tần y nhưng phóng đi. Ha ha, rốt cục là nhịn không được lá một nhóm đột nhiên cười ha ha đem một bên tần y nhưng giật này mình. Một nhóm, ngươi thế nào? Ta nói có người nhảy ra ngoài lá một nhóm mới vừa nói xong, năm cái bánh trưng bắt đầu từ phương hướng khác nhau nâng đại đao hướng lá một nhóm cùng tần y nhưng bộ tới. Phanh phanh phanh phanh, lá một nhóm nháy mắt tăng lên tự thân yếu ớt khí. Sau đó một cái thiên cương chấn phạm vi hư thuật chính là sử dụng ra sau đó chỉ nghe liên tục bốn tiếng kịch liệt tiếng va chạm, năm cái bánh trưng trừ cái kia dẫn đầu, bốn người khác đều là bay ngược mà ra. nhị đệ, tam đệ, tứ muội, ngũ đệ, nhìn xem chính mình kết bái đệ muội một chiêu chính là bị đánh bay ra ngoài. xem như lão đại bánh trưng đầy mắt kinh ngạc, mà liền tại hắn kinh ngạc thời điểm, lá một nhóm biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện ở trước mặt hắn, một trưởng liền đem hắn cũng đánh bay ra ngoài. sau đó lá một nhóm đem thụ thương năm người đều là vụ tới, nói đi vì sao muốn công kích ta, năm người đều là không có lên tiếng, không nói đúng không? tốt, thần minh, cái này xinh đẹp cô nàng liền giao cho ngươi tùy ngươi xử lý như thế nào lá một nhóm đem năm người một cái duy nhất nữ tính nhất lên sau đó giao cho tần y nhưng tần y nhưng cũng là rất phối hợp nói đến vậy liền đa tạ diệp minh tiểu nương tử ca ca ta có thể là thật lâu không có ăn mặt hì hì thả ra ta thứ muội ta nói ta toàn bộ nói cho ngươi ân chúng ta năm cái là rượu kim thợ săn tiền thưởng tiểu đội hiện tại toàn bộ đại lục ngũ đại đế quốc cảnh nội gần như tất cả mọi người đang tìm kiếm ngươi ta nghĩ lúc vào thành chính ngươi cũng có thể nhìn thấy cái kia lệnh treo giải thưởng vậy các ngươi vì sao biết ta tại hàn phế thành là một cái nam tử áo đen nói cho chúng ta biết không chỉ là chúng ta cái này tiểu đội Hiện tại gần như giạo kim tất cả thợ săn tiền thưởng đều biết rõ ngươi đến tuyết vũ, chỉ bất quá chúng ta cái này đổi tốc độ tương đối nhanh, cho nên dẫn đầu tìm đến ngươi. Hiện tại, đang có lấy ngàn mà tính thậm chí vạn kế tiền thưởng tiểu đội hướng Tuyết Vũ nơi này đuổi. Mấy ngàn tiểu đội không đến mức à, vì chỉ là 200 vạn kim tệ, các ngươi những này thợ săn tiền thưởng đều là nghèo đến điên rồi à? Không phải, người áo đen kia tại nói cho chúng ta biết vị trí của ngươi đồng thời, còn nói cho chúng ta biết trên người ngươi có giá trị mấy ngàn vạn bảo vật cùng với hắn nguyện ý hoa 2000 vạn kim tệ mua một khối ngọc. Ngọc. Đáng hận nhất chính là hắn nói ngươi thực lực chỉ có tự cảnh hậu kỳ, có thể là có thể là ngươi thực lực rõ ràng liền kim cảnh tiến giai cũng không chỉ nói đến đây bánh trưng lão đại răng đều hận đến ngứa. Tốt, tất nhiên ngươi thành thành thật thật đem sự tình đều nói cho ta biết, ta cũng không làm khó các ngươi, bất quá, hì hì nói xong, lá một nhóm liền đem năm người toàn bộ trói lại treo ở một cành cao lớn trên cây. Tạm biệt mấy vị thợ săn, chúc các ngươi may mắn. Ô ô ô ô. 4 chương 1924. Chương 192, vạn ngạn thành. Xem ra có người là để mắt tới ta. Xem ra người kia lai lịch cũng không nhỏ đâu. Ân, mặc dù không biết là người nào, bất quá bây giờ vẫn là tùy hắn đi a ta nắm chặt thời gian nói đến đây lá một nhóm không khỏi liếc một cái tần y nhưng ta một nhóm chờ ngươi muốn nói thời điểm lại nói ta đi cảm ơn ngươi y nhưng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết cũng vì mau chóng nhanh thu thập đủ năm loại tài liệu lá một nhóm quyết định trực tiếp là sử dụng truyền tống trận chạy thẳng tới lôi nhét hồng vòng ngoài thành thị y y nhưng vị chắc lá một nhóm tại mặt đất đã là bố trí tốt một cái đơn hướng truyền tống trận sau đó hắn giắc tần y nhưng tay một cái tay khác đối với mặt đất trận pháp truyền vào yếu ớt khí siêu một tiếng chính là biến mất tại nguyên chỗ lấy trước mắt lá một nhóm đối với trận pháp thuần thục trình độ hoặc là nói đối với không gian hư đạo lý giải lại thêm hắn thực lực bản thân một lần truyền tống có thể đạt tới mấy trăm km, bất quá truyền tống xa cũng liền mang ý nghĩa tiêu hao lớn, cho nên lá một nhóm mỗi lần toàn lực truyền tống phía sau đều phải nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể tiến hành xuống một tràng truyền tống. Phiêu Tuyết Thành cách lôi nhét Hồng Tít ngoài Dĩ Thành Trấn, gần nhất một chỗ thẳng tắp khoảng cách là một vạn lượng hơn ngàn km, cho nên lá một nhóm toàn lực bắn vọt cũng là hoa gần tới 20 ngày mới thành công đến lôi nhét Hồng truyền thống tận cùng phía bắc Thành Trấn Vạn Ngạc Trấn. Vạn Ngạc Trấn, lệ thuộc vào chói lọi mặt trời Đế quốc người Châu Quận là một cái tương đối cổ lão thành trấn. Bởi vì cảnh nội nhiều dòng sông hồ nước, dòng sông trong hồ nước sinh hoạt mấy trăm loại, mấy chục vạn chỉ cá xấu mà gọi tên. Đi tới vạn ngạc trấn cảnh nội, chính như nghe đồn đồng dạng, nơi này khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ dòng sông cùng hồ nước, mà tại dòng sông hai bên bờ cùng với hồ nước chỗ nước cạn, khắp nơi đều là các loại kỳ lạ cá xấu tụ tập tại nơi đó. A, lá một nhóm, nơi này thật nhiều cá xấu a, nhìn đến ta toàn thân tê dại. Ý thì nhưng, không nghĩ tới ngươi liền ngàn năm lạnh cổ vương buồn nôn như vậy ra hỏa cũng không sợ, thế mà sợ đáng yêu như vậy cá xấu lá một nhóm cười nói đến. Đáng yêu. Một nhóm ngươi sẽ không dùng lực quá độ đầu cháy hồng đi. Ngươi mới đầu tú đâu, cả rốt cải trắng đều có chỗ thích, chỉ là ngươi không hiểu được thưởng thức bọn họ đẹp mà thôi. Ta không hiểu thưởng thức đẹp, ngươi cái đẹp mù lại có mặt nói ta không hiểu thưởng thức đẹp, ngươi mới tốt tốt, liền muốn vào thành, không muốn giả liều díu, sợ người khác không biết chúng ta tới chỗ này đúng không? Ngươi, tần ý nhưng bị lá một nhóm tức giận đến không nhẹ, có thể là vì đại cục lại không tốt phát tác, chỉ có thể là chịu đựng. Một tháng qua, lá một nhóm thông qua cùng tần ý nhưng ở chung là dần dần tìm về lúc trước cái kia thích múa mép khương môi, vui vui sướng sướng, không buồn không lo chính mình lá một nhóm phát hiện mỗi lần cùng tần y nhưng cùng một chỗ liền đặc biệt tự tại vui vẻ đây là cùng liễu ngưng tụ chi cùng một chỗ lúc không có cảm giác cùng liễu ngưng tụ chi cùng một chỗ lúc lá một nhóm càng nhiều hơn chính là nghĩ đem hết toàn lực đi bảo vệ đối phương sợ đối phương nhận đến bất luận cái gì một điểm tổn thương nguyên bản cho rằng trong lòng của mình rốt cuộc dung không được một người có thể là ai ngưng tụ chi nếu là ngươi còn tại ngươi sẽ tha thứ ta sao một nhóm ngươi làm gì ngẩn ra a tranh thủ thời gian đi ta đang suy nghĩ ngươi dịch dung thuật có phải là vẫn giống như trước kia thối ha ha ha ha nghĩ đến muốn vào thành Lá một nhóm nhớ tới phía trước Tần Y nhưng cho hắn dịch, dùng. Sau đó đang liên tưởng tới bọn họ lần thứ nhất gặp nhau thoát đi tôn sùng phong chấn. Lá một nhóm lập tức lại làm mở lên Tần Y nhưng vui lưa. Ngươi, thử. Về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lá một nhóm cùng Tần Y nhưng thuận lợi tiến vào vạn và ngạc nội thành. Sau đó bọn họ ở trong thành một bên đi dạo một bên hỏi thăm có hay không có người phát hiện lôi nhét hồng lối vào. Bất quá rất đáng tiếc, mấy giờ trôi qua, bọn họ cũng không có thăm dò được nửa điểm liên quan tới lôi nhét hồng nhập khẩu thông tin. Vị đại ca này, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một cái, ngươi gần nhất nghe nói chỗ nào xuất hiện lôi nét hầm lối vào sao? Tân ý nhưng đã là miệng đắng lưỡi khô, có thể là vẫn còn tại liệu mạng tìm người hỏi thăm. Chưa nghe nói qua. Cảm ơn ngươi A đại ca. Y nhiên nhưng tính toán, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi, có thể gần nhất thật không? Có người phát hiện lôi mép hồng lối vào. đều nói tại nhiều người địa phương gọi ta Tân Thiên. Tân ý nhưng cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nói đến. Biết. Ân, xem ra vạn ngạc nội thanh đích thật là gần nhất không có người phát hiện lôi mép hồng lối vào, bằng không thì cũng không có khả năng yên tĩnh như vậy. Đi, ta đã sớm nói bụng, trước đi một bữa cơm no đủ lại nói. Tần Y nhưng vì không làm cho lá một nhóm tâm tình bị thương, vẫn luôn dạng này cười ha ha. Ân, phía trước không xa liền có khách sạn, chúng ta liền đi nơi đó. Tốt. Không lâu hai người chính là đi tới nhà trọ phía trước. Quả nhiên là có khách sạn lá một nhóm cùng Tần Y nhưng ngần đầu chỉ thấy nhà trọ bảng hiệu bên trên dùng màu son chữ viết có khách sạn bốn chữ. Tiến vào nhà trọ, chỉ thấy bên trong tràn đầy tất cả đều là người. Cái này có khách sạn không muốn sinh ý quá tốt. Tần Y nhưng tán thưởng đến. Ta nói trên đường phố người đều đi đâu rồi, nguyên lai like đến nơi này tụ tập lá một nhóm nửa đùa nửa thật nói đến. Tại Tiểu Nhị dẫn dắt bên dưới. Lá một nhóm hai người là thật vất vả tại một cái cực kỳ vắng vẻ xó xỉnh bên trong, tìm tới một vị trí ngồi xuống, sau đó điểm vài thứ chính là ngồi ở chỗ ngồi kiên nhận chờ đợi. "Uy, Nưu Nhị nghe nói không, tại bằng đông hồ xuất hiện một cái chiều cao vượt qua trăm mét cự hình ngạc vương. Ta nói mã tam việc này còn sẽ có người không biết, ngươi nói đồ đâu, ta tuần trước còn tận mắt thấy, đừng nói chiều cao không chiều cao, chỉ là con mắt của nó liền có nổi sắt lớn như vậy, có thể dọa người rồi. Nưu Nhị, ngươi nói có phải là thật hay không, con mắt có lớn như vậy?" Dương Bốn, "Ngươi cũng đừng không tin, ta có thể nghe nói, cái này trăm mét cự ngạc có thể là từ lôi nhét hồng chạy ra." Chính nhàn nhàn chán lá một nhóm cùng Tân Ích, nhưng hai người đột nhiên là nghe đến bên cạnh bản truyền đến mẫn cảm tử, lập tức là vội thai nghe tới. Đúng vậy à, việc này ta cũng nghe nói, mà còn hiện tại đại gia hỏa đều tại đè xuống cự ngạc xuất hiện tuyến đường tìm kiếm lôi nhét hồng lối vào. Ai, đám người này đây là muốn tiền không muốn sống à? Cái kia lôi nhét hồng từ trước đến nay đều là ăn người không nhà xương, đi vào bao nhiêu người chết bao nhiêu người, cũng không hẳn vậy, trước đây chẳng phải có thật nhiều người sống đi ra sao? Ta nhớ kỹ mấy năm trước bên cạnh trấn Hàn Chí toàn bộ nhi tử liên thành công trốn thoát, nghe nói còn mang ra không ít đồ tốt, hiện tại bọn hắn một nhà đều chuyển tới thành phố lớn đi hưởng thụ thành phúc. Nghe đến đó, Lá Một nhóm cùng Tần Ý nhưng nhìn nhau cười một tiếng. Hiểu được tin tức mình muốn, đón lấy rồi Lá Một nhóm cùng Tần Ý nhưng ăn cơm đều ăn đến tương đối hài lòng. Sau bữa ăn, hơi nghỉ ngơi, Lá Một nhóm cùng Tần Ý nhưng chính là hướng về mấy người kia nói tới bằng Đông Hồ tiến Lên. Bằng Đông Hồ là vạn ngạc trấn cảnh nội lớn thứ hai hồ nước, điển hình đất liền hồ nước ngọt, mặc dù diện tích của nó không bằng vạn ngạc trấn đệ nhất hồ lớn Nhạc Đông Hồ lớn, có thể là nó nước điều kiện nhưng là so với mạnh lên rất nhiều, cho nên nơi này cá sấu muốn so Nhạc Đông Hồ nhiều hơn nhiều. Dọc theo bờ hồ, Lá Một Nón cùng Tần Ý nhưng cẩn thận tìm kiếm lấy những người kia miệng nói tới trăm mét cực ngạc. Mấy mươi phút xuống cá sấu là thấy không ít, bất quá lớn nhất cũng không cao hơn 20 mươi mét, giống những người kia trong miệng nói tới trăm mét cự ngạc lại không có nhìn thấy cái bóng, mà còn mấy mươi phút xuống tần y nhưng đã là dọa đến mặt trắng bệnh. Đem lá một nhóm cánh tay tóm đến thật chặt. Ý nhiên nhưng ta nhìn cái này trăm mét cự ngạc chúng ta là không thấy được, nếu không chúng ta vẫn là trực tiếp đi tìm những cái kia tính toán giống như chúng ta đang tìm kiếm lôi nhét hồng lối vào người a. Ta ta nhìn cũng cũng chỉ có thể mà liền tại tần y nhưng một bên run dậy vừa nói chuyện lúc bình tĩnh mặt hồ đột nhiên là có biến hóa cực lớn, tại hồ trung gương một vòng xoay khổng lồ ngay tại cực tốc tạo thành. Bốn chương 1934 Chương 193, Thượng Cổ Vương ạ Hô hô hô hô hô, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên là sinh ra một trận quái phong, sau đó chỉ thấy tại hồ trung tâm, một cái to lớn vòng xoáy ngay tại cực tốc tạo thành. Áo áo, tại vòng xoáy trung tâm, một đầu dài ước chừng trăm mét vật thể dần dần hiện lên, không cần nhìn cũng biết, đó chính là trong miệng mọi người trăm mét cự ngạc. Lúc này thật sự là đáp câu nói kia, đi mòn dày sát tìm chẳng thấy, được đến. Tốt, đừng tại khoe khoa ngươi điểm này phong tao tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút da lá một nhóm còn chưa cảm thán xong chính là bị tần ít nhưng quát lớn lại trần chuỵ trả đùa a ít nhất lá một nhóm cho là như vậy ân biết giống trăm mét cự ngạc như thế lớn cổ ma thú đẳng cấp nhất định sẽ không thấp dù cho không có đạt tới thu hoàng cấp bậc có thể mở miệng nói chuyện nhưng cùng quả cầu tuyết tiểu nha đầu kia giao lưu khẳng định là không có vấn đề cho nên trời vừa sáng hai người chính là nghị kỹ tiên lệ hậu binh trước gọi quả cầu tuyết tiến lên hỏi thăm một cái đối phương có biết hay không lôi nhét hồng đối vào nếu như đối phương tương đối dã man không chịu hợp tác như vậy lại động thủ tiến hành nguy hiếp trà tấn bức cung Quả cầu tuyết đi ra mỗi lần lá một nhóm vừa gọi quả cầu tuyết, không cần phải nói Tiểu Bạch tên kia khẳng định cũng sẽ hấp tập cùng đi ra, Lá một nhóm thật hoài nghi nàng đến cùng là ma sủng của mình vẫn là quả cầu tuyết ma sủng. Tới. Quả cầu tuyết, cái kia trăm mét cự ngạc đã xuất hiện, dựa theo phía trước chúng ta thương lượng xong hành động. Được rồi nói xong quả cầu tuyết mang theo Tiểu Bạch chính là hướng giữa hồ bay đi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch lơ lửng giữa không trung, cái kia hồ trăm mét cự ngạc cũng là ngẩng đầu lên, bất quá bởi vì quá xa, mà còn Lá một nhóm cùng tần ý nhưng đều là nghe không hiểu thú vật ngữ, cho nên chỉ có thể an tĩnh ở tại, tại chỗ chờ đúng lúc này không biết cái nào đầu đầu gốc chậm chạp người là hét lớn một câu, ngạc vương, là ngạc vương. Sau đó chỉ thấy mấy ngàn người lần lượt từ chu vi hồ vây rừng cây rậm rạp đi ra. mau nhìn, cái kia trên không còn có hai cái không biết tên tiểu ma thú, bọn họ đang làm gì? Không phải là đang thương thảo làm sao tiến công chúng ta vạn ngạc chấn A. Không tốt, ma thú muốn công kích vạn ngạc chấn. Không tốt, thú tộc muốn xâm lược vạn ngạc chấn. Không tốt, thú tộc muốn huyết tẩy vạn ngạc chấn. lấy bao chúng ta ngày thường sát hại cá sấu mối thù rồi. lá một nhóm tại bên bờ nghe lấy triệt để im lặng, cái này đều cái nào cùng cái nào a? đám này ăn cơm no không có chuyện làm người thật có thể tưởng tượng nhưng mà lá một nhóm mặc dù là cho rằng như vậy có thể là cái tia trăm mét ngạc vương cùng những nhân loại khác cũng không phải nghĩ như vậy mọi người một truyền mười mười truyền trăm càng truyền càng tà dị cho nên có chút bản lĩnh người đều là yếu ớt khí mở rộng mà cái tia trăm mét ngạc vương cũng là cảm thấy nhận lấy nguy hiếp, ánh mắt thay đổi đến cực kỳ hung ác đối với trên không quả cầu tuyết cùng tiểu bạch đột nhiên là phát động công kích quả cầu tuyết tiểu bạch mau trở lại lá một nhóm thấy thế khó ổn mau đem quả cầu tuyết cùng tiểu bạch cho triệu trở về đúng lúc này trong đám người lại là có người kêu một câu nhanh bọn họ lên nội chiến. Đây là cơ hội tốt nhất, chúng ta cùng một chỗ đem cái này Ngạc Vương cầm xuống, kêu xong chính là trốn trong đám người, hướng về trăm mét Ngạc Vương bắn ra một đạo yêu ớt lưới đao. Lúc này lá một nhóm cùng Tân Ý, nhưng đều là kịp phản ứng, đây là có người muốn mượn đao giết Ngạc Vương à? Quả cầu tuyết, tình huống làm sao? Hành ca ca, tên đại gia hỏa kia kêu, kêu gồ ghề, là một loại tên là thượng cậu Ngạc Vương ma thú, hắn thế mà so ta còn muốn nhỏ, ngươi nói có thể hay không cười? Ha ha ha ha. Trọng điểm. À, hắn đích thật là từ lôi nét hồng đi ra, bất quá hắn lúc đi ra vẫn chỉ là một quả trứng cho nên hiện nay nói đến hắn cũng có thể nói không phải từ lôi nhét hồng đi ra, mà là ha ha ha ha theo chứng bên trong đi ra quả cầu tuyết ngươi lại không nói chuyện cẩn thận, ta thật là tức giận. Một nhóm lại ngẩn người làm gì? Bên kia trăm mét tự ngạc có thể là cùng đám người kia giao thủ, mà còn ta nhìn cái này to con thực lực bình thường, hình như liền kim cảnh cũng chưa tới. Ta tại cùng quả cầu tuyết giao lưu, ngươi lợi thêm ta một cái. Quả cầu tuyết ngươi tiếp tục phía trước đối thoại, lá một nhóm đều là trong đầu cùng quả cầu tuyết tiến hành. À, vừa rồi cái kia to con nói với ta chính hắn cũng tại tìm kiếm lôi nhét hồng lối vào, mà còn chiếu theo trí nhớ của hắn truyền thừa. Tiếp qua không lâu tại một nơi nào đó chính là sẽ xuất hiện lôi nhét hồng lối vào, làm ta hỏi nó cụ thể ở nơi nào, sau đó, đám người kia liền đi ra gây chuyện. Lúc này, mấy ngàn người đối với vẫn là còn nhỏ thượng cổ ngạc vương phát động công kích, mặc dù thượng cổ ngạc vương là vạn ngạc chi vương, có thể là hắn hiện tại vương giả chi khí còn rất nhỏ yếu, không cách nào điều động mà khác ngạc loại ma thú, đã là bị mấy ngàn người hư thuật đè xuống đánh. Xem ra ta phải đi hỗ trợ, ý nhưng ngươi mang theo quả cầu tuyết cùng tiểu bạch trước né tránh một cái, ta sợ ta đi lên hỗ trợ, các ngươi sẽ trở thành đối phương công kích đối tượng. Thân Một nhóm ngươi cũng cẩn thận một chút, dù sao bọn họ nhiều người. Biết nói một câu lá một nhóm như tên rời cung đồng dạng bay đến mặt hồ, sau đó ngăn tại thượng cổ cự ngạc cùng bên bờ công kích nhân loại ở giữa, yếu đất khí mở rộng, là đem song phương công kích từng cái tri tiêu. Đại gia nghe ta nói, không muốn bị người lợi dụng, trong các ngươi có người muốn lợi dụng đại gia lực lượng giết chết cái kia cự ngạc, các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy nó căn bản là không có thương tổn các ngươi thực lực, cho nên tranh thủ thời gian dừng tay a lá một nhóm một bên ngăn cản công kích một bên gọi lớn bảo. Ngươi là ai, chúng ta vì cái gì phải nghe ngươi? Đại gia không cần để ý hắn. Ta nhìn cái kia cự ngạc khẳng định là bị cái gì tổn thương, đúng là chúng ta tiêu diệt hắn thời cơ tốt nhất, nếu là hắn khôi phục lại nhất định sẽ đem chúng ta toàn bộ giết chết. Mà còn ta nhìn người này rõ ràng là muốn nuốt một mình cái này cự ngạc, nếu biết rõ đây chính là từ lôi nhét hồng đi ra ma thú, đây là một món tài sản khổng lồ a. Không thể nói lý, lá một nhóm nghe lấy những cái này gây sự người nói đến lời nói, lập tức nổi trận lôi đình, tự cho là thông minh, lá một nhóm biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện trong đám người, một cái liền đem vừa rồi mấy cái châm ngoại người bắt lại, tiếp theo là trở lại vị trí cũ, lão tử thành thương. Người nào mụ hắn tiếp tục công kích cái này đại ngạc cá chính là cùng ta thánh thương là địch hạ trang giống như mấy cái này tiểu nhân nói xong lá một nhóm đem mấy người quăng. lên sau đó mấy cái yếu ớt khí phi long bay ra là đem mấy người toàn bộ xuyên thấu huyết vũ sen lẫn vụn thịt lưu loát mà xuống thấy cảnh này người bên bờ đều là bị chấn trụ ma quỷ à một cái người nhát gan kêu to một câu liền cấp tốc chạy ra đi những người khác thấy thế cũng là bị nhộn nhịp kêu to chạy trốn ra cái kia thượng cổ ngạ vương con non tuy nói tuổi nhỏ một chút thế nhưng trí tuệ vẫn có chút Cung Minh Bạch ai là địch ai là bằng hữu nhìn thấy lá một nhóm đem bên bờ đám người kia cưỡng chế di rời cảm xúc cũng là dần dần bình tĩnh trở lại quả cầu tuyết đi ra chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi cùng tiểu bạch biết nói xong quả cầu tuyết cùng tiểu bạch lại lần nữa bay đến giữa hồ đúng y nhưng nhà ngươi nhỏ ở đâu ta làm sao một mực không thấy được ngươi đem hắn gọi ra đến a cái này bị hỏi đến đến cái kia ngàn năm lệnh của vương tận ý nhưng một mặt xấu hổ ngươi nếu là muốn nhìn hắn lời nói ta cũng có thể gọi ra đến bất quá ngươi không muốn hủ đến chính là làm sao có thể lá gan của ta ngươi còn không biết làm sao có thể bị một cái ma thú dọa lá một nhón còn chưa nói xong toàn bộ mặt cũng thay đổi cái cẩm đã là rơi xuống đất bốn chương một trăm chương 194, tiên nữ phong ta nói đi ngươi khẳng định sẽ bị hù đến tần ý nhưng nhìn xem lá một nhóm cái cẩm đều muốn rơi xuống vẻ kinh ngạc bất đắc dĩ cười cười không phải chứ mở cái gì hư thuật vui đùa đây là cái kia ánh mắt cực độ rụt hoặc một mặt tội nghiệp làm cho người thường tiết tiểu phỉ phỉ sao ta nói ý nhưng ngươi là thế nào ngược đại hắn mới sẽ để hắn gầy thành bộ này đức hạnh a chỉ thấy tại tần ý nhưng dưới chân một cái không là một đầu gầy không kéo cơ hội quả thực liền như là dài một cái đầu to như rắn ra hỏa tại nơi đó cọ qua cọ lại ta nào có Ta là biến thái như vậy người sao? Là? Người đi chết đi. Theo ta hiểu rõ tiểu phì phì phải tại cực độ rét lạnh địa phương mới có thể bình thường trưởng thành, có thể là tại ta trong nhận chứa đồ căn bản làm không ra như thế không gian đến, ta mỗi ngày đều có cho hắn đổi khối băng, có thể là không có hiệu quả chút nào, chúng ta tuyết vũ đã tính toán nhiệt độ không khí thấp địa phương, có thể là nàng vẫn như cũ không thích hứng. Hắn cần băng, Lá một nhóm hình như nghĩ đến cái gì? Đối, cần một cái băng thế giới. Vậy ngươi không nói sớm, cần băng, tìm ta à Ta những không nhiều hiện tại liền băng một loại đồ vật nhiều nói xong lá một nhóm từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối buộc lên hàn khí băng tinh, đây là vạn năm hàn tinh thạch, là ta tại vô cực tiên đường một cái sơn động tìm tới, ta vốn là muốn. ha ha, ha ha, ta hiện tại vô dụng, cho ngươi tiểu phì phì a, có thể chứ? thần ý nhưng muốn lại không tốt ý tứ. đương nhiên là có thể, hai ta ai cùng ai, còn cần khách khí cái gì? ta chính là. khung lá một nhóm nói xong đã là đem vạn năm băng tinh thạch đưa tới, thần ý nhưng đang muốn đưa tay đón, tại nàng bên chân tiểu phì phì đột nhiên là nhảy lên, một cái đem vạn năm băng tinh thạch nuốt đi xuống nhỏ mập, tranh thủ thời gian cho ta phun ra, đây là muốn cho ngươi tạo phòng ở dùng, ngươi gái ăn hàng phun ra, tần ý nhưng sách ngược lên tiểu phì phì, dùng sức đập, mà đúng lúc này, nhỏ mập là có biến hóa, chỉ thấy hắn nguyên bản đánh đi xuống thân thể dần dần như hút nước bọt biển bánh trứng, toàn thân tản ra hàn khí bức người, không lâu, tại một vòng hư quang bên trong biến trở về nguyên bản cái kia phì phì, đã yêu trình độ gần với quả cầu tuyết, tiểu bạch đôi mắt to sủng, cái này, cái này, một nhóm, rất đa tạ ngươi băng tinh thạch nói xong tần y nhưng mặt mày hớn hở mà kích động tại lá một nhóm trên mặt hôn một cái, ta, ta, có lỗi với đột nhiên ý thức được chính mình thất thú. Tần Ý nhưng ôm lấy nhỏ mập chính là đỏ mặt chạy trốn. "Uy, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, chỉ hôn một cái, quá keo kiệt đi, Lá Một nhóm tại Tần Ý mặc dù phía sau gọi lớn vào. "Lá Một nhóm, ngươi tên hỗn đàn. Tần Ý nhưng ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Sáng sớm hôm sau, Lá Một nhóm cùng Tần Ý nhưng tại quả cầu tuyết dẫn đầu xuống, tại một mảnh rậm rạp trong bụi lao sậy nhìn thấy cái kia trăm mét vương ngạc, Lá Một nhóm là suy nghĩ một đêm cũng không tin như thế lớn ra hỏa thế mà chỉ là một cái con non, nếu tới chỉ thành niên thượng cổ vương ngạc thì còn đến đâu. "Hành ca ca, tiểu thí hài nói hắn đã không nhớ rõ lắm ký ức truyền thừa bên trong." Cái kia sắp mở ra lôi nẻo hồng nhập khẩu cụ thể ở nơi nào? Bất quá hắn trước tiên cũng có thể dẫn chúng ta đi xem hắn một chút trong đầu còn còn sót lại, những ký ức kia đoạn ngắn xuất hiện địa phương. Các loại, ngươi gọi hắn cái gì? Tiểu thí Hải A. Ngươi như lá một nhóm đối với quả cầu tuyết giơ ngón tay cái lên. Một nhóm làm sao vậy? Quả cầu tuyết thăm dò được nhập khẩu vị trí cụ thể. Tân Ý nhưng nhìn xem lá một nhóm một mặt vui vẻ nhìn xem quả cầu tuyết còn giơ ngón tay cái lên, cho rằng quả cầu tuyết là từ thượng cổ vương ngạc nơi đó nghe được lối nẻo hồng lối vào vị trí, một mặt kích động. A, khu khu, không kém bao nhiêu đâu. Cái gì gọi là không sai biệt lắm a? Cái kia nhỏ? À, không phải, Thượng Cổ Vương Ngạc nói hắn đã không thể hoàn toàn ghi nhớ liên quan tới Lôi Niết Hồng Nhập khẩu sự tình, bất quá trong đầu hắn còn còn sót lại một chút có quan hệ nhập khẩu một đoạn ký ức, ta nghĩ những này có lẽ có thể giúp chúng ta tìm tới Lôi Niết Hồng Nhập khẩu. Sau đó tại Thượng Cổ Vương Ngạc dẫn đầu xuống, lá một nhóm một nhóm là đến gần tới 10 nơi địa phương bởi vì Vạn Ngạc thành vùng ngoại ô thảm thực vật quá mức rầm rạp, lá một nhóm lúc đầu đối với biết đường liền rất không thông thạo, kết quả là chính hắn đến qua những địa phương kia chính mình cũng không biết, cuối cùng vẫn là Tần Ích nhưng Tần Đại tiểu thư tương đối đáng tin cậy, chẳng những ghi nhớ đi mấy chỗ địa phương. Mấy chỗ địa phương ở đâu cũng là tại trên địa đồ tiêu ký đi ra, càng Nưu. Bước là nàng còn phát hiện quy luật đồng thời cuối cùng phán đoán ra lôi nét hồng nhập khẩu ở nơi nào. Lá một nhóm một đoàn người cùng thú vật, một buổi sáng tổng cộng đi 9 nơi địa phương, cái này 9 nơi địa phương tam tam chỗ là một cái chính hình tam giác, mà cái này ba cái chính hình tam giác một góc đều cộng đồng chỉ hướng một cái tên là Thu Minh Hồ địa phương, chính là ba cái chính hình tam giác vừa vặn nằm ở cái này gọi là Thu Minh Hồ hồ nhỏ vòng ngoài ba phương hướng, vì vậy tần ít nhưng kết luận lôi nét hồng lối vào sắp tại cái này gọi là Thu Minh Hồ địa phương mà ra, tiếp lấy, Lá. Một nhóm bọn họ bao gồm thượng cổ vương ngạc cũng đều canh giữ ở thu minh văn hồ. mấy ngày sau, lá một nhóm đám người đều là chờ đến cực kỳ không kiên nhẫn được nữa. nếu biết rõ trên thế giới này liền mấy cấp độ người thời gian trôi qua chậm nhất, mà đúng lúc này một mực ghé vào thu minh trong hồ thượng cổ vương ngạc đột nhiên là nổi lên mặt nước, mắt lộ ra một tia ngưng trọng. quả cầu tuyết thần tốc đi hỏi một chút tiểu thí hải kia đến cùng xảy ra chuyện gì? được rồi nói xong quả cầu tuyết chính là không kịp chờ đợi bay đi. một phút đồng hồ quả cầu tuyết trở lại bên mở. hành ca ca, tiểu thí hải nói hắn đã dự cảm đến lôi nép hổm sắp mở ra, nhập khẩu sắp xuất hiện, mà còn chính là cái này thu minh hồ không sai có thể là. Nhưng mà cái gì? Có thể là hắn nói cái gì tại lôi nhét hồng lối ra vào hiện phía trước nơi này sẽ có một chảng cái gì tai nạn hay là cái gì? Cái gì tai nạn gì đó, ngươi không hỏi rõ ràng liền chạy trở về làm gì? Chính hắn cũng nói không rõ ràng là cái gì, có thể là hắn chính là nói có khả năng cảm giác được. Tiểu Hải Tử chính là tiểu Hải Tử, nói một câu đều nói không làm rõ. Đúng lúc này, cái kia nguyên bản liền có chút sao động bất an thượng cổ vương ngạc đột nhiên là phát ra một tiếng tiếng kêu chói tai, không cần có phản ứng, lá một nhóm đám người chính là cảm thấy đất rung núi chuyển, vì vậy vội vàng bay về phía chiếc hung. Mau nhìn Tân ý nhưng tại trên không chỉ vào đông nam phương hướng đột nhiên gọi là đến, lá một nhóm nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa rừng cây lúc sáng lúc tối long lánh, sau đó chán nản dâng lên một ngọn núi bao, thần kỳ là, tòa kia dâng lên sừng núi giống như một cái duyên dáng yêu kiều tiên nữ đồng dạng, mà còn bị vô số quái dị phù văn quấn quanh bao quanh, phát tán hào quang màu vàng óng. Lá một nhóm ngờ người cảm giác những cái kia phù văn rất quen thuộc, có thể là một chốc chính là nghị không ra đến cùng ở nơi nào gặp qua, vì vậy không tự chủ được chính là hướng về cái kia như tiên nữ ngọn núi bay đi. Một nhóm, lá một nhóm, Tân ý nhưng không biết phát sinh cái gì, tại lá một nhóm sau lưng teo to có thể là hắn căn bản là không phản ứng chút nào. rất nhanh lá một nhóm chính là đi tới tiên nữ phong phía trước, sau đó một cô không hiểu hấp lực là đem hắn cực tốc lôi kéo vào phủ văn bên trong, biến mất tại tần ý nhưng chờ trong mắt. một nhóm bốn trương một trăm chín mươi thiên đạo sơ hiện bá một tiếng lá một nhóm bị một cô vô hình to lớn hấp lực lôi kéo vào kỳ lạ phủ văn vây quanh quấn quanh tiên nữ phong bên trong, đánh thức hắn bị bất tỉnh lình biến hóa làm cho có chút trở tay không kịp, tranh thủ thời gian làm mở rộng phòng ngự dự vững thân thể trôi nổi tại trên không lá một nhóm nhìn xem hoàn toàn xa lạ bên phía phát hiện phía trước cũng không phải là phía trước nhìn thấy tiên nữ phong mà là lưu động thất thải quang mang hỗn độn thế giới. Lau, ta đây là đến cái kia. Lôi nhét hỏng, không nên a lá một nhóm lúc này không phải phi hành mà là theo xung quanh thất thải quang mang nổi lơ lửng. ý thế nhưng, quả cầu tuyết, tiểu bạch các ngươi ở đâu à? Lá một nhóm lớn tiếng gọi. Bởi vì lúc này hắn cùng quả cầu tuyết cùng tiểu bạch liên hệ cũng cùng xung quanh nơi này thế giới đồng dạng hỗn độn. Có ít người luôn là đối địa phương xa lạ sinh ra vô danh hoàng hốt, có ít người thì là thần kinh thô. Đối với càng lạ lẫm càng nguy hiểm địa phương thì là càng hiểu kỳ, càng tâm hỷ càng hư vấn rất hiển nhiên lá một nhóm là thuộc về cái sau, dựa vào cái gì đều nhìn không thấy, chơi như thế nào, làm sao tìm bà bối? ân, nhìn xem cái này thất thải khí tức, nhất định là cái gì thượng của bảo bối phát ra tới. Nếu có thể đoạt tới tay liền tốt mà còn, lá một nhóm là loại kia thay đổi chất cái. Sau, tại hôn độn thế giới bên trong mù đi dạo một vòng, lá một nhóm phát hiện không có gì nguy hiểm chính là thu hồi phong ngự, hắn cũng không muốn lãng phí yếu ớt lực, ai biết phía sau sẽ phát sinh chuyện gì, hắn cũng không muốn lại một lần đi theo vô cực thiên đường cùng băng tổ thú vật một trận chiến đồng dạng, làm cho yếu ớt lực hoàn toàn không đủ dùng bất cảnh. Cái chỗ chết tiền này, nhưng có ý tứ. Phương hướng đều không phân rõ, tối thiểu cũng cho chút ít nhắc nhở, các loại, ta phía trước nói cái gì, nhắc nhở, không phân rõ, đúng, ta không chỉ là phương hướng không phân rõ, hình như trên dưới cũng chưa không phân rõ, cũng chính là nói, ta lưng hiện tại cũng không nhất định đối với mặt đất, ta hiện tại vị trí không gian không trọng lực lá một nhóm nghĩ như vậy, vì vậy như bơi lội đồng dạng điều chỉnh thân thể. Điều chỉnh tốt thân thể lắm một nhóm, yếu ớt khí mở rộng, hướng về chính mình ngay phía trước như tên rời cùng cao xạ đi ra, chỉ thấy hỗn độn thất thải quang mang bị lắm một nhóm vạch ra một cái lỗ to lớn, mà từ cái kia thất thải quang mang bị vạch phá địa phương là không ngừng toát ra loại kia kỳ lạ phù văn. Kỳ lạ phù văn không ngừng tăng nhanh, tại lá một nhóm theo sát phía sau đi theo, hắn xông tới rất lâu, có thể là hắn dự đoán mặt đất cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ vẫn là phản? Lá một nhóm nghĩ như vậy chính là dừng lại chuẩn bị rơi cái đầu lại bắn gọn, có thể là liền tại hắn dừng lại một khắc này, vô số kỳ lạ phù văn đã là đuổi theo tới, nháy mắt liền đem hắn nuốt mất. Cùng lúc đó tại tiên nữ phong bên ngoài, tần ít nhưng cùng quả cầu tuyết chờ tính toán xông vào những cái kia kỳ lạ phù văn bên trong, có thể là vô luận các nàng sử dụng ra bao lớn sức lực đều là làm chuyện vội, căn bản cầm những cái kia phù văn không có biện pháp. Một nhóm, một nhóm, ngươi nghe thấy sao? Bất đắc dĩ tần ý nhưng chỉ có thể ở bên ngoài lôi kéo cúng họng tiêu to, mà cái tia thượng cổ vương ngạc thì là một mặt e ngại, xa xa ghé vào trong bụi tây, thỉnh thoảng lộ cái đầu nhắm vào như vậy một cái. Bị phù văn nuốt hết lá một nhóm, có loại rơi vào trong nước cảm giác hít thở không thông, căn bản không thở nổi, hắn cũng như tại nước đồng dạng liều mạng hướng thượng, dù có thể là chính hắn đều quên, nơi này là cái không có trọng lực thế giới, hắn căn bản là không có cách cam đoan hắn hiện tại du phương hướng chính là bên trên, chính là có thể đến mặt nước phương hướng, chỉ là xuất phát từ bản năng, hắn đang liều mạng hướng về hắn cho là phía trên liều mạng bơi lên. Lúc này lá một nhóm cũng không có chú ý tới không chỉ là những cái kia phù văn xâm nhập vào trên da của hắn, đồng thời từ trong cơ thể hắn là toát ra đồng dạng kỳ lạ phù văn, ở ngoài thân thể hắn dần dần hiện lên mang theo nhàn nhạt bạch quang kỳ lạ phù văn, cùng lúc này lá một nhóm cảnh vật xung quanh phù văn đồng dạng, có chút thậm chí so những cái kia còn muốn phức tạp. Lá một nhóm vẫn còn tại liều mạng du, mặt của hắn đã là kìm nén đến tím bầm. Lúc đầu lá một nhóm cũng coi là cái tương đối tỉnh táo người, hắn có lẽ có khả năng nghĩ ra các loại biện pháp đi ứng đối lúc này tình cảnh, có thể là không biết thế nào, tại bị kỳ lạ phù văn nuốt hết một khắc này, trong đầu của hắn liền chỉ còn lại một ý nghĩ, đó chính là nhanh trốn. Lá Một Nhóm bắt đầu cảm giác đắc ý nhận thức có chút mơ hồ, hắn đã là từ bỏ tiếp tục hướng lên trên du suy nghĩ, mà là đang liều mạng một tay bóp lấy cổ của mình một tay tại phù văn bên trong nắm, bất loạn. Lá Một Nhóm thân thể đã là biến thành màu đỏ tía, con mắt cũng đã là bắt đầu hướng ra ngoài lật lại tràn đầy tơ máu, hắn ngân mạch toàn bộ nhô lên, dần dần, dần dần, hắn che lấy cái cổ để tay mở, tại trên không loạn vũ tay cũng là dừng lại, bởi vì lúc này hắn đã là triệt để mất đi cảm giác. Ba ba, hai cái vang rội bật thai, uy, tiểu tử nên tỉnh lại rồi. Lá Một Nhóm vẻ mặt hoảng mở hai mắt ra. Nhìn thấy trước mắt tấm kia như đít khỉ đồng dạng khuôn mặt quen thuộc, không khỏi mằng câu, "Lao, tiểu tử ngươi đến cùng đã làm gì chuyện tốt, vì cái gì thứ hai giới bên trong tràn đầy những này, lao cũng lao không xong, oanh cũng oanh bất diệt quỷ dị phù văn, một đạo hắc ảnh gặp lá một nhóm tỉnh lại, lóe lên chính là xuất hiện tại lá một nhóm trước mặt, sau đó bóp lấy lá một nhóm cái cổ chất vấn đến. Khu khu khu khu, ngươi nha có thể hay không trước thả ra lại nói, tốt xấu đây là ta sáng tạo thế giới màu đen lá một nhóm chừng mắt liếc lá một nhóm, thở hồn hển hai cái khí thô, cuối cùng vẫn là bươm xuống hắn. Khụ khụ khụ khụ, ta cũng muốn hỏi mấy cái này cái giám phù văn đến cùng là thứ quỷ gì?" Ta vừa rồi tại thế giới hiện thực bên trong bị hắn thôn vẻ phía sau, căn bản là một điểm yếu ớt lực cũng sử dụng không đi ra, ta kém chút liền chết tại cái này quỷ đồ vật bên trong, còn tốt có linh hồn giới tại. Hô. Lá một nhóm thứ này, ngươi là gặp qua luôn luôn trầm mặc ít nói màu trắng lá một nhóm là đột nhiên xuất hiện, sau đó rất có trách nhiệm nói đến. Tiểu tử, thật sự là càng đến qua chương, lại dám trắng trợn lừa gạt ta. Màu đen lá một nhóm nói xong đã là yếu ớt khí toàn bộ triển khai. Chậm rãi chậm rãi, ha, ta đích xác cảm thấy những phù văn này có chút quen mắt, có thể là ta chân tâm nghị không ra ở nơi nào gặp qua. Lão Bạch, ngươi ngược lại là mau nói ta cái gì thời gian địa điểm nào gặp qua những này quỷ đồ vật da lá một nhóm cũng không nhớ rõ chính mình là lần thứ bao nhiêu tiến vào chính mình linh hồn ở giới, cũng chính là hắn bản thân sáng tạo thứ hai giới, trước đây chỉ là tại chính mình nguy cơ sớm tối sắp đi gặp Lao Thiên gia thời điểm mới thỉnh thoảng tiến vào. Nơi này, có thể là về sau liền ngủ chất lượng quá tốt, ngủ đến quá chết lá một nhóm cũng sẽ tiến vào thứ hai giới, vì vậy hắn cùng bốn vị nhà mình huynh đệ chính là dần dần quen thuộc, mà còn cơ bản đã là đạt tới sống trung hòa bình tình trạng, trừ màu đen lá một nhóm vẫn như cũ mỗi lần một mặt gặp ngươi liền khó chịu bộ dạng chính là tại giải trí trên núi người thu hoạch được thiên hợp bí tịch thời điểm tại khắc lấy thiên hợp trên tấm bia đá cũng khắc lấy cùng những phù văn này giống nhau phù văn ân thiên hợp à ta nhớ ra rồi đích thật là à những phù văn này cùng những cái kia phù văn giống nhau như lúc trừ sắp xếp thay đổi thật là giống nhau như lúc trải qua màu trắng lá một nhóm nhắc nhở lá một nhóm bừng tỉnh đại ngộ đây là thiên đạo phù văn nghe nói là ghi lại ngày bắt đầu mặt đại đạo bí tịch một vệ kim quang thoát hiện bốn cái nhà mình huynh đệ trung học nhận thức là huyền bát nhất màu vàng lá một nhóm chống rông xuất hiện sau đó nhìn xem đầy trời xoay tròn lấy phù văn nói đến Chương 196, lại vào lôi nhát hổng, chương 196, lại vào lôi nhét hổng. Lão Kim, ngươi đến, ta còn tưởng rằng ngươi lại đi ngộ đạo nha, lá một nhóm đi lên trước vô vô màu vàng lá một nhóm bà vai, ngươi mới vừa nói cái gì thiên đạo là cái gì? Ta chỉ nghe nói qua hư đạo, mà lại là cực kỳ ngưu bức đồ vật, đến mức thiên đạo, ha ha, lần đầu tiên nghe nói, có phải là đồ rất thú vị lá một nhóm rất hiếu kỳ, Mặt khác ba vị cũng là rất hiếu kỳ chờ đợi màu vàng lá một nhóm tiếp tục. Cái gọi là thiên đạo, chính là ngày bắt đầu vì sao vì sao, ngày đi vì sao vì sao, ngày mặt vì sao vì sao. Các loại, Lão Kim chúng ta bốn cái đều biết rõ ngươi như bức, ngươi học thức bên bắc, học giàu năm câu, không cần không có việc gì liền bắt làm, ngươi có thể hay không nói chút chúng ta nghe hiểu lá một nhóm nghe đến như lọt vào trong sương ngủ, vội vàng là đánh gãy màu vàng lá một nhóm lời nói. Thiên đạo chính là thiên chi đạo, cùng ngươi nói tới hư đạo đồng dạng, là loại bác đại tinh thông tự nhiên nào diệu, thật sâu áo tới hư đạo so sánh có có dư mà đều đủ, là một loại dâu dậm duy bên ngoài không cách nào so sánh đại đạo, là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đổ vật. ưn, có lẽ không thể gọi làm đổ vật, mà là một loại nói, hoàn toàn không hiểu rõ. Ngươi nói nửa ngày cùng không nói một cái dạng lá một nhóm triệt để mất đi hứng thú, một cái hư đạo hắn làm mấy năm cũng không có cái gì thành tựu, hiện tại lại tới cái càng thêm tối nghĩa khó hiểu thiên đạo, đây không phải là không có việc gì tìm thai và sao? Thiên đạo gọi là nói, tự nhiên là sẽ không đơn giản như vậy liền có thể hiểu rõ, nếu không làm sao ca ngợi? Nói, một âm một dương gọi là, chúng rượu đều là nói, đạo trùng, mà dùng có không đầy đủ cũng, yên, giống như vạn vật tông màu trắng lá một nhóm hình như có sở ngộ. Ta đi, không cần đều chơi bát học a, ước hiếp ta không có thêm mấy ngày học đúng không? Kì hỉ, ta liền không chơi một bộ này, bất quá, kì hỉ màu đỏ lá một nhóm hì hì cười một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn lại là tay không bắt lấy một đạo phủ chính là nhét vào trong miệng, hương vị không thế nào tốt. A Hồng, ngươi không muốn biến thái như vậy có tốt hay không? Ta chân tâm dọa cho phát sợ. Thiên đạo, ha ha, nguyên lai like đây chính là thượng cổ tiên hiền theo đuổi, cùng hư đạo nổi danh nhưng là so hư đạo càng thêm màu dịu thiên đạo, ha ha, mặc dù chỉ là huyền diệu một góc, bất quá hôm nay ích lợi rất nhiều. A màu đen lá một nhóm một mực sững sờ nhìn trầm trầm những cái kia nổi lơ lửng vụ, sau đó đột nhiên là nửa mặt lên trời cười to. Ta đi, lá lông liền ta không có cảm giác. Không, ngươi đã được ích lợi không nhỏ. Chỉ là chính ngươi thân thể cùng tư duy phản ứng quá chậm, nhất là tại thứ hai giới, ngươi tại chỗ này một ngày ở bên ngoài mới qua một phút đồng hồ mà thôi, cho nên ngươi bây giờ cố gắng ghi lại những này phù, trở lại thế giới thứ nhất, thế giới hiện thực, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi nhất định có chỗ đến xem ra màu vàng lá một nhóm là thật tâm nhận đồng lá một nhóm. Dạng này à, vậy ta phải thật tốt ghi lại một cái nói xong lá một nhóm chính là ngồi trên mặt đất, bắt đầu đắm chìm ở cái kia bay múa đầy trời phù văn bên trong. Quả cầu tuyết, ngươi nói ngươi hành ca ca làm sao còn chưa có đi ra? Sẽ không. Sẽ không vĩnh viễn đều không ra được a. Tần ý nhưng một bên vuốt ve quả cầu tuyết, một bên lẩm bẩm đến, nói xong nói xong run lên trong lòng. Một nhóm, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ liền lên đường hoàng truyền, ngươi cũng còn không đối ta thổ lộ chúng ta liền âm dương tương cách. Một nhóm, ngươi chết ta làm sao bây giờ nói xong nói xong Tần ý nhưng là càng kích động, bắt đầu đối với lá một nhóm biến mất địa phương khóc lớn lên, chịu lây nhiễm, quả cầu tuyết cùng tiểu bạch thế mà cũng là nước mắt tại viền mắt đảo quanh. Uy, nói đại muội tử, ngươi cứ như vậy ước gì ta chết sớm à? Còn làm khóc nhà ta quả cầu tuyết cùng tiểu bạch. Một nhóm, một nhóm ngươi không có chết à? Đúng vậy à, ta cũng muốn chết tới. Có thể là Lao Tiên gia nói chúng ta thế gian có quá nhiều lo lắng cho nên liền không thu ta lá một nhóm cười, có thể là trong mắt đều là kiên nghị. Nếu không còn chuyện gì liên tốt, cái này phá phủ văn ta cùng quả cầu tuyết bọn họ bận rộn nửa ngày cũng không có tiến vào được. Ngay tại lúc này nguyên bản phù quanh quần tiên nữ phong đột nhiên là đến cái đại biến dạng, nguyên bản hình như tiên nữ ngọn núi đột nhiên bắt đầu sụp đổ, cái kia khắp núi phủ văn cũng là cấp tốc bị sụp đổ ngọn núi hấp thu, cuối cùng tạo thành một cái hai bên nô ra khe núi, mà tại khe núi phía sau thì là một mảnh trắng xóa. Hành ca ca, hành ca ca, đó chính là lôi nhét hồng lôi vào. Quả cầu tuyết ngươi xác định, lá một nhóm không nhịn được giật mình. Tiểu thí hải nói cho ta biết, tại cái kia trắng xóa xương mũ phía sau chính là lôi nhét hổng, rốt cục là mở ra. Một nhóm, ngươi nói là đây chính là lôi nhét hổng lối vào. Ân lá một nhóm một mặt thâm thúy mà nhìn xem cái kia khe núi, chúng ta đi. Phanh phanh phanh phanh, lá một nhóm mới vừa nói ra miệng, chỉ thấy phía trước một mực trốn tại trong rừng cây thượng cổ vương ngạc đột nhiên cực tốc hướng về khe núi chỗ bay đi, tốc độ kia chân tâm tiêu một cái nhanh, mang theo khí lưu kèm chút không có đem lá một nhóm bọn họ hất bay đi ra. Ta đi, cái này tiểu thí hải ngược lại là so ta còn gấp. Có lẽ ở trong đó đang có hắn đau khổ tìm đồng bạn lúc này đến phiên Tần y nhưng ánh mắt thâm thúy không thôi. Chúng ta cũng đi thôi, lúc này chúng ta có thể là chờ đợi quá lâu dài nói xong, lá một nhóm chính là cùng Tần y nhưng mang theo mấy cái nhỏ ma sủng, nhanh chân hướng về trắng xóa sương mù đi đến. Tiến vào trong sương mù, trước mắt một mảnh trắng xóa cái gì cũng nhìn không thấy, liền chính mình tay đều nhìn không thấy, giống ngâm tại màu trắng sữa tươi bên trong đồng dạng, trừ trắng vẫn là trắng. Tất cả mọi người không nói gì, mà là cẩn thận từng ly từng tí từng bước một hướng phía trước đi, đại khái đi có mười mấy phút thời gian lá một nhóm trước mắt đột nhiên là màu xanh, lúc trước cái kia như thiên cảnh nước xanh núi xanh xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Ân, cái này mát mẻ, không thể tin được, có phải là y nguyên? Qua mấy giây vẫn như cũ không người trả lời, ta nói lá một nhóm mở mắt ra, xem xét, y liền nhưng, quả cầu tuyết, tiểu bạch, tiểu phì phì các ngươi đi đâu rồi? Không có bất kỳ ai, chỉ có chính hắn một mình đứng tại trong gió lộn xộn. Ta đi, thật sự là giữa ban ngày gặp quỷ, người đâu? Thú vật đâu? Lá một nhóm hô to, tìm kiếm khắp nơi, giống như lần thứ nhất đồng dạng, làm lá một nhóm quay đầu nhìn lại, cái kia khen núi không thấy, không. Là tầng kia trắng xóa xương mù không thấy, phía sau hắn rõ ràng là dậm đạp không thể lại dậm đạp xâm, mà trước mặt của hắn thì là cái kia vô số cái cây đảo, lần này, nhập khẩu cũng là biến mất. Lần này phiền phức lớn rồi, quả cầu tuyết cùng tiểu Bạch vẫn còn tốt, cái này tần gia muội tử có thể là nửa cái siêu hư thuật tu luyện giả, nàng điểm này đáng thương thực lực tại cái này lôi nhét hồng quả thực chính là dê vào miệng cọp, ta phải tranh thủ thời gian đi tìm nàng, hy vọng nàng là cùng quả cầu tuyết bọn họ làm ít nhất một cái cùng một chỗ lá một nhóm trong lòng luống cuống, thế mà tại cái này đối với con người mà nói như địa ngục đồng dạng lôi nhét hồng bên trong hồ to gọi nhỏ. Ý kia nhưng, thần y nhân Người ở đâu a Lá một nhóm cái này kinh thế hai tục vừa gọi nhưng rất khó lường, nguyên bản yên tĩnh lôi nhét hồng bầu không khí nháy mắt bị đánh vỡ, cái tiêu trước ngủ say hơn trăm hơn nghìn năm ma thú cường giả đều là từ giấc mộng bên trong bị bừng tỉnh, lôi nhét hồng vạn năm không gặp đại kiếp nạn, đang bị hắn tiếng giống to này cho đưa tới. 4 chương 197-4 Chương 197, hỗn loạn y ghề nhưng, quả cầu tuyết, tiểu bạch Tiểu Phi Phi các ngươi đi đâu rồi à?" Lá Một nhóm một bên, Têu To một bên trong đầu tính toán thông qua khế ước liên hệ quả cầu tuyết cùng Tiểu Bạch, có thể là lôi nét hồng bên trong tồn tại một cỗ lực lượng khổng lồ, ngăn trở Lá Một nhóm cùng hai cái nhỏ ma sủng liên hệ, liền đặt ở trong nhận chứa đồ hồn giả khí tức hắn cũng là một chút cảm giác không đến, địa phương quỷ quái này tới một lần nháo tâm một lần, lần trước còn có thể dựa vào hồn giả sống đi ra, lần này liền phải dựa vào lão thiên gia. Lúc này, Lá Một nhóm không biết là, bởi vì hắn một tiếng này âm thanh rung trời giống, Nhưng là đưa tới Lôi Nhét Hồng bên trong lấy hắn làm trung tâm mấy cây số bên trong tất cả ma thú bạo động, mà mặt khác địa khu ma thú thì là như quân bài đổ mì nổ đồng dạng, một cái phiến khu chuyển cho một những phiến khu. Ở sau đó mười mấy phút bên trong, ma thú sao động khí tức là chuyển khắp lá một nhóm vị trí cái kia một mảng lớn khu vực, kết quả là tại hắn không biết chút nào tình hình bên dưới, tại những cái kia thảm thực vật trong rừng cây rậm rạp, các loại ma thú đều là cảm xúc hết sức kích động, chỉ cần là vật sống chính là xông đi lên lẫn nhau cắn xé, Lôi Nhét Hồng trong nháy mắt là triệt để làm cho loạn. Mà xem như kẻ đầu têu lá một nhóm nhưng là hoàn toàn không biết, còn tại vừa đi vừa la to mà hắn cái này không ngừng kêu to càng là làm cho các ma thú cảm xúc kích động dị thường, đặc sắc xuất hiện ma thú đại chiến tại Lôi Nhét Hồng rừng rậm các nơi trình diễn. Lá một nhóm dọc theo Lôi Nhét Hồng hồ bên bờ đi, đột nhiên vang một tiếng, một cái khoảng trường dài 40, 50 mét ma thú to lớn là từ Lôi Nhét Hồng hồ bên trong, bị thứ gì cho vung đi ra, kém như vậy hơn một mét liền muốn nện đến đang hành tẩu lá một nhóm. Lá một nhóm bị đột nhiên lên một màn giật nảy mình, lập tức là dừng bước, sau đó chỉ thấy cái kia té ngã trên đất to lớn ma thú, một cái thành niên trảo vệ đút thú vật, là nhanh chóng bò dậy, cùng lúc đó Trong hồ một cái chỉ là cái cổ liền có dài mười mấy mét cổ minh nước thản lằn là cấp tốc thoát ra mặt nước, lập tức hai cái quái vật khổng lồ chính là tại lá một nhóm trước mặt trình diễn một tràng kinh thiên sinh tử đại chiến. Lá một nhóm sững sờ nhìn xong dài đến nửa giờ đại chiến, cuối cùng lấy cổ minh nước thản lằn thôn vẽ chảo vết đúc thú vật tinh hạch mà kết thúc. Lúc đầu lá một nhóm nghĩ thừa dịp cổ minh nước thản lằn bị thương nặng dã vào một chân, có thể hắn lo lắng tần ít nhưng một người lâu dài, đại ca, nửa giờ đều bị ngươi xem nhẹ, có nguy hiểm, liền đem tìm kiếm nàng làm hiện tại hàng đầu nhiệm vụ. Cũng may mắn lá một nhóm không có đi xé vào một chân, bằng không lá một nhóm cũng liền nhảy nhót không được một chút, bởi vì liền tại lá một nhóm quay người muốn rời đi thời điểm, từ bên hồ trong rừng, cây đồng thời thoát ra ba cái ma thú to lớn, một cái thân dài đạt hơn 70 mươi em mở liệt diễm cổ linh long, một cái lớp 12 hơn 10 mét cổ ma hùng, cùng với một cái đủ dài vượt qua 15 lăm mét thiên la nhện. Ba cái ma thú to lớn là đồng thời đem cái kia cổ minh nước thần lằn bộ nhào, sau đó một thú vật một cái chính là hướng cổ minh nước thần lằn tắt tới, vừa vẫn còn như bước hướng hướng cổ minh nước thần lần nháy mắt liền tảng thân tại ba cái hình thể to lớn ma thú miệng bên dưới. Ta đi. Ta có phải là đi nhầm địa phương, lần trước đi vào những ma thú kia sắc thực cũng rất biến thái, so sánh với ngoại giới ma thú đúng là trên thể hình lớn thêm cũng ít, lá một nhóm còn có thể tiếp thu, có thể là lúc này một cái mấy chục mét, đến một cái lại là mấy chục mét, cái này cũng quá đem lớn thân thể chuyện này làm trò đùa đi. Lá một nhóm chính kinh ngạc ở hôm nay thấy ma thú hình thể biến thái, bên kia lại là khí thế ngất trời làm lên, lập tức là bụi bặm nổi lên một phía, tiếng vang rung trời. Lá một nhóm minh bạch dừng rậm kêu bên trong không biết còn ẩn nốt bao nhiêu như bức ma thú, từng chàng hoàng tộc cùng bọ ngựa vợ kịch đang không ngừng chỉnh diễn, cái chỗ chết tiệt này chân tâm không thể ở lâu vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới y nhưng bọn họ sau đó lấy niết bàn sen tranh thủ thời gian chạy trốn cùng lúc đó cùng lá một nhóm tàu tán tần y nhưng bởi vì một mực ôm quả cầu tuyết mà tiểu bạch cùng tiểu phì phì thì là một người ôm nàng một chân cho nên một người tam ma thú vật ngược lại là không có bởi vì lôi nhét hồng biến thái thiết lập mà tách ra bất quá nhiều người mục tiêu lớn bọn họ đang bị mấy cái thân dài vượt qua 20 mươi mét núi cao cổ phong sói đuổi theo đầy rừng dòng chạy ma ơi vì sao lại có như thế lớn sói tần y nhưng sát thực bị hù dọa mà liền tại nàng không có chú ý ở giữa Sau lưng nàng núi cao cổ phong sói đã là bị một cái thân dài vượt qua 50 thần hồ trồn cho thay thế, mà cái kia mấy cái núi cao cổ phong sói rất hiển nhiên đã là thành người khác bữa chưa. Tiếp xuống tần ít nhưng các nàng sau lưng phát sinh tất cả, liền như là hàn phong ban đầu ở lôi nhét hồng bị đồng dạng, lấy các nàng làm mục tiêu, tại các nàng sau lưng tạo thành một cái lấy mạng sống ra đánh đổi ma thú tiếp sức thi đấu. Gặp quỷ, vì cái gì đuổi theo chúng ta không thả, chúng ta mấy cái cộng lại cũng không có mấy cân thịt, xin nhờ các vị không muốn lãng phí chính mình quý giá tính lực, đều trở về ngủ chưa a tân ý nhưng quay đầu nhìn xem cái kia hung tàn từng màn là ôn quả cầu tuyết tiểu bạch cùng với tiểu phì phì tăng nhanh chạy trốn bước chân lúc đến nơi khác lôi nhét hồng bên trong khắp nơi đều là ma thu tiếng gầm gừ cùng đại địa chấn động âm thanh cùng với vật cứng đụng nhau tiếng vang cực lớn dùng một cái từ đến hình dung đó chính là vô cùng náo nhiệt ma ơi lá một nhóm ở bên hồ đi là ba bước một cái đoàn nhỏ chiến năm bước một cái đại đoàn chiến đừng nói tìm người tìm vật có thể sống thở một ngụm lá một nhóm hiện tại cũng cảm thấy thật hạnh phúc hô nguyên lai hạnh phúc có thể đơn giản như vậy bạo ngược khí tiếp tục tại lôi nhét hồng bên trong ngấm lên một lần tại ngoại giới xem ra cực kỳ bình thường tiêu to Nhưng là tại một tiếng đồng hồ sau như phân hạch đem toàn bộ lôi nhét hồng đều điểm bạo, một chàng vô duyên vô cớ ma thú đại thanh tẩy ngay tại lôi nhét hồng lửa nóng trình diễn, nguyên bản cái kia ngủ say hàng trăm hàng ngàn năm lao yêu tinh cấp cùng cấp bột ma thú đại lão là nhộn nhịp tỉnh lại, bị cái này hoàn toàn ngoài dự liệu, hoặc là nói không có bất kỳ cái gì lý do, nguyên nhân cho làm tỉnh lại. Giống, liền tại lá một nhóm cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát một chàng, mười mấy cái thân dài đều vượt qua 50 mét các loại cường đại ma thú kịch liệt sinh tử chiến về sau, một tiếng nổ vang rung trời, kèm theo một bó cực kỳ chói mắt của sáng là tại cách hắn mấy cây số bên ngoài trong rừng cây nhất phi trùng thiên chọc tan bầu trời lá một nhóm định nhãn nhìn lại hoàn toàn có thể cảm nhận được trong đó cái kia mười phần biến thái năng lượng mà liền tại đệ nhất chùm sáng trụ phóng lên tận trời phía sau tại những ba phương hướng lần lượt lại có năm vực cường hoành của sáng chọc tan bầu trời những cái kia nguyên bản bạo ngược ma thú đều là nháy mắt đình chỉ động tác sau đó ô ô thấp rộng kêu to đồng thời cấp tốc hướng về rừng rậm tối lui toàn bộ lôi nhét hồng là tại ngắn ngủi hai phút đồng hồ không đến thời gian bên trong thay đổi đến cực kỳ yên tĩnh ngay cả bình thường thích náo nhiệt ma thú gọi tiếng cũng là đột nhiên không có. Lôi nhét hồng ăn tính đến đáng sợ, lá một nhóm cảm thấy đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Thật quỷ dị bầu không khí, đây rốt cuộc là thế nào? Lần này bạo động đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng, nhìn cái kia sáu đạo bá khí cổ sáng bên trong, khẳng định là có bảo vật gì muốn sinh ra. Ha ha, ta lá một nhóm mệnh không phải bình thường tốt, đi đâu đều có thể đụng phải siêu cấp châu bò bà bối. Ha ha, thượng thiên tại ta quang lâm, cái này lôi nhét hồng ngảy trên trời rơi xuống dị bảo. Xem ra chú định ta cùng cái này bà bối lưu duyên, bà bối, chờ ngươi dịp ca ca, ta liền đến tìm ngươi. A ah ha ha ha, lá một nhóm hèn mọn chi tâm ngáy mắt. Biểu lộ không bỏ sót. 4 chương 1984. Chương 198, lôi trạch thú vật, 1. Tân Y nhưng ôm ba cái tiểu ma thú tại đầy sâm bên trong chạy, mồ hôi rơi như mưa, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy nơi xa trên không một bó to lớn cổ sáng kết nối thiên địa, phía sau hắn truy đuổi to lớn thân ảnh là đột nhiên nhộn nhịp rút lui, sau đó lại là mấy tiếng tiếng vang, liếc nhìn lại, nơi xa trời cùng đất lại là nhiều ra mấy đạo to lớn cổ sáng. Tân Y nhưng ngừng lại, nhìn xung quanh, trên không khí tràn ngập một tia khô cạn hương vị, toàn bộ rừng rậm đột nhiên là yên tĩnh đến đáng sợ. Đây cũng là ổ nào loại nào a? Tân Y nhưng hai lần tiến vào lôi nhách hổng. Bây giờ đã là chuyện để sờ không được tính tình của nó, hô, mặc kệ, chỉ cần không có những cái kia đại gia hỏa đuổi theo liền được, ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới một nhóm mới là, cái này hốn đàn không biết lại chạy chỗ nào sống đi. Tân ý nhưng thả xuống ba cái ma thú, lựa chọn cách mình gần nhất một chùm sáng trụ đi đến, tại cái này to như vậy mà còn không có chút nào phương hướng có thể nói lôi nhét hồng, hiện tại những này cổ sáng là tốt nhất phương hướng đánh dấu, mà còn tân ý nhưng tin tưởng dù cho lá một nhóm lại thế nào nào không dùng được, điểm này ý nghĩ hắn vẫn là phải sẽ có. Cổ sáng duy trì liên tục ở trong Thiên địa lưu truyền, lôi nhét hồng bên trong tất cả ma thú đều là cấp tốc trốn vào hang ổ của mình. Một chút thực lực yếu kém thì là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Lá một nhóm năm bước làm một bước, là tại trong rừng cây dậm dặm chiến thần tốc đi xuyên. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình nghiêm trọng phán đoán sai lầm. Cái kia Cổ sáng cách mình đâu chỉ mấy cây số, gần nhất cũng phải mấy chục cây số. Bất quá không có biện pháp, cho dù là cách xa nhau hơn trăm hơn nghìn km, lá một nhóm cũng phải hướng cái kia đuổi không phải. Tại cái này nam bắc không phân lôi nét hồng, lá một nhóm hiện nay chỉ có thể là dựa vào Cổ sáng dẫn đường. Hắn nghĩ tần ý nhưng tại đần cũng sẽ không ngốc đến ngay cả dùng cổ sáng đến chỉ đường cũng không nghĩ đến trình độ. Lá một nhóm tiếp tục tăng thêm tốc độ hướng cổ sáng tiến lên, càng đến gần cổ sáng lá một nhóm lại càng thấy rảnh rối khí khô khan, thân thể cũng liền càng ngày càng khó chịu, một loại huyết dịch bị bốc hơi cảm giác là truyền khắp toàn thân. Đây là có chuyện gì, lá một nhóm thở hổn hển toàn thân khô đến sợ, mồ hôi lớn như hạt đậu bắt đầu từ cái chán toát ra, y phục ớt lại khô khô lại ướt, lá một nhóm bờ môi đều đã là bắt đầu khô nước. Lá một nhóm cảm thấy rất khó chịu, vì vậy bước chân càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, thân thể cũng là càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Lá một nhóm túi đầu, thở hổn hển, trong mắt hồng quang lóe lên lóe lên, lại tần số là càng lúc càng tăng nhanh. Đột nhiên, lá một nhóm là hoàn toàn dừng bước, trong mắt kia sáng cũng là không nhấp nhè nữa, mà là hoàn toàn bị màu đỏ thay thế, khoẹt miệng lộ ra một khe cuồng giác cười. Mà lúc này lá một nhóm lực, một vệt kim quang dần dần mở ra, đỏ hai mắt hắn là đống nhiên ngẩng đầu, đem lực dần dần lên kim quang cho kéo tặng, trung thực đợi a ngươi, không muốn đi ra mù quấy rối. Đối với đã là cách đó không xa một đạo thông thiên của sáng. Lá một nhóm lại lần nữa lộ ra một tia cuồng dã cười, tại sao Lưng Lưu lại một đạo tàn ảnh hắn chính là biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Tân ý nhưng cùng ba cái ma thú đang hướng phía cổ sáng đi sau mười mấy phút, cuối cùng là ngừng lại, bởi vì bao gồm quả cầu tuyết như, bức như vậy ma thú ở bên trong đều là thiếu nước thiếu không được. Cái này cổ sáng thật quỷ dị, tựa như muốn đem người huyết dịch đều bốc hơi rơi đồng dạng. Tân ý nhưng toàn thân đã là bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra nàng cái kia đường con hoàn mỹ. Tân ý nhưng thực sự là cảm thấy rất khó chịu, vì vậy miễn cưỡng dừng ở tại chỗ, hy vọng lá một nhóm có khả năng tìm tới. Bá, một trận yêu phong đạo qua là cây là tại rừng lưu lại một đạo đỏ sậm tàn ảnh, tàn ảnh chỗ qua lá cây đều là hóa thành cho tàn. Mấy phút đồng hồ sau, màu đỏ lá một nhóm cuối cùng là đứng ở một đạo lớn cột sáng phía trước. Thẳng đến lúc này hắn mới xác định cột sáng chân thực lớn nhỏ, đường kính vượt qua trăm mét. Đứng tại cột sáng phía trước, màu đỏ lá một nhóm nết miệng lên, lại lần nữa lộ ra cực kỳ cuồng dã lợi. Hắn đem tay phải đưa về phía cột sáng, mà liền tại ngón tay của hắn chạm đến cột sáng một sát na, toàn bộ cột sáng là rung động dữ dội. Từng kia ánh sáng điện tại cột sáng mặt ngoài là từ từ rung động, đồng thời cột sáng giống như bản thân bảo vệ bình thường là đem màu đỏ lá một nhóm cho xa xa bắn ra bị bắn ra màu đỏ lá một nhóm là càng thêm hưng phấn, nhiệt miệng lên biên độ gia tăng thật lớn, hắn là lại lần nữa tăng thêm tốc độ hướng về cô sáng vào tới, xem ra còn chưa đủ à. Phanh, cô sáng bị màu đỏ lá một nhóm lần này va chạm làm cho rung động đi liệt, bất quá hắn lại lần nữa bị bắn ra đi ra, quét sạch trụ bên trên lôi điện càng tăng lên. Bị bắn ra màu đỏ lá một nhóm, trên thân thể thế mà cũng là sinh ra một tia lôi điện, kỳ hỉ, rốt cục là kích phát ra tới, ta thân thể này thật đúng là cái tràn đầy các loại ngạc nhiên thân thể. Cái kia bị màu đỏ lá một nhóm đánh tới cổ sáng run dậy là càng ngày càng tê liệt, mà màu đỏ lá một nhóm bên ngoài thân lôi điện cũng là càng ngày càng mấy liệt, lúc này mặt khắc năm trùng sáng trụ nhận đến nơi đây cổ sáng ảnh hưởng, cũng là bắt đầu phát ra từng tia từng tia lôi điện đồng thời rung động tê liệt. Kì hỉ, một chút lão bất tử còn không cam lòng đi ra, xem ra cần phải lại thêm điểm mánh liệt liệu mới được. Màu đỏ lá một nhóm nói xong chính là trên tay màu đỏ yêu ớt khí đại thịnh, liền để các nguyên nếm thử thiên đạo tư vị a. Nhưng mà đúng vào lúc này, tình huống nhưng là đột biến, lá một nhóm trên thân màu đỏ yếu ớt khí là lúc sáng lúc tối, mắt màu đỏ cũng là dần dần rút đi, hỗn loạn không cẩn thận liền bị chui chỗ trống, lá một nhóm một bên chán ghét mắng, một bên đem bên ngoài cơ thể màu đỏ yếu ớt khí toàn bộ xé rách rơi. lá một nhóm, không muốn phá hư chuyện tốt của ta, lá một nhóm con mắt mới vừa khôi phục lại lập tức bắt đầu biến đỏ, mà còn bên ngoài thân màu đỏ yếu ớt khí cũng là dần dần lên. Tiểu Hồng, những ta đều có thể theo ngươi, bất quá thân thể ta là tuyệt đối sẽ không buông tay cho các ngươi bất kỳ một cái nào, lá một nhóm lại lần nữa đem màu đỏ yếu ớt khí xé rách ra đi. ngươi cái ngu xuẩn, đây chính là ngàn năm một thợ cơ hội tốt, ta là tại giúp đỡ ngươi. Lão tử không cần. Vô luận cơ hội gì không phải chính ta đi thu hoạch được vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lá một nhóm thân thể tại đỏ cùng không phải là đỏ ở giữa thần tốc thay đổi, mà hắn căn bản không có chú ý tới, bên cạnh trùng sáng đã là bắt đầu như thủy tinh đồng dạng xuất hiện khe hở, từ cái kia một tia khe hở có thể cảm nhận được, khổng lồ lôi điện chi khí chính như vỡ đê phía trước hồng thủy đồng dạng ngo ngoe muốn động. anh, một tiếng vang thật lớn, cơ phụ thật lâu cổ sáng cuối cùng phá tan đến, cổ sáng cấp tốc thu nhỏ thu lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà tại cổ sáng biến mất phía sau một cái toàn thân trên dưới mọc đầy lân thiến, cái cổ bộ trưởng thật dài tóc mai, như là một ngọn núi nằm tại vốn là bên trong cột ánh sáng to lớn ma thú, là toàn thân mang theo tư tư dung động lôi điện chậm rãi đứng lên. cái này to lớn mang theo lôi điện ma thú có cái tên dễ nghe, gọi là lôi trạch thú vật. lôi trạch thú vật, một loại đặc thù ma thú gọi chúng, lôi nhét hồng đặc hữu siêu cấp ma thú giống loài, không có ai biết bọn họ tồn tại bao lâu, có lẽ ngàn năm, cũng hoặc trên vạn năm, bọn họ tổng cộng có đặc điểm là có thể lợi dụng tự nhiên lôi nguyên tố, cũng hoặc bọn họ bản thân liền dẫn có lôi thổ tính. hiện nay tại lôi nhét hồng tồn tại sáu cái lôi trạch thú vật. Chúng ta nhìn thấy sáu chùm sáng trụ chính là trong bọn họ thân dài kỳ tồn chữ năng lượng lúc buộc phát sinh ra năng lượng cột. Sáng, sáu cái lôi trạch thú vật chính là cái này lôi nhét hồng bá chủ. 4 chương 190 94. Chương 199, lôi trạch thú vật, 2. Chi chi, vượt qua 100 mét thân thể khổng lồ chậm rãi đứng lên, số 1 lôi trạch thú vật, để cho tiện đọc, cho sáu cái lôi trạch thú vật dựa theo xuất hiện trình tự số hiệu, nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm cái gì, đột nhiên, cái mũi của hắn hít hà, sau đó cúi đầu xuống, một cái to lớn con mắt chính là tới gần lá một nhóm. Ha ha, có ý tứ lôi nhét hồng lúc nào ra nhỏ như vậy ma thú. lúc này lá một nhóm vẫn còn tại tự mình chơi đùa. uy tiểu gia hỏa, ngươi biết là ai đem ta đánh thức sao? lá một nhóm hình thể tại số một lôi chạy thú vật mắt là nhỏ bé như vậy. lá một nhóm như cũ tại phối hợp chơi đùa. hiện tại vật nhỏ là càng ngày càng không có lễ phép, lão nhân gia cha hỏi thế mà đều không để ý, nhìn trên người ngươi lôi điện khí tức, đánh thức chúng ta mấy cái lao già khổng khoảng định chính là ngươi số một lôi chạy thú vật lại lần nữa bắt hắn cái kia to lớn cái mũi người người. sau đó làm ra phán định, nói song đối với lá một nhóm chính là gầm lên giận dữ, tự mình lá một nhóm là bị bất tinh linh. Hoàn toàn có thể đánh rách tạ tươi người bình thường nội tạng tiếng giống cho đánh bay. Cùng lúc đó, mắt khắc năm chùm sáng trụ lần lượt ra nước, trong cột ánh sáng lôi trạch thú vật lần lượt tỉnh lại, mỗi tỉnh lại một cái, chính là một tiếng rung trời. Thét dài, lôi nhét hồng bên trong ma thú đều là run lẩy bẩy. Năm cái lôi trạch thú vật thét dài về sau, hướng về số 1 lôi trạch thú vật vị trí quan sát, sau đó đồng thời là mang theo bọn họ cái kia giống như núi thân thể, hướng về số 1 lôi trạch thú vật cùng lá một nhóm vị trí đi tới ầm ầm ầm, một chân chấn động động, hữu khí vô lực nằm dưới đất tần y nhưng còn tưởng rằng là phát động đất, ngẩng đầu xem xét, kém chút không có bị trực tiếp hu chết, chỉ thấy một cái đường kính mười mấy thước thô to cây cột là từ trên trời giáng xuống rơi vào cách nàng không đến 10 mét địa phương, trên bầu trời đột nhiên là tối xuống, oanh một tiếng là đem xung quanh cây cối toàn bộ nghiền nát đánh gãy, mà nàng cùng với ba cái tiểu ma thú cũng là bị chấn động đến nhảy dựng lên, sau đó, cái kia thô to cây cột lại lả lên, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái đường kính mười mấy thước thô to. Tần y nhăn rên xuống, kinh ngạc không ngậm miệng được, làm nàng lấy lại tinh thần lúc, xa xa nhìn lại chỉ thấy giữa thiên địa một cái thân thể bị thật dài màu vàng lông dài bao trùm khoe miệng dài một đôi như trăng non thật dài răng nanh bốn chân siêu cự ma thú chính hướng về nơi xa đi đến nhìn như rất chậm chạp có thể là một bước chính là một hai trăm mét đây là số hai lôi trạch thú vật lúc này lôi nép hồng bên trong khắp nơi đều là ầm ầm âm thanh tần ít nhưng tại bị số hai lôi trạch thú vật dọa đến sắc mặt tái nhợt về sau hướng về càng xa xôi nhìn lại chỉ thấy năm cái hình thể như số hai lôi trạch thú vật siêu cự đại ma thú vật cũng là tồn tại ở giữa thiên địa mà còn trong đó có bốn cái lôi trạch thú vật cùng số hai lôi trạch thú vật đồng dạng chính hướng về một phương hướng tiến lên nơi này đến cùng phát sinh cái gì, người nào có thể nói cho ta? Tân ý nhưng chân tâm bị dọa phát sợ, lúc này quả cầu tuyết chờ ma sủng trong mắt cũng hiển thị rõ bất an. Lá một nhóm bị số một lôi chạch thú vật giống phi, hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ, nguyên bản từ chơi mục đích bản thân lá một nhóm rốt cục là ý thức được uy hiếp, một con mắt đỏ một con mắt bình thường, lao giả, đừng đến quấy rối, lại là phát ra hai tầng âm thanh. Vật nhỏ, đủ cung vọng, thật nhiều năm không có hoạt động cân cốt, xem ra ngươi thể trạng cũng không tệ lắm. Tại mấy cái lao bất tử kia trước khi đến vẫn là đủ ta chơi một hồi nói xong số một lôi trạch thú vật chính là nâng lên một chân, sau đó rất tự nhiên thả xuống, mà liền tại chân của hắn chạm đất một sát na, một cỗ bảng bạc lôi điện chi lực chính là theo mặt đất hướng lá một nhóm bay đi. Song sắc lá một nhóm mắt thấy đại địa giận nức, lập tức là đem yếu ớt lực tăng lên tới cực hạn, hai tay của hắn giao nhau trước ngực, cố gắng ngăn cản số một lôi trạch thú vật công kích, bất quá lá một nhóm tại cái kia bảng bạc lực lượng trước mặt thực sự là quá nhỏ bé, cuối cùng vẫn là bị hất bay ra ngoài. Lá một nhóm, ngươi không muốn đảo loạn, ngươi bây giờ căn bản cũng không phải là lão gia hỏa này đối thủ, ngoan ngoãn ở tại thứ hai giới nơi này giao cho ta, thường nghĩ cũng đừng nghĩ, thân thể của ta chỉ có thể từ chính ta khống chế. Vẫn nhỏ, ngươi tại diễn độc một hí kịch sao? Bất quá lao đầu ta cũng không thích cái này hí kịch, ta vẫn là thích đánh ngươi số một lôi chạch thú vật nói thật hay ngay thẳng. Dứt lời hắn đối với lá một nhóm lại là một kích, lá một nhóm tiếp tục ngăn cản, sau đó lại tiếp tục bị hất bay. Lá một nhóm đều nói ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta là một thể, ngươi làm sao lại không thể lý giải đâu? Nói nhảm, chúng ta tư duy chúa thể đều không giống, còn một thể, thân thể mỗi người, tiểu gia hỏa ngươi là thật không sợ chết sao? còn dám tại lao đầu trước mặt ta tiếp tục chơi, nhìn xem lá một nhóm tại cái kia từ chơi mục đích bản thân biết bao thoải mái, số một lôi trạch thú vật có chút nổi giận, một cỗ to lớn lôi điện là từ trên người hắn bắn ra, nhắm thẳng vào tại nơi đó bản thân tranh luận lá một nhóm. với anh, lôi điện tốc độ thực tế quá nhanh, lá một nhóm muốn tránh có thể là tả hữu thân thể lên xung đột, vì vậy ngây ngốc đứng tại chỗ, bị to lớn lôi điện đánh vỡ vạn. tân y nhưng nhìn phía xa lấp lánh lôi điện, nội tâm cực kỳ bất an, trầm mặc rất lâu, nàng chính là kéo lên quả cầu tuyết bọn họ thần tốc hướng về lôi điện lập loe phương hướng bay đi, bị lôi điện đánh trúng lá một nhóm, bốn phía là bụi mù bao phủ xem ra ma thú bình thường chính là ma thú bình thường xa xa gánh không được lôi điện chi lực ai vốn còn muốn tiểu gia hỏa này có thể nhiều bồi ta cái lao nhân này chơi một hồi không nghĩ tới biết hắn như thế không trải qua đánh liền kiềm chế một chút cảm thụ được trong đùi mù đã là biến mất khí tức số một lôi trạch thú vật cho rằng lá một nhóm đã là biến thành cho tàn một trận gió mát phất phơ thổi đuổi mù dần dần tàn đi chỉ thấy một thân đen nhánh lá một nhóm là cuối đầu đứng tại một cái to lớn cái hồ dưới đáy ai ôi không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là tâm chịu đánh ha ha có ý tứ lại cùng Lao Đầu ta chơi nhiều một hồi nhàm chán chờ đợi mặt khắc năm cái lôi trạch thú vật số 1 lôi trạch thú vật, nhìn thấy đứng tại đáy hố vẫn như cũ còn sống lá một nhóm lập tức lại là tới hào hứng. Một mực túi đầu lá một nhóm là bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi đỏ sẫm đến sắp tiếp cận đen con mắt, là gắt gao nhìn chằm chằm số 1 lôi trạch thú vật, khóe miệng lộ ra một tia tà ác cười, một đôi sâm bạch răng nhanh thần tốc ngọc ra. Số 1 lôi trạch thú vật lại là bị lá một nhóm nhìn đến có chút run rẩy. Lá một nhóm không có dấu hiệu nào đột nhiên khởi động, ra tốc Sau đó một bên cực tốc vọt tới trước một bên thân thể là tại trên không cấp tốc bành trướng lên lớn, coi hắn vọt tới số một lôi trạch thú vật bên cạnh lúc, đã là biến thành cao tới hơn 30 mét cự viên, toàn thân đỏ sầm lông trong gió bay lượn, hắn nắm chặt quả đấm to lớn, đối với số một lôi trạch thú vật to lớn chán chính là một quyền đánh xuống. Với anh, một tiếng vang thật lớn, số một lôi trạch thú vật không nhúc nhích tí nào, lá một nhóm phản lui mấy mét, mặc dù hắn hình thể so sánh với phía trước cự viên thay đổi còn muốn lớn hơn một chút, có thể là cùng thân dài vượt qua 200 mét số 1 lôi trạch thú vật so ra vẫn như cũ chỉ có thể coi là tiểu hải nhân mà còn đối phương toàn thân tràn ngập lôi điện, lá một nhóm vẫn như cũ khó mà rung chuyển. Thở hồn hệ cổ Vượn Lá một nhóm, lộ ra cực kỳ phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, là lại lần nữa vô cùng hướng về số một Lôi Trạch Thú Vật vào tới. 4 chương 204. Chương 200, Lôi Trạch Thú Vật 3. Ven, Cổ Vượn Lá một nhóm là cùng số một Lôi Trạch Thú Vật hung hăng đụng vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, bất quá lần này Cổ Vượn Lá một nhóm cũng không có bị đẩy lui, là cùng số một Lôi Trạch Thú Vật rằng có ở cùng nhau, tạo thành hai cái xung kích lồng ánh sáng, còn lại sóng là đem tất cả xung quanh đều hất bay đi ra. Đúng lúc này Bầu trời hạ xuống một đạo che khuất bầu trời thân thể, một cái toàn thân mọc đầy đen nhánh lông vũ, mỏ cùng chảo nhưng là màu vàng kim, cánh mở ra vượt qua 250m to lớn quái dị xuất hiện ở một bên, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Ôi a, lôi nhét hồng lúc nào ra như bức như vậy ra hỏa, lại có thể không e ngại lôi điện chi lực còn có thể cùng ngày điên cuồng ca ngươi giằng co. Kim Mô muội muội tốc độ không giảm năm đó a vật nhỏ này sát thực rất có ý tứ, hắn nguyên bản chỉ có chừng 2m, bất quá bị ta xét đánh một cái nhưng là biến thành hiện tại 30 mấy m, ha ha, chơi thật vui. Thần kỳ như vậy, cũng không phải sao? ngươi nói nếu là lại dùng chúng ta lôi điện chi lực bổ một cái hắn, hắn có thể hay không thay đổi đến càng lớn, số 3 lôi trạch thú vật nghe số 1 lôi trạch thú vật vừa nói như vậy là đột nhiên tới hào hứng. Khó mà nói, bất quá kim hồ muội mọi người có thể đích thân nghiệm chứng một chút ta. Hai cái lao bất tử, không muốn làm ta không tồn tại, Cổ Vượn Lá một nhóm một bên cố gắng ngăn cản số 1 lôi trạch thú vật mãnh liệt xung kích, một bên từ giữa hàm răng gạt ra một câu. Ha ha, quả nhiên thật có ý tứ, sẽ còn mắng chửi người, xem ra đẳng cấp xác thực không thấp a, lần này có chơi số 3 lôi trạch thú vật nghe xong Cổ Vượn Lá một nhóm lời nói lập tức là vui vẻ. Hào hứng cũng cao hơn, như vậy chúng ta đầu tiên liền đến thử xem ngươi còn có thể hay không biến lớn nói xong số 3 lôi trạch thú vật chính là cánh nhẹ nhàng vung lên, một đạo đường kính vượt qua 2 mét lôi điện chính là hướng về lá một nhóm đánh tới. Nhìn thấy số 3 lôi trạch thú vật công kích Cổ Vượn Lá Một nhóm cũng không có lộ ra vẻ mặt lo lắng, ngược lại khóe miệng là lộ ra một tia không dễ dàng phát ra rắc cười. Bởi vì bên kia số 1 lôi trạch thú vật xung kích gắn vào duy trì liên tục, mà bên này số 3 lôi trạch thú vật công kích đã là đánh tới, Cổ Vượn Lá Một Nhón không có chút hồi hộp nào bị hung hăng đánh bay, đang đập vụi mấy chục gốc cây khổng lồ thương thiên cổ thụ phía sau mới dừng lại, toàn thân mang theo lôi điện là ngã trên mặt đất. Không phải chứ, như thế không trải qua đánh, nhìn xem nằm dưới đất cổ vườn lá một nhóm, số ba lôi chạch thú vật hơi có vẻ thất vọng. Kim Ô muội muội, có thể không cần bị hắn lựa gạt, vừa rồi hắn bị ta đánh bay ta cũng tưởng rằng hắn chết, kết quả thật tốt còn bị lớn. Là thế này phải không? Các ngươi hai cái đều tuổi đã cao có thể hay không đừng như thế giả mồm lúc này, một cái thân thể như ngựa, nhưng là dài một đôi to lớn cánh chim màu trắng cực lớn ma thú cũng là từ trên trời ra xuống, lại nói Kim Ô tốc độ của ngươi vẫn là như như vậy, cùng là phi hành ma thú thật sự là để cho người không thể không bội phục a. Bay trên trời cái này, mông ngựa đập thật có trình độ, số 1 lôi trạch thú vật nhìn thấy số 4 lôi trạch thú vật vẫn như cũ tiêu sái như thường, sắc thực khó chịu. Ha ha, ngày điên của ngươi nói ngươi cùng bay trên trời đều mang cái chữ thiên, làm sao lại là không thân đâu, lúc này số 2 lôi trạch thú vật cũng là chạy tới. Không có bá ca lại hình như trở nên béo không ít ta, xem ra ngươi bên kia khí hậu không tệ lắm. Kim Ô muội tử nói đùa, ta cái kia địa phương rách nát lôi nguyên tố nhất mà manh, ta đây là đến nên mập lên nghiên kỷ. Lại nói càn khôn cùng mãng kháng còn chưa tới sao? Ngươi quan tâm bọn hắn hai cái làm cái gì? Ta ngược lại là cảm thấy hiện tại nhất nên quan tâm là đến cùng người nào đem chúng ta đánh thức, đây chính là cách chúng ta lần sau quyết đấu trước thời hạn hơn 100 năm đâu số 4 lôi trạch thú vật xem ra là cái mang theo náo người. À, nói đến cái này, kém chút đem tiểu gia hỏa kia quên nói xong số 1 lôi trạch thú vật chính là hướng về lá một nhóm nằm địa phương nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đã là trống rỗng, cổ vượn lá một nhóm không hề tại cái kia. To con, ngươi là đang tìm ta sao? Hỉ Hỉ đã là khôi phục hình người lá một nhóm lúc này đang đứng tại mấy cái lôi trạch thú vật cách đó không xa trên một cây đại thụ. quả nhiên lợi hại. Đứng đến gần như vậy ta cũng không phát hiện số 3 lôi trạch thú vật một mặt kinh hỉ, có thể là hắn không lớn lên ngược lại nhỏ đi. Lại nói cái này tiểu bất điểm là ai? Số 2 lôi trạch thú vật hỏi. Hắn chính là đem chúng ta trước thời hạn đánh thức ra hỏa số 1 lôi trạch thú vật cũng không làm giải thích quá nhiều, lúc này hắn cao mày, bởi vì, lá một nhóm bên ngoài thân thế mà đang không ngừng phóng thích ra to lớn dòng điện, mà còn trong đó lôi điện chi lực không hề tại hắn có lôi điện chi lực phía dưới. Mấy vị, các ngươi chắc hẳn cũng trò chuyện đủ rồi, phía dưới là không phải nên chơi với ta chơi, mang theo lôi điện lá một nhóm từ trên cây nhảy xuống sau đó thân thể cấp tốc bành trường biến lớn cùng lúc trước cổ vượn thay đổi có một chút biến hóa vi diệu đó chính là hàn khí tức đã là từ đồng dạng của ma thú thay đổi đến cùng mấy cái lôi trạch thú vật đồng dạng tràn ngập lôi điện chi lực với anh cổ vượn thay đổi phía sau lá một nhón cũng không nói nhảm đối với cách mình gần nhất số 3 lôi trạch thú vật chính là một quyền đánh xuống chỉ thấy từ từ rung động to lớn năm đấm là cùng số 3 lôi trạch thú vật mang lôi điện cánh đụng vào nhau sau đó sinh ra một đạo đường kính mấy thước lôi điện trực trùng vẫn tiêu mấy cái lôi trạch thú vật đều là hai mặt nhìn nhau nhất là số một cùng số ba lôi trạch thú vật một mặt kinh ngạc Trên đời này thế mà còn tồn tại có thể nắm giữ lôi điện chi lực ma thú, số 4 lôi chạch thú vật một mặt kinh ngạc nhìn qua lá một nhóm, hơn nữa còn có thể thay đổi lớn nhỏ. Với anh, một tiếng vang thật lớn, khiến tất cả lôi chạch thú vật mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, số 3 lôi chạch thú vật lại là bị sau khi biến thân lá một nhóm đẩy lùi mấy bước. Cái này sao có thể? Xem ra các ngươi chưa từng nghe qua một câu, tất cả đều có khả năng lá một nhóm thừa thắng xông lên, đối với số 3 lôi chạch thú vật lại là một trưởng, số 3 lôi chạch thú vật lại lùi lại mấy bước. Kim Ô muội muội, ta không có việc gì, ha ha, rất có ý tứ. Rất lâu không có đụng phải đối thủ lợi hại như vậy, xem ra ma thú thực lực sắt thực không thể chỉ nhìn hình thể lớn nhỏ nói xong số 3 lôi trạch thú vật quanh thân lôi điện đại thịnh, như muốn xé rách trên không ở giữa, tiểu gia hỏa, tỷ tỷ càng ngày càng thích ngươi, có đúng không? Suy nghĩ kiếm một chút ta đích sắc là như thế người gặp người thích đâu. Sau đó, cổ vượn lá một nhóm cùng số 3 lôi trạch thú vật cái này hai cái hình thể to lớn ma thú chính là tại mặt đất cùng với trên không không ngừng va chạm, nháy mắt là đem lôi nhét hồng làm thiên hôn địa ám, gà chó không yên, từng mảnh từng mảnh đại địa bị nháy mắt nung cháy. Veng, lại là một tiếng vang thật lớn. Một đạo to lớn thân ảnh là đập vào trên mặt đất, tiểu gia hỏa, thực lực không tệ, lôi điện chi lực cũng sẽ đặc biệt, đáng tiếc tu vi không đủ số 3 lôi trạch thú vật dừng ở bị cổ vợn lá một nhóm nện ra đến hố sâu phía trước, một mặt nghiền ấm. Khu khu, thật sao lá một nhóm nói xong, chỉ thấy thân thể của hắn cấp tốc biến trở về hình người, sau đó trên thân nguyên bản màu đỏ yếu ớt khí thu lại, thay vào đó là làm người khiếp sợ màu đen yếu ớt khí, ha ha ha ha, cuối cùng lại đi ra, xem ra ta còn phải thật tốt quen thuộc thân thể này mới được. Lá một nhóm trong cơ thể sát khí là cấp tốc truyền khắp bốn phía, chỉ thấy bốn cái lôi trạch thú vật đều là mắt lộ ra một tia hoàng hốt, ngươi đến từ Hắc ám thâm viên địa ngục Ma cốc.